t r ư ơ n g năm mươi tám thành c ô n hiện thân không hổ là thiên mệnh nhân vật chính cứ như vậy hai trưởng xuống dưới liền lại đột phá một tầng cảnh giới nhìn trương vô kỵ cái kia mới tinh tin tức hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ nhịn không được ở trong lòng sợ hai thản phục lên tiếng phải biết hiện tại trương vô kỵ mới chỉ là hai mươi tuổi mà thôi nội lực cảnh giới liền đạt đến kinh người tiên tiên võ sư cảnh thất trọng đã cùng diện tuyệt sư thái cái này năm sáu mươi tuổi lao thái bà tương đương lúc này giữa sân mới vừa điều tức xong trương vô kỵ đang chuẩn bị đón lấy diện tuyệt sư thái thứ ba trưởng một đạo hét to âm thanh lại đột nhiên vang lên bên t a i mọi người dưới lòng bàn tay lưu người. Theo âm thanh xuất hiện, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa x u ố n g ra cũng qua trong dây lát liền ngăn tại trường vô kỵ trước người d i ệ t tuyệt sư thái đánh giá một phen ngăn tại trước mặt mình t r u n g nhân nhân sau đó thần sắc lệnh leo dò hỏi n g ư ơ i là người nào lại dám ngăn tại ta d i ệ t tuyệt trước mặt tại hạ họ ân tên gia vương người đến chính là p h ụ n bạch mi ư n g vương chi mệnh đến đây quang minh đỉnh đi tiền trạm thiên đương giáo thiếu giáo chủ ân gia vương hắn cũng là trường vô kỵ c ậ u ruột nghe được ân gia vương tự giới thiệu diện tuyệt sư thái sắc mặt cứng lại lệnh dò hỏi ân gia vương bạch mi ư n g vương nhĩ tử tiểu tử này là người, người nào người cư nhân như thế che chở hắn, hắn. hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào nhưng hắn giúp minh giáo vậy thì cùng ta có quan hệ cho nên sư thái đây thứ ba trưởng liền từ tại hạ đến thay mặt nhận lúc này trương vô kỵ nhìn thấy ân g i ã vương cái này cứu cứu có thể nói là cảm xúc bành trướng nhưng hắn cũng không có mở miệng nhận nhau cùng lúc trước đụng phải ân lê đình cái này lục sư thúc đồng dạng hắn sợ mình cho đối phương rước lấy vô tận phiền phước tại hồng nguyên không có xuất thủ quấy nhiễu tình hùng giới trương vô kỵ vẫn là như nguyên tắc y theo phụ mẫu sư trưởng giáo dục tin tưởng vững chắc người muốn nói lời giữ lời đồng thời làm việc đến nơi đến trốn cho nên hắn lập tức mở miệng cự tuyệt ân cũng cứng rắn muốn mình đón lấy diện tuyệt sư thái thứ ba trưởng cứu thưởng ngộ xuân mấy người nhìn ánh mắt kiên định trương vô kỵ ân lê đình không khỏi nhìn mẩn ngơ hắn phảng phất từ nơi này thanh niên trên thân thấy được mình ngũ sư ca ả n h tử mà không l â y chuyển được trương vô kỵ ân giã vương sợ diệt tuyệt sư thái đổi ý lập tức hô quát một tiếng chỉ một thoáng xung quanh sơn lâm bên trong lập tức tuân ra mấy chục trên trăm cái thân mang thiên hưng giáo phục sức cùng tiến thủ cùng đao thất thủ một màn này lập tức để võ đăng và nga mi mọi người sắc mặt đại biến vội vàng kết thành trận pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch ừ thiên đương giáo quả nhiên đã sớm chuẩn bị. tiểu tử theo ý ngươi chỉ cần đón lấy ta thứ ba trưởng bần ni lập tức quay đầu bước đi thiết chiêu nhìn xung quanh dương cung bản kiếm cảnh tượng diệt tuyệt sư thái sững sờ hư một tiếng song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra cường đại tiên tiên chân khí cũng không chút do dự đập thẳng trương vô kỵ ngược mà đi nhưng lúc này không giống ngày xưa trương vô kỵ tu luyện thế nhưng là cường đại cựu dương t h ầ n công hộ thể chân khí tuyệt đối với có một không hai cùng giai hiện tại càng là đột phá đến cùng diệt、tuyệt、sư thái đồng dạng cảnh giới cho nên hắn rất dễ dàng ngăn cản xuống diệt tuyệt sư thái thứ ba trưởng thậm chí còn đem diệt tuyệt sư thái đánh bay m đi không nói nhảm diệt tuyệt sư thái không chút do dự xoay người rời đi cái khác nga mi đệ tử cũng liền vội vàng đi theo cùng một chỗ bước nhanh rời đi chỉ có chu chỉ nhược lưu lên không rời nhìn trường vô kỵ một chút võ đang đám người đương nhiên cũng không có lưu lại tất yếu tại ân lê đình dẫn đầu dưới cũng cùng rời đi mà đi nhưng hắn không có phát hiện trong đội ngũ hồng nguyên đã tại lạng yên không một tiếng động ở giữa không thấy tung tích lúc này đi theo võ đang đội ngũ cùng rời đi hồng nguyên đã lần nơi trở lại trước đó chiến trường mà vừa tới hắn liền thấy ali bị một đạo hắc ảnh lôi quấn lấy bay thẳng nơi sa bay đi tốc độ kia nhanh chóng để hồng nguyên đều có chút sợ hai nhưng cũng liền như thế không sai biệt lắm cũng chỉ hắn một phần mười tốc độ mà thôi hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh vi nhất tiếu thân phận minh giáo tứ đại pháp vương c h i thành d ự n bước vương cảnh giới thiên thiên võ giả cảnh thất trọng tư chất thiên tài bên dưới thiên c h i tư thế thiên phú hơn người quả nhiên là hắn đang h í không sai biệt lắm m u ố n bắt đầu nhìn dò xét đến tin tức hồng nguyên tự nói một tiếng thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ bởi vì theo vi nhất tiếu bắt đi ali trương vô kỵ cùng ân dạ vương đã đuổi theo hắn đương nhiên cũng phải theo sau mà đây một truy đó là gần nửa canh giờ Đáng đều đổi đó người ngay cả vi Nhất tiếu Lông đều không tiếc Tiếu tới. hai Vi cả Sau đó ân giã vương liền được một trận cổ quái tiếng liền quái được trận kèn cổ một hấp dã ẫ n hắn thiên ưng tín đó là hiệu giáo cầu viện. Ân giã vương lập tức không lo được mình nữ nhi vội vàng phi thân hướng kèn lệnh chuyển đến phương hướng mà đi chỉ còn trương vô kỵ một người tiếp tục đổi đuổi vi nhất tiếu cùng nguyên tắc đồng dạng thẳng đến hoàng huy mặt trời lặn trương vô kỵ vẫn không thể nào đổi kịp vi nhất tiếu thậm chí ngay cả truy tung phương hướng đều đã mất đi sau đó hắn tức thì bị minh giáo ngũ tán nhân một trong bố đại hòa thượng cất vào càn khôn một mạch trong túi mang đi quang minh đình hồng nguyên tự nhiên theo sát ở phía sau cùng một chỗ hướng quang minh đình mà đi bất quá nửa trên đường thấy s á c trời đã muộn bố đại hòa thượng trực tiếp ngừng lại thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới c o n g trương vô kỵ tiếp tục chạy tới quang minh đình chờ hồng nguyên đi theo đối phương chính thức tiến vào quang minh đình thì đã là ngày hôm sau giữa trưa sau đó hắn liền thấy minh giáo ngũ tán nhân cùng vi nhất tiếu cùng dương tiêu cái này thay mặt giáo chủ bắt đầu nội chiến cũng một lời không hợp bắt đầu ra tay đánh nhau đáng tiếc dương tiêu đã luyện thành hai tầng cản k h ô n đại na z i mượn nhờ thần kỷ cản k h ô n đại na z i hắn tá lực đả lực lấy sức một mình độc chiến ngũ tán nhân cùng vi nhất tiếu sáu người đều không rơi vào thế hạ phong đây để giấu ở chỗ tối hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng hắn cảm giác đây càng k h ô n đại na di so với hắn đâu chuyện tinh di giống như càng lợi hại hơn giữa lúc hắn nhìn hương khởi thì đại điện trong góc đột nhiên lao ra một cái thân mang màu vàng sáng cả xa hòa thượng đồng thời vừa xuất hiện liền liên tiếp hai chỉ điểm vào dương tiêu trên lưng trong lúc bất chợt đánh lén để dương tiêu căn bản không kịp dùng thô thiện càng k h ô n đại na di tháo bỏ xuống chỉ kình chỉ tới kịp đem bộ phận chỉ kình chuyển rời đến trước người sáu người trên thân trong thể nháy mắt bảy cái có quan hệ trực tiếp liều nội lực tiên tiên cao thủ toàn bộ miệng phu nghịch huyết bản thân bị trọng thường bị mấy người k h á c chân khí phản p h ệ tự thân biết do kịch bản hầu n g u y ê n biết đây chính là hắn chuyến này mục tiêu một trong hôn nguyên phích lịch thủ thành côn nhưng hắn vẫn là một cái thuật thăm dò đã đánh qua thân í n danh, viên h h c thành côn. Thân côn. phận thiếu lâm không kiến thần tăng thân truyền đệ tử giang hồ tán nhân hôn nguyên phích lịch thủ cảnh giới thiên tiên võ giả cảnh cựu trọng tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư thiên phú dị bờm rốt cuộc xuất hiện bất quá không nội ta tại võ đang ăn nhở ở đầu lâu như vậy chờ tấm này vô kỵ phá vỡ c ả n k h ô n một mạch túi đem cựu dương thần công đại thành sau đó động thủ lần nữa nhìn dò xét đến tin tức hồng nguyên hài lòng gật gật đầu đ ệ xuống một trường vỗ chết đối phương xúc động rất nhanh còn muốn tiếp tục động thủ thành côn liền được dương tiêu bảy người trong lúc bất trợt hợp lực một trường đánh lui mấy mét mà mượn nhờ một trường này bảy người cũng có thể tách ra vội vàng khoanh chân bắt đầu chữa thương thành côn cũng bị một trường kia đánh thành trọng thương phun ra một n g ụ m nịch huyết gót lấy cùng một chỗ k h o a n chân liệu lên tổn thương đến chương năm mươi chín phế thành côn đến c ả n côn sau đó kịch bản phát triển tắc cùng hồng nguyên biết giống như lúc bố đại hòa thượng để trương vô kỵ ra tay giết thành côn nhưng không biết thành côn thân phận trương vô kỵ tự nhiên không muốn giết chết một cái đệ tử thiếu lâm sau đó dương tiêu mấy người lại cải thành để trương vô kỵ điểm thành côn huyền đạo đồng phát thể sẽ không đả thương cùng thành côn tính mệnh thành côn mặc dù xảo nôn lệnh phản xệ sắt muốn ngăn cản trương vô kỵ đáng tiếc hắn mới vừa đánh lén hành vi để trương vô kỵ đối với hắn ấn tượng cũng không tốt cho nên vẫn là đồng ý điểm thành côn huyền đạo tâm tính thâm độc thành côn đương nhiên không nguyện ý đem mình mạng nhỏ khống chế ở những người khác trong tay cho nên cưỡng để chất khí toàn lực một cái huyền âm chỉ đánh b nhưng thành côn còn tưởng rằng đã chỉ điểm một chút chết trương vô kỵ tại vượt lên trước khôi phục năng lực hành động về sau tự giác khống chế tất cả hắn bắt đầu tự báo thân phận giảng thuật hắn cùng dương đ ỉ n h thiên phu phụ ân ân đoán đoán mà thành côn hai chữ lập tức để trong góc nằm trương vô kỵ lên cơn giận dữ toàn thân chân khí phồng lên không nớt nhưng c à n khôn một mạch túi với tư cách một kiện tiên thiên đ ỉ n h phong dị bảo đao kiếm bất thương thủy hòa bất xâm cứng cọi dị thưởng chính yếu nhất là đối với chân khí chống cự tiên thiên chân khí căn bản là không có cách xuyên thấu qua túi thể cho nên trương vô kỵ thể nội tràn ra ngoài lượng lớn cựu nhưng lại vô pháp xông phá túi thể tiết lộ ra ngoài khiến cho hắn trong nháy mắt bị vô cùng vô tận cựu dương chân khí bao vây phản phất tại bị mấy chục cái cao thủ chuyển công đồng dạng ngay tại thành côn giảng thuật xong mình kinh lịch cũng chuẩn bị động thủ giết chết dương tiêu mấy người thì sắp bị mình chân khí chen nổ trương vô kỵ rốt cuộc có thể động đậy tự nhiên lập tức như cái loại cực lớn bóng ra đồng dạng hướng về thành côn đập tới nhưng trốn ở một bên h ồ n g n g u y ê n có thể rõ ràng cảm giác được trương vô kỵ tức đang tại tăng lên điên cùng lấy thương phận võ đang ba đời đệ tử võ đang thứ năm hiệp trương thúy sơn con trai độc nhất cảnh giới thông sư cảnh nhất trọng tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm n ă m vừa ra nhìn dò xét đến tin tức hồng nguyên thật có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không Trương vô kỵ đ、so、mà tại u hồng nguyên khiếp sợ thời điểm bị trương vô kỵ khí thế hù dọa thành côn đã chạy mất dép hồng nguyên cũng không lo được khiếp sợ trương vô kỵ tu vi vội vàng đi theo tại hồng nguyên theo sau không lâu điều tất hoàn tất trương vô kỵ cũng đi theo nhưng chờ hắn đổi u tới dương bất hối gian phòng thì thành côn cùng h n g nguyên đã tuần tự biến mất trên mặt đất đạo lối vào mà địa đạo mở ra phương thức cùng trước đó chỗ đụng phải đủ loại sự tình cũng làm cho h n g nguyên xác định hắn vị trí chính là mình đoán không ba bản ỵ thiên đ ổ long ký phim truyền hình bên trong thế giới hiện nhiên hắn chỗ thế giới là hệ thống căn cứ hắn ký ức lựa chọn một chỗ ỵ thiên đ ổ long ký thế giới song song lúc này mật đạo bên trong mới vừa tiến vào trong mật đạo còn chưa đi ra trăm mét thành côn liền phát hiện mình phía trước chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái một thân màu xanh trắng trường bảo cao lớn thanh niên ngươi là người nào làm sao ngươi biết đầu này mật đ ngươi Nguyên, hắn h còn a vang kịp không nói chuyện, trong liền lên hệ thống vậy không có tình có cảm c hệ đầu vậy g ớ i giọng nói Ngươi tổng hợp. Ken! hợp. chặn lại thế giới hiện tại lớn nhất phản phái thành côn đường ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tránh ra con đường mặc kệ rời đi tiếp tục hỏa loạn võ lâm có thể đạt được tông sư cấp võ học thiên sơn chết mai thủ hai giết chết hoặc phế bỏ đối phương kết thúc tội lôi ác cả đời có thể đạt được tông sư cấp võ học lục mạch thần kiếm không đợi hồng nguyên làm ra lựa chọn thành côn liền hét lớn một tiếng bay thẳng thân mà lên một cái nguyên âm chỉ hướng hắn n i ệ p tới tránh ra lúc này thành côn mười phần sợ hãi đằng sau t r ư ờ n g vô kỵ đuổi theo cho nên rất là lo lắng không đợi hồng nguyên nói chuyện liền trực tiếp xuất thủ đáng tiếc hắn không biết mình đến cùng đụng phải người nào giang d ắ c theo một tiếng v a n giòn thành côn điểm ra ngón tay trực tiếp bị hồng nguyên tiện tay bẻ gãy a tang ngón tay cái gọi là tay đứt rột u sót đoạn chỉ thống khổ lập tức để không bị qua cái gì tổn thương thành côn kêu lên thảm thiết nếu như đã xuất thủ hồng nguyên tự nhiên là lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng bất quá hắn cũng không chuẩn bị giết chết đối phương nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha giang giác. Giang giác. Giang giác. tiên t ĩ n h mật đạo đạo nội lập tức vang lên từng trận làm cho người dùng mình tiếng sương vỡ vụn trong đó còn kèm theo thê lương tiếng têu thảm thiết p h a n k theo hồng nguyên cuối cùng một trưởng nhẹ nhàng đập vào thành côn phần bụng cả người tiên thiên chân khí lập tức giống xì hơi bóng ra đồng dạng trong nháy mắt tan hết đáng tiếc lúc này thành côn đã bị đau hôn mê bất tỉnh mà theo cuối cùng một trưởng vỗ r a hồng nguyên cũng thu vào hệ thống nhắc nhở hắn thu hoạch được lục mạch thần kiếm cơ giới giọng nói tổng hợp hao tốn vài giây đồng hồ đem lục mạch thần kiếm môn này thượng phẩm tông sư cấp võ học truyền thừa về sau hồng nguyên hài lòng gật gật đầu bắt đầu thuận theo m trên nửa đường hắn tắt thuận tay nổ thành côn chỗ thả đống lớn thuốc nổ k i ế p nổ miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hồng nguyên t í n h lực hết sức kinh người mặc dù dương đỉnh thiên bế quan mật thất môn hộ mười phần dày đặc nhưng r ô n g ruột cùng ruột đặc cuối cùng khác biệt cho nên vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ hắn đã tìm được thạch thất đại môn cũng nhẹ nhàng đẩy ra cái kia quạt nặng đến ngàn cân môn hộ nhìn trong tay trắng loan r a dê hồng nguyên nhẹ dọc lẩm bẩm đây chính là c à n k h ô n đại na dê sao quả nhiên không có tự nếu biết vị trí là cái gì thế giới vậy hắn tự nhiên biết trong tay không hề có một chữ da dê đó là ghi chép c à n không mà muốn xem thấy trong đó c h ữ v i ế t tắc chỉ cần hướng lên phía trên tích chút máu tươi liền tốt rất nhanh theo mấy giọt máu tươi rắc xuống hồng nguyên liền thấy trên da cựu chỗ ghi chép cựu trọng càn k h ô n đại na z i thấy rõ càn k h ô n đại na z i tất cả nội dung về sau hồng nguyên ánh mắt sáng lên cũng thở nhẹ ra âm thanh quả nhiên là cựu trọng sau đó vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ đã sớm đã gặp qua là không quên được hắn liền đem toàn bộ cựu trọng càn k h ô n đại na z i thuộc lầu trong lòng cũng có sơ bộ lý giải mà càn k h ô n đại na di cũng tự nhiên mà vậy xuất hiện tại hắn bảng bên trên nhưng xuất hiện vị trí chính là công pháp cột không sai là công pháp không phải võ học chương sáu mươi lục đại phái bắt đầu tiến công lấy h ồ n g nguyên đối với càn k h ô n đại na di sơ bộ lý giải đối với cái này phân loại cũng không có bất kỳ gì nghị gì hắn thấy càn k h ô n đại na di tâm pháp chính là một loại đối t ự thân tiềm lực tiến hành khai phát cùng vận dụng xảo diệu p h á p m ô n cùng hắn tu luyện đấu c h u y ể n tinh di hoàn toàn không phải một cái loại hình hắn lập ý độ cao ý nghĩ chi kỳ nội dung chi diệu quả thật h ồ n g nguyên cuộc đời ít thấy nhân thể vốn là thế gian này phức tạp nhất dườm g à có thể mỗi người thể nội đều ẩn giấu cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng nhưng tại tiềm thức tác dụng cùng bảo vệ dưới chín thành chín mươi người đều không thể phát huy ra tự thân chân chính cực hạ lực lượng h ồ n g nguyên liền từng không chỉ một lần tại trong tin tức nhìn qua phương diện này đưa tin t ỷ như mẫu thân v ị cứu vô ý té lầu hai tử trăm mét khoảng cách thế mà chỉ tốn không đến năm giây so với kỷ lục thế giới muốn ít đi trọn vẹn một nửa thời gian lại t ỷ như một vị phụ thân v ị cứu bị áp gầm xe hai tử thế mà lấy sức một mình dơ lên nặng đến bên trên ngàn cân đầu xe mà lên ngày bình thường ngay cả hai trăm cân đều kéo khó lường đến giống như vậy ví dụ còn có rất rất nhiều những người này sở dĩ có thể làm được những này cũng là bởi vì bọn hắn tại cực độ bị thương nhưng giống trương vô kỵ hầu nguyên loại này tông sư cấp cao thủ thể nội cái kia liên tục không ngừng cương khí đó là tốt nhất năng lượng có thể trèo chống bọn hắn khai phát ra tự thân bộ phận tiềm lực về phần vì sao chỉ là bộ phận mà không phải toàn bộ đó là bởi vì sáng tạo môn công pháp này vị cường giả kia nhận biết có hạn mặc dù tư tưởng thiên mã hành không lại sức sáng tạo kinh người nhưng hắn sáng tạo cựu trọng càn k h ô n đại na di cũng chỉ có thể khai phát ra nhân thể bộ phận tiềm lực mà thôi bất quá đây đã rất lợi hại về phần công pháp cấp bậc loại này đặc thù công pháp không cách nào dùng cấp bậc để cân nhắc tu luyện sau sẽ hưởng thụ cả một đời nhìn bảng bên trên càn k h ô n đại na di tâm pháp hồng nguyên lập tức nhịn không được bắt đầu tu luyện đứng lên trong nguyên tắc cựu dương thần công đại thành trương vô kỵ có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày đem càn k h ô n đại na di tu luyện tới tầng thứ bảy vậy bất luận là tư ch vẫn là thực lực đều viễn siêu t r ư ờ n g vô kỵ hồng nguyên nghĩ đến tu luyện đứng lên tốc độ tự nhiên càng nhanh nhưng khi hồng nguyên đem càng k h ô n đại na z i tầng thứ t ư tu luyện hoàn thành đang chuẩn bị tu luyện tầng thứ năm thì một trận tiếng nói chuyện ẩn ẩn chuyển vào hắn trong hai công tử ngươi nhìn đây chính là mới vừa lao hòa thượng kia hắn nhìn qua thật thê thảm a quả nhiên là hắn còn sống chỉ là ngất đi nhưng hắn toàn thân gân cốt đều đoạn đ a n điền khí hải bị phế liền tính tỉnh lại cũng là phế nhân thật sự là thật tác độc thủ đoạn công tử vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ người này là nghĩa phụ ta sinh tử cự nhân mặc dù phế đi nhưng ta vẫn còn muốn đem hắn đưa đến nghĩa phụ ta trước mặt công tử nghĩa phụ của ngươi là ai a nghĩa phụ ta ân trương vô kỵ âm thanh vậy hắn bên cạnh hẳn là tiểu chiêu nhanh như vậy liền phát hiện thành côn không được thành côn ta còn hữu dụng cũng không thể để hắn mang đi nghe được nhọn nói chuyện hồng nguyên lập tức đứng dậy đi ra ngoài lúc này trương vô kỵ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng tiểu chiêu giới thiệu mình nghĩa phụ là ai bất luận là nguyên nhân nào kim bao sư vương tạ tốn sắc thực lạm sát vô số người vô tội đồng thời hắn trong tay còn nắm lấy võ lâm trí bảo đồ long đào không biết nói thế nào trương vô kỵ chỉ có thể nói tránh đi cái này về sau sẽ nói cho ngươi biết chúng ta vẫn là trước đem thành côn mang đi ra ngoài a thông minh hơn người tiểu chiêu lập tức biết trương vô kỵ không muốn nói nhưng nàng lại phát hiện hắn trong lời nói trô mâu thuẫn hơi nghi hoặc một chút dò hỏi thành côn công tử vừa không phải nói hắn là tròn thật hòa thượng sao tại sao lại biến thành thành côn một hồi viên chân một hồi thành côn hắn đến cùng là ai hắn đương nhiên đã là thành côn lại là viên chân viên chân là hắn pháp danh thành côn nhưng là hắn bảng hắn danh một đạo trong sáng âm thanh đột nhiên xuất hiện trả lời tiểu chiêu nghi hoặc a nguyên lai là đây ngươi là ai ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu chiêu gật gật đầu nhưng rất nhanh liền phát giác được không đúng bởi vì đây không phải là trường vô kỵ âm thanh lên tiếng đương nhiên là không phải trương vô kỵ mà là hồng nguyên nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người cách đó không xa hồng nguyên trương vô kỵ cùng tiểu chiêu biến sắc một mặt cảnh giác nhìn hắn ta gặp qua ngươi ngươi là võ đang phái đệ tử nhưng rất nhanh trương vô kỵ liền nhận ra hồng nguyên bởi vì hắn trước đó tại ân lê đình bên cạnh thấy qua hồng nguyên thân ảnh trương vô kỵ đúng không võ đang ngũ hiệp trương thúy sơn nhi tử bạch mi ưng vương ngoại tôn kim mao sư vương tạ tốn nghĩa tử thân phận thật đúng là、nhiều. đáng tiếc ngươi đ o á n sai ta là đi theo võ đang phái cùng một chỗ đi tới nơi này quan g minh đ ỉ n h nhưng ta cũng không phải là võ đang đệ tử mà là võ đang khách nhân ngươi nhìn hồng nguyên thuộc như lòng bàn tay một dạng đem mình thân phận toàn bộ nói ra trương vô kỵ biến sắc khiếp sợ không tên đối với trương vô kỵ khiếp sợ hồng nguyên tự nhiên không có để ở trong lòng mà là tiếp tục nói bổ sung đúng đây thành quân cũng là ta đánh cho tàn p h ế chỉ là tạm thời để ở chỗ này cho nên ngươi không thể mang đi nghe được hồng nguyên đằng sau nói trương vô kỵ sắc mặt là biến đây đang trần trờ một cái về sau ôm quyền hành lê nói vị công tử này không biết tôn tính đại danh a công tử nghe được trương vô kỵ hỏi thăm hồng nguyên lắc đầu khép cười một tiếng mở miệng giới thiệu mình nói tính được ta và người cha tuổi tắc cũng không xê xích bao nhiêu ta họ hồng tiên n g uyên ngươi liền cùng võ đ ă n g người đồng dạng gọi ta một tiếng hồng tiên sinh a hồng tiên sinh trương vô kỵ hơi nghi hoặc một chút nói thầm một tiếng không nghĩ ra hồng nguyên vì sao lại để hắn s ư n g hô như vậy tâm tính rộng rãi hắn không nghĩ ra liền không mớn mà là ôm q u y ề n thi lê nói hồng tiên sinh đây thành côn cùng nghĩa phụ ta có t h ủ không đợi trời chúng hiện tại hắn đã là một phế nhân không có bất kỳ chỗ dùng nào không biết có thể đem hắn giao cho ta xử trí trên lý luận có thể nhưng bây giờ không được ta còn muốn dẫn hắn đi ngăn cản một trận võ lâm hạo k i ế p chờ cái kia sau đó tự nhiên có thể giao cho ngươi tuất thời gian không nhiều lục đại phái bắt đầu tiến công quang minh đ ỉ n h đáng tiếc thành côn đối với hồng nguyên còn có tác dụng lớn cho nên hắn trực tiếp c ự tuyệt cũng lách mình bắt lấy thành côn cổ háo hướng mật đạo đi ra ngoài hắn đã n g ầ m trộm nghe đến một k i a nhỏ không thể thấy tiếng la g i ế t nếu không phải hắn thính lực kinh người sợ là đều nghe không được nhưng hắn biết đây không phải là mình nghe nhậm mà là lục đại môn phái bắt đầu tiến công hồng tiên sinh ta nhìn hồng nguyên mang theo trọng thương hôn mê thành côn bức nhanh rời đi trương vô k � trong lòng vội vàng Vội vàng độ một tiếc đuổi đi. thiếu muốn ngăn cản đáng hồng nguyên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không、kịp. Công tử, chúng ta cũng như Chương chân xem quá sau tốc chút、đi. Chỉ có thể như thế. Chương 61, chân đá tử, ta theo thể thế. kịp. 61, lúc â m bại lộ l thành côn.、Lúc、này qua n g minh đỉnh bên trên lục đại môn phái mang theo đại lượng võ lâm nhân sĩ từ mấy cái phương hướng bắt đầu vây kín mà lên bay thẳng đỉnh núi mà đi biết được tin tức thay mặt giáo chủ dương tiêu lập tức hạ lệnh để chạy đến chợ giúp minh giáo ngũ hành bốn môn toàn lực ngăn cản lấy minh giáo nội tình nếu là toàn lực ứng phó làm tốt phòng bị dù là lục đại môn phái nhân số tăng gấp đôi nữa cũng chống cự ở đáng tiếc thời gian quá ngắn tăng thêm phần lớn ngũ hành kỳ cùng tiên h địa phong lôi bốn môn đệ tử đều có chuyện quan trọng trong người mà vô pháp chạy đến cuối cùng nhân số thậm chí không bằng tổng số người một phần mười minh giáo cao tầng còn bị thành côn đánh lén cơ hồ từng cái thân thụ nội thương chiến lược đại giảm mà trái lại lục đại môn phái bên này lục đại môn phái tăng thêm đông đảo nghe hỏi mà đến võ lâm nhân sĩ nhiều như r ừ n g chừng gần ngàn người đã so minh giáo người còn n h i ề u thêm tăng thêm thành côn cái này kẻ phản bội còn để lục đại môn phái người nhìn qua quang minh đỉnh bản đồ địa hình để lúc đầu chiếm cứ địa lợi minh giáo càng là đánh mất đây một đại lợi khí thực lực vốn cũng không thế, tăng thêm mất đi địa lợi. Minh giáo người lúc này với tư cách thay mặt giáo chủ dương tiêu đứng tại minh giáo đám người phía trước nhất nhìn đông đảo giang hồ người sắc mặt nghiêm túc cao giọng nói không văn đại sư sự t ì n h đến trình độ này ta cũng không nói thêm gì nữa theo ý ngươi nói không khỏi lưỡng bại câu thương song phương căn cứ võ lâm quy củ dần dần đối chiến kẻ t h ắ n g lưu kẻ bại lui thàng đến một phương không thể tái chiến người phe thất bại mặc cho đối phương xử trí không văn đồng dạng cao giọng đáp tốt. dưng ơ tả s ứ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lão nạp đại biểu lục đại môn phái đáp ứng mắt thấy song phương chuẩn bị tiếp tục liều giết dẫn theo thành côn hồng nguyên lập tức vượt qua đám người đi vào song p ư ơ n g ở giữa bởi vì ngay tại vừa rồi hán trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e n lục đại phái chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt minh giáo ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một khoanh tay đứng nhìn mặc cho minh giáo hủy diệt có thể đạt được tông sư cấp công pháp tiểu vô tướng công hai đánh lui lục đại phái liên thủ trợ giúp minh giáo vượt qua đây một cửa ải khó có thể đạt được đại tông sư cấp công pháp bát nhã đỏ rộ vô tướng thần công đối mặt loại này nhắm mắt lại đều sẽ chọn hai cái tuyển hạng hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn hay hắn ẩn ẩn nhớ kỹ đây là xuất từ một bộ tên là cười to giang hồ trong phim ảnh công pháp sau khi luyện thành hiệu quả thật là vô cùng kinh khủng có thể hóa hữu hình không màu vô tướng vô pháp vô thiên chư vị c h ấ m đã tại hạ có việc muốn hồng nguyên lời còn chưa nói hết thiếu lâm trong đội ngũ viên âm liền thấy trong tay hắn thành côn lập tức phẫn nộ quát là tròn thật sư huynh ngươi là người nào mau bông ta già sư huynh đang khi nói chuyện hắn càng là bay thẳng thân mà lên một c ô n bay thẳng hồng nguyên đập tới lan hồng nguyên gầm t h é t một tiếng trực tiếp một cái thần phong phẫn nộ gào thét đã tới hắn cũng không phải không quả quyết trương vô kỵ mặc cho bị đánh không hoàn thủ thần phong p ẫ n nộ gào thét chính là phong thần t ố i thức thứ năm ngưng cương tại chân đưa ra thời điểm như thần phong nội giận không ai có thể ngăn cản dù là hồng nguyên chỉ dùng đến nửa thành l ự c đạo nhưng tại viên mãn cấp phong thần thối ra chỉ dưới cũng hoàn toàn không phải viên âm cái này tiền t i ê n thất trọng có thể ngăn cản Và anh, theo một đạo kịch liệt tiếng nổ giữa sân tất cả mọi người liền giật mình nhìn thấy mới vừa phi thân lên viên âm liền được một đạo cường đại kình khí đánh trúng sau đó giống như một cái vải rách túi bị đánh bay mấy chỗ xa trong miệng máu tơi ư càng là phảng phất không cần tiền bốn phía loạn ôn viên âm sư chất tạc tử ngươi dám nhìn viên âm thảm trạng không văn cái này thiếu lâm p ư ơ n g trượng sắc mặt khó coi nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt phi thân lên trong tay màu vàng thiền trượng giận nện mà xuống bay thẳng hồng nguyên mặt đáng tiếc cảnh giới của hắn mặc dù so viên âm cao hơn đã đạt đến tiên thiên cựu trọng c h i cảnh thi triển càng là thiếu lâm bảy mươi hai trong tuyệt k ỹ bài danh hàng đầu phục ma t r ư ợ n pháp nhưng tại hồng nguyên trước mặt cái rắm cũng không bằng không biết sống chết hồng nguyên sắc mặt lạnh lẽo lần nữa một cái thần phong phẫn nộ gào thét đã tới bất quá lần này trọn vẹn vận dụng một thành lượt đạo nhưng bây giờ ngay cả bọn hắn để cử đi ra lâm thời ra lệnh giả không văn đại sư thế mà cũng cùng viên âm một cái hạ tràng cái này không phải do đám người không k i ế p sợ không văn thế nhưng là danh s ư n g thiếu lâm tứ đại thần tăng một trong càng là thiếu lâm phương trượng ngay cả hắn cũng đỡ không nổi giữa sân người thanh niên kia một kích cái kia những người khác nhưng kinh hãi nhất thì phải đếm võ đang đám người ở chung hơn một năm bọn hắn đối với h ồ n g nguyên thế nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhưng bây giờ mới ngắn ngủi một ngày không thấy hắn liền phẳng phất biến thành người khác đồng dạng thực lực độ cao chiêu thức chi diệu để bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu theo không văn cũng bị đá bay còn lại thiếu lâm tăng c h ú n g đầy đủ đều giận không kèm được chuẩn bị hợp nhau tấn công dừng tay tống viên t i ể u vội vàng lách mình ngăn tại giữa s o n phương đưa tay cao giọng ngăn cản nói ở chung hơn một năm hắn tin tưởng vững chắc hồng nguyên không thể nào là cái gì đại m a đầu cho nên hắn dự định trước hỏi rõ sở lại nói chư vị vị này hồng tiên sinh tại hạ quen biết hắn cũng là đi theo ta võ đang cùng một chỗ đi tới nơi này qua n g minh đ ỉ n h xin mời chư vị cho tại hạ chút thời gian trước hỏi rõ sở sự tình ngọt mượn không văn che ngực ho khan hai tiếng một mặt sợ hãi nhìn hồng nguyên chấm giọng nói ra khúc ụ vậy liền theo tống đại hiệp h ắ thiếu thiếu nhiều nhiều nghe ô n được p n hồng nguyên nói tống một viên kiểu t i trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ có thể nói tránh đi hồng tiên sinh nói là xin mời tiếp tục trước đó chưa xong lời nói ân hồng nguyên g ậ t gật đầu nhìn chung quanh một vòng chậm rãi mở miệng nói chư vị bên trong phần lớn nghĩ đến đều cho rằng trong tay của ta đây là ai a nhìn xung quanh không người trả lời hồng nguyên tắc tiếp tục phối hợp cao giọng nói không sai hắn là thiếu lâm không kiến thần tăng thân truyền từ đ ệ viên chân đại sư nhưng hắn còn có một thân phận khác hôn nguyên phích lịch thủ thành côn vẫn là minh giáo kim mao sư vương tạ tốn thụ nghiệp tân sư ở đây các vị hẳn là đều nghe qua thành côn c h i danh a chương sáu mươi hai ngọn nguồn tận hiện đại chiến tái thời thành côn cái này sao có thể nghe nói hơn hai mươi năm trước tạ tốn giết người sau đó lưu lại đó là thành côn tri danh không sai không nghĩ tới thiếu lâm viên chân đại sư lại chính là cái tia hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn đến bây giờ đều còn có vô số người đang tìm kiếm hắn hạ lặt đâu đâu chỉ hắn thế mà còn là kim m a o sư vương tạ tốn thụ nghiệp dân sư thật sự là người không thể xem bề ngoài nay làm người khó có thể tin một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hồng nguyên nói lập tức để xung quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ xôi trào cấp tốc lẫn nhau nghị luận đứng lên hơn hai mươi năm trước tạ tốn vì tìm thành côn báo thủ bốn phía giết người phóng hỏa cơ hồ đắc tội hơn phân nửa võ lâm cũng tại sau đó lưu lại thành côn tri danh muốn b ư c hắn đi ra mặc dù về sau có người phát hiện giết người là tạ tốn nhưng thành côn cũng cùng theo một lúc có tiếng hiện tại hồng nguyên lại còn nói thành côn đó là tạ tốn sư phụ vậy nhưng thật sự là trọc thùng trời mắt thấy xung quanh võ lâm nhân sĩ nhìn về phía thiếu lâm ánh mắt trở nên không thích hợp không văn cái kia vốn là không tốt sắc mặt lần nữa đại biến cũng nội vàng cao dọa quát khô khụ hồng. hồng tiên sinh đúng không ngươi sao có thể như thế hầu ngôn l o ạ n ngữ nói xấu ta thiếu lâm danh dự a a danh dự không văn đại sư đừng nóng vội hãy nghe ta nói hết nghe được không văn nói hồng nguyên k h é cười một tiếng một mặt vẻ trào phúng tiếp tục nói trư vị ngay tại nửa ngày trước đó đây thành côn cũng chính là thiếu lâm viên chân đại sư len lén lẻn vào minh giáo quang minh đỉnh đại điện đánh lén ám toán dương tiêu vi nhất t i ê u cùng ngũ tán nhân chờ bảy vị cao thủ đồng thời chính miệng thừa nhận là hắn c h â m ngọi các vị vây công quang minh đỉnh trừ cái đó ra hắn còn thân hơn miệng nói ra hắn thân phận tự bộc lộ hắn cùng kim mao sư vương tạ tốn giữa quan hệ cùng hắn cùng minh giáo giữa ân ân đoán đoán chờ lúc ấy minh giáo dương t ả sứ ngũ tán nhân cùng vi nhất t i ê u đều ở đây đúng còn có hắn cũng ở tại chỗ hiện tại lúc ấy tất cả mọi người đều ở nơi này không văn đại sư đều có thể ở trước mặt rằng co nhìn thấy hồng nguyên ngón tay hướng một cái phương hướng đông đảo võ lâm nhân sĩ lập tức cùng nhau nhìn sang t ă n g an yêu nga mi võ đang lân lê đình cùng số ít người lập tức nhận ra t r ư ờ n g vô kỵ bí danh tăng an yêu đây là ai chưa thấy qua không nhận ra nhưng phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hai người căn bản không nhận ra bọn hắn minh giáo trong đội ngũ dương bất hối tắc nắm lấy cha mình dương tiêu cánh tay hương phấn hô to cha nhìn là vô kỵ ca ca bên cạnh h ắ n cái tia cô gái xinh đẹp là ai nhưng nàng nói lập tức để một bên một vị tóc xám dâu bạc trắng thân mang hoa lệ xanh đen trường bảo lão già sắc mặt cứng lại sau đó lập tức cao giọng truy vấn ngươi nói cái gì hắn là vô kỵ ta ngoại tôn trương vô kỵ vị lao giả này chính là minh giáo tứ đại pháp vương một trong bạch mi ương vương ân thiên chính cũng là trương vô kỵ thân ông ngoại nhìn gắt gao nhìn chằm chằm mình bạch mi ương vương d ư ơ n g b ấ t hối bị dọa trốn đến cha mình dương tiêu sau lưng có chút cả lăm hồi đáp là đúng vậy a có có vấn đề gì không ương vương ngươi dọa ta nữ nhi hắn đó là ngươi ngoại tôn trương vô kỵ trước đó còn tại thành côn trong tay cứu chúng ta bảy người tính mệnh tốt tốt tốt ha ha ha ha ha vô kỵ còn sống ta vô kỵ ngoại tôn còn sống còn được sống. Nghe Dương cùng hối Dương bất hối cùng dương Tiêu vì ậ y khẳng định nói, ân thiên chính hắn nhi thân hắn nói, ân đứng lên.、Mười、năm, từ hắn nữ nhi ân vong đến nay năm, cũng đã vui cười Mười mười tức to từ tố tố tự sát t lập vẻ mà m mình đứa cháu ngoại này mười năm. Vì ngoại này cháu đứa thế hắn còn từng đích thân lên võ đang cùng trương tam phong làm qua một trận không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc nhìn thấy đây để hắn trong lúc nhất thời có chút cụ nước mắt tung hành h ồ n g nguyên chỉ đến phương hướng đứng đấy hai người chính là mới vừa rồi đuổi theo mà đến trương vô kỵ cùng tiểu chiêu minh giáo đám người mặc dù cũng nghe được bạch mi ưng vương cùng dương tiêu cha con giữa đối thoại biết người thanh niên kia đó là trương vô kỵ nhưng bọn hắn cùng lục đại phái giữa còn cách xa nhau mấy chục mét tại không có dùng chân khí tăng cường âm thanh tình h ô n giới lục đại phái cũng không nghe thấy mấy người nói chuyện mà liền tại bạch mi ưng vương biết được trương vô kỵ thân phận thời điểm nhìn thấy đám người đều nhìn về mình trương vô kỵ lập tức x à i bước đi đi ra cũng cao gió quát không tệ vị này hồng tiên sinh cho nên không kém cái này lao hòa thượng đó là thành côn kim mao sư vương tạ tốn lạm sát kẻ vô tội là bởi vì hắn chư vị đến đây vây công quang minh đỉnh cũng là bởi vì hắn hắn còn tại quang minh đỉnh bên giới chôn xếp đặt đại lượng thuốc nổ chuẩy đem chư vị cùng minh đây đều là nửa ngày trước đó hắn chính miệng nói thuốc nổ nhưng là ta tận mắt nhìn thấy tại hạ nguyện lập trọng tệ như nói là giả cùng ngay xét đánh bổ chết không có chỗ trôn hắn đối với thành côn thế nhưng là hận muốn chết tự nhiên không chút do dự đứng ra làm chứng sau đó dương tiêu vi nhất tiếu ngũ tán nhân cũng nhao nhao đi ra làm chứng mà đã tỉnh lại thành côn tác chịu không được kế hoạch thất bại mình bị phế sự thật đã điên rồi trong miệng không ngừng điên cuồng la hét chết chết, chết. các h ế t c ngươi đều phải chết lục đại mất phái minh giáo nổ chết các ngươi nổ chết các ngươi a a sư muội ta báo thủ cho ngươi báo thủ nổ chết các ngươi a một màn này để thiếu lâm đám người sắc mặt thú ám không phản b ắ t được bất quá lại mặc dù sự tình đi qua đã sáng tỏ nhưng đi qua trước đó chém g i ế t lục đại phái cùng minh giáo giữa đã thù sâu như biển dù là biết là bị thiêu phá những người này cũng không muốn như vậy thối lui trong đó lấy diện tuyệt sư thái tối thẩm những năm này dương tiêu vì cho mình lao bà báo thủ không ngừng tìm nàng nga mi phái phiền phước hiện tại các nàng chiếm cư con trên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ những người khác thì phải a bởi vì tạ tốn rết bọn hắn người thân sư trưởng hoặc là nhớ nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của cũng không có một cái bởi vậy thối lui nhìn xung quanh không muốn rời đi lục đại môn phái cùng đông đảo võ lâm nhân sĩ dương tiêu biết bọn hắn diệt vong minh giáo c h i tâm bất tử lách mình nhảy đến giữa sân thật sâu nhìn thoáng qua hầu nguyện cùng trương vô kỵ cũng nhẹ giọng nói cảm ơn nói đa tạ hai vị vì ta minh giáo dựa van không đợi hai người đáp lời hắn đã quay người nhìn về phía lục đại môn phái người cũng cao giọng nói ra chư vị đã không muốn như vậy thối lui vậy cũng chỉ có thể lấy thực lực nói chuyện vẫn là trước đó nói căn cứ giang hồ quy củ dần dần đối chiến kẻ thăng lưu kẻ bại lui thẳng đến một phương không thể tái chiến phe thất bại mặc cho đối phương xử trí ta tới trước người nào phải ban cho giáo dương tả sứ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy liền từ l a o nạp đến lịnh giáo các hạ cao chiêu theo dương tiêu mở miệng thiếu lâm phương hướng lại nhảy ra một cái cầm trong tay màu đen trường côn lão hòa thượng Tốt vậy thì mời không tính đại sư chỉ giáo cái này lão hòa thượng chính là thiếu lâm kiến thức trí tính tứ đại thần tăng chi mà không tính thần tăng bọn hắn thiếu lâm tại mới vừa thế nhưng làm ấ t hết mặt mũi cho nên hắn mới nóng lòng xuất thủ muốn vãn hồi một chút nhìn dọn xong tư thế hai người hồng nguyên lắc đầu kêu gọi trương vô kỷ hướng võ đang phái phương hướng mà đi Hiện tại vẫn chương a tới h xuất thủ n h i n cả thời điểm, không sáu mươi ba minh giáo bại trận hồng nguyên ra trận rất nhanh dương tiêu liền cùng không tính thần tăng chiến đến cùng một chỗ song phương ngươi tới ta đi cường đại tiên tiên chân khí đánh mặt đất bụi đất tung bay đá vụn bay từ tung mà hết thẻ này đều bị nơi xa một đỉnh núi mấy đạo nhân ảnh nhìn ở trong mắt dẫn đầu là hai cái tuổi trẻ công tử bọn hắn liền như thế yên tích nhìn không có bất kỳ cái gì muốn can thiệp dự định nếu như hồng nguyên thấy được mấy người là hắn có thể đoán ra bọn hắn thân phận triệu mẫn chắc nhà đốc thất vương gia con trai độc nhất triệu mẫn liêm cầu huyền minh nhị lão dương tiêu cùng không tính thần tăng cơ hồ thế lực ngang nhau nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hiện tại dương tiêu cũng không phải là không tính thần tăng đối thủ bị thua đó là sớm tối sự tình hai người cảnh giới không sai biệt lắm đều tại tiên thiên võ sư cảnh bắt trọng nhưng dương tiêu thân chúng thành côn hai cái huyện đông chỉ dù là chuyện di đi ra bộ phận chỉ lực nhưng cũng làm cho hắn chịu tổn thương so sáu người khác càng nặng cho nên vẹn vẹn giao thủ không đến trăm chiêu dương tiêu liền được không tính thần tăng một côn nện ở trên ngực miệng phun màu tươi bay ngược mười mấy mét trực tiếp tổn thương càng thêm tổn thương bất lực tài chiến cha nhìn ngã xuống đất không dậy nổi dương tiêu dương bất hối biến sắc liền vội vàng tiến lên xem xét dương tạ sứ l ã o lựa chọc xem trưởng vi nhất tiếu tắc phi thân lên một cái hàn băng miêu trưởng trong nháy mắt đánh ra với tư cách minh giáo tứ đại pháp vương một trong hãn thực lực tại hiện tại minh giáo trong đám người đủ để xếp vào ba vị trí đầu mà bây giờ minh giáo chính là sĩ khí thấp nhất rơi xuống thời điểm nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến ổn định nhân tâm cho nên tốc độ nhanh nhất hắn xuất chiến thích hợp nhất vi nhất tiếu tự biết chân khí cảnh giới không bằng không tính thần tăng nhưng hắn thắng ở tốc độ so với đối phương nhanh một mảng lớn cho nên trực tiếp vây quanh đối phương thả lên chơi diều chỉ thấy thân như quỷ mị vi nhất tiếu không ngừng vây quanh không tính thần tăng trên giới tung bay trong tay t ắ c liên tiếp đánh ra từng đạo hàn băng trường kình để mới vừa trải qua một trận đại chiến không tính thần tăng mệt mỏi hướng đối không kịp khôi phục chân khí với tư cách tứ đại thần tăng một trong dù là chỉ là bài danh cuối cùng không tính thần tăng kinh nghiệm chiến đấu cũng là mười phần phong phú Nhìn、như một con r ù i phiền phức vô cùng vi nhất t i ế u không tính trong tay trường côn lập tức hóa thành vô số c o n ảnh cường đại chân khí c à n g là n h ấ t lên đẩy trời bụi đất để vi nhất tiếu trong lúc nhất thời thấy không rõ xung quanh cảnh tượng mặc dù không tính thần tăng đồng dạng không cách nào thấy rõ xung quanh cảnh tượng nhưng hắn hai lỗ thai đột nhiên bắt đầu nhanh chóng run run đứng lên xung quanh âm thanh tắc cấp tốc bị hắn tiếp thu đây chính là hắn ban đầu tu luyện nhắm mắt thiền thì luyện thành nghe âm thanh mà biết vị trí trí năng hiện tại chính là sử dụng thời điểm rất nhanh trong bụi mù liền chuyển đến chân khí và chạm thanh âm sau đó hai bóng người cơ hồ tuần tự từ trong bụi mù ngã bay ra ngoài cũng song song không tính thần tăng sắc mặt tái xanh n g ự c có một cái cực đại màu băng lam trường ấn vi nhất tiếu tắt che ngực khỏe miệng ho ra máu đau n h a răng trận mắt song phương lập tức có người đem hai người đỡ trở về riêng phần mình trận d o a n h sau đó hoa sơn nhị lao cùng một chỗ nhảy ra ngoài hai người này chính là hoa sơn trưởng môn tiên vũ thông sư thúc một người cầm trong tay một thanh trường đ a o tu vi tắc đều tại tiên thiên võ sư cảnh tứ ngũ trọng bộ dáng đối mặt hai người liên thủ minh giáo bên này cũng nhảy ra hai người chính là ngũ tán nhân bên trong hai vị đáng tiếc hai người có thương tích trong người Tăng t h ê mắt hoa sơn nhị lao sơn liên thấy không địch lại ngũ tán nhân bên trong ba người khác cũng lần lượt gia nhập chiến đoàn lấy năm địch nhị tài ổn áp hoa sơn nhị lão một bậc đáng t i ế c bọn hắn năm người đều có thương tích t r o người n g cũng không thể đánh lâu cho nên cuối cùng lần nữa rơi xuống cái lưỡng bại câu thương kết cục mà ngũ p ư ơ n g cờ chủ thiên địa phong lôi bốn môn môn chủ tắc đều lúc trước vây công bên trong bản thân bị trọng thương đã bất lực tái chiến đến lúc này minh giáo bên này còn có thể xuất thủ cao thủ cũng chỉ còn lại có bạch mi ưng vương cùng hắn sư đệ lý thiên hằng trong nguyên tắc thành côn đó là chết giả tại lý thiên hằng c h i tay hiện tại thành côn đã điên tại bị hồng nguyên lợi dụng xong đã đem chi giao cho trương vô kỵ xử trí đang bị hắn đánh n g ấ t xịu đ ặ t ở bên chân đối với cái này thiếu lâm đám người chỉ có thể m ắ t không thấy t â m không thiền căn bản không dám lên trước đòi hỏi thành côn sợ hồng nguyên lại cho bọn hắn đến truy cập tử bọn hắn có thể không có cái thứ hai phương trượng cho đối phương đá nói về chính để lý thiên hằng thực lực coi như không tệ có tiên thiên võ sư cảnh lục trọng trong tay hương t r ả o công sắc bén phi thường đáng t i ế c đụng phải võ đang nhị hiệp du liên chu không chỉ tu vì cảnh giới bị đè ép một bậc chiêu thức bên trên cũng không bằng đối phương thái cực kiếm pháp tinh diệu vẹn vẹn giữ vững được ba mươi bốn mươi chiêu liền thua trận bất quá cũng không có thụ thương nhìn thấy mình sư đệ thua trận ân t i ê n chính cái này bạch mi hưng vương lập tức đi vào giữa sân tại thật sâu nhìn thoáng qua trường vô kỵ về sau lập tức cùng du liên chu động thủ ân t i ê n chính với tư cách minh giáo tứ đại pháp vương bên trong thực lực người mạnh nhất tu vi đã đạt đến tiên thiên võ sư cảnh c ự trọng một tay ư ơ n g trào công cảng là sớm đã đạt đến hóa cảnh so du liên chu mạ thứ nhất người liền lực bại võ đang ngũ hiệp bên trong b ố n vị có thể nói danh tiếng vô lượng nhưng lúc này không giống ngày xưa võ đang ngũ hiệp nội lực tự nhiên cùng nguyên tắc không sai bị lắm nhưng kiếm pháp tắc so trong nguyên tắc mạnh hơn không ít nguyên nhân có hai cái nhưng đều cùng hồng nguyên có quan hệ đầu tiên là bởi vì hồng nguyên trợ giúp trương tam phong sớm hoàn thiện thái cực kiếm pháp đạt được hoàn chỉnh thái cực kiếm pháp năm người tự nhiên so trong nguyên tắc càng mạnh hai tướng trồng chất phía dưới võ đang ngũ hiệp tổng hợp thực lực tự nhiên càng mạnh cho nên bạch m i ưng vương ân thiên chính cuối cùng chỉ giết chết võ đ à n g du liên chu cùng trương tùng khê thua ở ân lê đ ỉ n h trong tay cũng bị đâm xuyên phải b ụ nhìn g n thấy mình ông ngoại t h ụ thương trương vô kỵ lập tức ngồi không yên liền hội vàng tiến lên nâng lên đối phương cũng cao dọ n g quát các ngươi lấy cỡ nào đánh thiếu khi dễ một cái lao nhân ra tính là gì danh môn chính phái anh hùng hảo hán mà đối với hắn tiểu hải từ này một dạng nói ngoại trừ tinh thần trọng nghĩa bạo dạc võ đ à n g đám người những người khác trực tiếp k h ị t mũi coi thường ma giáo người, người người có thể chu diệt nào có cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể giảng không tệ một đam t ả m a ngoại đạo chúng ta không có hợp nhau tấn công đã rất đúng nổi bọn hắn đúng vậy a đúng vậy a hà trưởng môn nói không tệ các ngươi các ngươi nghe xung quanh người cái kia từng tiếng châm trọc khiêu khích trương vô kỵ nhất thời khí nói không ra lời ân thiên chính nhìn gần ngay trước mắt trương vô kỵ một mặt vui mừng nhẹ g i ọ n g nói ra cháu ngoại ngoan ông ngoại không có việc gì chỉ cần điều tức phút chốc liền có thể tài chiến nhìn thấy ngươi còn sống ta liền đã đủ hài lòng bất quá hắn âm thanh rất thấp chỉ tại hai người bọn họ vang lên bên hay ngài, ngài biết ta thân phận ngài đừng nói trước ta đến giút ngài trước mà liên tại trương vô kỵ vận công cho ân thiên chính chữa thương thời điểm còn ở đây bên trong ân lê đình tắc dùng kiếm chỉ vào minh giáo đám người cũng c t lớn dương tiêu đi ra bị khinh bị ta muốn giết ngươi vì phủ nhi báo thủ không sai bị lắm tấm này vô kỵ có thể không có luyện cản không đại na z i thực lực so với nguyên tắc có thể kém xa vẫn là không cần hắn xuất thủ thấy cảnh này hồng nguyên tự nói một tiếng thân hình chậm dãi biến mất tại chỗ hắn bát nhã đỏ rổ vô tướng thần công còn không tới tay đâu chương sáu mươi b ố hồng nguyên lên ra vo đang lui thoáng qua giữa hồng nguyên liền ngăn tại ân lê đình trước người Mà hắn đây lách mình hắn lách đây ở giữa trong ố c cả cái có, lục cùng độ đều đại kinh khủng, không phái nhanh ngay tàn ảnh nhìn môn mình đó kinh hãi nhất thuộc về khinh công tốt nhất thanh dự bức vương vi nhất tiếu chỉ có hắn mơ hồ trong đó thấy rõ hồng nguyên một tia di động uy tích hắn phát hiện đối phương tốc độ thế mà nhanh hơn hắn mấy lần không ngừng hồng nguyên thi triển tự nhiên là phong thần thối thức thứ nhất tin đồn thất thiệt cũng là sáu thức phong thần thối bên trong duy nhất một thức thuần túy khinh công tân pháp nó hiệu quả đó là tốc độ vô ảnh nhanh như lưu tinh nhìn thấy đột nhiên ngăn tại trước mặt mình hồng nguyên tân lê đình thần sắc xứng sở hơi nghi hoặc một chút dò hỏi hồng tiến sinh n g ư ơ i đây là đưa lưng về phía hắn cũng không có nhìn hồng nguyên tốc độ di chuyển hồng nguyên nhẹ giọng nói ra ngươi tìm nhầm người có ý tứ gì kỷ hiệu phù là bị diệt tuyệt sư thái giết chết đây là nàng nữ nhi ân dứt khoát cùng người ngũ ca nhi tử trường vô kỵ tận mắt nhìn thấy nhìn vẻ mặt nghi hoặc ân lê đình hồng nguyên không muốn nhiều lời nói nhảm trực tiếp đoạt trong nguyên tắc dương bất hối lời kịch mà như nguyên tắc đồng dạng ngăn tại cha mình trước mặt dương bất hối cũng đi theo nói là diệt tuyệt sư thái giết nàng mẫu thân đối với cái này diệt tuyệt sư thái không có bất kỳ cái gì che giấu trực tiếp thừa nhận mà lý do tự nhiên là kỷ hiệu ph Mà khi Dương b ấ theo ố i nói tại mình danh tự tồn ra tự t ân lê đình rời đi hoa sơn trưởng môn tiên vu thông tắc nhảy ra ngoài muốn lịnh giáo minh giáo đám người thần công võ học lại nói e t hay nhưng bây giờ minh giáo thế nhưng là người người mang thương cho nên là người liền có thể nhìn ra hắn chẳng qua là nhớ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm tiện nghi mà thôi đáng tiếc minh giáo bên này xác thực đã mất có thể tái chiến người từng cái sắc mặt thú ám nhìn nửa ngày đều thờ ơ minh giáo đám người tiên vu thông ngoài cười nhưng trong không cười cao giọng mở miệng nói à à làm sao minh giáo không người xuất chiến là muốn từ bỏ c h ố n g lại sao tất cả giáo chúng nghe lệnh thế cùng minh giáo cùng tồn vong minh giáo chưa từng nhận qua làm n ụ c như vậy với tư cách thay mặt giáo chủ dương tiêu quát lạnh một tiếng trong tay chậm rãi kết xuất một cái như hỏa diễm tiêu đốt hình dáng ân ký những người khác cũng đi theo kết xuất một cái tương đồng ân ký sau đó cùng một chỗ đọc lên minh giáo thanh、ca. đốt ta thân thể tàn p h ế hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ vì thiện trừ ác duy quang minh cho nên kỷ nhạc sầu bi đều là về bụi đất yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều nhìn đ ông đảo thấy chết không sờn minh giáo đám người nhất là mình ông ngoại cũng ở trong đó mới vừa giúp bạch mi ương vương ổn định lại thương thế trường vô kỵ lập tức đứng dậy ngăn tại tiên vu thông trước mặt cao giọng nói tại hạ nguyện thay ưng láo tiền bối xuất chiến lịnh giáo tiền bối cao chiêu hiển nhiên hắn còn không nguyện ý bại lộ mình thân phận nhưng hồng nguyên có thể không biết để trương vô kỵ xuất chiến hắn lập tức tiến lên trước một bước ngăn tại trương vô kỵ trước người nói nếu như ngươi không muốn để cho mình thân phận thiên hạ đều biết vậy liền lui về c h ợ giúp bọn hắn chưa thương còn lại giao cho ta đây vậy liền đa tạ hồng tiên sinh trương vô kỵ trần c h ờ một chút mặc dù cảm giác cử động lần này sẽ để cho mình mất đi cái gì nhưng hắn vẫn là lui trở về hắn nghĩ không ra mình còn có cái gì có thể mất đi theo trương vô kỵ lui lại hồng nguyên tắc nhìn về phía lục đại môn phái người cũng cao giọng nói ra chư vị ta đã nói qua lần này các ngươi vây công quang minh đỉnh chính là bị người châm ngòi đã các ngươi khư, khư cố chấp không muốn rời đi vậy trước tiên qua ta hồng nguyên cửa này sau đó mới nhìn hướng tiên vu thông nói tiên vu thông đúng không mời đây nhìn ngăn tại trước người mình hồng nguyên tiên vu thông nhịn không được lui về sau một bước nhất thời không biết nên làm sao bây giờ đây chính là một vị chân chính cao thủ tuyệt thế, thế ngay cả thiếu lâm thần tăng cũng đỡ không nổi thứ nhất c h â n c h i uy hắn thì càng không thể nào ngay tại tiên vu thông không biết làm sao thời điểm tống viên kiểu tiến lên một bước vội vàng cao giọng ngăn cản nói hồng tiến sinh không thể à. chính ma từ xưa bất lưỡng lập ngươi sao có thể thay ma giáo ra mặt chính ma chương chân nhân đối với các ngươi dạy bảo ngươi đều quên chính ma vốn là khó phân Chính đây ạ o người như t m ma thuật bất tà chính, chính cái n kia chính là g o ạ đa giáo người nếu tạ l n hồng tiên sinh dạy bảo đang trần trờ một cái về sau tống viễn kiều chắp tay thi lễ cũng làm ra cái gian nan quyết định lập tức cao giọng tuyên bố võ đang nguyện lùi lại từ đây qua minh đình hắn làm này quyết định có hai cái nguyên nhân một là mình sư phụ s á t thực dạng này dạy bảo qua bọn hắn hai là thực lực hồng nguyên thực lực quá kinh khủng diệu đến đỉnh phong cường đại kiếm pháp khủng bố đến thấy không rõ thân ảnh tốc độ cùng cái kia xem không h i ể u thối pháp bất luận loại nào đều không phải là mấy người bọn hắn có thể ứ n g đối chớ nói chi là toàn bộ tập trung đến một người trên thân tống viễn tiểu nghĩ không ra ở đây có ai có thể đánh l u i hồng nguyên tống đại hiệp ngươi tống đại hiệp không thể a cha chúng ta cứ đi như thế đối mặt tống viễn tiểu quyết định còn thừa các phái lập tức biến sắc n g o nhao, nhao lên tiếng khuyên giải t r ư vị tống mỗ tâm ý đã quyết không cần khuyên nữa nhìn muốn đi võ đang đám người hồng nguyên lập tức mở miệng ngăn cản nói tống huynh đừng vội rời đi mời đến một bên q u a n chiến một hồi ta còn có việc muốn cùng các ngươi nói hắn cũng không thể để võ đang đám người cứ đi như thế hắn tốt xấu tại võ đang sơn ở lâu như vậy biết do kịch bản hắn cũng không thể để bọn hắn bị nguyên binh bắt đi đây vậy bọn ta liền đợi thêm một hồi tống viên tiểu trần c h ờ một chút mặc dù nghi hoặc hồng nguyên muốn nói điều gì nhưng vẫn là lưu lại hắn tin tưởng vững chắc mình phán đoán đối phương sẽ không hại bọn hắn thấy tống viên tiểu không đi hồng nguyên ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tiên vu thông nói tươi trưởng môn mời đi đây、à. tiên vu thông có chút xấu hổ cười cười vội vàng chắp tay thi lê nói tại hạ tài sơ học tiện cũng không phải hồng t i ề n sinh ngài đối thủ vẫn là không đeo xấu nhưng ngay tại hắn đôi tay ngăn trở mình mặt thời điểm một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên văng lên sau đó một đạo hắc kim sắc lưu quang bay thẳng hồng n g u y ê n n g ư ợ c h u y ệ t đàn trung phong đi cẩn thận hèn hạ một mực chăm chú nhìn chiến trường minh giáo mọi người sắc mặt biến đổi liên tiếp gầm thét lên tiếng nhưng sau đó phát sinh một màn để bọn hắn toàn bộ khiếp sợ mở to hai mắt một mặt không thể tin h ồ n g nguyên bàn tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bộ ngực mình chỗ theo một đạo sắt thép va chạm âm thanh hắn lòng bàn tay đã thêm ra một mai chỉ có dài một tấc hắc kim sắc cái đinh tăng hồn đoạt mệnh đinh trả lại cho ngươi nhìn lướt qua lòng bàn tay cái đinh h ồ n g nguyên vung tay đem mất đi trở về nhưng hắn lực lượng cỡ nào lớn dù là chỉ dùng ba phần khí lực trong tay hắn hắc kim sắc cái đinh cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tam tích sau đó dít ả o k h n g bố âm bạo thanh trong nháy mắt vang vọng quang minh đình mà cùng âm bạo thanh cùng lúc xuất hiện còn có tiên vu thống trên thân huyết vụ nếu có người may mắn nhìn qua đạn đánh dưa hấu, vậy liền sẽ biết chỗ trống đánh tiến vào dưa hấu nội bộ thì sẽ nhanh chóng để dưa hấu bành trướng sau đó trực tiếp nổ thành vô số m ả n h vỡ hiện tại hồng nguyên bắn ra tang hồn đ o ạ t mệnh đinh đó là đạn tiên vu thông lồng ngực đó là dưa hấu theo thanh một tiếng tiên vu thông ngực trực tiếp nổ tung một cái to cỡ miệng chén trước sau trong suốt đại động nội bộ nội tạng đã sớm bị xoắn thành một đoàn bột nhau đây là từ song phương đối chiến bắt đầu đến nay cái thứ nhất bỏ mình nhưng lục đại môn phái không người muốn vì hắn ra mặt một là hắn đánh lén hành vi làm cho người khinh thường chết đáng đời hai là hồng nguyên thực lực quá mức khủng bố bọn hắn có thể không biết vì hoa sơn phái tự tìm ph theo ậ m mình liễm chí cũng chỉ có Hoa phái thu liễm thi thể, hoàn toàn không có báo thủ dự định. h loa toàn báo qua Sơn người là t dự tiên t vụ hắn ô môn n khiêng xuống đi, Hồng Nguyên lần nữa nhìn ngũ đại môn phái nhân đạo, còn g thi thể Theo phái chỉ h đi, đại ai giáo. bị muốn đạo, có tiếng nói vừa ra hai đạo cầm kiếm thân ảnh lập tức phi thân mà ra đâm thẳng hắn mà đến phi thân mà ra chính là côn lôn hà thái s u n g phu phụ hai người hai người thi triển chính là chính phản lưỡng nghi kiếm pháp nhất chính nhất phản một hư một thực hai bên kết hợp uy lực b ạ o tăng nếu có thể phối hợp thêm hoa sơn nhị lao chính phản lưỡng nghi lao pháp uy lực còn có thể bạo tăng đáng tiếc hai người kia trước đó cùng ngũ tán nhân liệu mạng cái lưỡng bại câu thương bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí với tư cách kiếm pháp tông sư hồng nguyên đối với đây chính phản lưỡng nghi kiếm pháp sớm đã mộ danh rất lâu cho nên cũng không vội mà đánh bại dễ dàng hai người mà là rút ra phía sau huyền trọng kiếm xông tới đinh đinh đinh chỉ một thoáng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh cấp tốc vang vọng hư không từng đạo sắc bén kiếm khí càng đem mặt đất cắt ra từng đạo đen kịt vết n ư ớ c nhìn xung quanh đầu người ra tóc ngay biên giới chiến trường tống viễn kiều nhìn kịch chiến cùng một chỗ ba đạo thân ảnh nhị không được đối chiến bên cạnh sư đệ nhẹ dọ quát đây hà thái sung thật sự là không biết tự lượng sức mình lại dá đúng vậy à hồng tiên sinh kiếm pháp thế nhưng là ngay cả sư phụ hắn lao nhân ra đều khen không dứt n g i ệ n g đâu xem đi hắn chẳng mấy chốc sẽ hối hận từ khi đã luyện thành bốn tầng càn k h ô n đại na z i hồng nguyên phát hiện mình tư chất tốt giống trở nên cao hơn bất luận là c ư ờ n g khí tốc độ khôi phục vẫn là trong đầu không ngừng trợt hiện linh quang đều so trước kia nhanh một thành trở lên mà đặt ở giao đấu bên trên nhưng là vẹn vẹn hơn mười c h i ê u về sau hắn liền tùy tiện xem thấu chính phản lưỡng nghi kiếm pháp toàn bộ biến hóa cũng đem dung nhập vào hắn độc cô cựu kiếm bên trong không hổ là đặc thù công pháp thật sự là cương đại hồng nguyên thầm thi một tiếng trong tay huyền thiết trọng kiếm đi lực đột nhiên b ạ o tăng b a n g b a n g theo hai tiếng giòn vang hà thái xung hai người trong tay trường kiếm trong nháy mắt bị bắn ra ngoài hai người thân thể cũng bị hồng nguyên dùng thân kiếm quất bay trên không trung tung xuống hai đạo hết u y vụ về sau trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi bản thân bị trọng thương mà theo hà thái xung hai người thất bại hồng nguyên còn chưa kịp nói chuyện liền có năm bóng người đồng thời xông ra đám người rơi vào hồng nguyên trước mặt ở giữa nhất cái kia ôm quyền h ư n g cao giọng nói ta không động ngũ lao đến lãnh giáo một chút hồng tiên sinh quyền pháp năm người nhìn ra hồng nguyên kiếm pháp mười phần cao minh cho nên trực tiếp nói muốn x、so、ó quyền hơn nữa còn là năm đánh một có thể nói là hoàn toàn không biết xấu hổ nhìn năm cái không nói võ đức chuẩn bị vây công mình lao ra hỏa hồng nguyên ở trong lòng tự nói đây là muốn dùng thất thương quyền sao ngược lại là có thể dùng bọn hắn đi thử một chút bốn t ầ n g cản k h ô n đại na di uy lực muốn trở thành minh giáo c h i chủ hắn còn muốn bại lộ mình thân mang cản k h ô n đại na di mới được mà không đ ộ n g ngũ lao đó là cái rất tốt thi triển đối tượng m ờ i u ố n g u ố n g u ố năm người cũng biết hồng nguyên cương đại cho nên tại hồng nguyên lên tiếng về sau không có chút gì do dự phân loại ngũ phương trong nháy mắt liền đem hồng nguyên bao quanh vây quanh ở trung ương sau đó gần như đồng thời xuất thủ đánh ra một quyền bay thẳng hồng nguyên ngực mà đi vì đột xuất càn không đại na z i hồng nguyên thậm chí đem hộ thể cơ ư n g khí đều rút lui chỉ để lại bị động phòng ngự cường đại nhục thân năm con nắm đấm cũng trong nháy mắt đập vào hắn trước ngực trên lưng năm người sử dụng chính là không động phái tuyên học thất thương quyền đại thành sau đó một quyền liền có thể chất chứa bảy loại l ự c đạo cường đại đến cực điểm đáng tiếc năm người đều không có đạt đến đại thành c h i cảnh ít nhất chỉ có tứ trọng kinh lực nhiều nhất cũng liền lục trọng kinh lực đáng tiếc năm người quyền kỉnh đánh vào hồng nguyên trên thân về sau giống như trâu đất xuống biển không có sinh ra bất cứ thương tổn một loại thực vật nhục thân quá mạnh đây ngũ lao công kích căn bản đánh không vào ta thân thể được rồi trực tiếp dùng cản k h ô n đại na di đánh bay bọn hắn a cảm thụ được mình cái kia không có cảm giác chút nào thân thể hồng nguyên thầm mắng một tiếng toàn thân lập tức dâng lên vô số hình dạng xoắn ốc khí k ì n h theo khí kình xuất hiện ngồi tại minh giáo đám người phía trước nhất dương tiêu trong nháy mắt trận to hai mắt hoảng sợ nói cản k h ô n đại na di cái này hồng tiên sinh thế mà lại ta minh giáo hộ giáo t h ầ n công với lại so ta còn cao thâm hơn nhiều cái này sao có thể nghe được hắn kinh hô minh giáo những người khác cũng đi theo khiếp sợ mở to hai mắt nhất là vi nhất tiếu cùng ngũ t á n nhân bọn hắn sáu cái thế nhưng là kiến thức qua c ả n k h ô n đại na z i khủng bố mà đây chẳng qua là chỉ là hai tầng c ả n k h ô n đại na z i mà thôi ngay tại minh giáo đám người khiếp sợ thời điểm hoàn thành giả vờ giả vị hồng nguyên trong nháy mắt phát lực vê anh trong nháy mắt ngũ lao quyền k ì n h tăng thêm hồng nguyên cường đại cương khí toàn bộ bạo phát trực tiếp đem không động ngũ lao đánh bay ra ngoài mười mấy mét càng là nhấc lên vô tận c u ộ phong thổi ngoài mấy chục thức quan chiến người mở mắt không ra đến lúc này giữa sân cũng chỉ còn lại có nga mi phái không có người xuất thụ lúc này hồng nguyên ánh mắt đã nhìn về phía d i ệ t tuyệt sư thái mục đích tự nhiên hết sức rõ ràng Tốt. Liên Bần Ni cũng tới lánh giáo một chút tiên tinh diệu kiếm pháp. Diệt tuyệt sư Thái tự phụ trong tay thiên kiếm thiên hạ vô song, tự nhiên không mang theo sợ, bay thẳng thân thẳng thời trong tay thiên kiếm đã xuất vỏ. Chỉ một thoáng, trật từ Một trong mắt trên Liên lánh lên, Ni giáo sinh kiếm kiếm nhiên đi. Giữa điểm, kiếm hiện, kiếm Nguyên Bần cũng hồng song, không mang Hồng không chung hắn hàn quang phương. màn này, nháy dẫn đệ đã bị bay bay bị Chỉ vách pháp. phụ hạ hấp mà mà sư rượu rượu sợ, vô vỏ. hồng nguyên đương nhiên sẽ không nhàn nhảm chán dùng thân thể đi thử kiếm hắn lập tức rút ra mới lưng đến phía sau không có vài phút huyền thiết trọng kiếm một kiếm bổ về phía vọt tới diện tuyệt sư thái hắn rất muốn nhìn một chút là hắn trôi này nguyên bản nguyên sơn huyền thiết trọng kiếm cứng rắn vẫn là diện tuyệt trong tay cái kia gia nhập phương tây tinh k ỳ m ị thiên kiếm lợi chương 66 đảm nhiệm minh giáo 34 n h â m giáo chủ bang không có bất kỳ cái gì loẹ loẹ hư chiêu hai thanh trường kiếm trong nháy mắt liền trùng điệp đụng vào nhau sau đó liền không có sau đó hồng nguyên khí lực lớn bao nhiêu diện tuyệt sư thái khí lực mới bao nhiêu lớn? dù là hắn chỉ là tiện tay vung lên vậy cũng không phải d i ệ t tuyệt sư thái có thể ngăn cản được chỉ thấy giữa không trung d i ệ t tuyệt sư thái trong tay ỷ thiên kiếm tại cùng hồng nguyên huyền thiết trọng kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt liền trực tiếp bị mẹ bay ra ngoài d i ệ t tuyệt sư thái tự thân cũng bị hồng nguyên huyền thiết trọng kiếm bên trên dư lực vô chúng trực tiếp xương cốt đứt gãy thổ huyết bay ngược tạ ỷ thiên kiếm nhưng liền tính bản thân bị trọng thương hắn cũng không quên mình ỷ thiên kiếm nghe được diện tuyệt sư thái la lên n a mi phái trong đội ngũ lập tức nhảy ra mấy đạo nhân ảnh bay thẳng giữa không trung ỷ thiên kiếm mà đi chính là chu nhưng tại hồng nguyên trước mặt bọn hắn tốc độ quá chậm chỉ thấy hồng nguyên thân hình trần lóe ỷ thiên kiếm cùng hắn vỏ kiếm liền toàn bộ đã rơi vào hắn tay cũng vắt tay đem chu chỉ n h ư ợ c mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài hắn cũng không phải t r ư ơ n g vô kỵ nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi bất động nói càng không nỡ động thủ ngược lại để cho mình một tổn thương lại tổn thương thực sự ngốc m u ố n chết mà hắn sở dĩ cướp đoạt ỷ thiên kiếm cũng không phải thật coi trọng cái đồ chơi này mà là bởi vì keng ỷ thiên kiếm tổn thương ngươi huyền thiết trọng kiếm ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn có thể đạt được mười cái tiên tiên cấp bảo vật bồ tư khúc xà mật rắn hai lấy vật bồi vật cướp đoạt ý thiên kiếm có thể đạt được năm phần tiên tiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục cao bồ tư khúc xà mật rắn đó là ban đầu dương quá thu hoạch được huyền thiết trọng kiếm thì chỗ ăn có thể gia tăng nhân thể khí lực kỳ lạ mật rắn đáng tiếc cái đồ chơi này cấp bậc chỉ là tiên thiên cấp đối với hồng nguyên tông sư cấp n h ụ c thân sợ là căn bản vô dụng hắn đương nhiên sẽ không chọn vậy hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cái thứ hai t h ư ờ n hạng vừa vặn hắn cùng võ đang quan hệ cũng không thì tệ lắm đây hắc ngọc đoạn t cướp được ỷ thiên kiếm hồng nguyên mới có d à n h xem xét từ bản thân huyền thiết trọng kiếm phát hiện tại thân kiếm trung đoạn vị trí thình lình xuất hiện một cái đ ầ u nành đại lỗ hồng h i ệ n nhiên đó là lúc trước trong đụng chạm bị ỷ thiên kiếm chặt tổn thương bất quá chính như hệ thống nói đây điểm tổn thương đối với nặng nghề rộng lớn huyền thiết trọng kiếm mà nói không quan hệ đau khổ nhìn bị hồng nguyên tùy ý cầm trong tay ỷ thiên kiếm diệt tuyệt sư thái sắc mặt khó coi giận dữ hết còn ta ỷ thiên kiếm người ỷ thiên kiếm người dùng nó chém bị thương ta phối kiếm vậy liền tạm thời dùng nó để thay thế bồi thường a một năm sau đó ta tự sẽ trả lại ng l i ê n lật tay đem bị thiên kiếm thu hồi cùng hắn huyền thiết trọng kiếm một trái một phải toàn bộ vác tại phía sau n g ư ơ i d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt trong nháy mắt thành màu gân heo chỉ hướng hồng nguyên ngón tay không được run dày ngươi cũng tùy thời có thể lấy phái người đi vào trong tay của ta đến đoạn ta phúc nộ khí công tâm d i ệ t tuyệt sư thái lập tức một ngụm máu tươi phu n ra trực tiếp n g ấ t đi sư phụ sư phụ hồng nguyên không tiếp tục để ý tới loạn cả một đoàn nga mi đám người lần nữa nhìn về phía những người khăn nói các ngươi còn có ai khâm phục đây n đông đạo võ lâm người nhìn lẫn nhau không ai nói chuyện thiếu lâm hoa sơn không động côn lôn nga mi ngũ đại phái cao thủ đều liên tiếp tổn thương tại hồng nguyên trong tay đã hoàn toàn dọa sợ những n à y đánh xì dầu võ lâm nhân sĩ a di đà phật minh giao có hồng tiên sinh che chở sắp thực m ệ n h không có đến tiệt lộ ta thiếu lâm cáo tử ai đi thôi đi thôi theo thiếu lâm phương trượng không văn cầm đầu rời đi những người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo t ử rời đi chỉ để lại một bên chờ đợi đến nay võ đang phái đám người nhìn người đã đi sơn không quan minh đình tống viên kiểu mang theo võ đang đám người bước nhanh đi vào hồng nguyên trước mặt có chút hiếu kỳ thêm nghi hoặc dò hỏi h ồ n g tiên sinh không biết lưu lại chúng ta làm lớn nhìn trước mặt tống viễn kiều đám người hồng nguyên đối đằng sau còn tại vất vả c ẩ n cù cho minh giáo đám người chữa thương trương vô kỵ vây tay nói à đúng trương vô kỵ ngươi qua đây trương vô kỵ là ngũ ca nhi t ử vô kỵ sao hắn là vô kỵ trách không được trách không được cùng ngũ sư đệ như vậy giống nhìn đi tới trương vô kỵ tống viễn kiều mấy người lập tức biến sắc đầy đủ đều một mặt mừng rỡ nghị luận đứng lên vô kỵ gặp qua mấy vị sư bá sư thúc ta ta hảo hải tử sống sót liên tốt sống sót liên tốt chúng ta tìm chào ngươi mấy năm ngươi những năm này đều đi nơi nào tại sao không trở về võ đang đâu sự tình là như thế này nhìn cùng võ đang đám người trò chuyện sốt u ruột trương vô kỵ hồng nguyên quay người đi hướng minh giáo đám người nhìn thấy hồng nguyên dương tiêu lập tức miễn c ư ơ n g đứng dậy không b ì n h hành lê nói dương tiêu mang theo minh giáo giáo chúng đa tạ hồng tiên sinh đại ân cứu mạng đa tạ hồng tiên sinh đại ân cứu mạng nn cái khác minh giáo đám người cũng lập tức cùng theo một lúc hồng nguyên tùy ý k h o á t tay một cái nói chư vị không cần như thế t i ệ n tay mà thôi thôi nhìn hồng u y ê n thái độ hiền hòa dương tiêu cùng ân thiên chính vi nhất tiếu mấy người nhìn nhau về sau nhẹ giọng dò hỏi hồng tiên sinh, tại hạ có nghi hoặc hỏi hỏi hỏi hỏi không biết có thể hỗ trợ giải thích nghĩ hoặc dương tả sứ mời nói trước người đối phó không động ngũ lao thì sử dụng có phải hay không c à n k h ô n đại na di không tệ tại hạ đi theo thành côn cùng một chỗ tiến nhập một đầu dưới mặt đất mật đạo cũng không cố ý ở giữa phát hiện một gian thách thất nơi đó có một bộ thi cốt mà c à n k h ô n đại na di công pháp ngay tại thi cốt bên cạnh đề đó tại hạ nóng lòng không đợi được liền tùy ý tu luyện một cái không có nghĩ rằng thế mà luyện thành mấy tầng làm sao môn công pháp này có vấn đề gì không đối với dương tiêu hỏi tham hồng nguyên sớm có chuẩn bị tâm lý lập tức đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do t h o á i thác nói ra đi ra chỉ có tiểu chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hồng nguyên giữa sân chỉ có nàng biết như thế nào để ghi chép c à n k h ô n đại na z i ra dê hiện hiện chữ viết đây để nàng m ư ờ i phần nghi hoặc cùng không nghĩ ra hồng nguyên là như thế nào biết loại này bí ẩn đáng tiếc người nàng vi ngôn nhẹ loại này bí ẩn càng là không dám nói ra khỏi miệng chỉ có thể gắt gao dàn xuống đáy lòng công pháp bản thân tự nhiên là không có vấn đề nhưng đây c à n k h ô n đại na z i công pháp chính là ta minh giáo chấn giáo thần công từ trước chỉ có giáo chủ mới có thể tu luyện cho nên q u a n minh tả sứ dương tiêu thanh dực bức vương vi nhất yếu bạch mi ương vương ân thiên chính ngũ t ă n nhân Đang khi nói khi chương u y ệ n d t sáu trực tiếp quỷ mươi t trên đất, chân khác Minh cái giáo bảy n h truyền c đó minh giáo giáo minh giáo giáo 67, dạy hàng long thập bát trưởng hồng nguyên tại giả ý từ chối một cái về sau ngay tại dương tiêu đám người mãnh liệt yêu cầu dưới chính theo hồng nguyên tiếp trưởng giáo chủ c h i vị dương tiêu lập tức bắt đầu hướng hắn giới thiệu minh giáo hiện nay cao tầng hắn cái này quan minh tả sứ đương nhiên không cần phải nói tại hắn sau đó tự nhiên là bạch mi ưng vương ân thiên chính cùng thanh dự bức vương vi nhất tiểu đây minh giáo tứ đại pháp vương thứ hai lại sau đó đó là bành hòa thượng bành á n h ngọc sát quan đạo nhân tấm bên trong mặt lệnh tiên sinh lãnh khiêm bố đại hòa thượng không thể nói trước cùng chu điên đây minh giáo ngũ tán nhân ngũ tán nhân phía dưới đó là kim một thủy hòa thổ ngũ hành kỳ chủ hòa thiên địa phong lôi bốn môn môn chủ những này đó là hiện nay quang minh đỉnh bên trên minh giáo tất cả cao tầng mà ngoại trừ những người này minh giáo còn có ba vị đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài chính là quang minh hữu sứ phạm giao kim bao sư vương tạ tốn cùng t ử sam long vương đại ủ ti ba người đáng tiếc dương tiêu cũng không biết ba người này bây giờ tại nơi nào h ầ nguyên ngược lại là biết nhưng bây giờ còn không phải nói thời điểm giới thiệu xong tất cả mọi người về sau hồng nguyên nhìn từng cái sắc mặt trắng bệnh thuộc hạ ban bố mình nhậm chức sau mệnh lệnh thứ nhất tất cả bị nội thương toàn bộ khoanh chân ngồi xuống ta tới cấp cho các ngươi c h ữ a thương về phần ngoại thương vậy cũng chỉ có thể phía trên một chút kim sang dược chậm rãi n ô i nhưng dương tiêu lập tức mở miệng ngăn cả nói giáo chủ không thể ngài dạng này sẽ tổn hao nhiều nguyên khí ngũ đại phái người còn chưa đi xa bọn hắn nếu là tại ngài nguyên khí đại thương thời điểm giết cái hồi m ạ thương cái kia hắn minh giáo hiện tại coi như còn lại giáo chủ h ồ n nguyên đây một cái hoàn hảo chiến lực nếu là có hạng giá áo túi cơm tại bọn hắn chữa thương thời điểm xuất thủ đánh lén. đây bọn hắn sẽ phiền phức giáo chủ vâng cần tuân giáo chủ tuân lệnh những người khác nhìn hầu nguyên nói như thế cũng chỉ có thể nghe lời túi người hành lễ sau đó ngoan ngoãn xếp bằng ngồi dưới đất mà liên tại hồng nguyên chuẩn bị cho minh giáo đám người chữa thương thì tống viễn kiều đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn hồng tiên sinh đa tạ cáo chi vô kỵ hạ lạc tại hạ mấy người liền cáo tử trước khi đi tại hạ có câu nói muốn nói cho ngươi minh giáo người tuyệt đại đa số đều không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ ngươi đã trở thành giáo chủ xin mời nhiều hơn ước t h u ố c huyên bảo mới phải đối mặt tống viễn kiều hảo tâm q u y ê n bảo hồng nguyên tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận tống huyên yên tâm ta biết nên làm như thế nào lần này đi núi cao đường xa các ngươi còn cần cẩn thận một chút mới phải bản này đó là hắn cần làm hắn khi minh giáo giáo chủ cũng không phải vì xưng bá g a hồ mà là vì phản nguyên lập minh bất quá tại trước khi chuẩn bị đi hồng nguyên đột nhiên đ ố i một bên trương vô kỵ vây tay nói trương vô kỵ ngươi qua đây tiền bối ngài có gì phân phó trương vô kỵ đã từ tống viễn k i ể u mấy người trong miệng biết hồng nguyên cùng võ đang giữ a quan hệ biết hơn hắn cùng hắn thái sư phụ trương tam phong chính là bạn vong niên cho nên thái độ mười phần cung kính ta nhìn ngươi chỉ có một thân nội lực thâm hậu mà không hiểu phương pháp vận dụng dạng này ta chuyển cho ngươi mấy chiêu cương m a n trường pháp để ngươi cũng h i ề u một chút sức tự vệ hồng nguyên tìm trương vô kỵ mục đích rất đơn giản hắn đoạt vốn thuộc về đối phương càn k h ô n đại na di cùng Mặc dù đây ố i biết, phương không biết, nhưng hắn tự t m lý không qua được, cho nên hắn nên qua q u được, ế t đối ị n chuyển dạy thứ nhất song đoạn nhân quả này. h thứ học quyết quả dạy Đây bộ võ để đ mà giải mặt hồng nguyên hảo ý trương vô kỵ mười phần tâm động nhưng hắn lại có chút do dự nhìn về phía tống viễn kiều mấy người muốn nghe xem bọn hắn ý kiến vô kỵ còn không dụng qua hồng tiên sinh tống viễn kiều mấy người đương nhiên sẽ không phản đối vội vàng thúc giục t r ư ơ n g vô kỵ tiếp nhận đa tạ hồng tiên sinh ân n g ư ơ i nhìn kỹ t h ứ thứ nhất kháng long hữu hối t h ứ thứ hai phi long tại tiên hồng nguyên lật gật đầu bắt đầu ở trương vô kỵ trước mặt diễn luyện lên hắn chỗ biết duy nhất một bộ trưng pháp hàng long thập bắt trưởng cựu dương thần công luyện thành nội lực vốn là cương mạnh bá đạo phối hợp thêm bá đạo giống vậy tuyệt luân hàng long thập bắt trưởng cái kia u i lực tuyệt đối gấp b ộ i bạo tăng hồng nguyên vẫn muốn thí nghiệm một cái cả hai t r ồ n g chất s o u i lực như thế nào đáng tiếc cái này giang hồ có tư cách để hắn thi triển như thế t u y ệ t học có lại chỉ có một cái trương tam phong nhưng đối phương đã hơn một trăm m ư ơ i tuổi để hắn cùng một cái hơn trăm tuổi láo nhân động thủ hắn còn l a o không dưới mặt mũi này v ề p h ầ n xung quanh những người khác không phải hồng nguyên xem thường bọn hắn bọn hắn có thể không có chương vô kỵ cái kia cường đại thiên phú và đã gặp qua là không quên được bản sự liền tính nhìn cũng không nhớ được càng đừng đề cập học xong. c à ngay h đánh đánh tại hồng nguyên diễn luyện trưởng pháp thời điểm bạch my ưng vương ân tiên chính sắc mặt cứng lại nhịn không được hoàng sở nói đây là hàng long thập bát trưởng giáo chủ làm sao biết loại này thất truyền cái bang tuyệt học người nói cái gì đây là hàng long thập bát trưởng giáo chủ thật sự là kỳ nhân a thế mà lại còn loại này cường đại tuyệt học thật là khủng khiếp uy c h ư ơ n lực giáo chủ trước đó nếu là dùng bộ trưởng pháp này những cái được gọi là danh môn chính phái sợ là căn bản không có động thủ d i n g kỳ à. bước vương nói tới không tệ dương tiêu mấy người nghe vậy cũng là cả kinh liên tiếp sợ hai thán phục lên tiếng rất nhanh một bộ trưởng pháp liền được hồng nguyên hoàn chỉnh thi triển h o à n tất sau đó hắn lại đem t r ư ờ n g vô kỵ gọi vào một bên bắt đầu truyền âm nhập mật hướng hắn t r u y ề n dạy vận khí chi pháp truyền âm nhập mật chỉ là cái thủ đoạn nhỏ tùy tiện một cái tiên t i ê n võ sư cũng có thể làm đến càng đừng đề cập hồng nguyên cái này võ đạo tâm sư lúc này nơi xa một tòa ẩn nấp trên vách núi triệu mẫn nhìn phía dưới cái kia liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh trong mắt dị quan g chấp liên tục khiếp sợ dị thường nàng không nghĩ tới thế gian thế mà còn có như thế cờ ư n giả a đại trà cho ta cái này hồng tiên sinh đến cùng là từ đâu xuất hiện lại dám phá hư ta không chê vào đâu được kế hoạch càng là bắt đi thành sư phụ vâng quận chúa thuộc hạ cái này đi làm ngay tại triệu mẫn vân phó thuộc hạ điều tra hồng nguyên nội tình thì trương vô kỵ đã nhớ ký hồng nguyên truyền thụ vận khí k h ẩ quyết đi theo tống viễn kiểu mấy người cùng rời đi quang min đình trước khi đi t ố n chương sáu mươi tám đánh lén huyền minh nhị lão chết theo võ đang đám người rời đi hồng nguyên chính thức bắt đầu cho minh giáo bên trong đám cao tầm trị liệu nội thương mà có tư cách để hắn xuất thủ ít nhất cũng phải có tiền thiên cảnh tu vi hồng nguyên cựu dương thần công đã đạt đến đại viên mãn tri cảnh bất luận là hồi khí tốc độ cương khí ngưng luyện trình độ vẫn là cương khí tổng lượng cương khí hộ thân cường độ chờ đều hoàn toàn không phải mới vẹn vẹn đại thành chi cảnh trương vô kỵ nhưng so sánh minh giáo trong đám người thụ thương nặng nhất chính là dương tiêu vốn là trọng thương hắn lại chúng không tính thần tăng một cái trọng côn lúc này ngay cả đứng đều đứng không vững bất quá hắn g â n cốt cũng không có thụ cái gì đại tổn thương tại hồng nguyên đem hắn thể nội huyện âm chỉ lực cùng t i ế u lâm nội kình thanh trừ sau đó chỉ cần mới hảo hảo điều dưỡng một phen liền cơ bản không việc gì dương tiêu sau đó là vi nhất tiếu vi nhất tiếu thương thế gần với dương tiêu một là kỳ đồng dạng thụ không tính thần tăng một côn thứ hai là bởi vì thành côn cái kia trí âm trí lạnh huyện âm trị cùng thể nội vốn là có hà độc đưa tới ph mà hồng nguyên cựu dương thần công nhưng là những n à y âm hẳn nội lực khắc tình theo hắn đem nội lực dốc vào vi nhất tiếu thể nội những cái kia âm hẳn k i n h lực tựa như ánh nắng bên dưới tuyết động cấp tốc tan dạ không còn mà liền tại hồng nguyên cho vi nhất tiếu chữa thương thời điểm cách bọn họ chỉ có mấy chục mét trên một mét núi hai đạo hắc ảnh đột nhiên sung ra qua trong dây lát liền xuất hiện tại hồng nguyên sau lưng cẩn thận giáo chủ n g ư ờ i dám nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại hồng nguyên sau lưng hai đạo nhân ảnh đông đảo minh giáo người sắc mặt đại biến liên tiếp lên tiếng kinh hô đáng tiếc đã quá một thanh cái kia hai đạo nhân ảnh không có chút gì do dự hai cặp hàn khí bốn phía bàn tay gần như đồng thời đập vào hồng nguyên trên lưng trong đó một cái tay còn bắt lấy hắn mang tại sau lưng ỷ thiên kiếm chỉ một thoáng hồng nguyên cũng cảm giác được bốn cỗ băng hàn t r ư ở n g kính rán tại hắn phía sau lưng làn ra bên trên cảm giác kia tựa như tựa như tựa như tiểu hạ ngày đột nhiên tiến nhập điều hòa không khí phòng đồng dạng để hồng nguyên toàn thân sảng khoái hai người đánh xong liền lui hiển nhiên không phải đệ nhất làm loại chuyện này chờ hồng nguyên thu lực quay đầu thấy rõ hai người thời điểm bọn hắn đã thối lui đến mười mấy mét bên ngoài cung cấp đi ỷ thiên kiếm đây là hai người mặc hoa lệ trắng đen xen kẽ trường báo láo giả nhìn dung mạo hẳn là tại năm sáu mươi tuổi trên mặt đều thoa kỳ lạ nửa mặt đồ án lúc này đang một mặt cười lạnh nhìn hồng nguyên cho người ta một loại âm trầm cảm giác mà theo hồng nguyên biết chỉ có huyền minh nhị lão là loại trang phục này huyền minh thần trưởng huyền minh nhị lão hai người nhìn sắc mặt như thường lại gọi ra bọn hắn danh tự hồng nguyên nhất thời không mỏ ra hồng nguyên là thật không có chuyện còn là trang nhưng bọn hắn vẫn là t r ầ m rãi thu hồi trên mặt mụ cười tại nhìn nhau về sau để cho ổ n thỏa hai người quyết định vẫn là nên rời đi trước lại nói hồng tiên sinh hào n h ã lực quân chúa để cho chúng ta thay nàng hướng ngươi vật an cáo tử đáng tiếc hồng nguyên lại thế nào khả năng để bọn hắn chạy thoát con chúa mẫn mẫn đặc biệt một ngươi sao đáng tiếc nàng rốt cuộc nghe không được các ngươi hướng nàng hồi bẩm ở lại đây đi chỉ thấy hồng nguyên k h ẽ quát một tiếng trong nháy mắt phi thân lên bay thẳng hai người mà đi hắn sẽ không giết triệu mẫn đối phương đó là mông cổ người bên trong một cái dị loại nhưng hắn thủ hạ cao thủ hắn sẽ từng cái g i ế t sạch huyền minh nhị lao đó là bắt đầu không tốt đi mau nhìn vọt tới hồng nguyên huyền minh nhị lao sắc mặt đại biến bay thẳng nơi xa sơn lâm mà đi trước đó bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy hồng nguyên thi triển hàng long thập bát trưởng uy lực kính khủng vậy căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó đáng tiếc cùng hồng nguyên so sánh hai người khinh công quá kém qua trong giây lát hồng nguyên thân ảnh liền ngăn tại huyền minh nhị lao trước người nhìn ngăn t r ở đường đi hồng nguyên huyền minh nhị lão nhìn nhau trong tay hàn khí tràn ngập gần như đồng thời xuất thủ đánh ra một trường mấy chục năm qua hai người cơ hộ như hình với bóng sớm đã đạt đến tâm ý tương thông chi cảnh tại tự biết tốc độ không bằng đối phương tình hôn g dưới chỉ có thể liệu mình tương bác bọn hắn không tin mới vừa chúng bọn hắn toàn lực một cái huyền minh thần trưởng hồng nguyên thật sẽ lông tóc không thương người có đôi khi đó là không muốn tin tưởng sự thật cho dù là mình tận mắt nhìn thấy không biết sống chết nhìn hai người còn dám hướng hắn xuất trưởng hồng nguyên quát lạnh một tiếng song trưởng đồng thời đánh ra hàng long thập b ắ t trưởng thức thứ nhất kháng long hưu hối g à o chỉ một thoáng hắn song trưởng bên trên riêng phần mình xuất hiện một cái hình dòng cơ n g khí theo một tiếng long âm trực tiếp đánh tới huyền minh nhị l a o huyền minh thần trưởng h o n h giang giác. theo một đạo chân khí cùng cơ n g khí chạm vào nhau tiếng nổ huyền minh nhị l a o cái kia dối ra song trưởng trong nháy mắt chuyển ra trận trận thanh thúy sương vỡ vụ thanh âm a t h tay sau đó hai đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng hư không nhưng tiếng kêu thảm thiết cơ hồ thoáng qua tức thì bởi vì phanh phanh hồng nguyên bàn tay đã rơi xuống hai người trên đầu nơi xa một tòa bí ẩn trên vách núi triệu mẫn nhìn chậm rãi ngã xuống hạc bút ông cùng lộc t r chữ khách con ngươi co vào nội tâm chấn động nàng không nghĩ tới bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm liền trong nháy mắt t r ô n vùi ở trong tay tối cường hai vị cao thủ rút lui nhưng nàng làm việc quả quyết lại tân oan thủ lạc tại tự biết không địch lại tình h u ố n g dưới lập tức mang theo thủ hạ quay người rời đi qua n minh đ ỉ n h nhưng nàng không biết là ngay tại nàng thu hồi ánh mắt rời đi thời điểm hồng nguyên ánh mắt vừa vặn nhìn về phía nàng trước đó chỗ ẩn thân với tư cách võ đạo thông sư hồng nguyên cảm giác chi nhạ hoàn toàn không phải triệu mẫn có thể tưởng tượng từ hắn xuất chiến bắt đầu đến bây giờ hắn liền có thể cảm giác được nơi xa có người một mực có người đang ngó chừng hắn cho đến vừa mới biến mất mà có thể như thế lén lút cũng chỉ có triệu mẫn một đ o à n người tiếp xuống ngươi sẽ làm gì chứ thật sự là chờ mong theo một tiếng thầm thì hồng nguyên nhặt lên trên mặt đất ỷ thiên kiếm mang tại sau lưng lần nữa trở lại minh giáo đám người trước người về phần huyền minh nhị lao thi thể tự nhiên có minh giáo đệ tử liệu nhìn thấy hồng nguyên dương tiêu vội vàng lo lắng dò hỏi giáo chủ ngài không có sao chứ minh giáo những người khác cũng một mặt quan tâm nhìn hồng nguyên hồng nguyên khoát tay một cái nói ta có thể có chuyện gì tốt tiếp tục cho các người chữa thương a giáo chủ thần công cái thế chúng ta bội phục sau đó hồng nguyên tiếp tục cho vi nhất tiếu liệu lên tổn thương đến rất nhanh hắn liền thanh trừ vi nhất tiếu thể nội huyên âm chỉ kình cùng thiếu lâm nội kình cũng thuận tay loại trừ thứ ba âm mạch lạc bên trong bàn theo hàn đ ộ c để hắn về sau rốt cuộc không cần thụ hàn đ ộ c nỗi khổ vi nhất tiếu tự nhiên là mang ơn dập đầu nói lời c ả m t ạ hắn đã bị đây hàn độc tra t ấ n mấy chục năm giữa lúc hồng nguyên chuẩn bị cho những người khác chữa thương thì một cái minh giáo duệ kim cờ đệ tử đột nhiên từ đằng xa chạy như bay tới trong miệng còn tại không ngừng cao giọng la lên báo cái bang c ự kính bang thần q u y ề n môn tam giang bang vu sơn bang chở mấy chục cái võ lâm bang phái đang hướng về ta quang minh đình công tới nhân số chừng bên trên ngàn các m i n h đệ mau ngăn cản không được chương sáu mươi chín chỉnh đốn minh giáo lại dò xét vâng dương tiêu phất tay để cái kia duệ kim cờ đệ tử rời đi lo lắng đi vào hồng nguyên bên cạnh nói khẽ giáo chủ đối phương người đông thế mạnh chúng ta lại đại thể trọng thương chưa lành đây người đông thế trị mạnh a một đám người ô hợp thôi nhìn lo lắng dương tiêu hồng nguyên cười lạnh một tiếng sau đó nghiêm sắc mặt cao d ọ n g quát dương tà sứ chuyển ta hiệu lệnh để ngũ kỳ bốn môn đệ tử có thứ tự lui lại đem đám này không biết sống chết giang hồ bang phái toàn bộ dẫn tới nơi đây ta muốn đích thân gặp một lần bọn hắn những người này cũng không phải quân đội chỉ cần giết cầm đầu mấy cái còn lại tự nhiên sẽ tan tác như chim ông húng hồ liền tính những người này thật tử chiến không lùi hồng nguyên một người một kiếm cũng có thể đem bọn hắn vào diện đây đó là nhục thân tông sư khủng bố đây là dương tiêu nghe lệnh dương tiêu chờ một chút vẫn là ngoan ngoan lĩnh mệnh mà đi nhìn rời đi dương tiêu hồng n g uyên không tiếp tục để ý lách mình đi vào ngũ tán nhân một trong bành hòa thượng bành á n h ngọc thân về sau bắt đầu vận công cho hắn chữa thương mà nhìn lúc này còn có rảnh rỗi cho bọn hắn chữa thương hồng n g uyên minh giao đám người trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ khiếp sợ cũng lần nữa đổi mới đối với hồng n g uyên thực lực suy đoán dương tiêu rất nhanh liền chạy về hắn cũng không nói gì mà là cùng vi nhất tiếu cùng một chỗ cho hồng n g uyên hộ lên phát đến Hiện nhiên, hết thể thỏa trải bài an đáng. đều đã trải qua an bài thỏa đáng. sau đó ước chừng một phút liền lần lượt có ngũ hành kỳ cùng thiên địa phong l ô i bốn môn đệ tử thối lui đến xung quanh ước chừng hai phút đồng hồ về sau vô số tiếng họ hét liền ẩn ẩn chuyển vào quang minh đỉnh đám người trong thai rết đến tận quang minh đỉnh không cần bông tha ma giáo bất kỳ người nào rết rết sạch bọn hắn rết xông lên a lúc này h ồ n g nguyên đã đem bành hòa thượng nội thương chữa cho tốt chậm dại đứng d ậ y giáo chủ y theo ì t h ngài phân phó những cái kia đ á m ô hợp đã bị dẫn tới nơi đây lập tức liền muốn tới ân các ngươi thủ tại chỗ này ta đi xem một chút giáo chủ chúng ta cùng đi với n g ư i a các ngươi vẫn là thôi đi hồng nguyên lắc đầu thân hình trận lóe trực tiếp hóa thành một cái bóng mở biến mất ở trước mặt mọi người thật nhanh tốc độ đúng vậy a mỗi lần nhìn thấy ta đều khiếp sợ không tên a thật không biết giáo chủ tuổi còn trẻ là như thế nào tu luyện ra đây một thân kinh tiên động địa b ả n linh đến lúc này hồng nguyên lách mình ở giữa đã đi tới quang minh đỉnh biên giới cũng thấy được trên đường núi lít nha lít nhít bóng người hừ không biết sống chết hồng nguyên hừ lạnh một tiếng chậm rãi rút ra phía sau ý thiên kiếm sau đó bay thẳng xuống hà nội với những người này đã xuống tử vong thông điệp lục đại phái vây công quang minh đỉnh thì bọn hắn không tại lục đại phái vừa đi không bao lâu bọn hắn liền đến hiện nhiên đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh đạt đến giang hồ bại hoại rất nhanh trên đường núi liền vang lên dung trời tiếng la g i ế t tiếng gào thét tiếng la khóc cùng tiếng đ ề u thang thiết từng đạo âm thanh liên tiếp vang tận mây xanh chờ dương tiêu mấy người nghe thanh âm không đúng đi vào bên cạnh ngọn núi xem xét thì nhìn thấy chỉ có cơ hồ phủ kín đường núi tàn thi cụt tay cùng hội tụt h à n h dòng suối nhỏ vô tận máu tươi mà tại đường núi cuối cùng một đạo quen thuộc thân ảnh đang đón g i mà đứng trường kiếm trong tay hàng quang bốn phía, không nhiễm tại càng xa xôi trên trăm đạo thân ảnh đ a n g kêu cha gọi mẹ hoàng hốt chạy bừa thoát đi mà đi giống như sau lưng có cái gì hồng hoang manh thú đang truy đuổi bọn hắn đ ồ n g dạng không ai biết một ngày này trên đường núi đến cùng xảy ra chuyện gì những cái k i a đảo tẩu người hoặc là biến ngu dại hoặc là nói năng thận trọng không muốn nói một chữ về phần tạo thành đây hết thể h ồ n g nguyên nhưng là lười n h ắ c nói thêm cái gì tầm nửa ngày sau minh g i á o tất cả mọi người nội thương cơ bản khỏi hẳn đám người cũng đầy đủ đều trở lại quang minh đỉnh hậu phương minh giáo tổng đàn bên trong quang minh đỉnh tổng đàn trung ương đại điện hưng nguyên cao tọa phía trên bảo tọa phía d ngũ tám nhân ngũ hành kỳ t r ư ờ n g kỳ dùng thiên địa phong lôi bốn môn môn chủ những này minh giáo bên trong cao tầng h n g nguyên ánh mắt chậm rãi đ ả o qua phía dưới đám người sau đó cao giọng mở miệng nói chư vị theo ta được biết mấy chục năm qua ta minh giáo một mực bị võ lâm coi là là tà mang o ạ i đạo hôm nay các ngươi đã phụng ta làm giáo chủ vậy sẽ phải nghe ta hiệu lệnh dám có âm phụng d ư ơ n g vi không tuân theo hiệu lệnh giả đ ừ n g quản ta ra tay ác độc vô tình chúng ta không dám những người này đều từng thấy được trên đường núi thảm trạng thậm chí bọn hắn vị này tân giáo chủ cũng không như nhìn qua như vậy hiền hòa nói đến ra liền làm được vội vàng toàn bộ chắp tay nói đối với cái này hồng nguyên hài lòng gật gật đầu đây cũng là hắn vì sao phải đem đảng t i a đám ố hợp chém giết hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì chấn nhất minh giáo đám người này、Tốt. hiện tại ta ban bố ta đầu thứ nhất mệnh lệnh vì cải biến ta minh giáo trong võ l ô n g hiện trạng từ hôm nay trở đi ta mới tăng mấy đầu giáo quy một p h à m ta minh giáo đệ tử khi hành hiệp trưởng nghĩa vì thiện đi ác hai p h à m ta minh giáo đệ tử nghiêm cấm tự giết lẫn nhau phạm thượng ba phàn ta minh giáo đệ tử nghiêm cấm lạm sát kẻ vô tội thương tới bình dân bốn phàn ta minh giáo đệ tử sau đó hầu nguyên lại bắt đầu an bài lên minh giáo sau này phát triển con đường hắn mục đích là tạo phản cái kia minh giáo liền phải ánh sáng nhận người tay nghỉ ngơi dưỡng sức chuyện này tắc từ ngũ hành kỳ chủ phụ trách bọn hắn lúc mới thành lập thời điểm chính là vì đối chiến quân đội sau đó chính là cùng lục đại phái ngừng chiến tìm kiếm kim mao sư vương tạ tốn cùng tử sam long vương đại ủy ti hạ lạc Về cho nên u cân nhắc hữu h liên Hồng n g u y tục sau đó hắn tuyên bố thiên đ ư ơ n g giáo từ hôm nay tại giang hồ xóa tên tất cả thiên đ ư ơ n g giáo giáo chúng quay về minh giáo dưới trướng hắn cũng lần nữa trở về bạch mi ưng vương tri vị c ũ n g không tiếp tục là cái gì thiên ứng giáo giáo chủ đối với cái này hồng nguyên tự nhiên d ơ hai tay đáp ứng cũng quyết định thiết lập hình phạt đường để bạch mi ương vương nhầm đường chủ về phần hình phạt đường đệ tử các từ thiên ứng giáo chọn lựa ra hai mươi tên tinh nhuệ đệ tử ngũ hành kỳ cùng thiên địa phong lôi bốn môn đây chín cái bộ môn đồng dạng cắt chọn lựa ra hai mươi tên tinh nhuệ đệ tử toàn bộ giao cho bạch mi ương vương thống lĩnh mà hình phạt đường nhiệm vụ đó là giám sát minh giáo giáo chúng đi xử phạt quyền lực đương nhiên đối với một chút bên trong nhân viên cao tầng thì cần phải đi qua hồng nguyên giáo chủ này đồng ý mới có thể đi vào đi xử phạt đối với cái này những người khác tự nhiên không có điều gì dị nghị tốt s á t trời cũng không sớm các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi vâng chúng ta cáo lùi chương bảy mươi ấn lê đình trọng thương thiểu chiêu tự do bởi vì hồng nguyên can thiệp minh giáo thương vong còn lâu mới có được trong nguyên tắc thê thảm như vậy thủ thương minh giáo đám người cũng không có trốn trong mật đạo mà toàn bộ quang minh đỉnh bốn bề hơn mười dặm cũng còn tại minh giáo giám sát phía dưới cho nên giữa trưa ngày thứ hai liền có minh giáo giáo chúng b ẩ m báo nói tại quang minh đỉnh bên ngoài xung quanh ngoài năm mươi dặm phát hiện nhiều chỗ chiến đấu vết tích cùng đại lượng thi thể mà nhìn phục sức những thi thể này đều là đến từ rời đi quang minh đỉnh lục đại môn phái người đối với cái này hồng nguyên tự nhiên biết là ai làm hắn để cho thủ hạ mở rộng phạm vi lại rõ xét muốn nhìn một chút hắn suy đoán bên trong tình huống có hay không phát sinh ước chừng một lúc lâu sau liền có người hồi báo nói tại quang minh đỉnh đông bắc phương hướng hơn tám mươi dặm chỗ một mảnh sơn lâm bên trong phát hiện võ đang lục hiệp ân lê đình tung tích cái hướng kia cũng không phải là trở về võ đang phương hướng h i ệ n nhiên là ân lê đình chạy loạn quá khứ mà ân lê đình trạng thái rất thảm tứ chi gân cốt đều bị người bóp nát hiện tại đang bị dơ lên tại đưa tới quang minh đỉnh trên đường vẫy lùi nguyên tắc hẳn là thành côn đánh lén â n lê đ ỉ n h hiện tại thành côn đã phế cái k i a chính là triệu mẫn thủ hạ a t a m làm đại lực kim cương chỉ a l ụ c đại phái quả nhiên cũng bị tập kích đã đem hàng long thập bắt trưởng nhập môn trương vô kỵ tại hiện nay võ lâm thực lực tuyệt đối phía trước năm liệt kê không biết có hay không trợ giúp võ đang đám người thoát hiểm tư duy phát tán h n g n g u y ê n không biết là triệu mẫn thấy trương vô kỵ dũng mánh như thần vô cùng không thể ngăn cản liền trực tiếp đối với võ đang đám người vận dụng thuốc mê thập hương nguyễn cân tán k vô vô rất nhanh ấn lê đình liền được đặt lên quang minh đỉnh đi qua minh giao đám người kiểm tra dương tiêu cho hắn nắp hỏng kết luận xưng hắn dù là chữa khỏi cuối cùng kết cục cũng là vĩnh viễn nằm ở trên giường thành phế nhân đối với cái này hồng nguyên không nói gì thêm hắn ngược lại là có bảo vật có thể trị thật tốt đối phương nhưng bây giờ còn không phải thời điểm mà nhìn tê liệt tại giường ân lê đình dương bất hối không biết xuất từ tâm lý gì thế mà hóa thân thánh mẫu một mặt đau lòng cũng quyết định từ nàng tự mình chiếu cố đối phương rất nhanh y sư liền mở tốt chấn định an thần bổ khí lưu thông máu phương thuốc có thể cho ân lê đ ỉ n h thiếu thụ chút thương khổ cầm tới phương thuốc dương bất hối đem đưa cho sau l ư n g tiểu c h i ề u cao d ọ n g quát tiểu c h i ề u cầm phương thuốc đi lấy thuốc sát thuốc nếu là dám lừa biếng đừng trách ta không k h á c h khí hiện tại tiểu c h i ề u đã khôi phục lúc đầu hình dạng mười sáu mười bảy tuổi tác dài duyên dáng yêu kiểu xinh đẹp như hoa nhưng tại dương bất hối trước mặt vẫn là như cái bị kinh sợ đà điều động một chút lại r u t cổ hiển nhiên rất sợ đối phương để Đỉnh định đồ đó Dương như trước Trương càng thêm xác nhận hắn tại Quang Minh、Đỉnh、nhất định như đồ làm loạn. Nếu không đó, Bất thêm tại Hối phải xác làm vâng ô Kỵ ngăn Dương hắn sợ là đã sớm giết chờ Hối, Bất Tiểu Chiêu. sợ sớm là đã v là tiểu thư ta cái này đi trên chân c h ó i xích sắt tiểu chiêu nghe được dương bất hối phân phó vội vàng tiếp nhận phương thuốc lên tiếng liền đinh đinh đương đương đi ra ngoài nhưng một bên h ồ n g nguyên tắc mở miệng ngăn cả nói chờ một chút dứt khoát đây là có chuyện gì giáo chủ cái gì chuyện gì xảy ra hầu nguyên trong lúc bất chợt đặt câu hỏi để dương bất hối không hiểu ra sao hầu nguyên chỉ có thể hỏi lại lần nữa nàng trên chân xích xác ta minh giao giáo chúng khi đoàn kết hưu ái cho dù là cái thị nữ cũng không thể khóa lại đối phương đối mặt hồng nguyên chất vấn dương bất hối vội vàng giải thích nói hồi giáo chủ nàng cứ gọi tiểu chiêu cũng không phải là ta minh giáo người mà là ta cùng cha từ ven đường n h ạ t được với lại nàng hành tung một mực lén lén lút lút thường xuyên không nhìn thấy người cho nên ta mới hồng nguyên tự nhiên biết tiểu chiêu vì sao sẽ lén lén lút lút bất quá hắn không thể nói đây chính là trộm lấy minh giáo tuyệt học c h â n giáo c ả n không đại na di nói tiểu chiêu cũng chỉ có một con đường chết cho nên hắn chỉ có thể dùng hôn qua nói tới giáo quy nói sự tỉnh ra hiệu dương bất hối cho tiểu chiêu mở ra xiềng chân nói đã lên quang min đình Khi c í nhìn là ta、so、m do dự nữ nhi dương tiêu biến sắc vội vàng thúc giục nói dứt khoát chìa khóa đâu cho tiểu chiêu mở ra khóa xích chân hãng có thể quên không được giáo chủ hôm qua máu tanh đồ sát đối mặt dương tiêu phân phó d ư、so、ta, ta ngươi, ngươi ơ n g đột nhiên mặc h g m ngay n được hồng nguyên nói ra mình danh tự cũng biết mình đến quang minh đỉnh mục đích hàn tiểu chiêu khiếp sợ mở to hai mắt nhất thời không biết nên nói cái gì trên đời này biết thân phận nàng cũng chỉ có hai người một cái là nàng một cái là mẫu thân mà nàng chuyến này mục tiêu cũng là hắn mẫu thân phân phó nàng không tin mình mẫu thân lại b á n đứng mình nhưng nàng nghi ngờ hơn hồng nguyên lại như thế nào biết những này lúc này hồng nguyên đã quay người nhìn về phía bên cạnh dương tiêu cùng vi nhất tiếu dương tà sứ vi bất vương sáng mai hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về võ đăng đem ân lê đình trả lại trở về ân lê đình khẳng định là không thể lưu tại quang minh đình cho nên hắn quyết định tự mình đem trả lại cho võ đăng cũng thuận tiện dùng hai người khỏi hẳn cùng trương tam phong trao đổi một cái hoàn trình thái cực quyền kiếm h ắ n mặc dù trợ giút trương tam phong hoàn thiện thái c nhưng cũng chỉ là cung cấp một chút ý nghĩ mà thôi cũng không có kiến thức qua hoàn chỉnh kiếm pháp dù sao đây chính là trương tam phong cả một đ ờ i võ đạo chỗ tinh hoa làm sao có thể có thể tùy ý giao cho hắn người ngoài này vâng thuộc hạ tuân mệnh hai d ư ơ n g tiêu cùng vi nhất tiếu hai người nhìn nhau cơ hồ trang miệng một lời hồi đáp mà hai người nhìn về phía tiểu chiêu ánh mắt bên trong đã mang cho một tia như có điều suy nghĩ hàng gái này họ để bọn hắn nhớ tới một cái cố nhân rất nhanh không tình nguyện dương bất hối liền dùng chìa khóa mở ra tiểu chiêu trên chân vẫn thạch x i n g xích trả lại cho nàng tự do điều này cũng làm cho tiểu chiêu nhìn về phía hồng nguyên ánh mắt trở nên có chút kỳ quái bất quá hồng nguyên cũng không có chú ý đến thời gian rất nhanh liền đi tới sáng ngày thứ hai một nhóm ước chừng hai mươi người đội ngũ từ quan minh đỉnh xuất phát một đường hướng đông mà đi trong đội ngũ ngoại trừ hồng nguyên dương tiêu vi nhất t i ê u cùng mười cái minh giáo tinh nhuệ giáo chúng bên ngoài còn nhiều ra hai người dương bất hối tiểu chiêu chương bảy mươi mốt trên đường gặp trương vô kỵ lục liêu sân trang dương bất hối không biết nghĩ như thế nào chết sống muốn đi theo tại trên đường chiếu cô Ân Lê Tiểu chiêu nhưng là không nói một theo Chiêu nói lời đi theo hồng nguyên. Hồng nguyên đi cái nào nàng liền đi Nguyên. Nguyên đâu, nhưng không Hồng Hồng không nào nàng là bởi i Tiểu Chiêu muốn đi hối ế t tâm theo, tùy, bất muốn làm lý đang để để vừa nghĩ Hồng Nguyên cũng để tùy, vừa vặn để hắn cùng Dương gì. suy bộ bạn.、Bởi、vì trong đội ngũ có bản thân lại bị trọng thương ân lê đình cho nên một đoàn người tốc độ cũng không nhanh dựa theo khoảng cách cùng mỗi ngày tốc độ ít nhất cũng phải hai ba tháng thời gian mới có thể đến đạt võ đ a n sơn mà theo bọn hắn rời đi quang minh đ ỉ n h phạm vi hồng nguyên liền phát giác được trên đường đi đều có người đang ngó trừng bọn hắn loại thời điểm này có thể nhìn bọn hắn chằm chằm không thể nghi ngờ là nguyên mông triều đình người dạng này người giết không thắng giết hồng nguyên cũng không để ý tới đối phương tùy ý bọn hắn đi theo hồng nguyên một đoàn người đều có võ nghệ trong người cho dù là dương bất hối cùng tiểu chiêu hai cô bé này tu vi cũng đặt đến hậu thiên võ giả c h i cảnh nhất là tiểu chiêu thính danh hàn tiểu chiêu thân phận linh xà đ ả o thiếu đ ả o chủ tử sam long vương đại ủy t Độc nữ cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh cựu trọng tư chất thiên tài trời sinh c h i tài vạn người không được một đi qua hồng nguyên rõ xét tu vi thế mà đã đạt đến hậu thiên võ giả cảnh cựu trọng đồng thời thiên phú cũng đạt tới thượng đẳng thiên tài tri cảnh cùng lệnh hồ sùng cái thế giới này tri tử là một cái cấp bậc về phần hắn thân phận tiểu chiêu phụ thân hàn thiên diệp chính là linh xà đảo đ ạ o chủ cái kêu hắn tự nhiên là thiếu đ ạ o chủ mặc dù phụ thân nàng đã chết nhưng nàng mẫu thân tiếp trưởng linh xà đảo nàng vẫn là thiếu đ ạ o chủ thời gian cứ như vậy từng ngày từng ngày lạc nhiên mà qua hầu nguyên một đoàn người cầm đao mang kiếm quần áo hoa lệ cho nên trên đường đi cơ hổ vô kinh vô hiểm tại trải qua hơn nửa tháng màn trời chiếu đất đi đường về sau mọi người đi tới cam túc cảnh nội tại tới gần hoàng hôn thời gian tiến nhập một tòa danh tự kỳ quái thành trì giang thành tự chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh đốn một phen lại tiếp tục đi đường mà hơn nửa tháng thời gian trôi qua h ồ n g Nguyên đã thành công đem cản k h ô n đại na di tu luyện đến cựu trọng đại viên mãn c h i cảnh cựu trọng đại viên mãn cản k h ô n đại na di hiệu quả mười phần khủng bố đem h ồ n g nguyên nhục thân tiềm năng khai phát ra rất nhiều mà phản hồi đến trên thực lực nhưng là hắn kinh mạch đan đ i ể n càng thô càng lớn khiến cho hắn cương khí tổng lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi cũng ngưng luyện gấp đôi còn có hắn nhục thân lực phòng ngự cùng khí lực cũng tăng lên gấp đôi dù là hắn dùng ỵ thiên kiếm chặt đều không gây thương tổn tự thân mảy may mà đây còn lâu mới là cực hạn hắn cương khí cùng nhục thân tri lực mỗi ngày đều còn đang tăng thêm hắn cũng không biết cực hạn ở chương á i kia c í n h l vô kỵ đạo thân ảnh kia chính là đi theo võ đang đám người rời đi trương vô kỵ lại nói ngày đó trương vô kỵ thân trúng thập hương nguyễn cân tán bị bắt chờ hắn lần nữa thanh tỉnh đã xuất hiện tại một tòa nhà giam bên trong nhưng hắn người mang đại thành cựu dương t h ầ n công thể nội thập hương n h u y ễ n cân tán c h i độc đã bị cường đại cựu dương chân khí thanh lý không sai bị lắm mà hắn xung quanh tất cả đều là hôn mê bất tỉnh võ đang phái đám người một bên phòng giam bên trong còn có thiếu lâm nga mi côn lôn chờ phái người thuần một sắc tất cả đều là từ quang minh đỉnh bên trên xuống tới lục đại phái cao thủ đáng tiếc những người này đầy đủ đều c h ú n g thập hương n h u y ễ n cân tán dù là trương vô kỵ có năng lực vì bọn họ t r ừ độc nhưng một người ít nhất cũng phải nửa canh giờ trở lên thời gian mà bên cạnh hành lang bên trên thế nhưng là thỉnh thoảng liền có thủ vệ tuần tra xem xét Cuối cùng, trương vô kỵ chỉ có thể thừa dịp bóng đêm một mình thoát đi chuẩn bị tìm tới giải dược sau lại tới cứu những người này mà đây một tìm đó là gần một tháng thời gian trong lúc đó hắn điều tra cẩn thận uy bức lợi d ụ cơ bản biết do đám người bị chúng là cái gì độc mà đọc thuộc lòng hồ thanh lưu tất cả ý thư hắn đối với thập hương nhuyễn cân tán có hiểu biết nhưng trong đó cũng không giải dược phối trí chi pháp cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục dò xét lúc này hắn chính cùng theo tại một năm nhẹ thanh tú công tử sau lưng hắn từng nhiều lần nhìn người nọ tùy ý ra vào đại lao đồng thời xung quanh hoặc là có đại lượng quan binh đi theo hôm o ặ c là l nay c hắn rốt cuộc đụng phải người này một mình ra ngoài đây chính là cái ngàn năm một thợ cơ hội tốt đây thật ra là trương vô kỵ đối địch ta song phương thực lực nhận biết sai lầm không có người nào độc chiến lục đại phái cao thủ kinh lịch để hắn không biết mình hiện tại thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể cưỡng ép bắt đi triệu mẫn mắt thấy trương vô kỵ cùng nữ giả nam trang triệu mẫn muốn đi xa hồng nguyên lập tức đối với bên cạnh dương tiêu cùng vi nhất tiếu phân phó nói dương tả sứ vi bức vương các ngươi chiếu cố tốt ân lục hiệp ta ra ngoài đi đi dương tiêu hiển nhiên không yên lòng hồng nguyên một người tất cả vội và nói g n giáo chủ có bọn hắn chiếu cố là được không dùng được chúng ta vẫn là để ta cùng bức vương bồi tiếp ngươi đi ân cũng được vậy thì đi thôi hồng nguyên gật gật đầu đồng ý hai người đi theo mà vi nhất tiếu nhưng là có chút hiếu kỳ dò hỏi giáo chủ ngài muốn đi đâu nhìn thấy phía trước cái kia hai cái một trước một sau thân t n h sao đi, đi theo đám bọn hắn hồng nguyên một bên bước nhanh hướng về phía trước một bên chỉ về đằng trước hơn ba mươi em ở bên ngoài hai bóng người vi nhất tiếu nhìn thoáng qua hồng nguyên chỉ đến phương hướng hơi nghi hoặc một chút dò hỏi bọn họ là ai chúng ta tại sao phải đi theo đám bọn hắn đằng sau cái kia là trương vô kỵ phía trước cái kia không biết lúc này trương vô kỵ phải cùng võ đang mọi người tại cùng một chỗ mới là xuất hiện ở đây còn theo dõi một người tất nhiên có kỳ quặc cho nên ta muốn biết rõ ràng hồng nguyên không chuẩn bị nói ra triệu mẫn thân phận như thế giải thích đứng lên q u á phiền phức vô kỵ võ đang đám người bị tập kích hắn hẳn là cũng ở trong đó là đến tìm hắn hỏi rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mà nghe phía sau kia cái lục à là thành, cũng một đường đi tới thành bên ngoài và trương tiêu mặt thiếu trương một thiên tình rất theo trương một tới một tòa trang viên trước. ra dương nhưng người đường cứng hắn còn nhân nhanh liền cũng bên viên vô vô vô kỵ, kỵ kỵ khỏi dặm lại, cái đại đi đi đâu. sắc chỗ l Ba liêu s â n trang nhìn trang viên phía trên đại môn bốn chữ lớn vi nhất tiếu nhẹ g i ọ n g đem đọc đi ra mà bọn hắn theo dõi trương vô kỵ đã tiến nhập trong đó giữa lúc ba người chuẩn bị thương nghị một chút bước kế tiếp nên làm như thế nào thì một cái trung niên người liền nhanh chân đi ra lục liêu sơn trang đối ngoài cửa cách đó không xa ba người chắp tay nói ba vị chủ nhân nhà ta cho mời Nhìn xuất hiện bóng người, Nhất xuất Tiếu Vy chương bảy mươi hai bắt đầu thấy triệu mẫn ra vai phủ đầu rất nhanh hồng nguyên ba người liền theo người trung niên kia đi vào lục liêu sơn trang đại môn cũng biết người trung niên này thân phận a đại nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn tên thật đương nhiên hồng nguyên là biết hắn thân phận chân thật nguyên cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu tám tay thần kiếm phương đông trắng bất quá hắn hiện tại đã mưu phản cái bang trở thành nguyên mông chó săn một phút về sau hồng nguyên ba người liền được dẫn tới một tòa bị hồ nước vờn quanh trong lương đình gặp được nơi đây chủ nhân triệu mẫn cùng bọn hắn theo dõi trương vô kỵ hai người đang ngồi ở trong lương đình bên cạnh bàn nhìn thấy hồng nguyên ba người đến lần lượt đứng dậy hồng giáo chủ dương t ả sứ vi bức vương nhìn hai người hồng nguyên không để ý đến một mặt ý cười triệu mẫn mà là nhìn trương vô kỵ nói trương vô kỵ chúng ta lại gặp mặt ngươi không phải phải cùng ngươi đại sư bá bọn hắn ở một chỗ sao chạy thế nào tới nơi này hồng tiên sinh ta trương vô kỵ sắc mặt phức tạp muốn nói lại thôi hắn hiện tại là có miệm khó trả lời hắn biết hồng nguyên cùng v õ đang giữ a nguồn gốc hắn chỉ yêu cầu đối phương thứ nhất chắc chắn đáp ứng cứu người nhưng đối phương hiện tại chính là minh giáo giáo chủ đây chính là chính đạo đối thủ một mất một còn hắn không mở miệng được nhìn muốn nói lại thôi trương vô kỵ hồng nguyên nhẹ g i ọ n g mở miệng dò hỏi có lời cứ nói làm gì ấp t á ấp úng lấy ngươi cùng ta minh giáo giữa quan hệ như có thể giúp đỡ ta tất đem hết toàn lực dương tiêu cũng ở một bên nói giúp bảo đúng vậy à vô kỵ ngươi từ thành côn trong tay cứu lấy chúng ta chi mệnh vẫn là h ư n g vương ngoại tôn kim mao sư vương con nuôi chúng ta có thể giút nhất định sẽ giút nơi này không phải nói chuyện địa phương chờ rời đi về sau lại nói. trương vô kỵ nhìn thoáng qua bên cạnh nữ giả nam trang triệu mẫn lắc đầu không muốn nhiều lời mà triệu mẫn ánh mắt tắt nhìn chằm chằm vào hồng nguyên phía sau ỷ thiên kiếm trong mắt dị quang liên tục đã trương vô kỵ không muốn nhiều lời hồng nguyên cũng không bắt buộc mà là nhìn về phía một bên triệu mẫn triệu cô đương ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào một cái nam nhân nhìn thế nhưng là rất không lễ phép ân hồng nguyên nói lập tức để triệu mẫn sắc mặt cứng lại liên tục vững tin mình chưa bao giờ cùng đối phương từng có bất kỳ gặp nhau về sau mới nghi hoặc lên tiếng dò hỏi h ồ n g giáo chủ quen biết tiểu nữ tử hồng nguyên một mặt mỉm cười nhìn ra vẻ đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhưng tựa như ngươi biết ta cũng như thế ta đối với ngươi đồng dạng có hiểu biết đúng không mẫn mẫn đặc mục n h ị quân chúa nghe được triệu mẫn danh tự dương tiêu ánh mắt hương tụ lập tức lên tiếng chất vấn quân chúa mẫn mẫn đặc mục n h ị những dương vương sát h á n đặc mục n h ị là gì của ngươi lời đã nói đến mức này thông minh hơn người triệu mẫn biết đã giấu giếm không được cho nên lớn tiếng thừa nhận nói lợi hại không nghĩ tới lớn giáo chủ thế mà biết ta tên thật không tệ những dương vương đó là g i á phụ các ngươi có thể xưng hô ta là triệu mẫn mà theo triệu mẫn thừa nhận mình thân phận hồ nước bốn phía lập tức xuất hiện trên trăm vị dương cung cầm tiễn cung tiễn thủ lương đình xung quanh cũng xuất hiện mấy cái một thân trang phục trung niên hãn tử từng cái mắt t h ấ u tinh mang h u y ệ t thái dương gồ cao hiển nhiên nội lực tinh thâm cho lúc trước bọn hắn dẫn đường a đại ngay tại trong đó một màn này trong nháy mắt đ ệ dương tiêu vi nhất t i ê u cùng trương vô kỵ ba người khẩn trương lên đến mà mắt s ắ c hồng nguyên còn chứng kiến những cái kia cung tiễn thủ bên trong có tám người trong tay trường cung đều cùng những người khác khác biệt càng thô càng lớn hiển nhiên uy lực cũng càng cường thân tiễn bắt hùng sao hồng nguyên nói thầm một tiếng lần nữa nhìn về phía triệu mẫn nói khẽ, triệu cô nương đây là ý gì hồng giáo chủ không cần t h ầ n t r ư ờ n g ngài thần công cái thế tiểu nữ tử cũng không phải ngài địch mà những này chỉ là vì để phòng vạn nhất thôi có đúng không ta chán ghét bị người uy hiếp cho nên cho người ghi nhớ thật lâu kháng long hữu hối hồng nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng màu vàng kim cơ ư n g khí trong nháy mắt tại hắn giữa song trường hiện hiện sau đó gạo theo một đạo to rõ tiếng long â m hồng nguyên giữa hai tay cơ ư n g khí đoàn trong nháy mắt chia ra làm mấy chục cái hình dòng cơ khí h ư ớ n về bốn phương tám hướng cực tốc công tới vênh vênh vênh trong nháy mắt Kích trực tiếp vang vọng toàn bộ lục liệt liêu sân trang. Mà trong tiếng tiếp toàn trang. nổ vang vọng sân bộ một à trong tiếng theo từng tiếng thê lương kêu thảm. nổ vang, còn lương kèm kêu chiêu kháng long hữu hối sau đó hồng nguyên trong tay còn hướng phía sau bắn ra mấy đạo vô hình cơ ư n g khí trong nháy mắt xuyên t ấ u a đại đám người mi tâm đó chính là đã bị hồng nguyên tu luyện tới tinh thông cấp lục mạch thần kiếm mà hồng nguyên sở dĩ đột nhiên xuất thủ là bởi vì keng triệu m ẫ n thiết hạ mai phục muốn uy hiếp ngươi, ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một mặc cho đối phó uy hiếp có thể đạt được tông sư cấp võ học thiên sơn lục dương trường hai không nhận uy hiếp đem tất cả nguy hiểm nguyên toàn bộ bóp chết tại chỗ có thể đạt được đặc thù công pháp dịch cân kinh võ học hắn đã đủ cho nên vì dịch cân kinh môn này đạt ma tổ sư sáng tạo cường đại công pháp hắn chỉ có thể độc thủ mà hắn cũng rốt cuộc biết dịch cân kinh phạm giai c ư nhiên là chưa từng xuất hiện qua đặc thù công pháp bất quá hơi chút nghĩ hắn đã cảm thấy lẽ ra như thế theo hắn biết luyện thành dịch cân kinh người cũng không ít nhưng thực lực sai lệch quá nhiều tiếu ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung cùng phương chính đại sư đều đã lượt thành nhưng hai người cảnh giới cũng liền hậu thiên thất bắt trọng bộ dáng thiên long bắt bộ bên trong dù thản chi cũng đã lượt thành nhưng hắn lại có thể trận chiến chi cùng tiểu phong so chiêu cái kia cảnh giới của hắn làm sao cũng tại tông s ư cảnh lợi hại nhất còn muốn kể tới hiệp khách hành bên trong đ ố i hại thạch hắn lại có thể ủy vào dịch cân kinh cùng thái huyền kinh đại thành cầu ca liều mạng rất lâu thực lực có thể nói khủng bố cho nên hồng nguyên cảm thấy hoặc là bọn hắn tu luyện không phải cùng một bản dịch cân kinh hoặc là đó là dịch cân kinh tùy từng người mà khác nhau cùng tu luyện giả thiên phú tu luyện thì cảnh giới thế giới hạn chế chờ có quan hệ mà bây giờ hắn rốt cuộc có thể dòm ngó chân dung điều này cũng làm cho hắn có chút hối hận ban đầu vì không cho hoa sơn lưu lại đại địch hắn mới không có tiến về thiếu lâm học trộm dịch cân kinh cùng bảy mươi hai tệ kỹ hiện tại để hắn lãng phí một cách vô ích một lần lựa chọn cơ hội mà l i ê n tại h ồ n g n g u y ê n tư duy phát tán thời điểm triệu mẫn thần sắc có chút sợ hãi nhìn xung quanh tử thương một mảnh thủ hạ hai chân đều có chút run rẩy đứng lên nàng không nghĩ tới h ồ n g n g u y ê n cái này tân nhiệm minh giáo giáo chủ cư n h i ê n như thế khủng bố đây chính là trọn vẹn trên trăm vị bách phát bách c h ú n g tinh nhuệ cung t i ế n thủ trong đó càng là sen lẫn tám vị có thể bách phát bách c h ú n g thần xạ thủ hiện tại thế mà chỉ trong một chiêu liền toàn bộ bỏ mình tại chỗ đây để triệu mẫn thật sâu hoài nghi đây thật là nhân lực có thể làm được sao nhưng khi nàng nhìn về phía lương đình bên ngoài dưới tay nàng mấy vị võ lâm cao thủ thì nàng khiếp sợ phát hiện những cái kia ngày bình thường kiệt ngạo bất tuân không coi ai ra gì cao thủ lúc này cũng đều nằm một chỗ hai mắt trở lên chết không nhắm mắt mà bọn hắn vết thương trí mạng tắc đều tại mi tâm nơi đó từng cái huyết động đang tại chậm rãi tràn ra ngoài lấy máu tươi chương bảy mươi ba lại đến võ đang h ồ n g nguyên không có giết triệu mẫn tại đem thủ hạ giết sạch sau đó hắn liền mang theo trương vô kỵ mấy người rời đi lục liêu s â n trang mà bị hắn mang đi còn có thập hương nguyễn cân tán cùng giải thích dược cùng một hộp hắc ngọc đoạn tục cao thập hương nguyễn cân tán cùng giải thích dược là bức bách triệu mẫn giao ra không có cách trong nguyên tắc giải dược là tại huyền minh nhị lao trong tay đáng tiếc huyền minh nhị lao đã n g ỏ n cụ tỏi vậy cũng chỉ có thể tìm triệu mẫn m u ố n về phần hắc ngọc đoạn tục cao nhưng là tại a nhị trên thân lục soát trước khi đậu thủ hắn còn cố ý dò xét mấy vị cao thủ kia ti tức phát hiện trong đó cũng không có phạm giao nghĩ đến đối phương là tại đại mà tại trở về trên đường trương vô kỵ cũng đem bọn hắn rời đi quang minh đỉnh sau đó phát sinh sự tình cùng võ đang c h ờ lục đại môn phái hiện tại tình cảnh nói rõ chi tiết một lần đối với cái này h ồ nguyên n g mấy người tạm thời cũng bất lực h ồ nguyên n g mặc dù biết lục đại môn phái người cuối cùng bị giam tại đại đô vạn an tự nhưng này rõ ràng là về sau chuyển di quá khứ hiện tại ở đâu hắn cũng không thể mà biết n g h e xong trương vô kỵ giảng thuật h ồ nguyên n g đối với bên cạnh dương tiêu hạ lệnh dương tả sứ truyền lệnh minh giáo trên d ư ớ i để bọn hắn lấy đại đô làm hạch tâm toàn lực tìm kiếm lục đại phái cao thủ tung tích vâng thuộc hạ cái này đi làm mặc dù nghi hoặc vì sao là lấy đại đô làm h à tâm nhưng dương tiêu vẫn là lập tức lĩnh mệnh mà đi rất nhanh h ồ n g nguyên ba người liền trở về giang thành tử nội thành bọn hắn đặt chân chỗ kia khách sạn nhìn thấy xuất hiện trương vô kỵ dương bất hối cùng tiểu chiêu đều rất cao hứng mà khi trương vô kỵ nhìn thấy trọng thương ân lê đình thì sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi với tư cách hồ thanh ngưu truyền nhân hắn rất nhanh liền tra xét s o n g sư thuốc ân lê đình thương thế dù là lấy hắn y thuật tối đa cũng chỉ có thể bảo chủ ân lê đình mệnh phía sau nửa đời đem chỉ có thể ở trên giường vượt qua trương vô kỵ cũng không nhận ra cho nên cũng không biết h ồ n g nguyên t ừ ai nhị trên thân chỗ lục x o á t trong hộp chăng chính là có thể trị liệu ân lê đình thương thế hắc ngọc đoạn tục cao mà h ồ n g nguyên có thể là muốn dùng đổi lấy thái cực quyền kiếm hiện tại tự nhiên cũng sẽ không lấy ra huống hồ hiện tại chính là dương bất hối cùng ân lê đình giữa tình cảm ấm l ê n k ỳ hắn thì càng không có khả năng lấy ra bất quá trương vô kỵ mặc dù không biết h ồ n g nguyên trên người có hắc ngọc đoạn tục cao nhưng hắn biết có loại vật này cho nên khi thống khổ ân lê đình tìm cái chết thời điểm trương vô kỵ đem loại này hắc ngọc đoạn tục cao tồn tại nói cho đối phương biết cũng biểu thị nhất định sẽ giút hắn tìm tới mà là mi lúc này hờ nguyên đã đem dịch cân kinh truyền thừa hoàn tất cũng bắt đầu tu luyện dịch cân kinh tổng cộng có tầm chín mỗi luyện thành một tầng tự thân gân xương da huyết đục kinh mạch nội tạng chờ đều sẽ kinh lịch một lần t h u y biến mà võ đạo cảnh giới càng cao loại này thuế biến thu hoạch đến đích lợi đem càng lớn đây cũng là vì sao mỗi người tập luyện dịch cân kinh sao hiệu quả đều khác nhau rất lớn nguyên nhân mà dịch cân kinh câu còn có một số kèm theo năng lực tỉ như tinh luyện cơ ư n g khí dung luyện dị trùng chân khí cho đáng tiếc những n à y hồng nguyên cũng không dùng tới trong cơ thể hắn tất cả cơ ư n g khí sớm đã bị bá đạo cựu dương cơ ư n g khí dung luyện làm một thể dịch cân kinh dễ học nạn tinh khó khăn kia cùng c ả n không đại na z i long tượng bàn nhược công có liều mạng phần lớn người dốc cả một đời sợ cũng liền có thể luyện thành ba năm tầng liền định thiên nhưng đối với thiên tư mình đạt đến siêu thần cấp hồng nguyên mà nói dịch cân kinh cũng liền như thế vẹn vẹn một ngày hắn liền đem tầng thứ nhất đã luyện thành sau đó một ngày dưới thời gian liền đã luyện thành tầng thứ hai không đến ba ngày đã luyện thành tầng thứ ba. năm ngày đã luyện thành tầng thứ tư cựu thiên đã luyện thành tầng thứ năm nửa tháng đã luyện thành tầng thứ sáu khi một đoàn người đi vào dưới chân núi võ đăng thì hồng nguyên đã luyện thành dịch cân kinh tầng thứ bảy h ắ n tổng hợp thực lực cũng lần nữa tăng cường rất nhiều đáng tiếc không có so sánh vật cho nên hắn cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu võ đăng sơn phụ cận một cái khách sạn bên trong hồng nguyên để phần lớn minh giáo đệ tử ở chỗ này chờ chỉ có hắn dương tiêu vi nhất tiêu tiểu chiêu cùng dương bất hối năm người đổi tiếp ân lê đình cùng trương vô kỵ hướng võ đăng sơn mà đi võ đăng sơn giải kiếm t h á c trước khi hồng nguyên mấy người tới chỗ này thì lập tức liền có mấy cái võ đang ba đ ợ i đệ tử chặn lại bọn hắn đường đi người đến người nào những người này hồng nguyên đều rất quen thuộc hắn từng nhiều lần chỉ điểm qua những người này võ đang kiếm pháp là ta thấy rõ người lên tiếng hình dạng những này võ đang đệ tử lập tức cung kính hành lễ nói hồng tiến sinh ngay trở về ta cái này đi bẩm báo trưởng môn chân nhân không đội ân lục hiệp bị trọng thương các người đi trong xe ngựa đem hắn đặt lên sân đi nhớ kỹ cẩn thận một chút cái gì ân sư thúc thủ thương nghe được hồng nguyên nói mấy người biến sắc vội vang bước nhanh đi vào duy nhất một chiếc xe ngựa trước đem bên trong không thể động đ ậ y ân lê đình mang ra ngoài cũng hướng về trên núi mà đi hồng nguyên mấy người tự nhiên cũng cùng theo một lúc đi lên về phần giải kiếm thạch với tư cách võ đang thách quen hồng nguyên có đặc quyền không cần giải kiếm mấy người khác tắc đều là tay không tất s á t không có giải đám người rất nhanh liền leo lên võ đ a n g sơn cũng gặp được đã xuất quan trương tam phong mà khi nhìn đến mình lục đệ tử cái kia cùng tam đệ tử cơ hồ đồng xuất một triệt thương thế đã hơn một trăm m ư ơ i tuổi trương tam phong không khỏi lã trả nước mắt nghĩ hắn bằng chừng ấy tuổi thế mà liên tiếp đụng tới loại chuyện này thật sự là ngày không phù hộ hắn võ đang a nhìn bi thương trương tam phong hồng n g uyên nhẹ g i ọ n c trấn an nói trương trân nhân xin đừng nên quá mức b i thương thương thế kia cũng không phải không chữa được trương tam phong lúc này mới nhìn thấy trong đám người hồng n g uyên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi là hồng tiên sinh à, để ngươi chế dễ ước không biết như lời ngươi nói là ý gì ngươi hỏi hắn hồng n g uyên không có trả lời mà là đem ngón tay hướng về phía bên cạnh mình một mặt kích động trương vô kỵ trương tam phong nhìn trương vô kỵ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi hắn vị tiểu huynh đệ này nhìn hiền h ò a rất không biết hắn cùng trương vô kỵ đã có mười năm gần đây không gặp cho nên cũng không có nhận ra đối phương nhưng chỉ là lần đầu tiên liền để hắn cảm thấy trương vô kỵ mười phần đối với hắn mắt duyên b ị c h nhìn thấy ánh mắt nhìn về phía mình trương tam phong trương vô kỵ trực tiếp quỳ dạm xuống đất cũng cao giọng la lên thái sư phụ ta là vô kỵ ta là vô kỵ a ngài không nhận ra ta sao vô kỵ người là vô kỵ ta cái kia số khổ đổ tôn trương vô kỵ thái sư phụ là ta ta rốt cuộc lại gặp được ngài tốt tốt tốt sống sót liền tốt sống sót liền tốt xác nhận trương vô kỵ thân phận trương tam phong trên mặt bi thương lập tức đánh tan rất nhiều Mà khi Kỵ cho hắn hát nói biết ngọc đoạn tục thì, Trương ngọc Vô đối o cao ạ n ân đỉnh cùng tục thể trị hết có lê đ du mặt trương tam phong hỏi thăm trương vô kỵ chẩn trở một chút mới lên tiếng nói thiếu lâm trương tam phong từng dẫn hắn trải qua một lần thiếu lâm muốn cầu lấy hoàn chỉnh cựu dương chân kinh cho hắn chữa thương đáng tiếc bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa ngay cả thấy đều không muốn thấy h i ệ n nhiên giữa song phương tất có thù hận thiếu lâm nghe được trương vô kỵ trong miệng mấy điểm trương tam phong lông mày trong nháy mắt nhăn ở cùng nhau nếu như là địa phương khác cho dù là đầm rồng hang hổ đại đô hoàng cung hắn cũng nói đi thì đi nhưng thiếu lâm nhìn c h ầ m ngâm không trừng trương tam phong hầu nguyên biết thời cơ không sai bị lắm lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt nói hai vị đưng nóng ộ i hát ngọc đoạn tục cao cũng không phải cái gì hiếm thấy chân bảo trong tay của ta liền có, bất quá. bất quá cái gọi là vô công bất thụ lộc hắn mặc dù tại võ đang sơn ăn không ở không hơn một năm nhưng hắn cũng chỉ điểm võ đang đệ tử kiếm pháp còn truyền thụ trương vô kỵ hàng long thập bắt trưởng cho nên song phương ai cũng không nợ ai thậm chí võ đang còn chiếm tiền nghi cho nên hắc ngọc đoạn tục cao khẳng định không thể cho không ân nhìn thấy hồng nguyên trong tay hột sát trương tam phong ánh mắt sáng lên vội vàng cất cao giọng nói hồng tiền sinh có h ồ t n ắ c ngọc đoạn tục cao có gì điều kiện chỉ nói không sao tại hạ muốn kiến thức một cái hoàn trình thái cực quyền cùng thái cực kiếm không biết trương chân nhân có thể bỏ được hồng nguyên đã sớ nghĩ kỹ thủ lao cho nên không có chút gì do dự đã nói đi ra nghe được hồng nguyên yêu cầu trương tam phong lập tức vui vẻ cười to nói ha ha ha ha đây có cái gì không nỡ huống hồ đây thái cực kiếm pháp vốn là có hồng tiên sinh một phần công lao ở đây Tốt, đây chính là hắc ngọc đoạn tụ cao trương vô kỵ cầm đi cho ngươi tam sư bá hòa lục sư thúc trị thường à. nhìn hồng nguyên đưa qua hắc ngọc đoạn tụ cao trương vô kỵ vội vàng tiếp nhận cũng không b ì n h hành l ễ nói đa tạ hồng tiên sinh trương tam phong c ũ n g t ừ trong tay háo lấy ra hai quyển sách đưa cho hồng nguyên nói hồng tiên sinh đại ân không nói đây là tay ta sách thái cực、Quyền、kiếm kỳ thực tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong liền có trương tam phong tự viết thái cực quyền kiếm b ỹ tịch đồng thời còn bị nhật nguyện thần giáo đoạt đi đáng tiếc h ồ n g nguyên l ậ t khắp hắc mộc nhai chân tằng cũng không có tìm tới không biết bị g i ấ u đã đi đâu về phần trắng trợn cấp g i a đoạn song phương đều chưa bao giờ qua loại này tưởng niệm trương tam phong không nghĩ tới cấp đoạt hắc ngọc đoạn tục cao h ồ n g nguyên cũng không nghĩ tới cấp đoạt thái cực quyền kiếm b ỹ tịch không phải là không thể mà là không m u ố nước chừng sau nửa canh giờ h ồ n g nguyên liên tục xác định không có bỏ sót về sau liền đem b í tịch một lần nữa trả lại cho trương tam phong đối với cái này trương tam phong mặc dù kinh ngạc hồng nguyên chi nhớ nhưng cũng không có nói thêm cái gì đ ạ t được hoàn chỉnh thái cực quyền kiếm t r u y ề n thừa hồng nguyên lập tức liền ngay trước trương tam phong mặt diễn luyện đứng lên đầu tiên là thái cực quyền thái cực quyền tổng cộng có mười ba thước chiêu thức thi triển thì nhanh chậm tương hợp âm dương lưu chuyển liên miên bất tuyệt quả thật là lấy chậm đánh nhanh tuyệt học trí cao hồng nguyên động tác nhìn mười phần chậm chạp nhưng động tính giữa giống như nước chạy mây trôi lách mình xê dịch ở giữa càng là tàn ảnh từng đạo hư thực khó phân nhìn xung quanh người như mây như s hắn không nghĩ tới vẹn vẹn nhìn một lần bí tịch hồng nguyên đối với thái cực quyền lĩnh ngộ liền đạt đến cao thâm như vậy hoàn cảnh rất nhanh theo hồng nguyên chậm rãi thu chiêu t r ư ơ n g tam phong lập tức một mặt sợ hai thán phục t á n dương Tốt! hồng tiên sinh thật sự là kỳ nhân a lúc này mới ngắn ngủi nửa canh giờ liền đối với lao phu thái cực quyền lĩnh ngộ đến lúc này thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt theo hồng nguyên tập luyện công pháp võ học càng ngày càng nhiều hắn phát hiện mình giống như quá mức coi thường mình siêu thần cấp võ đạo thiên phú bởi vì ngay tại vừa rồi theo hắn đem thái cực quyền diễn luyện hoàn thành hắn bảng bên trên th tốc độ có thể nói khủng bố bao quát không có diễn luyện thái cực kiếm pháp dù là chỉ là nhớ kỹ cũng hơi suy tư một hồi bảng bên trên thái cực kiếm pháp cũng cùng một chỗ biến thành t i ể u thành cấp mà đối với trương tam phong t á n dương h ồ n g nguyên lập tức khiêm t ố n chấp tay nói trương t r â n nhân quá khen rồi tại hạ chẳng qua là cảm thấy cùng công pháp này mượn phần hợp ý thôi đúng là may mắn mà tại hai người đang khi nói chuyện trương vô kỵ liền đã cho ân lê đình cùng du đại nam h tốt nhất dược cũng đi ra ân lê đình bởi vì là mới tổn thương cho nên không đến một phút liền lên tốt dược nhưng du đại nam thương thế đã vượt qua hai mươi năm s ư ơ n g cốt sớm đã dị dạng khép lại cần một lần nữa đập nát hợp lại mới có thể bới thuốc cho nên hao phí càng nhiều thời gian còn lại tắc chỉ cần t ĩ n h dưỡng chờ đợi liền tốt đi ra trường vô kỵ một mặt nhẹ nhõm hiển nhiên tất cả thuận lợi điều này cũng làm cho trương tam phong thở dài nhẹ nhõm nhưng cái gọi là thương cân động cốt một trăm n g à y dù là hắc ngọc đoạn tục cao hiệu quả kinh người hai người cũng cần mấy tháng mới có thể xuống đất đi đường muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian càng là nửa năm trở lên mà hồng nguyên cũng không rảnh rỗi tại võ đang sơn trở lấy cho nên đang nghỉ ngơi sau một đêm sáng ngày thứ hai hồng nguyên liền hướng trương tam phong trào từ biệt chuẩn bị rời đi hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm hiện tại theo hắn nhiều lần xuất thủ phương thế giới này lúc đầu đi hướng sớm đã đại biến hắn phải thừa dịp lấy một ít chuyện còn không có bị tác động đến mau chóng muốn làm chuyện làm xong t ỷ như cứu ra lục đại phái cao thủ lại t ỷ như tìm tới đồ lòng đào lấy ra trong đó võ mục di thư chờ đồ lòng đào không đội dù sao không có trong tay hắn ý thiên kiếm những người khác căn bản không lấy ra cất giấu trong đó võ mục di thư nhưng lục đại phái những cao thủ có thể đợi không được triệu mẫn thủ hạ cao thủ đã bị hồng nguyên giết cái bảy tam phần thành côn huyền minh nhị lão a đại a nhị a tam thần tiến bắc hùng thậm chí trong nguyên tắc đánh lén trương tam phong vừa tướng đều chết tại lục liêu sơn trang hắn trong tay còn có thể dùng t a o thủ sợ sẽ chỉ còn lại có khổ đầu đà quan minh hữu sứ p h ẩ m giao cái này minh giáo nội ứng hồng nguyên cũng đoán không ra triệu mẫn b ư ớ c kế tiếp sẽ làm thế nào nếu là dưới cơn nóng giận đem lục đại phái người giết sạch những người khác không quan trọng võ đang đắm người nếu là chết rồi vậy hắn có thể lương tâm bất ta na rất nhanh hồng nguyên một đoàn người liền hạ xuống võ đ a n g sơn cũng tại dưới chân núi đụng phải ngày đêm kiêm đi mà tới báo tin thường nội xuân hắn đã xác minh lục đại phái cao thủ tại bảy ngày trước bị toàn bộ chuyển rời đến đại đô vùng ngoại ô vạn an trong chùa. Hồng Nguyên lập t ứ chương ạ bảy m ư m i l h m cường cứu lục đại phái người thượng vẹn vẹn không đến ba ngày thời gian h ồ nguyên n g ba người liền chạy tới đại đô bên ngoài vạn an tự phụ cận vạn an tự chỗ vùng ngoại ô xung quanh không nói vùng đất bằng thẳng cũng người ở hiểu biết Bình địa mục trong ọ n binh, g cái kia c i h phái ư cứu lục đại n ư ờ i b ọ nguyên hắn n sợ c ũ chạy không thoát. Trong n g tắc triệu mẫn ca ca vương bảo bảo cũng xác thực mang theo đại lượng nguyên binh tại đây mai phục ba người thương nghị rất lâu nghĩ đến duy nhất biện pháp đó là để lục đại phái người đi đầu khôi phục thực lực sau đó hợp lực phá vây mà cái nhiệm vụ này tự nhiên giao cho khinh công tốt nhất ở nguyên đi làm dương tiêu cùng vi nhất thiếu hai người đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi sẽ ở xung quanh sản xuất động tĩnh hấp dẫn canh gác chú ý đêm đó mây đen g i lớn một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ giữa không trung q u ố qua không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý chính là thừa dịp bóng đêm cho lục đại phái người đưa giải giường hồng uyên lúc này hắn một thân quần áo bó màu đen bao quát trên mặt đều được khối miếng vải đen minh giáo duệ kim cờ đệ tử trước đó đã dò xét rõ ràng lục đại phái người toàn bộ bị giam giữ tại vạn an tự tầng thứ sáu cũng chính là phía trên nhất một tầng vạn an tự mười phần cao lớn mỗi một tầng đều có bảy tám m độ cao nói cách khác tầng thứ sáu chừng ba bốn mươi m độ cao bình thường tiên tiên cảnh võ lâm cao thủ có thể bay cái mười m m ở liền đình mà nguyên binh tại mỗi một tầng đều bố trí tuần thú nhân viên muốn lặng yên không một tiếng động leo lên đi gần như không có khả năng đáng t i ế c đụng phải h ồ n g nguyên phong thần thối với tư cách tông sư cảnh cực hạn cấp bậc khinh công tuyệt học để hắn có thể nhẹ nhõm leo lên vạn an t ử tầng cao nhất về phần nơi đ â y thủ vệ ngay cả hắn ảnh tử cũng không thấy liền toàn bộ bị ổn định ở tại chỗ như là cọc gỗ không nhúc n í c h hưng nguyên thời gian cũng không nhiều cho nên hắn không trần c h ờ chút nào tại định trụ tất cả thủ vệ sau liền bắt đầu cho lục đại phái người phân phát giải dược về phần vì sao không giết những thủ vệ này đó là bởi vì mùi máu tanh sẽ khiến dưới lầu người cảnh đối với mùi máu canh mười phần mất cảm bởi vì quang minh đỉnh sự t ì n h hồng nguyên biết lục đại phái người là sẽ không tin tưởng hắn nhất là hoa sơn cùng nga mi hai phái cho nên hồng nguyên tìm được chức võ đang đám người nhìn thấy xuất hiện là hồng nguyên tống viễn t i ể u mấy người mười phần mừng rỡ không có chút gì do dự liền ăn hắn đưa tới giải dược mà võ đang cũng chỉ có năm người bị giam giữ ở chỗ này tống viễn t i ể u phụ tử du liên chu trương tùng khê cùng mạc thanh q u ố c còn lại những cái k i ê u ba đời đệ tử bởi vì không có giá trị lợi dụng đều đã bị nguyên quân giết hại sau đó hồng nguyên đem còn lại giải dược giao cho tống viễn kiều cùng sử dụng sử từ thủ v ệ trên thân xoát chìa khóa lục mở ra phần ò n hắn cho cái khác không có phái người phân phát xuống g giam, cái phái dưới. để cho khác phát h có p Về phần lý do hồng nguyên lời nhắc biên để tống viễn t i ề u mình nhìn làm h ắ n chuyến này mục tiêu chủ yếu chỉ có võ đang đám người môn phái khác tin hắn liền ăn giải dược cùng theo một lúc trốn không tin vậy liền chờ chết ở đây a thập hương nguyễn cân tán giải dược muốn hoàn toàn phát huy dược hiệu ít nhất phải hai canh giờ thời gian cho nên hồng nguyên chỉ có thể ở võ đang trước mọi người yên tĩnh chờ đợi nhưng người nào cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước tại tống viễn kiều rời đi cho lục đại phái người đưa g ả i dược sau ước chừng nửa canh giờ một đạo cao r ộ n g hô to liền vang vọng bầu trời đêm ta chết cũng sẽ không ăn ma giáo đưa tới giải dược d i ệ t tuyệt sư thái đây lão ni cô hỏng ta chuyện tốt lại nói nửa canh giờ trước ăn vào giải dược cũng hơi điều tức một hồi tống viết t i ể u liền cầm lấy hồng nguyên cho hắn thập hương nhuyễn cân tán giải dược tiến đến cho cái khác ngũ đại phái người phục d ụ n g đám người mặc dù đối với giải dược lai lịch hết sức tốt kỳ nhưng cơ bản đều không có hỏi nhiều thiếu lâm không động côn lôn thậm chí hoa sơn phái đám người đều tại tống viễn kiều khuyên bảo lần lượt tan vào giải dược nhưng trong khi đi vào nga mi phái phòng giam lúc trước lòng nghi ngờ cực nặng diện tuy cho nên lập tức truy vấn ngọn n g u ồ n thể phải biết giải dược lai lịch bởi vì quang minh đ ỉ n h khúc mắc tống viên tiểu biết diệt tuyệt cùng hồng nguyên giữa đã thành tự thủ cho nên biên nói dối nói là võ lâm đồng đạo vụ trộm đưa tới nhưng diệt tuyệt há lại dễ gạt như vậy nhìn tống viên tiểu cái kia có chút trốn tránh ánh mắt lập tức biết đối phương đang gần nàng mà tại liên tục ép hỏi phía dưới tống viên tiểu chỉ có thể ăn ngay nói thật sau đó liền có cái kia âm thanh hết to mà giải dược hai chữ lập tức gây nên tháp bên giới nguyên binh cảnh giác sau đó nói đạo tín hào đạn bay lên không phía dưới đóng giữ tuần tra nguyên binh tắt toàn bộ hướng phía trên cùng mánh liệt mà đến ngay phía d d i ệ t tuyệt sư thái biến sắc biết mình nói sai thích ăn không ăn ừ lúc đầu bởi vì trương thúy sơn phu phụ cái chết liền cùng ngũ đại phái không cùng tống viết t i ề u trực tiếp vứt xuống giải dược cùng một câu cũng nhanh bước rời đi mà đi nhìn thấy vội vã trở về tống viết t i ề u hờ nguyên n g lập tức lên tiếng dò hỏi tống h u n h có phải hay không d i ệ t tuyệt đây lão ni cô không chịu ăn giải dược ai đây đến lúc nào rồi d i ệ t tuyệt sư thái thật sự là thật sự là ngoan cố không thay đổi h ồ n g tiên sinh chúng ta hiện tại làm sao lúc này mới nửa canh giờ chúng ta thể lực cùng chân khí cũng liền khôi phục không tới ba t h ầ nga không có cách nào chỉ có thể mạnh mẽ xông tới ra ngoài đi một bước nhìn một bước đối mặt tống viễn kiều hỏi xuất thăm h ồ n g nguyên cũng không biết nên làm cái gì hắn ngược lại là không quan trọng đó là đối mặt thiên quân vạn mã hắn cũng xông đến ra ngoài nhưng võ đang đám người đâu bọn hắn có thể không có h ồ n g nguyên dạng này tu vi đây chỉ có thể như thế ta đi thông chi các phái cao thủ tập hợp lúc này vạn an bên ngoài chuộng một chỗ dốc thoải đằng sau dương tiêu vi nhất t i ê u cùng hơn hai mươi tên minh giáo giáo chúng đang mai phục tại đây tiên tinh chờ đợi ước định cẩn thận thời gian nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện vạn an tự trên không trung xuất hiện tín hiệu đó cũng không phải bọn hắn minh giáo tín hiệu đồng thời lúc này khoảng cách t l ư ớ c định cẩn thận thời gian còn có hơn một canh giờ đâu nhìn thấy tín hiệu vi nhất t i ế u biến sắc lập tức suy đoán nói không tốt sợ là giáo chủ bị phát hiện xem ra phải như vậy dương tiêu đồng dạng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu sau đó đối sau lưng minh giáo giáo chúng ra lệnh tất cả mọi người nghe lệnh lập tức tiến đến vạn an tự xung quanh sản xuất động tĩnh càng lớn càng tốt bức vương hai chúng ta đi tiếp ứng giáo chủ vâng nd ngay tại tống viễn kiều chân trước vừa đi dưới lầu nguyên binh liền đã leo lên t ầ n g thứ sáu hồng nguyên đương nhiên sẽ không nện cổ liền giết chỉ thấy hắn canh giữ ở đầu bậc thang trước ngón tay gậy nhẹ từng đạo vô hình cơ ư khí lập tức lao vùng vụt mà ra không ngừng đem từng cái nguyên binh thân thể xuyên thủng bản tên không cần thả đi bất kỳ một cái nào phản tặc tất cả mọi người chuẩn bị thả lúc này vạn an tự phía dưới đã xuất hiện mấy trăm vị cung t i ễ n thủ tất cả mọi người trưởng t i ễ n trên đầu tên đều thiêu đốt lên hòa diễm theo ra lệnh một tiếng mấy trăm chi hỏa tiến bay thẳng vạn an tự phía trên phong tới vạn an tự thế nhưng là làm bằng gỗ kết cấu đồng thời vì phòng trùng chống ăn mọc chờ đầu gỗ mặt ngoài đều x o á t lấy một tầng d ễ cháy sơn hiện tại mấy trăm c h i hỏa t i ễ n phong tới dù là hồng nguyên ra tay trước đánh rất hơn phân nửa nhưng toàn bộ tháp cao vẫn là cấp tốc bị nhanh lửa chương bảy mươi sáu cường cứu lục đại phái người hạ nhìn bắt đầu thiêu đốt tháp thể hồng nguyên lập tức mang theo đã cấp tốc đi ra lục đại phái cao thủ hướng tháp bên dưới đi đến đám người đều đã phục d ụ n giải g dược mặc dù bởi vì thời gian ngắn ngủi mà không có khôi phục mấy phần khí lực nhưng đã không ảnh hưởng hành động chỉ là sáu tầng thêm đứng lên cũng liền chừng bốn mươi thước tháp cao đám người không đến hai phút đồng hồ liền đi tới tầng thứ nhất lúc này tháp thể thế lửa vừa mới bắt đầu lan tràn. nhưng ngoài tháp mấy trăm cung tiến thủ đang từ bốn phương tám hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm cả tòa vạn an tháp từng đôi sắc bén con mắt đang bốn phía quét mắt hiện nhiên là đang tìm kiếm tháp bên trong người hạ lạc giết đúng vào lúc này vạn an bên ngoài chùa đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ cùng tiếng la giết sau đó từng đoàn từng đoàn đại hỏa nương theo lấy quần quận khói đặc cấp tốc lên không địch tập địch tập nhìn nhanh chóng chạy vào thủ hạ vương bảo bảo lập tức cao dọn dò hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vương bảo bảo triệu mẫn ca ca một cái nguyên đình thiên tài tướng lãnh quân sự cũng là lần này vây khốn vạn an tự nguyên quân quan chỉ huy tối cao. vì lần này vây quét có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn nhưng là trọn vẹn điều động năm trăm cung tiết thủ năm trăm đao thuẫn binh cùng một nghìn đồng mông thiết cưới hai nghìn tinh binh chỉ vì vây quét chỉ là mấy chục cái bản thân bị trọng thương võ lâm cao thủ nhất là cái k i a m một nghìn thiết kỵ trên chiến trường đủ để đánh tan mấy vạn bộ binh để ở chỗ này hoàn toàn là g i ế t gà dùng đao m ổ trâu nhưng vương bảo bảo chính là như vậy làm hắn biết những người này ở đây cái gọi là trong giang hồ địa vị tuyệt đối từng cái đều là nhất hô bách tướng tồn tại cho nên bất luận như thế nào nơi đây người không thể đi thoát bất kỳ một cái nào bất quá hắn cũng không có đem binh lực toàn bộ bày ra đến chỉ dẫn theo năm mươi kỵ binh một trăm đao thuẫn binh cùng ba trăm cung t i ế n thủ còn lại đều rời đi vạn an tự phải qua trên đường m a i phục đồng thời đã mai phục mười ngày mục đích chính là muốn đem tất cả mọi người đều một mẻ hút gọn bẩm báo tiểu vương ra bốn phía đột nhiên hiện lên đại lượng phản quân đang hướng nơi đây đánh tới phản quân nghe được báo cáo vương bảo bảo ánh mắt sáng lên lập tức đôi u bên cạnh đao thuẫn binh cao giọng ra lệnh nhất định là tới đón đứng nơi đây phản tặc các người phân ra hai đội giữ v ơ n g đại môn cho ta ngăn trở bọn hắn sau đó lại đối ba trăm c u n g tiễn thủ ra lệnh những người khác cho ta chằm chằm chết vạn an tháp không thể để cho bất kỳ một cái nào phản tặc trốn tới vâng Lúc lớn, lúc lửa lên, lập lại lành. lại liền ngút cửa tức cao Chư chúng còn các độc chưa Cho các này, vạn an tầng trong cửa lớn, nhìn bên ngoài trong lúc bất trợt tiếng hô rung trời, ánh lửa ngút trời, hồng nguyên ánh sáng giọng viện đến. Nhưng bên ngoài nguyên binh người đông mạnh, người thương nên đến phòng, các người nhất định phải theo sát ta. Nếu vậy vị, ta ta ta. ai tụt lại phía sau, tháp một bất trợt rết trời, trời, mắt quát. thế một theo sát tụt t hô hồi phải xu hồng nguyên mới vừa xông ra vạn ăn tháp liền được ngoài tháp nhiều tên cùng tiến thủ phát hiện có người đi ra tại cái kia cùng tiến thủ chuẩn bị tự do s xa kích không cần thả đi một cái hắn v ọ t tới bên này bắn cho ta trong nháy mắt từng cây trưởng tiến như mưa rơi xông về hồng nguyên không ngừng phát ra bén nhọn tiếng rít muốn chết phá t i ê n thức bị hồng nguyên vác tại phía sau ỷ tiên kiếm trong nháy mắt xuất vỏ theo hắn h ừ lạnh một tiếng từng đạo kiếm quang như là biết trước xuất hiện cái tia từng cây phóng tới trên mũi tên dài cũng đem lấy càng lớn lực đạo phản xạ trở về chỉ một thoáng k h n g bố tiếng rít vang vọng bầu trời đêm sau đó đó là liên tiếp không ngừng tiếng kêu t h ả m thiết trước sau vẹn vẹn mười mấy m i ể u liền có trên trăm tinh nhuệ cung tiễn thủ bị mình bắn ra trường tiễn đánh xuyên thân thể nằm trên mặt đất bất lực kêu thảm các cái khác phương hướng cung tiễn thủ chạy đến chợ giúp gì hồng nguyên đã xông vào nguyên binh trong đội ngũ bắt đầu tùy ý vung vẩy trong tay ý thiên kiếm tương đạo lạnh leo kiếm khí lan tràn hơn m ư ờ i t r ư i n g kiếm quang những nơi đi qua chiến mã tấm t h u ẫ n trường đao ven đường tất cả đều x ẽ rách thành hai nửa trong đó tự nhiên cũng bao gồm nguyên binh mệnh như ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại bị kiếm quang điên cùng thu hoạch mà đi đây chính là hồng ti kiếm khí lại có thể lan tràn hơn mười t r ư ợ n g hơn nữa còn có thể liên tiếp không ngừng chạm ra nhiều như vậy đạo nhìn về phía trước điên cùng tàn sát hồng nguyên tống viên kiểu nhịn không được lên tiếng kinh hô bên cạnh hắn du liên chu cũng đi theo sợ hãi tha nói đúng vậy a chúng ta một lần nhiều nhất chạm ra ba năm đạo liền cần nghỉ ngơi hồi khí rất lâu mới có thể tiếp tục chạm ra kiếm khí đồng thời nhiều nhất mấy t r ư ợ n g liền khó lường mà hồng tiên sinh thế mà phải biết kiếm khí thế nhưng là mười phần hao phí chất khí cương khí dù là t ô n g sư cảnh cao thủ tối đa cũng liền toàn lực chạm ra mười đạo kiếm khí liền cần hồi khí nghỉ ngơi không chỉ có chất khí cương khí theo không kịp thể nội kinh mạch cũng không nhịn được cao cường như vậy độ chân khí cương khí chuyển vận mà bây giờ hồng nguyên thế mà đã liên tiếp chạm ra hai ba mươi đạo đồng thời còn tại c h ạ m không có một chút nghỉ ngơi hồi khí y tứ đây đối với lục đại phái đông đảo cao thủ đến nói thật là kinh động như gặp thiên nhân mà đây chính là cựu dương thần công cùng kim cương bất hoại hộ thể thần công phối hợp cản k h ô n đại na di cùng dịch cân kinh dẫn dắt phản ứng dây chuyển bốn giả chống chất để hồng nguyên cường độ thân thể cương khí tổng lượng hồi khí tốc độ chợt đều viễn siêu cùng giai mấy lần thậm chí mười mấy lần sớm đã trở nên không phải người các phái khác cao thủ đồng dạng khiếp sợ hoảng sợ nói nếu như ngày đó tại quang minh đ ỉ n h hồng tiên sinh thi triển l ạ i như thế này kiềm khí cái kia xem ra ngày đó hồng tiên sinh là cố ý thả ta chở một con đường s ố n g a đúng vậy a ngoại trừ trong bóng tối đánh lén tiên vu thông chọc g i ậ n đối phương bị giết chết cùng bọn ta lúc giao thủ hắn đều tận lực lưu thủ a thật sự là hiếu kỳ đây hồng tiên sinh đến cùng là từ đâu xuất hiện kỳ nhân ai lại không tốt kỳ đâu mà tại mọi người đang khi nói chuyện hồng nguyên đã thu kiếm mà đứng sau đó nhanh c h â n hướng về vạn an bên ngoài chùa đi đến mà lúc trước hắn nơi ở phương viên trong vòng trăm trượng có thể nói là máu tươi thành hồ t à n chi khắp nơi trên đất mùi máu tanh trực trùng vẫn tiêu cho dù là thường thấy sinh tử lục đại phái cao thủ lúc này đều cho mày không đành lòng nhìn thẳng bộ phận tuổi nhỏ hơn một chút càng là nhịn không được nôn khan đứng lên nhưng bọn hắn không biết trong vũng máu có một cái quần áo lộng lấy thanh niên bị chặn ngang chặn đức chết không nhắm mắt hắn thân phận sẽ cho đám người dẫn tới vô số đ ị c h nhân vương bảo bảo chết rồi chết tại một lần m ư ờ i phần đơn giản vây quét nhiệm vụ bên trong đồng thời chết không toàn thây khi nữ dương vương cùng triệu mẫn nghe được tin tức này thì đã là ngày hôm sau sáng sớm đối với hai người mà nói tin tức này như là sấm xét giữa trời quang để bọ Mà đồng thời chương ế t đi, bảy mươi n bảy linh xà đảo tìm tạp tốn sáng sớm đại đâu ngoài t h ă m dặm trong một chỗ núi rừng hoặc ngồi hoặc đứng dừng lại gần trăm người chính là hồng nguyên dẫn đầu minh giáo giao chúng cùng mới vừa thoát đi vạn an tự lục đại phái người mấy canh giờ trước hồng nguyên một ngựa đi đầu chu diệt vạn an tháp xung quanh mấy trăm nguyên binh sau đó mang theo lục đại phái người thoát đi mà đi mà tại một chỗ rời đi đại đô cần phải trải qua thung lũng trước bọn hắn bị đen nghịt hơn ngàn kỵ binh chặn lại đường đi lúc ấy lục đại phái người đầy đủ đều một mặt tuyệt vọng đó là một c ố bọn hắn vô pháp chống cự lực lượng cường đại đây chính là hơn ngàn kỵ binh dù là cũng chỉ là khinh kỵ binh nhưng với tư cách nguyên mông vương bài mỗi một cưỡi đều là từ chân chính tại lưng nhựa bên trên lớn lên mông cổ người tạo thành không chỉ có thân thể cường trắng với lại từng cái cực thiện cưỡi ngựa còn có mà thôi. Vượt qua một người một kiếm cái kia nhanh đến cơ hồ thấy không rõ ảnh từ tốc độ kinh khủng cái kia cường đại đến có thể phá núi đoạn thạch sắc bén kiếm khí phàm đạo thân ảnh kia những nơi đi qua bên trên ngàn thiết kỵ không khỏi bị chém thành hai khúc căn bản không ai đỡ nổi một hiệp vẹn vẹn nửa canh giờ ngoại trừ cái kia đạo như thần như ma thân ảnh chiến trường kia liền không còn một cái vật sống đương nhiên lục đại phái người cũng không có nhàn rỗi đầy đủ đều phân tán tư phương chặt đánh lấy những cái kia muốn chạy trốn mông cổ thiết kỵ nhưng bọn hắn hơn mười người thêm đứng lên cũng liền đánh chết hơn trăm cưới mà thôi mà chiến đấu tất nhiên sẽ có thương vong nhất là đen kịt dưới bầu trời đem từng đạo tên bàn lén trong đó thương vong lớn nhất không thể nghi ngờ là nga mi phái đám người đầu tiên là diện tuyệt lao nhi mặc dù không cuối cùng bị một cây tên bắn lén đâm thủng ngực mà qua bỏ mình tại chỗ đến chết hắn ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa dưới bầu trời đêm đạo thân ảnh kia trong tay trường kiếm đó là bồi bạn nàng nửa đợi bội kiếm a mà bởi vì diện tuyệt sư thái ngoan cố không thay đổi để nga mi đám người là cái cuối cùng ăn vào giải dược cho nên thể lực cùng chân khí khôi phục ít nhất tăng thêm diện tuyệt bỏ mình tân nhiệm trưởng môn chu chỉ nhược không thể phục chúng khiến cho nga mi đám người rắn mất đầu đánh không có kết cấu gì tử thương cực kỳ tham trọng rất nhanh theo mặt trời mọc tống viên kiều mang theo lục đại phái người cùng một chỗ đi vào hồng Nguyên trước người, cao giọng nói ra, Chúng tại a hắn t cùng lục đại phái phân biệt thì nguyên huệ tông đã hạ lệnh tại toàn quốc phạm vi bên trong truy nã treo giải thưởng bọn hắn nhất là hồng nguyên hắn số tiền thưởng khoảng chừng mười vạn lượng hoàng kim hắn mục m tiêu kế tiếp đó là tìm tới kim mao sư vương tạ tốn u lấy ra đồ long đào cùng ỷ thiên kiếm bên trong võ mục di thư cùng bí tịch võ công mà theo hắn biết nếu không có gì ngoài ý muốn hiện tại tạ tốn cũng đã bị kim hoa bà bà cái này từ sam long vương lừa gạt đến linh xà đảo cho nên Để theo r á n đêm như trong thư hắn muốn lưu tại võ đ Ba n g sơn chiếu cô ân lê đình nói muốn cho mẹ nàng chuộc tội biết được tin tức dương tiêu giận dữ lập tức quay về võ đ a n g sơn cùng dương bất hối đại xảo một cái nhưng cuối cùng tại hồng nguyện cùng trương vô kỵ khuyên bảo chỉ có thể buông xuôi bỏ mặt để hắn lưu tại võ đ a n g sơn lúc này võ đang tống viễn k i ệ u một nhóm còn không có trở lại võ đang lần nữa từ biệt võ đang đám người về sau hồng nguyên một đoàn người liền lên đường ngọc đ à n g hướng về linh xà đảo xuất phát mà đi đám người đầu tiên là khoái mã đuổi tới bờ trực giang sau đó đi thuyền xuôi dòng m à xuống thẳng vào đại hải sau đó dọc theo gần biển một đường hướng nam mà đi linh xà đảo phương vị minh g i á o rất nhiều người đều biết cho nên mọi người cũng không có tìm kiếm bao lâu trước sau thêm đứng lên cũng liền hao tốn thời gian bảy tháng ngày liền chính thức leo lên linh xà đảo mà trên đường đi tiểu chiêu tắc một mực lo lắng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhưng thẳng đến leo lên hiện linh xà đảo hắn cũng không thể lấy dũng khí nói ra cái gì đây hết thẻ hồng nguyên đều nhìn ở trong mắt hắn cũng biết đối phương vì sao sẽ như thế dù sao đây linh xà đ ả o thế nhưng là nàng xuất sinh địa phương bất quá hắn sẽ không đi điểm phá chuẩn bị đem tất cả đều giao cho thời gian linh xà đ ả o rất lớn đ ả o lên cây mộc che trời k h á i dây leo x e n kẽ một bức hoang tàn vắng vẻ cảm giác mà liên t ạ i đám người bốn phía tìm kiếm thời điểm từng trận vật nặng tiếng đánh cùng cao giọng tiếng quát mắng đột nhiên từ đằng xa chuyển đến k e n k e n k e n thối khất cái các ngươi muốn tìm cái chết sao gõ nặng một chút keng k e n k e n tạ tốn chỉ cần ngôi giao ra đồ long bảo đao bản bang liền tha cho người khỏi chết một đám tôi cất cái đồ long đao ở đây có bản lĩnh liền đi lên lấy vậy liền mắc tội lên giết nghe được âm thanh h ồ n g nguyên một đoàn người lập tức tìm theo tiếng chạy tới chờ đến địa điểm chiến đấu phát hiện chiến đấu đã đình chỉ giữa sân ngoại trừ một chỗ tàn chi toái thi cùng một cái đang cụt tay kêu r ê n lao giả d ơ bẩn còn đứng lấy chỉ có bốn người một cái tóc vàng râu vàng mắt mù chẳng h á n một cái thân mặc cái bang phục sức chung nhân nhân một cái chống quải trượng đầu rồng lao phụ nhân cùng một cái trên mặt mọc da nhọn độc thiếu nữ bốn người có thể nói đều có đặc điểm để cho người ta một chút khó quên nhìn thấy cái kia tóc vàng râu vàng mắt mù t r ắ n g h á n dương tiêu ánh mắt ngưng tụ lên tiếng kinh hô đó là kim mao sư vương tạ tốn hắn thế mà mù vi nhất tiếu đồng dạng hoảng sợ nói là hắn trong tay hắn đó là đồ long bảo đạo sao nhìn tạo hình liền uy vũ bất phàm a không đúng giáo chủ ngài làm sao biết tạ tốn tại đây linh xà đảo bên trên hai người mặc dù đã có hơn hai mươi năm chưa từng gặp qua tạ tốn nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương những này các ngươi cũng không cần biết đi thôi đã tìm được vậy liền mau chóng mang trung nguyên đi hồng nguyên đương nhiên sẽ không nói cho minh giáo đám người nguyên nhân trực t về, về, về phần hắn ư g nói g đến. tới nói hai thính mắt tinh hồng nguyên cũng có thể rõ ràng nghe được đại khái đó là khi dễ tạ tốn mắt mù mà lựa gạt đối phương để hắn cảm thấy hắn là cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử từ đó thả hắn một con đường sống mà hắn chỗ bảy cái kia hai chiêu nhưng là vì phòng ngừa tạ tốn đột nhiên động thủ muốn giết hắn nếu như tạ tốn khăng khăng muốn động thủ vậy hắn còn có thể trước đem chân mình bên dưới cụt tay lão giả đá hướng đối phương mình tắt trực tiếp xoay người chạy có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ đem tâm kế phát huy đến cực hạn hồng u y ê n tự nhiên biết người này thân phận cái bang trưởng lão trần hữu lượng hắn trong lịch sử cũng là t r i n h chiến một phương nhân vật tiêu hùng từng một lần đem chu nguyên trường đánh liên tục bại lui không hộ là có thể cùng chu trọng bắt tranh bá thiên hạ tiêu hùng co được dán được thủ đoạn nhất lưu đáng tiếc tâm tính không tốt cùng dân vô ích nhìn t r ầ n hữu lượng dây lát kia hơi thở giữa làm ra ra cách đối phó h ồ nguyên n g nhịn không được ở trong lòng sợ hai t h ả n phục tự nói hắn không có một cái nào dư thừa động tác từ trên tay chân tư thế đến miệng bên trong k h ẳ n g khái hữu lực hiên năng lấm liệt lời nói mỗi một bước đối tự thân đều là có lợi nhất mà chờ h ồ nguyên n g đang mang theo dương tiêu vi nhất t i ê u cùng chúng minh giáo đệ tử đi ra rừng tây đi tới tạ tốn bên cạnh thân mười mấy mét chỗ thì t r ầ n hữu lượng đã thu hồi mình tư thế đang đỡ lên trên mặt đất lão giả dơ bẩn chuẩn bị rời đi chờ một chút nhìn trấn hữu lượng muốn đi hờ nguyên đột nhiên lên tiếng gọi lại đối phương theo hắn tiếng nói vừa ra phía sau hắn một đá minh m giáo đệ tử lập tức đem giữa sân tất cả mọi người đều đoàn đoàn bao vây hồng nguyên sở dĩ như thế nguyên nhân là hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống vậy không có tình cảm âm thanh k e ngươi n đụng phải thế giới này thứ hai phản phái trần hữu lượng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một t r ầ n hữu lượng với tư cách lịch sử nhân vật trọng yếu một trong mặc kệ rời đi hoàn thành tự thân sứ mệnh có thể đạt được tông sư cấp võ học thiên sơn chiết mai thủ hai trấn hữu lượng âm hiểm xảo trá tâm tư ác độc tại chỗ diệt trừ đối phương có thể đạt được đại tông đối mặt loại này lựa chọn h ồ n g nguyên đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự lựa chọn hay t r ầ n hữu lượng sứ mệnh mắc mơ gì tới hắn đột nhiên xuất hiện h ồ n g nguyên đám người lập tức đưa tới giữa sân bốn người ánh mắt tạ tốn là cái mù lòa lại chưa từng có từng thấy h ồ n g nguyên chỉ có thể nghe được lại có người đến nhưng đến là ai hắn cũng không biết mà cái kia chống quải trượng đầu dòng lao phụ nhân khi nhìn đến h ồ n g nguyên một đoàn người thì biến s ắ c lại biến nhưng khó nén hắn trong mắt khiếp sợ cùng vẻ kinh hoàng nhất là nhìn thấy đi theo hầu nguyên bên cạnh tiểu c i ê u nhìn mình cái kia trốn tránh ánh mắt thì càng làm cho nàng lông mày ngưng tụ trong lòng cái kia cũ không tốt cảm giác càng、sâu. l ã o phụ nhân này chính là kim hoa bà bà hắn còn có một cái thân phận minh giáo tứ đại pháp vương một trong tử sam long vương đại ý ti cũng chính là tiểu chiêu mẫu thân nàng cũng không nhận ra h ồ nguyên n g nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra h ồ nguyên n g thần bên cạnh dương tiêu cùng vi nhất tiếu h mà có thể đứng ở hai người này phía trước hiện nay võ lâm cũng chỉ có một người minh giáo tân nhiệm giáo chủ h ồ nguyên n g về phần trên mặt sinh ra n h ọ u độc nhưng là từng cùng h ồ nguyên n g từng có gặp mặt một lần a l i nhưng hắn ban đầu cũng không có chú ý đến h ồ nguyên cho nên cũng không nhận ra hờ nguyên nhìn bị ngăn trở đường đi trấn hữu lượng hoảng mạ bất loạn cao giọng dò hỏi các hạ người nào không biết gọi lại tại hạ lại có gì sự tình ta phái trưởng lão bản thân bị trọng thương nhu cầu cấp bách cứu chữa thứ tại hạ không tiện ở lâu a a minh giáo giáo chủ h ồ nguyên n g về phần chuyện gì ngươi đã ước hiếp đến ta minh giáo pháp vương trên đầu vậy liền hẳn phải biết hậu quả a cái gì nghe được hồng nguyên tự buộc thân phận t r ầ n hữu lượng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra hắn không nghĩ tới mình thế mà lại tại địa điểm này cùng thời gian đụng tới minh giáo giáo chủ loại nhân vật này phạm ta minh giáo giả chết nhìn khiếp sợ trấn hữu lượng hồng nguyên quát lạnh một tiếng trong tay trong nháy mắt bắn ra hai đạo vô hình cơ khí thoáng qua giữa trần hữu lượng cùng hắn nâng cái tia cái b ă n g trưởng lão mi tâm liền riêng phần mình nhiều hơn một cái lỗ máu bịch bịch theo hai tiếng nhẹ vang lên hai người song song chết không nhắm mắt ngã xuống đất không d ậ y nổi hồng u y ê n từ từ bộc lộ thân phận đến đ ộ n g thủ ở giữa cơ h ộ không có khoảng cách chờ trần hữu lượng hai người nằm trên mặt đất tạ tốn mới hoành đ a o mà đứng cao giọng q u á c hỏi người trẻ tuổi ngươi nói ngươi là minh giáo giáo chủ nhưng ta làm sao chưa bao giờ nghe qua nói qua người danh tự ngươi chẳng lẽ khi dễ ta làm mù lòa muốn lừa cả ta tạ tốn chỉ có thể nghe ra hờ nguyên âm thanh hết sức trẻ tuổi cũng không biết hắn chân thật n i ê n k ỷ càng không nhận ra hắn đối mặt tạ tốn chất vấn dương tiêu tắc lập tức cao dọn g q u á t lớn tạ tốn người là gan thật lớn lại dám chất vấn giáo chủ thân phận ngươi nghĩ phạm thượng làm loạn sao dương tiêu nói là q u á t lớn nhưng thật ra là tại cứu tạ tốn đi qua lâu như vậy tiếp xúc hắn đã hơi hiểu rõ một điểm vị này tân giáo chủ phẩm tính hắn n à y thường coi như h i ề n l à n h nhưng nếu là làm lịch đối phương cái kia hắn động thủ thế nhưng là tàn nhẫn rất không chết cũng bị thương nhìn xem cái kia quang minh đỉnh đường núi nhìn lại một chút đại đ ô bên ngoài bên trên ngàn nguyên nghe được dương tiêu cái kia có chút quen thuộc â m thanh tạ tốn sắc mặt cứng lại có chút chần chờ dò hỏi ngươi là quan minh tả sứ dương tiêu còn có ta l ã o tam còn chưa tới bái kiến giáo chủ lão biên bước ngươi cũng tới hắn thật sự là ta minh giáo tân nhiệm giáo chủ hàn phu nhân ngươi mới vừa từ trung nguyên về nhà ngươi nói cho ta biết bọn hắn nói có phải là thật hay không đối mặt tạ tốn hỏi thăm cùng một bên h ồ n g nguyên ba người nhìn chăm chú đại ủy ti tự nhiên không dám l ừ a gạt chỉ có thể nhắm mắt nói đây tạ t ă n ca bọn hắn nói đích xác thực là thật nhưng dương tiêu đang nghe tạ tốn đối với cái kia c h ố n g quải trượng đầu rồng lao phụ nhân d ư ơ n g hô t h ị trong nháy mắt mở to hai mắt có chút khiếp sợ hoảng sợ nói hàn phu nhân ngươi là tử sam long vương đại ủy ti n g ư ơ i dung mạo làm sao tốt nơi này không phải nói chuyện địa phương có lời gì tìm một chỗ từ từ nói nhìn mấy cái người quen còn muốn tiếp tục trò chuyện xung ố dưới hầu nguyên lập tức lên tiếng ngăn cản sau đó lại đối một bên đứng đấy một đá minh m giáo đệ tử phân phò nói các n g ư ơ i đem nơi này quét dọn một chút vâng giáo chủ một đoàn người rất nhanh liền đi tới một tòa trong rừng bên trong nhà gỗ Vĩ nhất tiếu t r ư ớ chương bảy mươi chín thánh hỏa lệnh ước chừng sau nửa canh giờ biết chân tướng tạ tốn không do dự lập tức đứng dậy ôm quyền không người hướng hồng nguyên hành lễ nói thuộc hạ kim mao sư vương tạ tốn tham kiến giáo chủ tạ pháp vương không cần đa lễ chúng ta lần này đến đây chính là vì mang ngươi trở lại minh giáo không biết ý của ngươi như nào đây đối mặt hồng nguyên mời chào tạ tốn trần trờ một chút vẫn là cự tuyệt nói thuộc hạ cả đời giết chóc vô số đắc tội rất rất nhiều người nếu là lại vào minh giáo sợ là sẽ cho trong giáo dẫn tới vô số p h i ề n phức đồng thời hai mắt đã mủ tính cái tàn phế người vẫn là thôi đi hơn hai mươi năm đảo hoang sinh hoạt đã cơ hồ san bằng tạ tốn góc cạnh hắn hiện tại cũng chỉ có hai cái chấp nghiệm một là tìm tới mình vô kỵ hài nhi hai là tìm tới thành côn vì chính mình vợ con lao tiểu báo thủ về phần cái khác hắn đã không có hứng thú mà h ồ n g nguyên liền vừa lúc biết tạ tốn khúc mắc cho nên lập tức khẽ cười nói à à vậy nếu như ta cho ngươi biết ngươi cựu nhân thành côn đã bị ta bóp nát tứ chi cũng phế bỏ một thân tu vi cũng giao cho ngươi nghĩa tử trường vô kỵ nữa nha cái gì thành côn giáo chủ ngươi nhìn thấy thành côn、Tốt. ta ố t t nguyện theo giáo chủ ngươi trở về trung nguyên bất quá muốn t r ư ớ c mang ta tiến đến gặp một lần ta vô kỵ hài nhi quả nhiên nghe được thành côn hai chữ này tạ tốn lập tức trở nên hết sức kích động cũng một lời đáp ứng muốn đi theo hầu nguyên trở lại trung nguyên đối mặt tạ tốn yêu cầu hầu nguyên tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý bất quá hắn cũng nói ra mình chuyến này cuối cùng mục đích ngươi nghĩ thấy trương vô kỵ đây rất đơn giản chỉ cần mang ngươi bên trên võ đang một chuyến liền có thể nhìn thấy nhưng nhìn thấy đối phương về sau ngươi cần đem trong tay đồ long bảo đạo đưa cho ta tạ tốn lập tức thống khoái đáp ứng nói t ố t đa tạ giáo chủ chỉ cần nhìn thấy vô kỵ ta hẳn đôi tay dâng lên đồ long đao hắn ban đầu cấp đoạt đồ long đao chính là vì hấp dẫn thành côn đi tìm hắn ai có thể nghĩ thế mà lưu lạc hoang đảo đến lúc này có thể nói là tạo hóa che người làm xong tạ tốn hồng nguyên lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên đang cùng tiểu chiêu mắt đi m ạ n lại từ sam long vương đại ủy ti đại ngươi tấm này giả mặt còn muốn đưa đến lúc nào còn có ngươi đây t ử sam long vương c h i vị ngươi là một m lần nữa khi ngươi t ử sam long vương đâu vẫn là muốn phản giáo tự lập đâu phản giáo giả chết nghe được hồng nguyên nói đại ý ti b i ế n sắc hắn không nghĩ tới hồng nguyên thế mà biết nàng mặt là đi qua ngụy trang ta mà nhìn hồng nguyên trong mắt cái k i a l ạ n h leo s ắ c ý đại ý ti b i ế n sắc lại biến nhất thời không biết nên trả lời thế nào về phần nàng bên cạnh ali lúc này sớm đã bị dọa trốn ở đại ý ti sau lưng như cái bị kinh sợ dọa đà điều đem đầu gắt gao trôn dưới đất một cử động nhỏ cũng không dám không có cách ali đến bây giờ cũng liền mười tám tuổi trên dưới m à thôi mà hồng nguyên tại ngắn ngủi hai ba tháng thời gian bên trong liền trước sau chu diệt hơn hai ngàn người trên thân sát ý chi thịnh đủ để cho tiên tiên đ ỉ n h phong cao thủ khắp cả người phát lệnh cũng chi là ali cái này hậu thiên võ giả nhìn hồng nguyên cái kia càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt cảm thụ được toàn thân cái kia càng ngày càng băng hàn lệnh ý đại ủy ti biết nàng nếu là sẽ không có gì biểu thị vậy đối phương nhất định sẽ ra tay giết nàng cho nên đại ủy ti lập tức đối trên mặt nhẹ nhàng một vệt một t ầ n mặt nạ ra người liền được nàng bóc xu dưới mà dưới mặt nạ là một cái tràn ngập dị vực phong tình mỹ m ạ n nữ tử nếu như chỉ xem tướng mạo tối đa cũng liền ngoài ba mươi mặt h ô i hoàn toàn không giống như là một cái đã vượt qua năm mươi tuổi người một m à n này để phòng bên trong h ồ n g nguyên mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng chỉ có tạ tốn cái gì đều nhìn không thấy ali càng là quên đi sợ hãi nhịn không được hoàng sợ nói bà bà ngươi mặt nguyên lai、like、ngươi xinh đẹp như vậy nàng đi theo kim hoa bà bà đã vài chục năm đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương chân dung đại ý ti quỳ một chân trên đất đôi tay xoa ngực hành l ễ n ó i giáo chủ thuộc hạ nguyện q a y về tử sam long vương chi vị nhìn bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về tây hầu nguyên hải lòng cười to nói ha nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta liền lên đường trở về trung nguyên bên trên võ đăng giải quyết song sư vương tâm nguyện minh giáo hiện tại chính là thiếu người thời điểm lập tức đến hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ có thể nói l à như hổ thêm cánh hắn mục tiêu là lật đ ổ nguyên mông thống trị nhưng phạm vi quá rộng hắn không có khả năng khắp nơi đều tự thân đi làm cái kia chính là mẹ chết hắn cũng làm không được cho nên hắn nhu cầu cấp bách cao thủ đại ủy ti thân phận đã bại lộ cái kia tiểu chiêu tự nhiên không có ẩn tàng cần thiết mẹ con hai người lập tức ôm nhau mà khóc sắc trời rất nhanh liền hoàn toàn mờ đi hờ nguyên một cái nằm tại nhà gỗ trên đỉnh nhìn lên trên trời ngôi sao suy nghị xuất、thần. ân có người đến đám người giật mình lập tức quay người nhìn về phía cái hướng kia sau đó ba đạo thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt mà theo cái tia ba đạo tiếp cận đám người một trận t h ă m miệng một lời hét to âm thanh vang lên theo minh giáo thánh hỏa lệnh đến ba người này hai nam một nữ nhưng những đều người khác c ù n g đại không quen biết trong mấy người địa vị cao nhất dương tiêu lập tức cao giọng quắc hỏi các ngươi là ai tại sao có thể có ta minh giáo thánh vật thánh h o a n lệ nhìn minh giáo bên này người đông thế mạnh trong ba người cái tia dị vực nữ tử lập tức cao giọng giới thiệu nói ta chính là ba tư minh giáo tổng giáo huy nguyên sứ đây hai vị theo thứ tự là diệu phong sứ lưu vân sứ các hạ lại là minh giáo người nào ba tư tổng giáo tại hạ minh giáo quang minh tả sứ dương tiêu nghe được dương tiêu thân phận ở giữa diệu phong sứ trực tiếp giao nhau trong tay thánh hỏa lệnh cao rộng quát quang minh tả sứ người đã làm i n h giáo đệ tử liền ứng biết thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ còn không quỳ xuống tiếp lệnh ha ha ha ha ha đột nhiên một trận tiếng cười to vang vọng bầu trời đêm đem bốn phía đại thụ đều chấn hoa hoa tác hưởng sau đó một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào minh giáo đám người trước người giáo chủ n, n. dương tiêu đám người lập tức không mình hành lê nói ân hồng nguyên nhẹ nhàng gật, gật đầu sau đó nhìn về phía đây ba cái cái gọi là tổng giáo người cũng liên tiếp ném ra ba cái thuật thăm dò Thính ti. Thân tư nguyệt tông cảnh. Tư chất, thiên tài, trời tri tài, vạn người không được một. Thính hát Thân tư tông cảnh. Tư chất, thiên tài, trời tri tài, vạn người không được một. Thính danh, ai chắc nhĩ. Thân phận, ba tư minh huy phong Cảnh giới, nửa bước tông cảnh. sinh không danh, phận, minh phong Cảnh cảnh. sinh không danh, ch nỗ vân nửa vạn người nửa vạn người diệu diệu ba ba ba ba ai bước bước lệ liệu giáo giới, giáo giới, được được mạ. sứ sứ, sứ. sứ sứ. sứ trời sinh chi tài vạn người không được một chương tám mươi thánh hỏa lệnh tấn công nhìn do xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hắn không nghĩ tới ba người này thế mà tất cả đều là thượng đẳng cấp bậc thiên tài với lại đã bắt đầu hướng tôn g sư cảnh xuất phát bộ phận chân khi đã ngưng luyện thành cơ khí trách không được trong nguyên tắc hiện đại ủy ti không phải ba người địch trương vô kỵ cùng tạ tốn thêm đứng lên cũng đánh không lại ba người liên thủ nhưng bọn hắn đánh không lại không có nghĩa là hồng nguyên cũng đánh không lại hồng nguyên hiện tại cảnh giới mặc dù vẫn là tôn sư cảnh tam trọng nhưng chân thật chiến lược sớm đã vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần lấy hắn tính ra liền xem như tông sư đỉnh phong cao thủ cũng không nhất định là hàn đối thủ chớ nói chi là chỉ là ba cái dưới bước tông sư nhìn lướt qua dọ xét đến ba người tin tức h n g nguyên âm thanh băng hàn âm thanh lạnh lùng nói quý xuống các ngươi tính là thứ gì ta trung thổ minh giáo mặc dù xuất thân ngươi ba tư minh giáo nhưng mấy trăm năm qua sớm đã tự lập môn hộ cùng ngươi ba tư minh giáo tại không có liên quan ngươi ba tư minh giáo cướp đoạt ta giáo thánh hỏa lệnh trước đây hiện tại thế mà còn ngay trước ta giáo chủ này mặt để ta minh giáo đệ tử quý tiếp ngươi nhóm trong tay thánh hỏa lệnh các ngươi là muốn muốn chết sao đối mặt đột nhiên xuất hiện hồng nguyên miểu phong sứ thần sắc ngưng trọng quát lớn ngươi là giáo chủ theo chúng ta biết minh giáo giáo chủ đã mất tích mấy chục năm khiến trong giáo đệ tử rắn mất đầu tự giết lẫn nhau tổng giáo chủ mới đặt lệnh ta ba người đến đây chỉnh đốn giáo vụ Hiện nhiên, ba người căn bản không tin Hồng、nguyên、thân phận. Hồng nguyên cũng không rảnh những chút, nhiều thánh hỏa lệnh trả lại cho tha người tin rối người tài tiếp đối người nói, nói lời, lại ngươi căn bản Nguyên Nguyên cũng cùng này, mạng ba ba ba bớt đưa tay ta, ta tư trực các trả một một mụ đem so m i n đối mặt loại này lựa chọn hầu nguyên chọn lọc tự nhiên cái thứ hai tuyển hạng bài vân trưởng với tư cách cùng phong thần thối cùng một cấp bậc tuyệt học tất nhiên cũng là tông sư cấp đỉnh phong nhất võ học so với hàng long thập bát trưởng càng lợi hại hơn rất tốt vậy l i ề n để chúng ta kiến thức một cái ngươi là có hay không có tư cách đảm đương minh giáo giáo chủ chi vị nhìn hồng nguyên thế mà đưa tay đòi hỏi trong tay bọn họ thánh hỏa lệnh phong tháng vân tam dùng nhìn nhau gần như đồng thời xuất thủ công hướng hồng nguyên ba người riêng phần mình cầm trong tay hai cái dài khoảng hai thước toàn thân đỏ thấm tạo hình kỳ lạ hình vồng côn hình dáng binh khí chính là minh giáo lưu lạc thánh vật thánh hỏa lệnh ba người võ công chiêu thức cũng đồng dạng mười phần quỷ dị thân thể mềm dẹo không xương thân hình trợn trái chợt phải như là trơn trượt con lươn để cho người ta không mỏ ra bọn hắn nội tình càng không cách nào ngờ tới bọn hắn công kích một màn này lập tức để hồng nguyên nóng lòng không đợi được loại này quỷ dị võ công đối với đề thăng hắn độc cô cựu kiếm uy lực mười phần hữu dụng bang ỷ thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hồng nguyên trong tay thượng đạo nhanh chậm tùy tâm kiếm quang mang theo đầy trời tàn ảnh xuất hiện tại hắn toàn thân các nơi cùng tam sứ công tới sáu cái thánh hỏa lệnh cấp tốc đụng vào nhau đinh đinh đinh đinh thượng đạo thanh thúy binh khí tiếng va đập như mưa rơi vang vọng bầu trời đêm va chạm ra vô số lộng lây đ ố n lửa tầm ra vô số lộng lây đống lửa tầm ra vô số lộng lây đất ba người này thực lực cư nhiên như thế khủng bố mạnh hơn bọn họ ra một mạng lớn thậm chí có thể cùng chiến vô bất thắng giáo chủ địa vị ngang nhau nhưng sự thực là bọn hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều lấy h ồ n g nguyên khủng bố khí lực tam sứ căn bản cũng không phải là hắn địch hắn chẳng qua là muốn cho ba người đưa cho hắn nhận nhận chiêu mà thôi nhưng hắn sau lưng một đám minh giáo cao tầng cũng không biết coi là ba người liên thủ lại có thể hắn địa vị ngang nhau đồng thời tam sứ thực lực sắc thực so dương tiêu đám người cường đại một đoạn chỉ có cầm trong tay đổ lòng đào tạ tốn có thể thắng qua thứ nhất nhiều nhất có thể ngăn trở hai người liên thủ lại nhiều lại không được ước chừng một phút về sau hồng nguyên liền phát hiện tam sứ chiêu thức bắt đầu lặp lại mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ có một chút m ớ i biến báo nhưng cũng không tính là mới chiêu thức mà lấy hồng nguyên hiện tại tầm mắt bất kỳ chiêu thức thi triển qua một lần liền cơ bản bị hắn nhớ kỹ cái bảy tam phần lại thi triển liền đã vô dụng cho nên keng keng keng theo sáu đạo sắt thép va chạm âm thanh liên tiếp vang lên tam sứ trong tay sáu cái thánh hỏa lệnh trực tiếp bị đụng bay ra ngoài sau đó phanh phanh phanh tam sứ thân thể cũng như đoạn dây chơi rượu bay ngược ra ngoài trên không trung thì liền riêng phần mình phun ra một miệng lớn máu tươi đều xem trọng trọng đập xuống đất nửa ngày không có b ỏ lên đến một bên khác hồng nguyên lách mình ở giữa đem sáu cái thánh hỏa lệnh toàn bộ nắm bắt tới tay cũng mở miệng phân phó nói dương tà sứ phong bế bọn hắn huyền đạo đem bọn hắn trói lại đến thẩm vấn một chút vâng giáo chủ dương tiêu lên tiếng lập tức phi thân tiến đến thẩm vấn tam sứ hồng nguyên tắc bắt đầu đánh giá đến trong tay sáu cái thánh hỏa lệnh hắn phát hiện mỗi một cái thánh hỏa lệnh bên trên đều khắp đầy đủ loại hình thù kỳ quái đường cong xem ra giống như là một loại văn tự trừ đó ra ba đại lệnh ngũ tiểu lệnh tiểu chiêu tới cho ta xem một chút phía trên này có phải hay không ba tư văn lật xem qua đi hồng nguyên vây tay gọi lại tiểu chiêu để hắn giúp hắn phiên dịch một cái thánh hỏa lệnh ba tư văn tự hắn suy đoán những n à y ba tư văn tự chỗ ghi chép hẳn là sơn bên trong lão nhân thánh hỏa lệnh t h ầ n công mà giữa s ơ n quen biết ba tư văn tự cũng chỉ có đại ủy ti cùng tiểu chiêu hai mẹ con này đại ủy ti người già dặn yêu hồng nguyên không tin được nàng tiểu chiêu mặc dù đồng dạng thông minh n h y bén nhưng tâm địa thiện lương không có cái gì ý đồ xấu cho nên hắn chọn chúng tiểu chiêu đưa cho hắn phiên dịch đối mặt hồng nguyên triệu hoán tiểu chiêu nhìn thoáng qua mình mẫu thân đại nhìn hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị về sau lập tức bước nhanh đi tới hồng nguyên trước mặt đại ủy t i n ngược lại là nhớ biểu thị một cái nhưng nàng không dám a nàng thế nhưng là mới vừa từ trung nguyên trở lại linh x a đảo cái tiêu cơ hồ trải rộng tất cả kích cỡ thành trì thôn chấn lệnh truy nã nàng càng là tận mắt nhìn thấy mà hơi nghe ngóng một chút hắn cũng biết hồng nguyên vì cái gì bị truy nã trọn vẹn hơn hai ngàn nguyên binh bị hắn dẫn người giết chết s á t tính lớn làm nàng rủ mình bây giờ đối phương có thể tại nhìn nàng đâu nàng có thể làm sao nàng lại dám làm sao bây giờ rất nhanh hồng nguyên liền mang theo tiểu c i ê u tiến nhập một bên, bên trong nhà gỗ bắt đầu để hắn cho hắn phiên dịch trong tay sáu cái thánh hỏa lệnh bên trên văn tự đi qua tiểu chiêu phiên dịch hồng nguyên biết được thánh hỏa lệnh thần công tên là thánh hỏa lệnh bí quyết đủ bài tổng cộng có bảy tầng chính là một loại vận kình chi pháp quyết mỗi luyện thành một tầng liền sẽ để tập luyện giả thể nội khí kình cô đ ộ n g một lần đồng thời sẽ đối với gân c ố t tiến hành một lần rèn luyện khiến cho thân thể mềm dẻo độ tăng nhiều cùng hồng nguyên luyện càn k h ô n đại na z i dịch cân kinh đ ồ n g dạng là một môn đặc t ủ phẩm loại võ học h ồ n g nguyên lập tức bắt đầu tay tu luyện đứng lên hắn phát hiện mình giống như lâm vào một cái cổ quái trong ngõ hẻm đầu tiên là c à n k h ô n đại na di khai phát hắn nhục thân tiềm năng ngưng luyện hắn cơ ư n g khí sau đó lại trải qua dịch cân kinh tẩy kinh phát tủy lần thứ hai ngưng luyện cơ ư n g khí hiện tại lại bắt đầu luyện thánh h ỏ a lệnh bí quyết ba cái chất chồng sợ là cái kia vốn là cường ngạnh vô cùng thân thể trở nên càng thêm không phải người thể nội cơ ư n g khí bất luận là số lượng vẫn là khối lượng cũng đều đem viễn siêu cùng dai vô số lần hưng nguyên cũng không biết mình dạng này đối với về sau sẽ có ảnh hưởng gì nhưng hắn thực lực đúng là thật tăng lên cái này đủ một đủ một đêm không có chuyện gì xảy ra. sáng sớm ngày thứ hai tại mặt trời mới lên thời điểm bên trong nhà gỗ hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra đi qua nửa đêm tu luyện hắn đã thành công đem thánh hỏa lệnh bí quyết tu luyện tới tầng thứ bảy đại viên mãn c h i cảnh hắn có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới như thế chủ yếu có hai cái nguyên nhân một là hắn nhục thân cùng cương khí đã sớm trải qua nhiều lần rèn luyện để hắn tu luyện lên thánh hỏa lệnh bí quyết giải quyết gấp dưới hai là hắn thiên phú theo hắn tu luyện công pháp và võ học càng ngày càng nhiều cái kia siêu thần cấp võ đạo thiên phú cũng rốt cuộc hiển lộ ra nên có pha mang để hắn đối với bất kỳ võ học đều xem xét liền sẽ, một học liền tinh. tựa như hắn tối hôm qua thu hoạch được bài vân t r ư ở n g dù là còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện vẹn vẹn đem truyền thừa cũng suy t ư một hồi liền trực tiếp để hắn bài vân t r ư ở n g đạt đến tinh thông cấp bậc có thể nói là biến thái dị thường tu luyện kết thúc hồng nguyên mới vừa đi ra nhà gỗ liền thấy dương tiêu đang đứng tại ngoài phòng chờ lấy hắn mà khi nhìn đến hồng nguyên sau khi ra ngoài dương tiêu lập tức tiến lên hành lễ nói giáo chủ ngài tỉnh đi qua chúng ta trong đêm thẩm vấn thật đúng là từ ba cái k i u người ba tư trong miệng biết một chút tin tức nghe được dương tiêu nói hồng nguyên lập tức ánh mắt sáng lên nhẹ giọng phân phó nói a nói ngay một chút dương tiêu không do dự lập tức mở miệng nói là như thế này ba người này cũng không phải là một mình phân chiến n g h e bọn hắn nói lần này ba tư minh giáo còn tới mười hai cái địa vị tại bọn hắn bên trên người bọn hắn xưng là mười hai bảo thủ vương theo thứ tự là đại thánh bảo thủ vương trí tuệ bảo thủ vương rất nhanh hồng nguyên liền từ dương tiêu trong miệng biết ba tư minh giáo tình huống nó địa vị cao nhất tự nhiên là giáo chủ đáng tiếc đối phương giáo chủ đã bỏ mình giáo chủ phía dưới là ba đại thánh nữ cũng là đời tiếp theo giáo chủ người ứng cử địa vị tương đương với minh giáo quang minh khoảng dùng đối phương lần này như thế dòng chống u a c h i ê n đi vào trung thổ trong đó một cái mục đích chính là vì tìm hơn ba mươi năm trước bị đưa tới nơi đây thánh nữ đại ủy t ì để hắn trở về tiếp nhận giáo chủ c h i vị về phần cái khác hai vị thánh nữ theo tam sứ nói đã toàn bộ n g o ạ i ý muốn bỏ mình mà tại thánh nữ phía dưới đó là m ộ ư ơ i hai bảo thủ vương từ trên xuống dưới theo thứ tự là đại thánh bảo thủ vương trí tuệ bảo thủ vương thường thắng bảo thủ vương trường hỏa chuyên cần bình đẳng lòng tin chấn ác chính trực công đức đồng lòng đều minh chờ trọn vẹn một mươi hai vị địa vị tương đương với minh giáo tứ đại pháp vương cấp bậc nhưng theo tạ t u n nói đây chỉ là địa vị Cũng không mười hai bảo thụ vương chủ yếu là lấy tinh niên g ba tư minh giáo giáo nghĩa tinh vận ba tư minh giáo kinh thư điện tịch làm chủ võ công cũng không nhất định cao bao nhiêu bất quá hồng nguyên biết mười hai bảo thụ vương chung vẫn là có mấy cái cao thủ t h như thường thắng bảo thụ vương thực lực liền rất mạnh lấy hồng nguyên đoan t r ư ở n g hắn cũng đã chính thức đặt chân tông sư c h i cảnh đương nhiên mười hai bảo thụ vương tịnh không có đầy đủ đều đến trung thổ lần này hết thệ chỉ năm vị theo thứ tự là trí tuệ bảo thụ vương thường thắng bảo thụ vương bình đẳng bảo thụ vương đồng lòng bảo thụ vương cùng đều minh bảo thụ vương mười hai bảo thụ vương phía dưới đó là bị hồng nguyên đánh bại phong vân t h á nghe tam sứ. Về p â n l ạ xong dương tiêu giới thiệu hờ nguyên Lần gật gật đầu biểu thị mình biết rồi cũng mở miệng phân phó nói ăn trước điểm tâm a đây là nhìn vẻ mặt phong khinh vân đảng hờ nguyên dương tiêu t h ầ n trờ một chút vẫn là lên tiếng quay người mà đi hắn vốn định khuyên h ồ n g n g u y ê n tiên hạ thủ vi cường miễn cho đến lúc đó quá mức bị động nhưng suy nghĩ một chút lại được rồi h ồ n g n g u y ê n giáo chủ này cũng không có gấp gáp hắn gấp cái gì mà quả nhiên như dương tiêu suy đoán đồng dạng một đoàn người mới vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu liền có canh gác đệ tử đến báo nơi xa trong rừng xuất hiện trên trăm cái cùng phong vân nguyện tam sứ không sai biệt lắm hình dạng bóng người hiện tại đang chạy về đằng này sau đó ước chừng hai phút đồng hồ đám người kia liền đi tới bên ngoài nhà gỗ cùng sớm đã trở tại đây hầu nguyện đám người xa xa tương đối keng Ba tư giáo tổng minh giáo giáo đây thật là có chút khó mà lựa chọn a nghe được trong đầu hai cái tuyển hạng hồng nguyên sắc mặt cứng lại có chút không quyết định chắc chắn được nếu như dựa theo hắn ý tứ vậy dĩ nhiên là lựa chọn cái thứ hai t đ ị c h liền tử đ ị c hắn h c ò n sợ đ ố i phương không thành. Đồng thời, Đồng chung ó t i ê n sương q y ề vậy tập luyện quy hắn hợp phân liền n tu tam đủ u y ê n khí tam ấ t trước cả ư đ điều đạo đ kiện, liền hắn nhanh lấy rất chết, hắn võ tư thể có e thôi Theo trường, hắn diễn đi đoan ra. Theo hắn đoán chứng, tam phân quy nguyên khí yếu nhất cũng là một môn đại tông sư cấp cường đại võ học thậm chí tại đại tông sư cấp võ học bên trong cũng coi là hàng đầu tồn tại nhưng cái thứ nhất tuyển hạng cũng không phải không được bởi vì có hồng nguyên can thiệp cho in nên tiểu chiêu cũng không có cùng chương vô kỵ sinh ra tình cảm gì nghĩ đến cũng không có như trong nguyên tắc như thế không muốn trở thành ba tư tổng giáo tri chủ hắn hiện tại chính là hắn minh giáo người hắn vẫn là muốn tôn trọng một cái kỳ ý thấy ân không đội mà chọn vẫn là hỏi trước một chút ta hời suy tư một chút h ồ n g nguyên vẫn là quyết định hỏi một chút tốt nếu là tiểu t h i ê u không n g u y ệ n ý vậy dĩ nhiên không thể chê h ồ n g nguyên không bao giờ miễn cưỡng người mình nếu là hắn n g u y ệ n ý hắn cũng không phải không nợ trong tay càn k h ô n đại na z i nhưng hắn chắc chắn sẽ không không công giao ra cũng nên đổi chút gì mới là tỉ như ba tư cái kia trước vào thuyền chiến cùng đại pháo chế tác bản vẽ chuyện này với hắn về sau lật đ ầ nguyên đình có thể đều là có tác dụng lớn ngay tại hồng nguyên xứng sở thời điểm đến ba tư tổng giáo người đã thấy bị trói tại ba cây đại thụ bên trên phong vân nguyện tam sứ giả nhưng bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì ba người trên cổ c á c mang lấy hai t h a n h hàn quang lấp l ó e trường đao chương tám mươi hai lựa chọn ba tư minh giáo một phương phía trước có hai cái quần áo l ộ n g lây cùng những người khác khác biệt cực lớn nghĩ đến đó là ngũ đại bảo thụ vương chung hai vị về phần cái khác ba vị bảo thụ vương hẳn là tại trông coi bọn hắn thuyền chiến lúc này trong hai người một cái khuôn mặt giàn mua đầu đội trí tuệ vương miệng người ba tư tiến lên một bước cao giọng chất vấn các ngươi là ai tại sao muốn bắt ở ta giáo phong vâng tháng ba vị sứ giả nghe được đối phương có người lên tiếng đứng tại phía trước nhất hồng nguyên không nhanh không chậm tiến lên một bước nhẹ g i ọ n giới g thiệu nói nhìn các hạ trang phục hẳn là m ộ ư ơ i hai bảo thụ vương trung trí tuệ bảo thụ vương đi tại hạ hồng nguyên trung thổ minh giáo thứ ba mươi bốn nhâm giáo chủ mà hắn trong tay tắt luốt v ố t sáu cái thánh hỏa lệnh bên trong hai cái lúc này hồng nguyên tạo hình có thể nói là mượn phần bái dị trên hai cánh tay đều cầm có một mai thánh hỏa lệnh sau lưng còn trói lại bốn cái thánh hỏa lệnh phía sau lưng tắt con vị thiên kiếm cùng huyền thiết trọng kiếm nếu không phải hắn nhục thân cường biến thái chỉ là đây tám cái đồ vật trọng lượng cũng đủ để cho hắn bước đi liên tục khó khăn dù sao những này có thể đều là ruột đặc cục sắt toàn bộ thêm đứng lên chừng hai ba trăm cân chi trọng trong tay hắn là thánh hỏa lệnh vừa ý trước một bước hồng nguyên một đám ba tư minh giáo người lập tức liền chú ý tới trong tay hắn thánh hỏa lệnh từng cái lập tức biến sắc kinh hô liên tục phía trên công pháp bọn hắn sớm có danh trước nhưng thánh hỏa lệnh bản thân thế nhưng là không thua ý thiên kiếm đồ long đao thần minh lợi khí hơn nữa còn là trung thổ minh giáo giáo chủ tín vật thấy chi như thấy giáo chủ càng là bọn hắn trong không chế thổ minh giáo cậy vào vậy bọn hắn chuyến này mục đích sợ là đã chết yểu một nửa về phần còn lại một nửa khác không có chúng thổ minh giáo trợ giúp dựa vào bọn hắn những người này muốn ở trung thổ đây to lớn địa vực tìm tới t h á n h nữ càng là khó như lên trời mà bây giờ phong vân tháng tam sứ còn tại trong tay đối phương bọn hắn căn bản không dám động thủ c ấ p đoạn kẻ hèn này chính là trí tuệ bảo t h ụ vương vị này là ta giáo thường thắng bảo t h ụ vương không biết ta giáo tam sứ như thế nào đắc tội các h ạ ta tại đây thay bọn hắn hướng các hạ nói xin lỗi hầu nguyên suy đoán không tệ cái tia đứng ra chính là mười hai bảo thủ vương trung trí tuệ bảo thủ vương t h kỳ danh hào liền có thể nhìn ra hắn chính là mười hai bảo t h ụ vương chung nhất cơ t r í một cái mà bên cạnh hắn cái kia càng là mười hai bảo t h ụ vương chung chiến lược trần nhà thường thắng bảo t h ụ vương hồng nguyên sở dĩ biết đối phương thân phận tự nhiên là bởi vì thuật thăm dò Thính Thân tư thụ trí tuệ bảo thụ vương. Cảnh giới, thông sư cảnh nhất trọng. Tư chất, thiên tài, trời sinh chi tài, vạn người không được một. Thính danh, làm. Thân phận, ba tư danh, phạ phận, minh chi Cảnh cảnh sinh chi không danh, phận, minh dẹn. vương vương. vạn người ba ba ba ba bảo bảo bạc sư được làm. giáo giới, giáo t h lắc lắc không, không, không, đã như vậy vậy tính xin thả ta giáo phong vân thắng tam sứ nhìn hầu nguyên thái độ hiền hòa trí tuệ bảo thụ vương lập tức ánh mắt sáng lên thuận cần leo đòi hỏi ba người phong vân thắng tam sứ thế nhưng là hắn ba tư minh giáo chiến lược đảm đường mười hai bảo thụ vương trung trị có chút ít mấy người tại ba người bên trên v ạ người. Người nghe k h ô n t ể sai s ó được hồng nguyên đã biết bọn hắn chuyến này mục tiêu trí tuệ bảo thủ vương biến sắc đối nơi xa cột vào trên cây tam sứ phẫn nộ quát các ngươi lại dám bàn thành giáo đối phương nếu biết bọn hắn là vì c à n k h ô n đại na z i mà đến vậy bọn hắn thu hoạch độ khó đem gần như không đáng tiếc lúc này phong vân nguyện tam sứ đều bị điểm huyền đạo lời gì cũng nói không ra chỉ có thể đ i ê n cuồng muốn lắc đầu bọn hắn lúc này rất là oan uồng bởi vì bọn hắn căn bản là không có nói qua câu nói này không sai h ồ nguyên n g chỉ là lợi dụng tự mình biết kịch bản tại vu hãm tam sứ mà thôi đại ủy ti tiểu chiêu hai người các ngươi tới nhìn trước mặt trí tuệ bảo thụ vương nhất thời không biết nên giải thích như thế nào h ồ nguyên n g tắc nghiêng người đối với trốn ở đám người phía sau cùng tiểu chiêu mẹ con hai người vây tay hai người sớm tại biết có bảo thụ vương cấp cường giả đến đây về sau liền không hẹn mà cùng ẩn núp lên sợ bị ba tư minh giáo người nhìn thấy không có cách các nàng hình dạng quá mức không hợp nhau nhưng bây giờ giáo chủ triệu hoán mẹ con hai người chỉ có thể kiên trì rời đến phía trước nhất giáo chủ chúng ta hai người vừa mở miệng đối diện thường thắng bảo thụ vương liền lên tiếng kinh hô đại ủy ti là thanh nữ trí tuệ bảo thụ vương đồng dạng ánh mắt tỏa sáng hoảng sợ nói nếu như chỉ là danh tự vậy bọn hắn còn vô pháp xác định đại ủy ti thân phận nhưng phối hợp cái kia tầm biến hóa cũng không lớn khuôn mặt cái kia cơ bản liền tám chín phần mười bọn hắn có thể đều từng gặp lúc tuổi còn trẻ đại ủy ti hai người lúc này hết sức kích động bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn lại có thể dễ dàng như thế tìm tới thanh nữ nàng bên cạnh thiếu nữ kia là ai? nhưng hồng nguyên cũng không rảnh rỗi để ý tới hai người cái kia như là xuyên kịch trở mặt một dạng biểu lộ ánh mắt thăm thẳm nhìn đại ủy ti cùng tiểu chiêu nhẹ giọng nói ra tiểu chiêu mẫu thân ngươi đại ủy ti làm cái gì ngươi hẳn phải biết đi đó là phản giáo trọng tội là cần bị tiêu chết hiện tại ngươi có hai lựa chọn thứ nhất do ngươi thay thế mẫu thân ngươi trở thành người thành nữ đi theo đám bọn hắn tiếng r ộ i tư trở thành tân nhiệm tổng giáo giáo chủ vậy ngươi mẫu thân tự nhiên không việc gì thứ hai nha cái kia chính là vĩnh viễn lưu tại ta trung thổ minh giáo cùng ba tư minh giáo triệt để vạch mặt ta cũng đồng d ạ n g có thể bảo đảm mẹ con ngươi không việc gì ngươi chỉ cần tuân theo bản tâm tuyển chọn là được còn lại ta tự sẽ giải quyết giáo chủ ta đối mặt h ồ n g nguyên cho ra hai cái tuyển hạng tiểu chiêu cơ hồ bản năng nhớ lựa chọn cái thứ hai ba tư cũng không phải trung thổ ai biết đến bên kia sẽ như thế nào nhưng lời đến khoe miệng nàng lại xảy ra sinh luật trở vào nàng biết hầu nguyên giáo chủ này thực lực rất mạnh mạnh phi thường nhưng ba tư minh giáo tổng giáo thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc nàng không nguyện ý bởi vì bản thân chi tư mà để trung thổ minh giáo tổn thương t h n g trọng ta nói tuân theo bản tâm liền tốt còn lại ta tự sẽ giải quyết nhìn thấy tiểu chiêu muốn nói lại thôi hồng nguyên lần nữa cường điệu nói ta ta ta nhớ chọn cái thứ hai nhưng lại sợ sợ đã nhớ chọn cái thứ hai vậy liền chọn cái thứ hai chương 83, đao kiếm t ề tụ sáng sớm trong rừng nhà gỗ trước theo tiểu chiêu làm ra lựa chọn hồng nguyên thân hình đột nhiên như quỷ mị bay thẳng phía trước một đám ba tư minh giáo người mà đi sau đó dương tiêu đại ủy ti vi nhất tiếu và một đám trung thổ minh giáo người liền khiếp sợ nhìn thấy cái t i u bị phong vân nguyện tam sứ khoác lác như là thiên thần hạ phàm mười hai bảo thụ vương thứ hai trực tiếp bị h ồ nguyên n g một quyền đánh bay ra ngoài theo hai người bay rất ra ngoài bọn hắn toàn thân còn chuyển ra từng trận làm cho người dùng mình tiếng xương vỡ vụn trong miệng càng là không cần tiền phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi cùng khối hình dáng dị vật phanh phanh theo hai đạo chấm thấp vật nặng rơi xuống đất tâm t h a n h trí tuệ bảo thụ vương cùng thường thắng bảo thụ vương lần lượt nằm ở hơn mười triệu bên ngoài bãi cỏ bên trên không núp ních hiện nhiên đã hít vào nhiều suất khí đi mà tại đánh bay hai vị bảo thụ vương sau đó, hồng nguyên liền lách mình trở lại tại chỗ đối sau lưng dương tiêu đám người phất phất tay nói Giết sạch bọn hắn vâng dương tiêu đám người sắc mặt cứng lại lập tức hướng về kia mấy chục cái đi theo hai vị bảo thụ vương mà đến ba tư minh giáo người đánh tới cái gọi là không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm dù là song phương có cùng nguồn gốc nhưng bây giờ ba tư minh giáo mưu toan trong không chế thổ minh giáo còn muốn cướp đoạt c h ấ n giáo thần công càng k h ô n đại na z i vậy liền đã không chết không thôi nếu không phải hồng nguyên trở thành giáo chủ bọn hắn những người này sợ là căn bản không phải ba tư minh giáo đối thủ lúc này ba tư minh giáo bên kia còn thừa người số lượng không sai biệt lắm là hầu nguyên bên này gấp hai nhưng đã mất đi hai vị bảo thụ vương cùng phong vân nguyện tam sứ đây năm vị đ ỉ n h tiêm cao thủ còn lại đều là chút hậu thiên võ giả cảnh tiểu lâu la mạnh hơn một chút cũng chỉ là ba năm cái tiên thiên tứ ngũ trọng cao thủ bình thường đối mặt tạ tốn dương tiêu vi nhất t i ê u cùng đại ủy ti bốn vị này tiên thiên hậu kỳ đồng thời thực chiến kinh nghiệm phong phú cao thủ cơ h ộ không có chút nào chống đỡ chi lực nhất là tạ tốn mặc dù hai mắt đã m g ủ nhưng hai mươi năm hoang đ ả o t i ề m tu đ ệ tu vi đã đạt đến cùng phong vân nguyện tam sứ cùng cấp nửa bước t ô n g sư chi cảnh tăng thêm cầm trong tay t ô n g sư cấp bảo vật đồ long bảo đao chiến lược cơ hồ cùng t ô n g sư không khác căn bản không ai đỡ nổi một hiệp trước sau vẹn vẹn hơn một phút xung quanh liền nằm đầy thi thể ngoại trừ hai cái bị hồng nguyên cố ý thả đi ba tư minh giáo đệ tử còn lại không có một cái nào còn có vào khí bao quát nơi xa bị trói tại trên cành cây phong vân nguyện tam sứ bọn hắn mi tâm chẳng biết lúc nào đều xuất hiện một cái trước sau trong suốt h u y động đồng dạng chết không thể chết lại sau đó hồng nguyên liền xa xa đi theo cái kia hai cái chạy trốn ba tư minh giáo đệ tử sau lưng. Về p hồng n dương tiêu đám người, hắn tác làm cho đối phương tại chỗ chờ đợi, cũng đem chiến trường tiêu tác tại quét đối đợi, đám đem là làm chờ cho chỗ sạch h sẽ. nguyên s tại đi hai e o h người n h sau lưng à tìm tới đ á i trọn ư h u vẹn theo hơn một canh giờ mới rốt cục đi vào linh xà đảo một bên khác mà nơi đó thình lình ngừng lại một chiếc to lớn thuyền chiến lấy hắn nhìn ra chiếc chiến thuyền kia đầy đủ dài ước chừng bảy tám mươi m rộng lại có mười m m lộ ra mặt nước gần mười m tại hồng nguyên dòng nhìn thấy đây một bên trưng bày mười mấy cái thô to ống pháo nghĩ đến một bên khác cũng giống như thế nếu là đây hai ba mươi cái đại pháo bắn một lượn uy lực của nó không thể khinh thường đáng tiếc những này đại pháo lúc này đầy đủ đều một mực cố định tại thân tàu bên trên căn bản là không có cách tùy ý điều chỉnh họng pháo phương hướng càng không khả năng cho hồng nguyên tạo thành bất cứ uy hiếp gì tìm được nhìn cái kia chiến rõ ràng Mà theo ạ i n ử ông thanh ắ n chút, i c dần dần nghỉ hầu nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được h ô n g sư cấp võ học thiên xương quyền mà là bắt đầu xử lý lên trên thuyền thi thể cùng vết máu mãi cho đến sáng ngày thứ hai hồng nguyên một đoàn người mới đưa tất cả ba tư minh giáo người thi thể xử lý song thành sau đó bọn hắn liền bước lên trở về trung thổ đường xá bất quá bọn hắn cũng không có cưỡi cái kia trước ba tư minh giáo thuyền chiến vậy quá mức chiêu r i ê u hiện tại mặc dù đã tiến vào nguyên t r i ề u những năm cuối các nơi khởi nghĩa quân liên tiếp như măng mọc sau mưa một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. nhưng thiên hạ vẫn là nguyên mông thiên hạ nguyên mông hải quân đồng dạng thập phần cường đại bọn hắn nếu là dám c ư i đồ chơi kia trở lại trường g a m i ệ n g bảo đảm sẽ bị nguyên mông hải quân đánh chìm về phần cái kia kích cỡ thành chỉ cổng chỗ gián tiếp đối với hồng nguy Cổ theo hồng nguyên xuất thủ đoàn diệt ngũ đại bảo thụ vương cùng phong vân nguyện ba đại sứ giả đại ủy ti biết mình vĩnh viễn không thể quay về ba tư nàng cũng rốt cuộc gông xuống mình cái kia lo lắng hai hùng mấy chục năm khúc mắc tăng thêm có nữ nhi tiểu chiêu bồi tại bên cạnh vì nữ nhi cũng vì mình mặn nhỏ nàng chỉ có thể nhận mệnh lợi tại minh giáo ước chừng bảy ngày sau hồng nguyên liền mang theo tạ tốn leo lên võ đăng sơn lúc này trương vô kỵ còn tại sơn bên trên chăm sóc du đại nham cùng ân lê đình thương thế khôi phục tình huống mà tống viễn kiều mấy người cũng đã trở lại võ đăng sơn trương vô kỵ khi nhìn đến tạ tốn thời điểm tự nhiên kích động dị thường càng là đối với hồng nguyên cảm kích và phần mà khi tạ tốn h ỏ i thành côn hạ lạc thời điểm trương vô kỵ trần chờ rất lâu mới có hơi hay náy biểu thị đối phương tại bọn hắn từ quang minh đỉnh xuống tới thì bị nguyên binh một đao cho chém chết thậm chí thi thể cũng bị nguyên binh thiết kỵ đạp thành thịt nát mặc dù không thể chính tay đâm cựu địch nhưng đối phương đã chết thậm chí chết không toàn thây tạ tốn cũng chỉ có thể coi như thôi tối thiểu nhất hắn vô kỵ hài nhi còn sống đồng thời luyện thành một thân võ công tuyệt thế sau đó hồng n g uyên cũng rốt cuộc đã được như nguyện đạt được đồ long b ạ o đao mà tại hắn cầm tới đồ long đạo thì keng ngươi thu hoạch được thế giới này hai đại tuyệt thế thần binh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một ở nhờ thần binh chi uy nhất thống giang hồ trở thành võ lâm minh chủ có thể đạt được tông sư cấp võ học sinh t ử p h ù hai đao kiếm tấn công lấy ra thần binh nội ẩn dấu bảo vật có thể đạt được tông sư cấp công pháp giá y h ể tấn công hồng uyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, võ mục di thư cựu âm chân kinh đêm khuya một chỗ không người trên vách núi hồng nguyên tay t r á i ỷ thiên kiếm tay phải đồ long đao theo hắn đem cương khí chậm rãi rót vào cả hai bên trong đao kiếm bên trên lập tức sáng lên từng đạo h à n mang bang giang rắc theo một đạo thanh thúy đao kiếm tiếng va chạm người võ lâm này kẻ sĩ người tha thiết ước mơ hai t h à n h tuyệt thế thần binh trong nháy mắt song song đứt gãy thành hai mảnh sau đó hồng nguyên lập tức thấy được đứt gãy t r u n g ngoại lộ hai tấm sang mỏng hắn không biết là dùng loại nào chất liệu chế tác mạt h à n h mỏng như cánh ve nhưng cứng cỏi dị thường phía trên dùng chữ vi nguyên nhân đó là hắn trong thân đao ẩn tàng võ mục di thư binh pháp nếu có người có thể có được cũng linh hoạt vận dụng nói cái thiết tại lúc đối địch sẽ có đi thần trợ chiến vô bất thắng thậm chí có thể nhờ vào đó đoạt được thiên hạ trở thành thiên hạ trí tôn mà từ ỷ thiên kiếm bên trong chỗ xuất ra xa mỏng bên trên ghi chép nhưng là cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng đây hai môn thần công tuyệt học ỷ thiên không ra ai dám tranh phong đây trong à m cái chữ lớn, nói tới cơ h c l thể hắn hiện tại chỉ có tri cương trí dương cựu dương cương khí mặc dù không gì không phá uy lực vô cùng nhưng cái gọi là cứng quá dễ gãy nếu không phải hắn nhục thân cường đại hiện tại sợ là đã sớm xảy ra vấn đề mà hắn tuần tự tại quang minh đình đại đô bên ngoài linh xà đảo bên trên đại khai sát giới trong đó có cựu dương thần công cái k i a cương manh kinh khí đối với hắn ảnh hưởng cho nên hắn nu cầu cấp bách một loại ngang nhau trí âm trí mềm kinh khí tiến hành âm dương điều hòa mà cựu âm chân kinh không thể nghi ngờ là mười phần thích hợp rất nhanh hồng nguyên liền đem cựu âm chân kinh từ đầu tới đôi u trà xét một lần cựu âm chân kinh tổng cộng có trên dưới hai sách thượng sách chủ yếu ghi chép là tổng cương tâm pháp chính là hồng nguyên cần thiết có thể giúp hắn tu luyện ra trí âm trí mềm cựu âm chân khí súng sách ghi chép nhưng là đủ loại võ học chiêu thức tôi tâm trường cựu âm bạch quốc trả kiểu âm liệu âm t h ư ơ nếu g không tiên, toàn t Nazi, kiểu li di đại đại hoành ảnh, rắn lợn, hồn đại pháp, loa đại ma quyền, cải bò phục n bản kim t r n g cháo chờ chút mười mấy là o bao ạ i nói võ học, có thể h có m toàn hàn là diện. Nếu là có người có thể đem toàn bộ luyện thành cái kia từ đầu đến chân đem không có chút nào sơ hở đáng tiếc nhân lực có lúc hết cho đến tận này cũng liền sáng tác giả hoàng thường luyện hết cũng mượn chi hoành hành thiên hạ hơn mười năm vô địch thủ kẻ đến sau nhiều con là tinh thông trong đó mấy môn võ học nhưng cũng cơ hồ đều mượn chi trở thành trong giang hồ nhất lưu cao thủ hồng nguyên nếu là người ý tự nhiên cũng có thể đem bên trong võ học toàn bộ luyện thành nhưng không cần thiết giống trong đó quyền pháp trường pháp khinh công khổ luyện võ học chờ đối với hiện tại hắn hoàn toàn không có một chút tác dụng nào bao quát có thể khiến người ta t ẩ y cân phạt tùy dịch cân đoán c ố t t h i ề n đối với hiện tại hắn cũng đã không có một chút tác dụng nào hắn nhiều nhất tham khảo một chút trong đó võ học lý niệm cùng chiêu thức tăng trưởng một cái hắn kiến thức cũng để hắn độc cô cựu kiếm thêm gần một bước có thể làm cho hắn thấy vừa mắt ngoại trừ cựu âm nội công tâm pháp bên ngoài cũng chỉ có hắn chưa từng kiến thức qua di hồn đại pháp cựu âm liệu thương thiên chờ lác đắc vài loại có đặc thù công dụng võ học một đêm này hồng nguyên không có chìm vào giấc ngủ cứ như vậy xếp bằng ở đây không người trên v á c h núi bắt đầu mất ăn mất ngủ tu luyện lên cửu âm nội công tâm pháp lấy hắn hiện tại võ đạo cảnh giới cùng siêu thần cấp võ đạo tư chất tu luyện lên cửu âm nội công tâm pháp đến như cùng ngắn cơn uống nước dễ dàng vẹn vẹn một đêm chờ sáng sớm mặt trời mới lên thời điểm hồng nguyên thể nội cửu âm chân khí liền đã toàn bộ bị hắn ngưng luyện chuyển hóa thành cửu âm cơ ư n g khí không sai trong vòng một đêm hắn liền đem cửu âm nội công tu luyện đến tông sư tri cảnh bất quá cùng cửu dương cơ khí so sánh hiện tại cửu âm cơ khí bất luận là số lượng vẫn là khối lượng đều kém xa cửu dương cương khí đồng thời tranh nhưng theo kiểu âm cơ ư n g khí chính thức thành hình phản phất đưa tới cái gì phản ứng dây c h u y ể n h n g nguyên thể nội kiểu dương cơ ư n g khí đột nhiên tự mình vận chuyển lên đến sau đó một bên phân biệt rõ ràng kiểu âm cơ ư n g khí cũng bị hắn hấp dẫn cả hai lập tức bắt đầu lẫn nhau giao h ò a sau đó h n g nguyên liền kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình kiểu âm cơ ư n g khí bắt đầu cực tốc tăng nhiều ngưng luyện trình độ cũng cấp tốc tiếp cận kiểu dương cơ ư n g khí trình độ âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng kiểu âm kiểu dương thật sự là trời đất tạo nên một đôi a ước chừng sau nửa canh giờ cảm giác thể nội cái kia từ khối lượng đến số lượng cơ hồ không kém bao nhiều k i u âm k i u dương cơ khí hồng nguyên nhịn không được sợ h ã i thán phục lên tiếng nhưng rất nhanh hồng nguyên liền cười khổ lên tiếng mặc dù hắn đã luyện thành c ử u âm cơ ư n g khí cũng tạo thành âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng chi cảnh nhưng cũng làm cho hắn cơ ư n g khí tổng lượng lần nữa gấp bội khiến cho hắn muốn đạt đến cảnh giới cao hơn độ khó lần nữa tăng lên gấp đôi cũng không biết là tốt là xấu bất quá hồng nguyên cũng không lo nghĩ mà là đem ánh mắt nhìn về phía mình bảng nơi đó xuất hiện hai môn mới công pháp siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới tông sư cảnh tam trọng công pháp âm dương cựu chuyển thần công đệ cựu chuyển năm mươi vạn năm mươi vạn kim cương bất hoại hộ thể thần công tầng thứ chín hai mươi năm hai mươi năm vạn c ả n k h ô n đại na z i tầng thứ chín năm mươi vạn năm mươi vạn dịch cân kinh đệ cửu trọng hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn giá y hệ thần công tầng thứ nhất không năm nghìn võ học độc cô cửu kiếm viên mãn năm vạn năm vạn phong thần thối viên mãn năm mươi vạn năm mươi vạn bài v ă n t r ư ở n g viên mãn năm mươi vạn năm mươi vạn thiên sương quyền viên mãn năm mươi vạn năm mươi vạn đấu chuyển tinh gì, viên mãn hai mươi hai mươi vạn lục mạch thần kiếm viên mãn hai mươi vạn hai mươi vạn, vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một theo hồng nguyên thể nội âm dương lưu truyền hắn bảng bên trên cựu dương thần công cùng cựu âm trần kinh thế mà dung hợp thành một môn mới công pháp âm dương cựu chuyện thần công đồng thời trực tiếp đạt đến viên mã cấp về phần bảng bên trên hàng long thập bát trưởng tắc đã bị bài vân trường thay thế bất quá hắn c h u ý trọng điểm cũng không phải là những này mà là lệnh một môn công pháp dương ra y h ỉ thần công ra y hỉa thần công có lẽ để t h ă n g nguyên ộ i lực chốt mấu n c đương nhiên t ế p Quét u sạch Hồng võ lâm. n g y sẽ không phế bỏ trong cơ thể mình âm dương cựu chuyện thần công công lực đi bỏ gốc lấy ngọn tu luyện giá y thần công tầng cuối cùng di hoa tiếp một mà thứ hai đó là tiến hành theo chất lượng từ tầng thứ nhất bắt đầu luyện tập một mực tu luyện tới cao nhất tầng thứ chín trong đó trước tám tầng đều là đang cấp tầng cuối cùng đặt nền móng mặc dù có thể tu luyện ra cực kỳ bá đạo nóng bỏng chân khí nhưng căn bản là không có cách điều động chỉ có thể bị tầng thứ chín di hoa tiếp một thôn p h ệ luyện hóa đồng thời cần một mạch mà thành từ tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ chín ở giữa không thể có bất kỳ thỉnh thoảng không phải trước tám tầng chỗ góp nhặt bá đạo chân khí liền sẽ phản vệ tự thân lấy hầu nguyên nục thân cường độ hắn đương nhiên sẽ không sợ hai chân khí phản vệ nhưng nếu như giữa đường ngừng vậy hắn trước đó cố gắ không đội chờ có rảnh rỗi luyện thêm đại khái đã tính toán một chút đem giá y thì thần công tu luyện tới tầng thứ chín cần thiết thời gian hồng nguyên nên đón mặt trời mới mọc chậm d ã i đứng dậy hà nước lượng cần bế quan một ngày rưỡi thời gian mới có thể đem dí hoa tiếp một luyện thành mà bây giờ còn có thật nhiều người đang chờ hắn chỉ có thể chờ đợi an bài tốt tất cả sau lại đi tu luyện lúc này đi qua một ngày một đêm ở chung trương vô kỵ cùng tạ tốn giữa có thể nói nói cơ bản đã nói không sai biệt lắm hai người hẹn nhau mười lăm tháng tám lại gặp nhau về sau hồng u y ê n liền mang theo tạ tốn xuống vo đan sơn ba ngày sau hồng nguyên tại an huy phượng dương gặp được thân là minh giáo hồng thủy kỳ đệ tử chu nguyên trương tại hồng nguyên tận lực kết giao phía dưới với tư cách nhân tinh chu nguyên trương tự nhiên thuận cán trèo lên trên rất nhanh liền cùng hồng nguyên lấy gọi nhau huynh đệ đương nhiên đây đều là bí mật xưng ơ h ồ bên ngoài tự nhiên không thể như thế không phải bạch m i ưng vương mới thành lập chấp pháp đường đem chị chu nguyên trương một cái phạm thượng chi tội quen biết sau đó hồng nguyên mượn một lần say rượu đem người, người tha thiết ước mơ võ mục di thư đưa cho chu nguyên trương nhìn lúc đầu hắn còn xem thưởng nhưng theo thâm nhập quan sát chu nguyên trương lập tức như nhận được trí bảo yêu thích không bông u tay cầm đốt soi ban đêm nhìn thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai hồng nguyên tỉnh lại kỳ tài vạn phần không muốn đem một lần nữa trả lại cho hồng nguyên sau đó ba ngày mỗi lúc trời tối chu nguyên trương đều tìm đủ loại lý do tìm hồng nguyên uống rượu cũng thừa dịp hồng nguyên say rượu thì nhìn lén võ mục di thư đối với cái này hồng nguyên tự nhiên bông u xuôi bỏ mặc chu nguyên trương trong lòng có lẽ cũng biết nhưng hắn chỉ có thể giả vờ nghênh â y ngày nốc. c Ba sau đó, u u n g y ốc t u ộ c mục đem võ mục di th phải biết minh giáo hồng thủy kỳ phạm vì thế lực thế nhưng là đã bao hàm an huy giang tây hà nam hà bắc sơn đông t r ở m ả n g lớn địa vực mà phượng dương mới chỉ là an huy cảnh nội một cái huyện mà thôi cùng phó cờ chủ giữa thế nhưng là kém năm sáu cái cấp bậc đ ầ u mặc dù cử động lần này có chút đốt cháy giai đoạn nhưng chu nguyên trương nếu là ngay cả cái phó cờ chủ đều không đảm đ ư ơ n g nổi vậy hắn cũng không xứng tại cuối cùng trở thành cựu ngũ trí tôn đối với cái này minh giáo cao t ầ n g tự nhiên không có ý kiến gì một cái phó cờ chủ mà thôi tại trước khi đi hồng nguyên cho chu nguyên trương xuống một cái nhiệm vụ để hắn tận khả năng nhiều h ấ n luyện minh tướng có nhu cầu gì đều có thể hướng hắn kể ra chờ thời cơ thích hợp trực tiếp khởi bình phản nguyên đây vốn chính là chu nguyên trương vẫn đang làm sự t ì n h hiện tại có hồng nguyên ủng hộ trực tiếp để hắn như hổ thêm cánh đương nhiên cái nhiệm vụ này không chỉ là cho chu nguyên trương một người cái khác tứ đại cờ đệ tử cũng giống như thế nhân mã binh khí khải giáp lương thảo tiền tài chờ những n à y chiến tranh nhu yếu phẩm đều đang thu thập phạm vi bên trong nhưng ngũ hành kỳ chỗ địa vực khác biệt nơi nhằm vào phương hướng tự nhiên khác biệt giống tây bắc địa khu hoang vắng nhưng ngựa thảo lấy đà tự, tự nhiên thích hợp gom góp lương thực giống như tây nam một vùng khoáng sản phong phú tự nhiên thích hợp chế tạo đại lượng binh khí khải giáp mà chu nguyên trương chỗ hồng thủy kỳ phạm vi bên trong đó là nhiều người tự nhiên thích hợp đại lượng mộ binh ngũ phương cờ mỗi người quản lý chức vụ của mình minh giáo thế lực đem cấp tốc huyết trương đứng lên nhưng mộ binh chu nguyên trương nhất định là trong đó nhất chiếm t i ệ n nghi tất cả đều hướng về hồng nguyện trong dự đoán phương hướng phát triển mà đi mà tại chính thức khởi binh trước đó hắn còn có một cái đại sự muốn làm quét sạch võ lâm từ xưa hiệp lấy võ phạt cấm nhất là bây giờ loại này chiều đại thay đổi kỳ hạn càng là toát ra đại lượng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tà đạo người Những người này hoàn toàn đó l à thấy tiền sáng mắt lật hắn minh giáo lật đổ Nguyên liều đối với giáo sáng mạng, Đình kẻ đầu c h hại h ă m mà k ô này g Hồng Nguyên một muốn thân ích. Cho nên, Hồng muốn lấy l m đem dẫn, những người n à h ấ p dẫn ra đến, ra s a u đó, chém giết. Lúc giết. nguyên à y h ồ n n g chính bản thân chỗ hoa sơn nhất hiểm trở bắc phong c h i đình đây là hắn cố ý chọn lựa bãi săn hắn sở dĩ đi tới nơi này hoa sơn bắc phong c h i đình là bởi vì nơi đây khoảng cách các nơi khoảng cách không sai biệt làm xa có thể mức độ lớn nhất tụ tập càng nhiều con mồi trừ cái đó ra nơi đây đủ hiểm nguyên đình đại quân vô pháp vây kín còn có thể giúp hắn sảng chọn một chút thật giả lẫn lộn người có thể nói tam toàn kỳ mỹ mà tại ba ngày trước hắn cũng đã đem giá y thần công thành công tu luyện đến cao nhất tầng thứ chín đã luyện thành có thể cách không hút người công lực di hoa t i ế p mục bất quá luyện thành di hoa t i ế p mục về sau hồng nguyên phát hiện hắn nhiều nhất chỉ có thể nhờ vào đó h ú t động tôn g sư cảnh nhất trọng phía dưới người công lực giống trương vô kỵ người tôn g sư này cảnh nhất trọng thể nội cựu dương cơ ư n g khí đây di hoa t i ế p mục liền dung chuyển không được bất quá cũng đủ dù sao toàn bộ ỷ thiên đồ long ký thế giới bên trong có thể đạt đến tôn g sư cảnh một bàn tay đều đem tới võ đàng trương tam phong trương vô kỵ c ủ mộ áo và nữ thiếu lâm tam độ đây giải rác mấy cái những người này vốn cũng không phải là hồng nguyên mục、tiêu. Mà ba ngày dùng h trước i p hồng nguyên đã để trải rộng toàn quốc các nơi minh giáo giáo chúng tràn ra tin tức hắn gái này bị nguyên mông triều đình treo giải thưởng mười vạn lượng hoàng kim ma giáo giáo chủ lúc này đang tại hoa sơn bắc phong tri đỉnh bế quan tu luyện một môn thần công trong thời gian ngắn vô pháp di động đồng thời tạ tốn đổ long bảo đạo đang tại hắn trong tay mà khi thần công đại thành ngày đó là hắn nhất thống giang hồ kỳ hạn trong lúc nhất thời toàn bộ giang hồ có thể nói là quỷ quyệt ám lưu hùng dũng chương tám mươi sáu một cái lớn mật ý nghĩ hồng nguyên cũng không biết mình lần này có thể hấp dẫn đến bao nhiêu cao thủ lại có thể thôn phệ đến bao nhiêu công lực nếu là không cẩn thận đột phá thế giới cực hạ n cho nên vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị đầu tiên là minh giáo sau cái thánh hỏa lệnh đã bị hắn phân phát cho tứ đại pháp vương cùng tạ sứ dương tiêu để bọn hắn tận khả năng góp nhặt đủ loại vật tư cuối cùng một mai tắc lưu tại chu nguyên trương trong tay để hắn tại phù hợp thời điểm mình nhìn làm sau đó là đức gây ủy thiên kiếm đã bị hồng nguyên trả lại cho nga m i trưởng môn tân nhiệm trưởng môn chu chỉ nhược vì biểu hiện ấ y nấy hắn còn truyền thụ đối phương cựu âm nội công tâm pháp cựu âm bạch quốc t ả o bạch mãng tiên pháp cùng loa toàn hữu ảnh đầy m lấy tư chất những này võ công đầy đủ nàng luyện tập cả một đời hắn rất muốn nhìn một chút chu chỉ nhược cuối cùng có thể đạt đến cỡ nào độ cao cùng trương vô kỵ giữa lại có thể cọ sát ra tia lửa gì dù sao bởi vì hắn xuất hiện trương vô kỵ không có trở thành minh giáo giáo chủ d i ệ t tuyệt sư thái trước khi chết cũng không có bức bách chu chỉ nhược phát thể không thể gả cho trương vô kỵ về phần triệu mẫn tắc thảm hại hơn cùng trương vô kỵ giữa quan hệ tức thì bị hồng n g u y ê n pha trộn dối loạn không có lục liễu sơn trang gặp gỡ bất ngờ không có hắc ngọc đoạn tục a o ba cái hứa hẹn càng không có linh xà đạo đồng sinh cộng tử cuối cùng có thể đi tới một bước nào chỉ có trời mới biết đáng tiếc h ồ n g nguyên sợ là không có cơ hội nhìn thấy những n à y sau này đặc sắc kịch bản về phần cái khác hắn ở cái thế giới này vốn là không ràng buộc bận rộn lâu như vậy cũng thời điểm làm mình chuyện h ồ n g nguyên tại hoa sơn bắc phong c h i đỉnh trọn vẹn chờ đợi bảy ngày tại bên cạnh hắn đ ứ c gãy đồ long đao liền như thế cắm ở trên một tảng đá như không rút ra mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn đã gây mất tại ngày thứ bảy đ ê m khuya mấy chục đạo đen kị thân ảnh lặng yên không một tiếng động sờ lên sân đến mỗi người đều thân mang quần áo bó màu đen khí tức kéo dài hô hấp đều đặn xem xem xét ở giữa công phu thâm hậu hồng ánh mắt đảo qua từng đạo thuật thăm dò lập tức rơi vào những người này trên thân tây vực kim cương môn hộ pháp c ự xa bang chính phó bang chủ hải sa rút cái bang thiên sơn phái không nghĩ tới giang hồ bên trên còn có như thế nhiều tiên tiên cao thủ chật chật không sai đám này đến từ các bang các phái hắc y nhân thuần một sắc toàn bộ đạt đến tiên tiên t r i cảnh mặc dù đại đô tại tiên tiên sơ kỳ một hai tam trọng nhưng không chịu nổi số lượng nhựa a thêm đứng lên chừng bốn mươi tám vị tại hồng nguyên nhìn về phía những người này thì những người này tự nhiên cũng nhìn thấy hồng nguyên bên cạnh cắm đồ long đào nhìn là đồ long đào là đồ long đao hơn hai mươi năm trước ta từng có may mắn nhìn qua một chút sẽ không sai ha ha ha ha ha đồ long đao là ta ngươi nghĩ đẹp mỗi người dựa vào thủ đoạn hồng nguyên còn chưa kịp xuất thủ những người này trước hết tầm ý đứng lên thật sự là một đám người ô hợp nhìn dối b ờ i một đám người hồng nguyên có chút không đành lòng nhìn thẳng lắc đầu mà hắn thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại mọi người trước người một cỗ vô hình c ư ơ n g khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn xông ra cũng trong nháy mắt bao trùm đám này thân ở hắn phía trước hơn mười triệu phạm vi bên trong khách không n g i mà đến sau đó đây là thế nào Ta ta Ta Ta tại tràn ra ngoài. Ta đột thất to sao đang ra chân chỉ chân cũng chân cũng cái khí không nghe huy. khí khí Không. pháp. nhiên kinh Đây ngoài. người này đột nhiên đầy đủ đều thất kinh la to đứng lên. làm lạ. lạ. là la Đám gì yêu đều đầy đủ bởi vì bọn hắn phát hiện trong lúc bất c h ợ t không thể động đậy thể nội chân khí cũng không còn nghe bọn hắn chỉ huy cũng bắt đầu cực tốc hướng ra phía ngoài tràn ra phản phất bị thứ gì cho cưỡng ép hút ra ngoài bọn hắn chưa bao giờ đụng phải loại tình huống này phải biết đối với võ giả mà nói mất đi lực lượng nhưng so sánh g i bọn hắn còn khó chịu hơn đ á n bởi vì theo bọn hắn công lực bị thôn vệ hồng nguyên dí hoa tiếp mục thôn vệ trong cơ thể của bọn họ huyện đạo bắt đầu bế tắc kinh mạch bắt đầu co vào đan liền bắt đầu sụp đổ mà phản ứng đến bọn hắn trên thân thể cái tiết chính là bất lực liền nói chuyện khí lực cũng bị mất mà qua chiến dịch này những người này dù là may mắn không chết cũng sẽ vĩnh viễn là người phế nhân rất nhanh trước sau ước chừng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian hoa sơn bắc phong chi đỉnh liền lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ còn lại có hồng nguyên một người một lần nữa xếp bằng ở đồ long đ a o bên cạnh về phần đám người áo đen kia hoàn toàn mất đi công lực bọn hắn đã tất cả đều bị hồng nguyên từ trên vách núi nem xuống hơn ngàn mét độ cao đừng nói bọn hắn đó là hồng nguyên rơi xuống cũng không có khả năng sống lúc này hồng nguyên sắc mặt đ ỏ lên hô hấp rộn rộn d ậ p bụng dưới càng là cao cao nâng lên như là hoài thai mười tháng đồng dạng mà hắn đang điện khí hải bên trong càng là rời sông lấp biển âm dương cương khi đoàn đang điên cuồng chuyển động cực tốc luyện hóa xung quanh cái kia lượng lớn tiên ti duy nhất một lần thôn vệ trọn vẹn bốn mươi tám vị tiên tiên cao thủ chân khí kém chút đem hắn đan điền no bạo nếu không phải hắn nhục thân đủ c ư ờ n g đại cũng tuần tự trải qua cản k h ô n đại na z i dịch cân kinh cùng thánh hỏa lệnh bí quyết rèn luyện hắn lúc này sợ là đã tẩu hỏa nhập ma mà chống chịu chân khí trùng kích hắn thu hoạch đến chỗ tốt đồng dạng cực lớn trong cơ thể hắn âm dương cương khí đoàn m ô i thời m ô i khắc đều tại cực tốc lớn m ạ n h lấy không biết qua bao lâu ở chân trời xuất hiện một tia màu trắng mặc thì hồng nguyên rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường quả nhiên phúc hề hai họa chốt theo đúng là trong họa có ph bất quá đi qua đêm qua cái kia một đợt giang hổ bên trên tiên thiên cao thủ sợ là đã bị z bảy tam phần muốn lại tụ học tập đến nhiều như vậy tiên thiên cao thủ đã rất không có khả năng nhưng rất nhanh hồng nguyên ánh mắt liền nhìn về phía một cái phương hướng có lẽ chỉ có nơi đó có thể thỏa mãn ta theo một tiếng thì thầm h ồ nguyên thân hình chậm rãi biến mất tại hoa sơn chi đình mà hắn chỗ tiến về phương hướng có thể có đại lượng cao thủ cũng chỉ có một địa phương đại đô hoàng cung một cái như dương vương phủ đều có nhiều như vậy cao thủ h ồ nguyên không tin đường đường hoàng cung sẽ không có cao thủ bảo hộ không chỉ là hoàng cung đại đô bên trong còn có nhiều như vậy vương công quý tộc bọn hắn trong phủ đệ đồng dạng sẽ có đại lượng cao thủ hộ vệ khoảng trong đó tự nhiên không thiếu tiên t h i cảnh cực giả thậm chí tông sư cảnh cũng không phải không có khả năng tồn tại không sai hờ nguyên có một cái lớn mật ý nghĩ san giết hoàng cung bên trong đại nội cao thủ chương tám mươi bảy nhiệm vụ ám sát tại không có những người khác cản trở tình hướng giới vẹn vẹn một ngày sau đó hờ nguyên n g liền lao tới bên trên ngàn km xuất hiện tại đại đô bên ngoài cũng thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động chuẩn đi đi vào đối với đại đô hờ nguyên n g cơ hồ không có chút nào hiểu rõ hắn biết liền hai cái n h ư dương vương phủ cùng bảy phủ thân vương về phần vạn an tự thì tại đại đô bên ngoài mà đã có bảy thân vương cái kia hắn phía trước tự nhiên còn có sáu cái đằng sau càng là không biết bao nhiêu ít cái mặc dù không có khả năng từng cái đều phải sủng cũng chiêu mộ được cao thủ hộ thân nhưng chỉ cần một nửa là được trừ đó ra đại đô khẳng định còn có thái tử phủ phủ công chúa đông đảo vương công đại thần trở lại thêm đại nội hoàng cung ẩn tàng cao thủ tất nhiên rất nhiều những này đều sẽ thành hắn mục tiêu rất nhanh lợi dụng cựu âm chân kinh thượng di hồn đại pháp hồng nguyên liền từ một cái thủ thành thiên tướng trong miệng biết toàn bộ đại đô thế lực bản đồ phân bố cùng đông đảo vương công đại thần phụ đệ vị trí một đêm này toàn bộ đại đô mấy tòa nhà cao cửa rộng bên trong đều có người lặng yên không một tiếng động chết đi không ai biết là ai bên dưới tay cũng không ai biết động thủ người mục đích là cái gì không cầu tài không ham mê nữ sắc càng không vì bảo giống như chuyên môn vì giết người mà giết người đồng thời giết chết toàn thân trong p h ụ đệ đỉnh tiêm cao thủ một đêm thời gian khẳng định không đủ hầu nguyên thôn vệ toàn bộ đại đô tất cả cao thủ cho nên ngày thứ hai ban đêm buổi tối ngày thứ ba mỗi lúc trời tối đều có người l ặ n g yên không một tiếng động chết đi như là nháo quỷ đồng dạng liên tiếp bốn năm ngày đều như thế đồng thời xảy ra chuyện tất cả đều là ngồi ở vị trí cao vương công đại thần gia loại tình huống này trong nháy mắt làm cho cả đại đô đều trở nên thần hồn nát thần tính thậm chí kinh động đến cao ở hoàng cung đại nội nguyên huệ tông đối phương có thể lạc yên không một tiếng động chạm vào bọn hắn phủ đệ giết chết bọn hắn hộ viện thủ lĩnh thậm chí thiếp thân thủ vệ vậy dĩ nhiên cũng có thể tùy tiện muốn bọn hắn m ạ n g nhỏ dù là một người bình thường đều sẽ sợ hãi chớ nói chi là những này ngồi ở vị trí cao mệnh so quý giá vương công đám đại thần cho nên từ ngày thứ sáu bắt đầu từng đội từng đội võ trang đầy đủ binh tướng bắt đầu toàn thành l ù n g bắt muốn thông qua loại phương thức này đả thảo kinh x à bước ra phía sau màn hát thủ đáng tiếc bọn hắn tìm kiếm mục tiêu đã đổi mục tiêu lặng lẽ xâm nhập vào hàng cung bên trong đi qua năm ban đêm sẵn giết hồng u y ê n trước sau tổng thôn phệ hai mươi tám cái tiên tiên cảnh cao thủ trật khí trong đó thế mà còn có bốn cái tu vi đ ạ t đến tiên thiên bát cựu trọng cường giả đem những này cam vì triều đình ư n g khuyển người toàn bộ thôn vệ về sau trong cơ thể hắn âm dương cương khí đoàn lần nữa tăng lên một vòng lớn đã chiếm cứ hắn đan điền khí hải vượt qua tám thành phạm vi h ồ n g nguyên chỉ giết những n à y vương công quý tộc trong phủ đệ cao thủ cũng không có động những cái kia hậu thiên võ giả cũng không có động những vương công quý tộc kia bản thân cũng không phải hắn phát t h i ệ n tâm một là hậu thiên võ giả nội lực quá rắt rưởi thôn vệ đối phương hoàn toàn là đang lãng phí thời gian hai là hầu nguyên cũng không hiểu rõ những vương công quý tộc kia nếu là đối phương chính là cái gian thần vậy hắn không phải là sai giết người tốt biến tướng trợ giúp nguyên đình kéo dài tuổi thọ sao cho nên không bằng đầy đủ đều bất động mấy ngày nay thông qua di hồn đại pháp hồng nguyên đã đem hoàng cung đại nội bản đồ địa hình lấy được tay mà hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên là hoàng đế nguyên huệ tông khắp t r u n g quanh nhất định có cao thủ hộ vệ có thuật thăm dò cùng di hồn đại pháp nơi tay hắn rất dễ dàng đã tìm được nguyên huệ tông mà đi qua hắn dò xét hắn phát hiện hắn bên cạnh quả nhiên có cao thủ hơn nữa còn là một vị tông sư đó là một cái lao thải giám liền đứng tại nguyên huệ tông bên cạnh tiếp thân bảo hộ lấy đối phương ngoại trừ người tông sư này khắp chung quanh còn có trọn vẹn tám vị tiên tiên cao thủ bốn cái tiên tiên hậu kỳ bốn cái tiên tiên trung kỳ loại này cường đại lực p h o n g ngự phối hợp xung quanh ngàn vạn cấm vệ quân liền xem như trương tam phong đến sợ cũng căn bản không gần được nguyên huệ tông thân đáng tiếc hồng nguyên không phải trương tam phong đêm đó đại nội hoàng cung đại minh điện lúc này điện bên trong đèn đốt s á n g trưng nguyên huệ tông đang ngồi nằm tại trên lau nghỉ tại bên cạnh hắn lại có hai cái quần áo sang v n g tuổi trẻ nữ tử đang cho hắn bóp chân v à vai trước người nhưng là một cái b ậ đầy rượu ngon món ngon bản phía dưới đại điện bên trong mười mấy vị quần áo bại lộ tu một bên còn có vui sư đang diễn tấu lấy mỹ rượu nhạc khúc một bức ngập trong vàng son chi cảnh toàn bộ đại điện bên trong cũng chỉ có nguyên huệ tông đây một cái nam nhân những cái tia hầu hạ ở bên không phải cung nữ đó là thái giám bao quát hộ vệ nguyên huệ tông an nguy chín người cũng giống như thế về phần hồng nguyên lúc này ngay tại đại điện bên ngoài dưới mái hiên gián đang xuyên thấu qua một cái bị hắn cương khí chui ra tiểu không quan sát đến đại điện bên trong tất cả thật đúng là sẽ hưởng thụ a nhìn đại điện bên trong tất cả hồng nguyên nhịn không được cảm thắn nói đang tại hồng nguyên trầm tư làm như thế nào động thủ thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. n g ư ơ i phát hiện cuối thời nhà nguyên đế nguyên huệ tông tung tích n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một không tuân theo đối phương có thể đạt được đại tông sư cấp võ học thực nhật kiếm pháp hai ám sát nguyên huệ tông dùng nguyên đình lâm ra v à h ỗ n loạn tăng tốc nguyên triều phá diệt tốc độ có thể đạt được đại tông sư cấp công pháp hấp công đại pháp đối mặt loại này lựa chọn hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn hấp công đại pháp đại tông sư cấp hấp công đại pháp lấy hồng nguyên phỏng đoán nhất định là thiên chỉ quái hiệp truyền lại môn tia thần công tuyển học sau đó anh, theo hồng nguyên đối trước mặt vách tường nhẹ nhàng vừa dùng lực. Hắn l một cỗ như là đ khủng bố sóng âm đột nhiên từ hồng nguyên trong miệng tiết ra hóa thành từng đạo sóng khí tàn phá bừa bãi bắc phương trong nháy mắt lấn át đại điện trong ngoài tất cả âm thanh đồng thời khủng bố sóng âm còn để đại điện bên trong tất cả tiên tiên cạnh phía dưới người thất khiếu chảy máu ngã xuống đất kêu trên h ồ n g nguyên thi triển cũng không phải là cái gì sóng âm võ học hắn cũng sẽ không hắn thuần vi là dựa vào tự thân công lực thâm hậu cùng khủng bố r ộ n g cưỡng ép phát ra âm ba công kích thôi bất quá xem ra hiệu quả cũng không t ệ lắm đối mặt loại này không khác biệt công kích nguyên huệ tông đồng dạng bị chấn thất khiếu chảy máu hôn mê tại trên l a nghỉ giết hắn nhìn nguyên huệ tông hình dạng bên cạnh hắn lao thái dám sắc mặt khó coi có thể chạy ra nước chỉ vào trong đại điện hầu nguyên giận g ữ hét mà bản thân tắc ôm nghe được mệnh lệnh cái kia trước đó bị hồng nguyên dò xét đến tám vị tiên thiên cao thủ lập tức hướng hắn v ọ o tới trong tay đao kiếm câu thuẫn trào chờ trọn vẹn tám loại khác biệt binh khí từ tám cái khác biệt phương hướng trực kích hồng nguyên các vị trí cơ thể mệnh môn để hồng nguyên không chỗ có thể trốn hiển nhiên tám người này còn tinh thông hợp kích chi thuật đáng tiếc bọn hắn không biết mình đối mặt đến cùng là cái gì khủng bố q u á i thai chương 88, m khởi binh mọc lên như nấm đại nội hoàng cung đại binh điện đối mặt phi thân công tới tám vị tiên tiên cao thủ hồng nguyên không tránh không né mà là chậm rãi g i lên đôi tay sau đó từng đạo c ô động cơ ư n g khí từ hắn trên hai tay lan tràn g ra trong nháy mắt hóa thành tám đạo cơ ư n g khí vòng xoáy đem tám người toàn bộ bao phủ cũng để bọn hắn cự như vậy lơ lửng giữa không c h u n g không thể động đậy sau đó từng c u khủng bố thôn vệ chi lực cấp tốc tác dụng tại tám người trên thân tám người thân thể cũng theo đó bắt đầu cực tốc run run đứng lên không ta chất khí đây là cái gì yêu pháp ta đan điền kinh mạch tám người cái kêu bén nhọn mà hoảng sợ âm thanh trong nháy mắt vang lên đáng tiếc cái gì cũng không cải biến được đồng thời âm thanh cũng càng ngày càng yếu trước sau không đến một phút đồng hồ chờ hồng nguyên thu công phóng tới hậu điện thời điểm tám người đã hít vào nhiều suất khí đi tầm nửa ngày sau một tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại đô cũng cấp tốc hướng về toàn quốc các nơi phi tốc truyền lại mà đi nguyên đế gặp chuyện bỏ mình tin tức rất ngắn gọn chỉ có chút ít sáu cái tự nhưng đây sáu cái tự hàm kim lượng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy khiếp sợ mà kinh ngạc qua đi đó là mừng rỡ thiên hạ dân trúng khổ nguyên đình lâu vậy các nơi khởi nghĩa nông dân cơ hồ liền không có đoạn tuyệt qua hiện tại nguyên đế b ă n g hà nguyên đình đại loạn lập tức để đông đảo phản quân thủ lĩnh đại hỷ cũng nao nhao, nhao phái người dò xét đến cùng là ai hoàn thành như thế hành động vĩ đại tiến vào hoàng cung đại nội hồng nguyên cũng không có che lấp dung、bạo. cho nên có rất nhiều người đều thấy được hắn đồng thời sau đó nguyên đ ỉ n h giã xác nhận là hồng nguyên cái này mà giáo giáo chủ ám sát nguyên đế cũng đem đối với hắn thưởng bạc từ mười vạn lượng hoàng kim gia tăng đến một trăm vạn lượng đáng tiếc lúc này trung nguyên võ lâm tuần tự đã trải qua trương tam phong một giáp đãng ma cùng hồng nguyên tùy ý đ ồ sát đã cao thủ điêu linh tăng thêm minh giáo thế lực khổng lồ cho nên căn bản không có người dám xác nhận này thiên g i á treo giải thưởng cũng không ai nguyện ý tiếp này thiên g i á treo giải thưởng đối với trung nguyên võ lâm mà nói bọn hắn mục tiêu vốn là đem nguyên mông thắt tử chạy về thảo nguyên hồng nguyên hành động đối bọn hắn đến nói đó là anh hùng dân tộc bọn hắn bảo, hộ còn đến không kịp làm sao biết vì tiền tài đuổi theo giết đối phương lúc này bóc chết cái k i a thái giám tông sư cùng nguyên huệ tông hai người hồng nguyên đã n ê n ngang đi ra hoàng cung cũng hướng về đại đô bên ngoài đi đến ngay tại trước đó theo cái k i a thái giám tông sư bỏ mình cả người cương khí lập tức biến thành năm vẹ bảy mảng bị hồng nguyên dùng di hoa tiếp mục tùy tiện thôn p h ệ không còn tăng thêm trước đó tám cái tiên thiên cao thủ để hắn âm dương cương khí lần nữa tăng lên ba phần đã chiếm cứ đan điển khí hải gần chín thành phạm vi nhưng còn kém trọn vẹn một thành cho nên hồng nguyên mới như thế rêu g a o qua thành phố hắn trong tay càng là mang theo một cái đầu người nguyên huệ tông đầu người cái gọi là sĩ khả n h ẫ n t h u ộ c bất khả nhẫn t h u ố c có thể nhịn thầm không thể nhịn hồng nguyên cử động lần này hoàn toàn là cưới tại nguyên đình trên đầu đi cũng đem chuổi đít giấy trực tiếp đập vào nguyên đình trên mặt hoàng thái hậu cùng hoàng thái tử lập tức hạ lệnh triệu tập đại quân vây quét hồng nguyên còn phái ra đại lượng cao thủ kéo dài hồng nguyên cho đại quân tranh thủ thời gian mà những cao thủ kia đó là hồng nguyên làm như thế mục tiêu hoàng cung quá lớn hắn không muốn khắp nơi chậm rãi đi tìm cho nên mới dùng loại phương pháp này dẫn xuất những cao thủ này sáng sớ ngày thứ hai đại đô bên ngoài trăm dặm dòng trong một, vùng cốc, hồng nguyên thật dài phun ra một hơi chỉ kém một chút xíuối cùng còn lại những、này. dù là không dựa vào di hoa tiết mục tối đa một tháng thời gian cũng có thể tự mình đạt đến viên mãn c h i cảnh xem ra lại muốn rời đi theo k h ẽ than thở một tiếng h ồ n g nguyên chậm rãi đứng dậy hướng sơn cốc bên ngoài đi đến mà lúc trước hắn s ở đ ạ i địa phương mấy chục cỗ quần áo khác nhau thi thể đang thành hình quạt nằm một chỗ từng cái ánh mắt hoảng sợ chết không nhắm mắt những người này tất cả đều là bị nguyên đình triệu tập mà đến ngăn cản h ồ n g nguyên đại nội cao thủ hai cái tông sư ba mươi ba cái tiên thiên cao thủ không thể không nói nguyên đình nội tình là thật thâm hậu chỉ là một cái đại nội hoàng cung thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ đồng thời những này khẳng định còn không phải toàn bộ bất quá không quan trọng liền tính còn có sợ cũng không có mấy cái rất nhanh hồng nguyên liền đi ra khỏi sơ cốc mà tại sơn cốc bên ngoài một mảnh bình nguyên bên trên trọn vẹn năm sáu n g à n thiết kỵ đang hoành đao lập mã một mực chặn lại hắn tiến lên đường lấy hồng nguyên k i n h công hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch những kỵ binh này ngay cả hắn ảnh t ử đều đ u ổ i không kịp nhưng hắn không muốn tại hắn trong từ đ i ề n võ giả khi dũng cảm tiến tới chỉ có tiến không lùi lại là kỵ binh được rồi trước khi đi liền vì đây trung nguyên đại địa làm tiếp một chuyện cuối cùng a z theo một tiếng gầm thét hồng nguyên rút ra phía sau đã chữa trị huyền thiết trọc kiếm bay thẳng mấy ngàn kỵ binh mà đi g i ế t cái kia mấy ngàn thiết kỵ cũng tại từng tiếng rung trời tiếng la g i ế t trúng sách ngựa phi nước đại mà ra bay thẳng vài trăm mét bên ngoài hồng nguyên mà đi một ngày này mảnh này vô danh bình nguyên bên trên gót sắt rung trời tiếng g i ế t nổi lên m ộ n phía thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây nơi đây mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng b i n h tĩnh chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng bình ký ngựa cùng một cái cầm trong tay màu đen nặng nghề trưởng i ế m thân thái xa láng thậm chí trên thân đều không có một ngày thứ hai một đạo mệnh lệnh cấp tốc hướng về thân ở các nơi minh giáo đệ tử truyền lại mà đi mệnh lệnh rất ngắn gọn liền sáu cái chữ lớn thời cơ đã tới khởi binh mà ký tên tự nhiên là hờ nguyên lúc này có thể nói là nguyên đình hỗn loạn nhất yếu ớt thời điểm lúc này không khởi bình chờ đến khi nào vẹn vẹn ba ngày thời gian hờ nguyên mệnh lệnh ngay tại từng đạo dùng bồ câu đưa tin bên dưới t h u y ể n tới toàn quốc các nơi sớm đã xoa tay rất lâu minh giáo đám đệ tử lập tức hưởng ứng hồng nguyên hiệu triệu cấp tốc khởi binh chiếm l ĩ n h từng tòa to to nhỏ nhỏ thành trì trước sau vẹn vẹn nửa tháng tây bộ cam túc hành tỉnh cùng tuyên chính viện hạc địa nam bộ vân nam hành tỉnh tứ xuyên hành tỉnh hồ quảng hành tỉnh giang tây hành tỉnh giang c h í c h hành tỉnh cùng hà nam giang bắc hành tỉnh thiểm tây hành tỉnh khu vực phía nam liền toàn bộ bị kích cỡ phản quân chiếm lĩnh toàn bộ nguyên đình trực tiếp tiến nhập bấp binh chi cảnh còn tại hắn khống chế phía dưới cũng chỉ thừa đại đô cùng bên trên đều xung quanh trung thư tỉnh đông bắc liêu dương hành tỉnh cùng bắc bộ lĩnh bắc hành tỉnh cùng lớn nhất nước phụ thuộc sát hợp đ mà những cái kia bị phản quân chiếm lĩnh trong khu vực minh giáo liền chiếm cứ vượt qua một phần ba địa khu có thể nói một nhà độc quyền tại minh giáo chiếm cứ trong phạm vi lại lấy chu nguyên chương chiếm đoạt dẫn phạm vi lớn nhất đồng thời còn tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy xung quanh phản quân lớn mạnh tự thân lúc này khoảng cách hồng nguyên rời đi phương thế giới này đã không bao lâu Trưng 89, bị, phá toái hư không. hồ quảng hành tỉnh bắc bộ vợ trường giang hoàng hạt lâu lúc này hoàng hạt lâu xung quanh bị trọng binh chấn giữ lấy nhưng đều đưa lưng về phía hoàng h ạ c lâu ngăn cản bất kỳ không quan hệ người tiến vào hiển nhiên lúc này có rất trọng yếu người đang tại hoàng h ạ c lâu bên trong hoàng hạc lâu tầng cao nhất hơn hai mươi đạo thân ảnh đang gặp nhau một đường nếu có người trong võ lâm ở đây liền sẽ phát hiện nơi đây tất cả đều là minh giáo cao tầng quan minh khoảng sứ giả dương tiêu phạm giao tứ đại pháp vương t ân tiên chính tạ tốn vi nhất tiếu đại ủy ti ngũ t á n nhân ngũ hành kỳ chủ lúc này chu nguyên trương bởi vì chiến công hiền hách đã bị hồng nguyên thăng t r ư ớ c hồng thủy kỳ đang cờ chủ về phần phạm giao theo nguyên huệ tông bị hồng nguyên giết chết các nơi phản quân nổi lên một phía phạm giao biết mình lưu tại nhữ dương vương phủ đã vô dụng cho nên đang trộm lấy một phần nguyên binh, binh lực bản đồ phân bố về sau hắn liền một lần nữa trở lại minh giáo minh giáo sở dĩ có thể như thế nhanh chóng chiếm lĩnh m ả n g lớn địa vực cái kia phần binh lực bản đồ phân bố cũng coi là bỏ bao nhiêu công sức đám người vị trí cao nhất hồng nguyên ngồi ngay ngắn ở một cái ghế bên trên ánh mắt nhẹ nhàng đạo qua đám người tại hắn ánh mắt nhìn soi mói một đám minh giáo cao tầng đầy đủ đều cung kính túi đầu ngoại trừ mắt bị mù tạ tốn sau đó hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói chư vị ta phải đi đi giáo chủ người muốn đi đâu muốn hay không thuộc hạ đi theo nghe được hồng nguyên nói vi nhất tiếu lập tức ngẩn đầu, đầu nghi hoặc nhìn hồng nguyên muốn biết hắn muốn đi đâu ta muốn đi đâu a a ta cũng không biết ta sẽ tới đâu về phần đi theo ta ngươi sợ là theo không kịp à. nhìn đám người cái kia hiếu kỳ ánh mắt hồng nguyên cười nhẹ lắc đầu nhìn lắc đầu hồng nguyên vi nhất tiếu lập tức phản bác theo không kịp giáo chủ ngài khinh công s ắ c thực mạnh hơn thuộc hạ mấy lần nhưng muốn đi theo ngài thuộc hạ vẫn là miễn cưỡng làm được à. toàn bộ trong trốn võ lâm luận thực lực hắn có lẽ phải dựa vào về sau nhưng nếu bàn về khinh công ngoại trừ hồng nguyên hắn ai cũng không p h ụ bức vương nghĩ lầm ta không phải muốn đi địa phương nào mà là muốn rời khỏi phương thế giới này ta thực lực đã nhanh bị thiên địa này chỗ không dùng nhiều nhất ba ngày liền sẽ thiên lôi hàng thế bức bách ta phá thoái hư không cái gì phá thoái hư không loại này trong truyền thuyết thần thoại mới có sự tình cứ nhiên là thật cái này sao có thể nghe được hồng nguyên kể ra một đám minh giáo cao tầng đầy đủ đều khiếp sợ mở to hai mắt đầy đủ đều một mặt không thể tin d ư ơ n g tiêu đám người càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô mặc dù không cách nào tin tưởng nhưng hồng nguyên đã nói như vậy tất nhiên có hắn căn cứ đám người chỉ có thể bị động tiếp nhận hồng nguyên nói sau đó hồng nguyên bắt đầu an bài thân hậu sự đầu tiên là ngũ hành kỳ với tư cách minh giáo lực lượng trung kiên cũng là cấu thành minh giáo quân đội chủ yếu tạo thành bộ phận hồng nguyên đem toàn bộ giao cho chu nguyên trương thống lĩnh như có k h ô n g phục giết không tha cái khác bốn môn c h ấ p pháp đường chờ tắc không có gì biến hóa lớn cuối cùng đó là hắn giáo chủ này chi vị theo hắn y tứ tự nhiên là trực tiếp đem chuyển vị cho chu nguyên trương miễn cho về sau đối phương trắng trận cướp đoạt cũng thanh toán một đám cao tầng nhưng hắn biết đây quá mức miễn cưỡng những người khác nhất định sẽ tại hắn sau khi đi sinh ra sự cố dù sao chu nguyên trương có thể chống đỡ ngăn không được đám này võ lâm cao thủ ám sát nhất là bây giờ dương tiêu mấy người đã lần lượt luyện tập bộ phận thánh hỏa lệnh bí quyết mặc dù tu hành thời gian còn thiếu nhưng tu vi đã tinh tiến không ít đồng thời theo thời gian chuyển đến r ờ i khẳng định sẽ tăng mạnh cho nên vì để p h ò n g v ắ n nhất hắn chỉ có thể điều hòa để chu nguyên chương tạm thay giáo chủ c h i vị như trong ba năm có thể phục chúng vậy liền chính thức tiếp nhận giáo chủ c h i vị nếu như không được cái k i a khoản g quang minh dùng cùng tứ đại pháp vương tắc có thể bằng vào trong tay năm mai thánh hỏa lệnh trọng tuyển một vị có thể phục chúng tân giáo chủ đối với cái này minh giáo đắm người mặc dù cũng rất không vui nhưng hầu nguyên mệnh lệnh đó là thánh chỉ bọn hắn chỉ có thể nỗ lực tuân theo dù sao khoảng liền ba năm thời g như hồng nguyên sơ liệu ba ngày sau hắn tu vi tự nhiên mà vậy đã đột phá đến t ô n g sư cảnh tứ trọng theo hắn đột phá hoàng hạc lâu trên không cái kia vốn là mười phần sáng sủa bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc sau đó từng đạo tím màu trắng lôi đình bắt đầu tàn phá b a bãi trong đó chuyến ra trận trận chấn nhân tâm phách tiếng nổ cái kia khủng bố sấm nổ liên miên vang vọng hư không để phương viên mấy trăm dặm người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại mà tại mây đen nơi trung tâm nhất hồng nguyên đã lách mình xuất hiện hoàng hạc lâu chi đình nhìn trên đỉnh đầu lôi vân mặc dù đã là lần thứ hai gặp nhưng hắn trong mắt vẫn là không nhịn được toát ra từng Về phần một hiện nay thế giới vô pháp dung nạp tông sư cấp tứ trọng trở lên cao thủ ký chủ có thể ngạch kháng thế giới phản vệ ép ở lại tại giới này có thể đạt được đại tông sư cấp võ học thánh linh kiếm pháp hai mươi hai thứ hai thuận theo thế giới bài xích rời đi g sư ớ i này tiến vào một cái có thể dung nạp ký chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội Đối m ặ tại lựa lựa l dự, trực tiếp toàn bộ lựa chọn, chọn Hồng không Nguyên toàn do o tiếp bộ thứ hai. Mà theo hai. hắn làm ra lựa Mà làm cuối h đỉnh ọ n đ ầ hắn mây đen mây g i n như g m n h b ạ cùng h hắn sẽ không bắt này dừng lại, lập tức bắt đầu cực tốc tán sẽ giới ở lại, đi. Tại cuối lập tức tốc cực c đầu nhìn thoáng qua phương thế giới này về sau hồng nguyên thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo kim quan g biến mất tại hoàng hạc lâu c h i đ ỉ n h nên làm hắn đều đã làm còn xuất lại liền dựa vào những người này mình đi nỗ lực á về phần hắn vì sao sẽ đem tất cả đều lưu cho chu minh trường một là hắn xác thực có năng lực hay là hắn không muốn đại lượng cải biến thế giới đi hướng nhất là chu nguyên trương cái này thiên mệnh cựu ngũ trí tôn nếu là đổi thành những người khác ai cũng không biết hắn có hay không năng lực nhất thống trung nguyên nếu là khiến cho toàn bộ trung quốc chia năm xẻ bảy vậy hắn coi như thành tội nhân t h i ê n cổ tại hồng nguyên bị kim quang lôi cuốn lấy biến mất tại ỷ thiên đ ổ long ký thế giới bên trong thì hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở keng kiểm tra đến ký chủ đã rời đi ỷ thiên đ ổ long ký thế giới lựa chọn thế giới mới cơ hội tự động sử dụng n g ư ờ i có phía dưới lựa chọn một tiến vào hiệp khách hành thế giới cao nhất có thể dung nạp đại tông sư cựu trọng đình phong hai tiến vào thiên long bát bộ thế giới cao nhất có thể dung nạp đại tông sư nhất trọng đình phong ngươi có mười giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp ký chủ làm ra lựa chọn hiệp khách hành cùng thiên long bát bộ sao không biết tiến nhập thời gian tiết điểm là lúc nào ân liền ngươi so với thế giới đẳng cấp cao hơn hiệp khách hành hồng nguyên càng muốn đi hơn thiên long bát bộ thế giới nguyên nhân rất đơn giản hắn muốn thay đổi á chu vận mệnh đó là hắn khó tinh tâm mà theo hắn làm ra lựa chọn k e n chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn bắt đầu tiến vào thiên long bát bộ thế giới chương chín mươi sơ nhập thiên long thế giới giang hổ cho tới bây giờ đều là phân tranh không ngừng có người vì tiền tài có người vì thanh danh có người vì thần công t u y ệ t học có người vì thần binh lợi khí còn có người thì làm dân tộc đại nghĩa gia quốc tình hoài quá bên hồ một một cựu lâu bên trên một đạo có một thanh màu đen nặng nề g h trường kiếm thân ảnh đang ngồi ở một tấm gần cửa sổ bên cạnh bàn vừa uống rượu một bên thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh đạo thân ảnh này chính là hưng nguyên hắn đi tới nơi này tiên h long bắt bộ thế giới đã ba ngày ba ngày qua hắn đã biết rõ hiện tại thời gian t ế n mà c ậ vào đương nhiên là kiểu phong khi cái bang bang chủ thời gian nguyên tắc mở m ặ thì t i ề u phong khi cái bang ban g chủ đã c h ọ n vẹn tám năm mà bây giờ kỳ tài làm bảy năm ban g chủ nói cách khác toàn bộ thế giới đại mạc còn không có chính thức kéo ra mà hắn hàng lâm phương thế giới này địa điểm chính là hắn t ự ý thiên đổ l ò n g ký lúc rời đi hoàng hạt lâu về phần hắn vì sao một đường đi tới đây quá bên hồ là vì nơi đây xung quanh hai cái địa phương tham hợp trang còn thi thủy các mạng đà sơn trang lang h u y ề n ngọc đ ậ u g ba ngày trước vừa tới đến phương thế giới này hồng nguyên liền chuyển thừa mình trước đó góp nhặt bốn môn đại tông sư cấp công pháp bắc minh thần công bắt nhã pô lô vô tướng thần công kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp bốn loại mặc dù đều là đại tông sư cấp công pháp nhưng cũng là có chia cao thấp trong đó lấy bắc minh thần công lập ý cao nhất hắn công pháp bản thân âm dương gồm cả luyện thành sau sẽ ở thể nội hình thành một cái âm dương lưu chuyển thôn vệ vòng xoáy hải nạ bách xuyên thôn thiên vệ điện cùng h ồ n g nguyên thể nội hiện tại âm dương cơ ư n g khí đoàn ngược lại là giống nhau đến bảy phần mà hắn thôn vệ người khác công lực năng lực chỉ là diễn sinh phụ t h u ộ c phẩm chân chính lập ý chính là lấy tự thân vì h ỏ a lò nạp vạn vật tri tinh hoa linh khí của thiên địa bộ tự thân chi không đủ đáng tiếc ý nghĩ rất là cao đại thượng nhưng tại cái này đê v õ thế giới căn bản chế không được loại kia tu t i ê n công pháp cuối cùng sáng tạo bắc minh thần công chỉ là một môn đại tông sư cấp hạ phẩm công pháp sau đó là bát nhã pô lô vô tướng thần công chính là một môn đại tông sư trung phẩm công pháp lập ý đồng dạng cao đại thượng bát nhã vì trí tuệ pô lô vì bị ngạn vô tướng vì siêu thoát thế tục chi quan niệm ý nghĩ ý là lấy vô thượng trí tuệ sáng tạo ra một môn không m g ỏ vô tướng vô pháp vô thiên nối thẳng bị n ạ n tuyệt thế thần công nhưng kết quả cùng bắc minh thần công tương tự cuối cùng chỉ đã sáng tạo ra một môn đại tông sư trung phẩm cấp bậc công pháp. Cuối cùng là hưng ấ p c đại pháp cùng bắc minh thần công đều là thôn vệ người khắc công lực cho mình dùng cái trước hấp thu người khắc công lực tốc độ nhanh nhưng hao tổ lớn người sau tắc hấp thu tốc độ chậm nhưng hao tổ tiểu cả hai nếu có thể hòa làm một thể lấy thừa bù thiếu sẽ thu hoạch được một môn chân chính tuyệt thế thần công Bắt những ã Polo vô t ư công, công, công, công, công, công pháp này giữa có thể nói là lẫn nhau liên hệ lẫn nhau độc lập lại bổ sung lẫn nhau nếu là được toàn bộ hòa làm một thể cái kia hờ nguyên Hồng hiện tại đi tới nơi này quá bên hồ chính là muốn lần lãm còn thi thủy các cùng lang tương huyên ngọc động bên trong chỗ cất giữ ngàn vạn công pháp võ học về phần mục đích hắn muốn lấy hắn đoạt được mấy môn thần công làm cơ sở lấy đ â y ngàn vạn công pháp võ học vì chất dinh dưỡng sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới tuyệt thế thần công về phần hắn vì sao dám lấy chỉ là thông sư cảnh tứ trọng thực lực liền đến nơi đây mà không sợ mộ d u n g bắc cái này giấu ở chỗ tối l a o lục đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn tự nhiên có t r â cậy vào siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống c à n k h ô n đại na z i tầng thứ chín năm mươi vạn năm mươi vạn dịch cân kinh đệ cựu trọng hai mươi lăm vạn hai mươi lăm vạn thánh hỏa lệnh bí quyết tầng thứ bảy hai mươi lăm vạn hai mươi lăm vạn giá y hệ thần công tầng thứ chín hai mươi lăm vạn hai mươi lăm vạn bắc minh thần công chưa nhập môn không một vạn b á t nhã pô lô vô tướng thần công chưa nhập môn không hai vạn hấp công đại pháp chưa nhập môn không hai vạn kim cương bất hoại thần công chưa nhập môn mười lăm nghìn sáu trăm chín mươi bốn hai vạn võ học đ ộ c cô cửu kiếm viên mãn năm vạn năm vạn tam phân quy nguyên khí viên mãn một trăm vạn một trăm vạn đấu chuyển tinh di viên mãn hai mươi hai mươi vạn lục mạch thần kiếm viên mãn hai mươi vạn hai mươi vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một có thể ẩn tàng kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao năm đợi rút ra hồng nguyên cậy vào chính là tam phân quy nguyên khí lấy hắn thiên tư rời đi ỷ thiên đồ long ký thế giới trước liền đem phong thần thối bài vân trưởng cùng t i ê n x ư ơ n g quyền đầy ba môn võ học dung hợp vì đại tông sư cấp tam phân quy nguyên khí đồng thời hắn lĩnh ngộ ra tam phân quy nguyên khí cùng hùng bá lĩnh ngộ có rõ ràng khác biệt hết thể có ba loại hình thái cực dương hình thái cực âm hình thái cùng âm dương tương hợp hình thái ba loại hình thái uy lực không sai biệt lắm cũng không có cái gì chia cao thấp chỉ bất quá để hồng nguyên nhiều hơn mấy loại khác biệt đối địch thủ đ o à thôi về phần vì sao sẽ như thế tự nhiên là bởi vì hắn không phải hùng bá hai người bất luận là từ cảnh ngộ thiên tư vẫn là tư tưởng đều tồn tại cực lớn khác biệt lấy hắn suy tính hùng bá tam phân quy nguyên khí tối đa cũng tự i trúng phẩm đại tông sư cấp mà hắn tắc đ ạ t đến thượng phẩm đại tông sư cấp đồng thời bởi vì là hắn l i n h ngộ cho nên không cần tu luyện trực tiếp liền đạt đến viên mãn tri cảnh duy nhất phiền phức là quá hao tổn cơ khí lấy trong cơ thể hắn cái kia so cùng cảnh tông sư cảnh tứ trọng còn nhiều gấp mười lần c ư ơ n g khí tối đa cũng liền thi triển hơn mười lần tam phân quy nguyên khí liền sẽ bị hao hết đương nhiên uy lực của nó tự nhiên mười phần khủng bố lấy h ồ n g nguyên dự đoán tông sư phía dưới đó là đ ụ n g liền chết đập lấy liền tổn thương đại tông sư cũng không dám đón đỡ mà theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao tam phân quy nguyên khí uy lực cũng biết như diều gặp gió đây chính là hắn không sợ mộ dung bác nguyên nhân lấy hắn phỏng đoán đối phương không có khả năng đạt đến đại tông sư tri cảnh về phân mộ dung phục cùng vương phu nhân những cái kia ra nô nhóm thì càng không nói chơi ân trước hết đi tham hợp chương chín mươi mốt lần lam thiên hạ võ học theo hồng nguyên biết thang hợp trang nằm ở cô tô thành tây ngoài ba mươi dặm một mảng lớn đùi c ỏ lao bên trong đứng tại một tòa xây ở hồ bên trong hòn đảo bên trên ổ bảo bên trong toa kia ổ bảo chính là tiếng tăm lừng lây hiến từ ổ bất quá nơi đó rất là ẩn nấp tăng thêm xung quanh có mộ rung ra người làm xô đổi người bình thường rất khó tiếp cận nhưng hồng nguyên hiển nhiên không ở tại bên trong tại cơ khí khu l n c dưới hồng nguyên dưới chân thuyền nhỏ rất nhanh liền tiến nhập một mảng lớn cơ hồ không nhìn thấy bờ bụi cỏ lao bên trong sau đó không lâu hắn liền gặp một chiếc tại bụi cỏ lao bên trong giò xét cỡ trung thuyền trên đó đứng đây sau cái thân mang thống nhất màu xanh làm sẵn trang phục đeo đao võ sĩ đối phương khi nhìn đến chỉ có một người hồng nguyên thì lập tức lớn tiếng a xích nơi đây chính là tư nhân lãnh địa để hắn mau chóng rời đi nếu không liền làm sao thế nào một đám tiểu lâu la hồng nguyên tự nhiên không hứng thú cùng bọn hắn lý luận cái gì càng không hứng thú giết bọn hắn mà là lách mình ở dưới nhảy lên đối phương cái kia so với hắn lớn tầm vài h ồ nguyên n g hai mắt liền hóa thành hai cái vòng xoáy đem sáu người ánh mắt một mực hấp thụ ở rất nhanh chiếc này cơ chung thuyền lại lần nữa khởi động hướng về một cái phương hướng nhanh chóng chạy tới trước sau ước chừng một phút h ồ nguyên n g liền thấy một tòa bị cao lớn vách tường bao bọc vây quanh đảo nhỏ đây chính là yến tử ổ sao theo một tiếng thầm thì hắn thân ảnh trực tiếp tiêu tán trên thuyền mà trên thuyền một đám võ sĩ cũng theo đó khôi phục t h ầ n chí bọn hắn giống như là một giấc m ộ n g đồng dạng hiện tại tình n ộ n g nhưng trong n ộ n g tất cả đều theo n ộ n g cảnh phá t o á i đầy đủ quên đi bọn hắn căn bản nhớ không nổi đến chính mình cũng hắn ư ớ n trung trang g về ở trung tâm tham hợp mà hợp h đi.、Hắn、cũng không biết còn thi thủy c á t ở đâu nhưng nhất định tại tham hợp trang bên trong với lại nghe danh tự cái kia chính là một tòa l ầ u c á t toàn bộ tham hợp trang có thể lớn bao nhiêu l ầ u c á t lại có thể có mấy tòa đến lúc đó từng cái tìm đi qua là được tiến tử ổ rất lớn trong đó càng là cư ngụ rất nhiều người hồng nguyên trang phục mặc dù có chút kỳ lạ nhưng cũng không quá mức làm cho người chú mục ước chừng nửa giờ sau theo s ắ c trời trở nên ảm đạm hồng nguyên cũng tới đến tham hợp trang bên ngoài nhưng hắn cũng không có vội vã đi vào bên ngoài mặt c ò tốt nhưng bên trong coi như khác biệt dù là hắn khinh công cho dù tốt giữa ban ngày cũng rất dễ dàng bị người phát hiện hắn tạm thời cũng không tính giết người không phải là không thể giết mà là không muốn hắn không muốn lãng phí những người này thể nộ i công lực tất cả đều phải chờ hắn mới công pháp sáng tạo thành sau đó lại nói ước chừng một lúc lâu sau theo s á c trời hoàn toàn mở đi xuống tới hồng nguyên thân ả n h chậm dãi biến mất tại ẩn thân trên đại thụ bay vào cách đó không xa tham hợp trang bên trong sau đó vẹn vẹn nửa k h ắ c đồng hồ hắn đã tìm được một tòa rõ ràng cùng với những cái khác lầu các khác biệt lầu nhỏ to lớn môn bảng hiệu bên trên liền tùy tiện viết còn thi thủy các bốn chữ lớn nhưng khắp chung quanh không chỉ cặp có phòng thủ nghiêm mật có thể nói năm bước một trạm mười bước một cương vị đồng thời ngoại trừ lại môn bốn phía chỉ có mấy người đầu lớn nhỏ cửa sổ người bình thường căn bản là không có cách len lén l ẹ n vào đi vào xung quanh vách tường càng là tại dưới ánh đèn phản xạ ra kim loại sáng bóng h i ệ n nhiên rất là kiên cố chật chật c h ắ c không được trực tiếp đem danh tự viết tại trên cửa chính phòng ngự thật đúng là nghiêm mật ta đáng tiếc nhìn cách đó không xa còn thi thủy cát h ồ n g nguyên cười nhẹ lắc đầu thân hình chật lóe qua trong dây lắt liền đi tới một cái trước cửa sổ sau đó thân hình hắn lắc một cái trực tiếp biến mất tại cái kia chỉ có to bằng đầu người cử bí kỹ xúc c t công về phần hắn huyền thiết trọng kiếm tắc đã bị hắn trôn ở bên ngoài đại thụ thân cây bên trong còn thi thủy các bên trong võ công mộ dung phục cái này bị tra hố mấy chục năm đáng thương hải tử đã sớm nhìn qua rất nhiều lần rồi cho nên phần lớn thời gian hắn đều sẽ không lại đi vào mà ngoại trừ đừng cho phục những người khác lại không dám tùy tiện đi vào trong đó đây chính là sẽ chết người bao quát quét dọn cũng là an bài mấy cái không biết chữ nha hoàn đi vào lấy hồng nguyên thực lực dù là ba năm ngày không ăn không uống cũng vẫn là thần thái sáng láng mà lấy hắn đưa qua mắt không quên bản sự cũng căn bản không cần dùng lâu như vậy liền có thể đem còn thi thủy các bên trong bí tịch toàn bộ xem hết hôn ám còn thi thủy các h ồ nguyên n g không có vội vã lật xem mà là trước sơ lược đến một cái trong đó cất giữ bí tịch không hổ là thiên long tứ đại bảo khố một trong lại có bên trên ngàn bản bí tịch võ công bắt đầu đi thiên long tứ đại bảo khố đầu tiên tự nhiên là thiếu lâm tàng kinh các tiếp theo nhưng là tọa lạc ở linh tứ cung hậu sơn trên vách đá dựng đứng sân động xếp thứ ba đó là hờ nguyên hiện tại chỗ còn thi thủy các về phân đệ tứ tự nhiên là m ạ n đà sơn trang bên trong lang huy ngọc động ba ngày sau hồng nguyên l ặ n g yên không một tiếng động rời đi còn thi thủy các sau đó con hắn huyền thiết trọng kiếm trực tiếp rời khỏi hiến tử ổ ba ngày thời gian hắn đã nhớ kỹ còn thi thủy các bên trong tất cả công pháp và võ học bao quát mộ dung ra tuyệt học tham hợp chỉ cùng hồng nguyên sớm đã học được đấu truyền tinh gì. mà bây giờ hắn muốn đi trước mục tiêu kế tiếp mạng đà sơn trang lang huyền ngọc động cả hai cùng chỗ thái hồ bên trên mặc dù cách xa nhau hơn m ộ ư ơ i dặm nhưng lấy hồng nguyên tốc độ trước sau vẹn vẹn mất một canh giờ tìm đến m ạ n đà s ơ trang cùng phòng thủ nghiêm mật tiến tử ổ khác biệt m ạ n đà s ơ trang xung quanh cũng không ai ngăn cả nhưng thái hồ xung quanh ngư dân đều biết cái k i a phiến địa phương chính là cấm địa cho đến tận này cho nên không cẩn thận xâm nhập trong đó người không có một cái nào sống sót đi ra dân ra liền rốt cuộc không người dám tùy ý t i ế n về cái k i a phiến thủy vực tự nhiên cũng không cần p h ả i người chuyên môn ngăn trở hồng nguyên tự nhiên biết nguyên nhân những cái kia xông vào tất cả đều bị lý thanh la cái này khuê phòng oán phụ b ă m khi phân bón hoa cùng tham hợp trang đồng dạng hồng nguyên đồng dạng thừa dịp bóng đêm chạy vào đủ loại đủ loại hoa tươi mạn đà sơn trang cũng lợi dụng di hồn đại pháp tìm được lang huyên ngọc động cửa vào đó là một cái nằm ở dưới hòn non bộ động vật nhưng chỉ, chỉ một đ không có cách trong đó tuyệt đại bộ phận võ công hắn đều đã tại còn thi thủy các bên trong nhìn qua chưa có xem thêm đứng lên cũng liền không đến trăm bản đồng thời đầy đủ đều không phải là cái gì cao thâm võ học đối với hắn trợ giúp có hạn bất quá bên trên tiên môn khác biệt công pháp và võ học giảng thuật võ đạo lý niệm đã hàm cái cơ hồ tất cả môn p h á i mấy trăm năm trí tuệ kết tinh đầy đủ hồng nguyên đem âm dương cựu truyền thần công giá y hề thần công bắc minh thần công hấp công đại pháp cùng bát nhã pô lô vô tướng thần công đây mấy m ô n thần công tuyệt học hòa là một thể nửa ngày sau cô tô thành bên trong một gian hết sức bình thường trong sân hồng nguyên hài lòng g sau đó dùng mười lượng bạc thuê nơi đ â y một năm nơi này chính là hắn sau đó một năm bế quan tri địa hắn muốn ở chỗ này sửa soạn mình một thân sở học bỏ hôn tôn tinh lấy thừa bù thiếu sáng tạo ra một môn xưa nay chưa từng có sau này không còn ai có một k h ô n g hai tuyệt học chương chín mươi hai thôn tiên h thần quyết xuân đi thu đến thời gian như nước gần cư tại cô tô thành bên trong hồng nguyên mỗi ngày thâm cư không ra ngoài tĩnh tâm nghiên cứu trong đầu ghi chép ngàn vạn công pháp võ học hắn trong đầu cũng không chỉ có còn thi thủy các cùng lang huyên ngọc động bên trong bên trên thiên môn công pháp võ học còn có hoa sơn võ đăng thiếu lâm dịch tân kinh độc cô k i u kiếm nhật nguyệt thần giáo minh giáo chỗ thu thập đủ loại kỳ công tuyệt kỹ v v v hàng cái các môn các phái độc môn nội công ngoại công độc công tà công cũng đã bao hàng quyền trưởng chỉ đao thương kiếm chờ võ học chiêu thức có thể nói bao hàm toàn diện mặc dù đại bộ phận đều rất phổ thông nhưng số lượng đủ nhiều rất nhiều võ học lý niệm cũng có thể làm cho hồng nguyên hai mắt tỏa sáng đương nhiên h ạ c h tâm vẫn là cái k i a m ấ y môn đại tông sư cùng tông sư đ ỉ n h phong thần công tuyệt học trong đó lập ý cao nhất bắc minh thần công lại là hạch tâm bên trong hạch tâm hồng nguyên cuối cùng mục tiêu đó là lấy làm chủ lấy giá ý n g thần công hấp công đại pháp bắt nhã p o l o vô tướng thần công cùng âm dương cựu chuyện thần công làm phụ hấp thu cái khắc ngàn vạn công pháp lý niệm cuối cùng dung hợp sáng tạo ra một môn khoan g cổ t h ư ớ c kim cường đại thần công muốn làm đến những này đối với những khác người mà nói có lẽ khó như lên trời nhưng những người khác làm sao có thể cùng h ồ nguyên n g so sánh mà hắn nơi dựa dẫm chính là cái kia siêu thần cấp võ đạo thiên tư vạn sự khởi đầu nan đạo lý này h ồ nguyên n g tự nhiên biết cho nên tại ẩn cư ba tháng trước hắn cũng không có vội và bắt đầu sáng tạo công pháp mà là trước đem môn kia môn công pháp cùng võ học toàn bộ tu luyện tới viên mãn tri cảnh nếu như đổi thành những người khác chỉ là bước đầu tiên này sợ là cả một đời đều khó có khả năng làm được nhưng hồng nguyên cũng chỉ dùng ba tháng liền đem trừ bắc minh thần công hấp công đại pháp kim cương bất hoại thần công cùng bát nhã b ô lô vô tướng thần công đầy bốn môn đại tông sư cấp công pháp bên ngoài cái khác bên trên thiên môn công pháp và võ học toàn bộ tu luyện đến viên mãn c h i cảnh đồng thời đối với bốn môn đại tông sư cấp công pháp cũng có rất sâu lý giải mà từ tháng thứ tư bắt đầu hắn liền chính thức bắt đầu sáng tạo cái tia duy nhất thuộc về h ắ n tuyệt thế thần công bắc minh thần công hải nạ bắt xuyên không tổn hao gì không có hao tổn giá y hề thần công hấp công đại pháp cách không hấp công thôn thiên p ệ địa bát nhã pô lô lô lô vô t dung luyện quý nhất âm dương cựu chuyển thần công âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng bá đạo dị thường đệ tứ tháng thứ năm hồng nguyên thành công đem giá y hi thần công cùng hấp công đại pháp vậy nhưng nhanh chóng cách không hấp công năng lực dung nhập vào bắc minh thần công bên trong thứ sáu tháng thứ bảy hồng nguyên thành công đem bát nhã p o l o vô tướng thần công vậy nhưng nhanh chóng luyện hóa dị t r ù n g chân khí cho mình dùng năng lực dung nhập vào mới bắc minh thần công bên trong tháng thứ tám hắn lại thành công đem âm dương cựu chuyển thần công cái kêu bá đạo âm dương cơ khí cùng đồng dạng âm dương gồn cả bắc minh chân khí hòa hợp một lò lấy thừa bù thiếu càng thêm ngưng luy hồng nguyên nhìn trong tay mình tự tay viết viết vô danh bí tịch khoe miệng chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười trước sau cuối cùng tám tháng hắn rốt cuộc đem công pháp sáng tạo ra đến mà trong đó lúc trước hắn chỗ tập luyện bên trên thiên môn công pháp võ học làm ra không thể xóa n h ò a tác dụng l i ê n gọi người thôn thiên thần quyết ta nhìn trong tay còn không có danh tự bí tịch hồng nguyên nâng bút gấp sách bốn cái phảng phất có thể nuốt tâm thần người đèn kịp chữ lớn liền sôi nổi trên giấy thôn thiên thần quyết không có những cái kia loạn thất bát tạo số tầng thật muốn tính nói hắn cũng chỉ có một tầng sẽ đó là biết không phải là sẽ không về phần hiệu quả cũng rất đơn giản thôn vệ thêm l cực n hắn hiện tại cơ khí ngưng luyện trình n g thêm âm độ tuyệt đối đã vượt qua tông h sư cựu trọng chi cảnh cờ giả đồng thời theo hắn cảnh giới để thăng hắn cơ ư n g khí sẽ còn tiếp tục ngưng luyện chỗ tốt là hắn có thể thôn vệ luyện hóa kiểm cảnh giới cao hơn hắn người chỗ xấu nhưng là hắn cần thôn vệ càng nhiều cơ ư khí mới có thể tăng lên một trọng cảnh giới trừ cái đó ra đồ ăn tinh khí thiên địa nguyên khí cũng tại thôn vệ luyện hóa phạm vi bên trong dù là không đi thôn vệ người khác công lực hắn tốc độ tu luyện cũng viễn siêu bình thường võ giả nhưng khẳng định không có thôn vệ những người khác đến nhanh chính là mà có thể thôn vệ đồ ăn tinh khí thiên địa nguyên khí vậy cũng mang ý nghĩa không chỉ là cơ ư khí động vật tinh huyết cốt nhục cũng tại hắn thôn vệ luyện hóa phạm vi bên trong người tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá trừ phi bất đắc dĩ không phải hờ nguyên là sẽ không làm như vậy kịch bản sắp bắt đầu ân trước hết từ tứ đại ác nhân bắt đầu đi hơn tám tháng đi qua khoảng cách thiên long thế giới ba đại nhân vật chính đăng tràng đã không bao lâu mà tại ba đại nhân vật chính xung quanh cường giả không bao giờ đ o ạ n tuyệt tứ đại ác nhân đinh xuân thu du t h ả n chi ê u ma trí tiêu giao tam lão mộ dung bác tiêu viễn sơn cùng t ạ o địa tăng đây còn không có tính kia cái gì linh thiếu cung ba mươi sáu đ ộ n chủ bảy mươi hai đảo chủ tụ hiền trang đông đảo võ lâm cao thủ tây hạ nhất phẩm đường chờ thiên long cao thủ nhưng so sánh ỷ thiên đổ lòng ký bên trong thêm ra rất rất nhiều nên rời đi nơi này cuối cùng nhìn thoáng qua mình cư ngụ tám tháng tiểu viện hồng nguyên cong lên một bên h u y ề n thiết trọng kiếm q a y người rời đi mà đi hắn muốn đi trạm thứ nhất chính là đại lý vô lượng sơn bởi vì chỉ có đi theo đ o à n g dự hắn có thể nhanh chóng tìm tới tứ đại ác nhân lúc này chính vào tống chiết tông nguyên phù hộ năm năm cuối hạng cũng chính là tháng tám mà đoàn dự đến vô lượng sơn thưởng thức đông anh hoa là tại trung tuần tháng m ộ ư ơ i hai khoảng cách hiện tại ít nhất còn có ba tháng thời gian bởi vì thời gian còn sớm cho nên hồng nguyên cũng không xuất ruột mà là trọng kim m ư ớ n cỗ xe ngựa chậm dại hướng tây nam phương mà đi trên đường đi ngoại trừ mỹ thực và mỹ cảnh h ồ nguyên n g cũng không ngừng thông qua thôn t i ê n thần quyết tăng lên thể nội cơ ư n g khí số lượng cơ hồ mỗi ngày đều tại tiến cảnh ngoại trừ cơ ư n g khí kim cương bất hoại thần công hắn tự nhiên cũng sẽ không thả xuống nhưng cơ ư n g khí chính là tu luyện kim cương bất hoại thần công cơ sở kim cương bất hoại thần công tổng cộng có tầng chín tầng thứ nhất liền cần tông sư cảnh tứ trọng cơ ư n g khí mới có thể luyện thành tầng thứ hai tông sư cảnh ngũ trọng cứ thế mà suy ra muốn luyện thành tầng thứ chín thì cần muốn cơ ư n g khí cảnh giới đạt đến đại tông sư tam trọng tri cảnh mới được mà bây giờ liền tông sư cảnh tứ trọng hồng nguyên lại chỉ có thể luyện thành tầng thứ nhất mà thôi v ề phần cao nhất chỉ có thể tu luyện tới đại tông sư tam trọng kim cương bất hoại thần công hắn cấp bậc vì sao có thể đạt đến đối ứng đại tông sư lục trọng trung phẩm đại tông sư cấp nhưng là bởi vì hắn có một loại có thể cực hạn bạo phát cường đại năng lực kim cương bất hoại c h i thân chương chín mươi ba vô lượng sơn điện quang thần hành bộ kim cương bất hoại c h i thân kim cương bất hoại thần công bên trong chất chứa duy nhất chiêu thức cũng chính là trong nguyên tắc thành thị phi biến thân người tí hon màu vàng chiêu thức thi triển sau đó có thể tại trong vòng nửa canh giờ để nhục thân lực phòng ngự lực công kích tốc độ di chuyển tốc độ phản ứng toàn bộ gấp đội gia tăng không nên cảm thấy gấp bội rất ít đây chính là đầy đủ phương vị để thăng. hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy chốc lát thi triển thực lực đem ra tăng gấp bội nhiều đương nhiên thi triển kết thúc về sau đồng dạng có tác dụng phụ cái kia chính là nhục thân bị đầy đủ phương vị suy yếu một nửa cần một ngày một đêm mới có thể hoàn toàn khôi phục mà nếu là thi triển thì bị người cưỡng ép công phá cái kia càng là sẽ bản thân bị trọng thương mặc người chém giết cho nên không phải vạn bất đắc dĩ một chiêu này là không thể tùy tiện loạn thi triển nhưng liền tính như thế cũng không thể không thừa nhận một chiêu này cường đại kim cương bất hoại thần công công pháp phẩm dai cũng bởi vì một chiêu này cưỡng ép bay vụt một đoạn thời gian như thời gian qua nhanh vông ngân hầu nguyên khi thì đón xe khi thì ngồi thuyền khi thì lại đi bộ cứ như vậy hơn ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua hắn cũng chính thức thâm nhập đại lý quốc cảnh bên trong hơn ba tháng thời gian lấy hồng nguyên võ học tư chất dù là hắn mỗi một trọng cảnh giới cần thiết cương khí lượng là những võ giả khác hơn gấp m ộ ư ơ i lần hắn cảnh giới cũng tại thôn thiên thần quyết không ngừng vận chuyển l dưới tăng thêm ven đường thôn phệ một chút ăn cướp giang hồ bại hoại đã bị miễn cưỡng tăng lên tới tông sư cảnh ngũ trọng cũng tiếp cận đệ lục trọng mà có thể được hắn thốt vệ yếu nhất cũng phải là tiên thiên cảnh ngũ trọng cũng tiếp cận đệ lục trọng mà có cách thôn vệ luyện hóa hậu thiên võ giả nội lực đều không hắn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tu lợi nhanh tiên tiên h c h i cảnh thể nội chân khí cũng liền so với hắn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí hơi nhanh một chút điểm mà thôi sợ là chỉ có tông sư cảnh trở lên cao thủ cơ ư n g khí đối với hắn mới tính có tác dụng lớn đây chính là vô lượng sân sao ân nhìn về phía trước cổ thụ che trời cao đại sân mạch hồng nguyên nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nhưng sau đó hắn liền ánh mắt ngưng tụ bởi vì hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đi vào vô lượng sơn phụ cận ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tìm tới vô lượng ng lấy đi lang huyên phúc điệu bên trong cơ duyên có thể đạt được đại tông sư cấp võ học nạo g hàn lục quyết hai đem cơ duyên lưu cho người hữu duyên có thể đạt được đại tông sư cấp võ học điện quang thần hành bộ nạo g hàn lục quyết điện quang thần hành bộ n g h e xong hệ thống nhắc nhở hồng nguyên nhất thời có chút do dự không chừng nạo g hàn lục quyết không cần nhiều lời chính là nếp i g i a tổ chuyển cường đại đao pháp băng hàn bá đạo tục x ư n g bốn mươi m đại đao c u n g đoạn gia thực nhật kiếm pháp cấp bậc tương đồng hợp sưng vì nam lân kiếm đầu bác u ố n cùng đao đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được hai nhà tổ chuyển h ỏ lân kiếm cùng tuyết tầm của đào công lao về phần điện quang thần hành bộ, hẳn là tần thời minh nguyện bên trong thiên hạ đệ nhất thần tâu h trộm mở đất tuyệt thế nhẹ công tốc độ nhanh chóng giống như điện quang lướt qua trường không mạnh mẽ phi phạm được rồi liền tiện nghi đoàn dự tiểu tử này cuối cùng suy tư rất lâu hồng nguyên vẫn là quyết định lựa chọn cái thứ hai tuyệt hạ hắn hiện tại tối cường khinh công chính là phong thần thối tạm thời coi như đủ nhưng cũng chỉ là tạm thời hắn chỉ là một môn tông sư thượng phẩm võ học mà thôi đừng nhìn nhiếp phong bằng vào phong thần thối xông ra một cái trong gió chi thần xưng hảo nhưng này đã không tính là nguyên bản phong thần thối sớm đã bị hắn cực điểm thăng hoa biến thành một loại khắc càng mạnh k i n h công hắn là thời điểm cho mình đổi một môn mới khinh công về phần nói làm ra lựa chọn sau lại tiến về lang huyên phúc địa lấy đi bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ không nói hắn căn bản không dùng được liền tính dùng bên trên hắn cũng sẽ không đi ai biết đây cầu hệ thống có thể hay không bởi vì hắn hành động mà thu hồi trước đó b a n thưởng lúc này thời gian đã tiến nhập tháng mười hai nhưng nơi đây chính là phương nam xung quanh vẫn là cây xanh d â mát m t r ă m hoa đ u ô n ở, nhiệt độ không khí càng là ấm áp như xuân rất nhanh đem điện quang thần hành bộ truyền thừa hoàn tất về sau hồng nguyên liền chậm rãi đi vào vô lượng sơn một bên thưởng thức xung quanh cảnh đẹp một bên lĩnh ngộ lấy não hải mới vừa đạt được c mà theo lĩnh ngộ hắn thân hình cũng không nhịn được đi theo động đứng lên khi thì nhanh như thiểm điện khi thì chậm như lá quy nhanh chậm biến hóa giữa không có dấu hiệu nào m ư ờ i phần q u ỷ dị còn tốt xung quanh không có người không phải người khác còn tưởng rằng đụng phải q u ỷ đâu lúc chạm vào tối hồng nguyên liền leo lên vô lượng sơn đi tới nằm ở đỉnh núi vô lượng kiếm phái kiếm hồ cung lúc này kiếm hồ cung một mảnh ăn lành đông đảo vô lượng kiếm phái đệ tử đang lượt kiếm đến sớm sao nhìn không có bất kỳ cái gì đại chiến vết tích kiếm hồ cúng hồng nguyên tự nói một tiếng lắc đầu rời đi mà đi đã còn chưa bắt đầu vậy hắn liền chờ một chút vừa vặn thừa này thời gian luyện tập nhiều luyện tập mới được điện quang thần hành bộ hạ tại ngày này long thế giới có hai cái mục tiêu thứ nhất tự nhiên là cải biến a chu cùng kiểu phong đây đối với số khổ huyền l ương cuối cùng kết cục thứ hai nhưng là nhanh chóng để thăng mình tu vi mà có thôn tiên thần quyết t r o người n g hắn còn có cái gì là so thôn vệ người khác công lực càng nhanh để thăng tự thân sao ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua trưa hôm nay đang tại sơn lâm bên trong nhanh chóng ghé qua hồng nguyên ngầm trộm nghe đến thường trận binh khí tiếng va chạm cùng tiếng hò hét ân rốt cuộc đấu nhau sao hồng nguyên lập tức cải biến phương hướng thân hình trận lóe trực tiếp hóa thành một đạo hát tuyến biến mất tại chỗ siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hồng nguyên cảnh giới thông sư cảnh ngũ trọng có thể ẩn tàng công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn kim cương bất hoại thần công tầng thứ hai bảy mươi năm sáu trăm chín mươi b ố mười vạn cán k h ô n đại na z i tầng thứ chín năm mươi vạn năm mươi vạn dịch cân kinh đệ cựu trọng hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn thánh hỏa lệnh bí quyết tầng thứ bảy hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn võ học độc cô cựu kiếm viên mãn năm vạn năm vạn tam phân u y nguyên khí viên mãn một trăm vạn một trăm vạn điện quang thần hành bộ Tiểu thành, tinh thần tư chất, mãn, mạch kiếm, mãn, một, năng, ba vật ngọc ngày đợi rút n đi qua hồng nguyên đã đem điện quang thần hành bộ lĩnh nộ g được tiểu thành c h i cảnh đồng thời khoảng cách đại thành cũng không xa có thể nói thần tốc rất nhanh chân đạp điện quang thần hành bộ hồng nguyên lại lần nữa xuất hiện tại kiếm hồ cùng trước ngoài sân rộng cũng lách mình nhảy lên một bên một ngôi đại điện nóc phòng tại hắn phía dưới quảng trường bên trên lúc này đang có hai đám người hôn chiến với nhau một phương chính là hồng nguyên trước đó thấy vô lượng kiếm phái người từng cái cầm trong tay một thanh trường kiếm mà cùng bọn hắn đối chiến nhưng là một đám cầm đủ loại kiểu rằng cái quốc người nhìn hình tượng không giống như là võ lâm bác phái càng giống là xuống đất làm việc nông phu chương chín mươi b ố lần đầu gặp đ bà dự lúc này kiếm hồ cung trước quảng trường bên trên đám kia cầm cái quốc nông phu mặc dù vũ khí không ra thế nào nhưng động thủ tuyệt không mập mờ cùng đối diện vô lượng kiếm phái người cơ hồ cỡ trống tương đương song p ư ơ n g có thể nói thế lực ngang nhau đột nhiên đến hồng nguyên cũng không có gây nên bất luận kẻ nào ch song phương còn tại điên cùng đại chiến lấy trên mặt đất càng là đã nằm xuống mấy chục cỗ thi thể từng đạo màu đỏ tươi máu tươi đang hội tụ thành suối không k h u tiến vào dọc theo quảng trường một dòng sông nhỏ bên trong cũng theo nước sông đi xuống dưới đem ven đường dòng nước toàn bộ n h u ộ n thành bắt mắt màu đỏ loại này tiểu đà tiểu nháo trang diện đã vô pháp xúc động hồng nguyên hắn an vị tại nóc nhà thờ ơ lạnh nhạt nhìn dù sao chết ở trong tay hắn người không có một vạn cũng có tám nghìn lúc này mới cái nào đến đâu ước chừng mấy phút sau tại hồng nguyên đối diện một ngôi đại điện trên nóc nhà cũng xuất hiện một người đó là một cái bệnh tóc t i ế u nữ xem ra cũng liền một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi dài nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người trong ngực còn ôm lấy một cái toàn thân trắng như tuyết bạch điêu trong tay kêu tắc cầm một đầu dài nhỏ rắn đốn hoa độc tại cho hắn bạch điêu trung linh sao nhìn đối phương hình tượng h ồ nguyên n g lập tức liền biết hắn thân phận mà khi nhìn đến hắn trong tay bạch điêu thì hắn lập tức nhớ tới tới nơi đây xung quanh một loại k h ắ c kịch độc c h i vật mãng cổ chu cáp ngược lại là có thể lợi dụng đây đồng dạng kịch độc thiểm điện điêu đi tìm mãng cổ chu cáp với tư cách thiên địa linh loại hờ nguyên rất muốn gặp hiểu biết, biết đây vạn độc tri vương mãng cổ chu cáp thuận tiện thử một lúc này nhảy lên nóc nhà trung linh cũng không có chú ý đến đối diện hầu nguyên mà là có chút hăng hái nhìn phía dưới đại loạt đấu cái k i ê u máu chạy thành sông cảnh tượng hắn thế mà một điểm đều không sợ hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy được mà liền tại trung linh ngồi xuống không lâu một vị thân mang bạch thì ỉa tay cầm quạt xếp công tử văn nhã liền xuất hiện tại quảng trường trước dưới tấm bảng nhìn người tới hầu nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh đoàn dự thân phận đại lý trấn nam vương thế tử đoàn d u ê n khánh cùng đao bạch phượng tri tử cảnh giới không có tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gà nhìn dò xét tin tức hồng nguyên lông mày nhữ lại nhẹ giọng tự nói lên tiếng chỉ là hạ phẩm thiên tiêu sao cũng thế liền cái kia thì linh thì mất linh bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm đều tính mai một thiên tiêu hai chữ này mà liền tại hắn nói một mình thời điểm không biết mình có bao nhiêu cân lượng đoàn dự đã lớn tiếng ngăn trở vô lượng kiếm phái cùng thần nông bang giữa tranh đấu đối mặt khí vũ bất phàm đoàn dự tả tử mục cùng tư không trường phong hai cái này đứng đầu một phái lập tức cẩn thận từng ly từng tý tìm hiểu lên kỳ lai lịch đáng tiếc đoàn dự đầu ó c toàn c ư bắp thế mà trực tiếp liền tùy tiện nói mình không biết võ công đây lập tức để tả tử mục cái này vô lượng kiếm phái chi chủ thẹn quá hóa cảm giác mình bị đoàn dự vừa bỡn lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ giết đối phương mắt thấy tướng mạo tuấn tú đoàn dự liền muốn m ệ n h tăng tại chỗ trung linh lập tức ném ra hai cái cục đá đánh bay cái kia hai cái bay người lên t r ư ớ c vô lượng kiếm phái đệ tử nóc nhà có người bên này còn có một cái trung linh xuất thủ lập tức bại lộ nàng hành t u n g ngay tiếp theo hồng nguyên cũng bị phát hiện các ngươi là ai tại sao phải quản chúng ta sự t ì n h nhìn trên nóc nhà hồng nguyên cùng trung linh với tư cách nơi đây tri chủ tả tử mục lập tức cao giọng quát hỏi đối mặt tả tử mục hỏi thăm trung linh không thèm để ý một cái mà là hiếu kỷ nhìn thoáng qua hồng nguyên liền lách mình nhậy xuống nóc nhà trên giới đánh giá đến đoàn dự đến không có cách đây trung linh đó là cái hoa si so với tướng mạo chỉ tính nén lòng mà nhìn hồng nguyên nàng tự nhiên càng ưa thích tuấn tú đoàn dự hồng nguyên t a không có nhúc nhích di tứ cứ như vậy ngồi tại trên nóc nhà khoát tay nói tả trưởng môn không nên hiểu lầm các ngươi tiếp tục ta chỉ là đến xem náo nhiệt ta không nhận ra bọn hắn cùng bọn hắn càng không phải là một đám bất quá tiểu gia hỏa này hảo tâm khuyên các ngươi mà các ngươi lại muốn hắn bệnh đây coi như có chút không thể nào nói nổi à không bằng đem hắn đuổi đi các ngươi tiếp tục như thế nào lao tử muốn giết hai liền giết hay cùng ngươi có quan hệ gì ngươi quản quá rộng đối mặt hồng nguyên hiểu rõ hào tâm nhắc nhở sớm đã giết mắt đỏ tả tử mục căn bản nghe không vào sau đó tả tử mục cùng tư không trường phong không biết nghĩ như thế nào thế mà cứ như vậy thả xuống thành kiến quyết định trước hết giết hồng nguyên ba người sau đó lại tiếp tục giao đấu đối mặt công kích trung linh tự nhiên mà vậy thả ra trong tay thiểm điện điêu trong nháy mắt liền cắn bị thương mười mấy người trong đó còn bao gồm đứng đầu một phái tả tử mục phải biết tả tử mục làm sao cũng là một phái trưởng môn tu vi mặc dù không mạnh nhưng cũng đạt tới tiên thiên tri cảnh tứ trọng thế mà trốn không thoát thiểm điện điêu công lực tức thì bị thứ nhất miệm cắn thủng hộ thể chất khí thiệm điện điêu không hổ thiệm điện chi danh tốc độ nhanh chóng g i a n g lợi chi lợi để hồng nguyên đều có chút ghé mắt mà đối với hắn tao nộ hồng nguyên chỉ có thể nói một tiếng đáng lời lúc này đã có mấy cái hai phái đệ tử nhảy lên hồng nguyên chỗ nóc nhà đang hướng hắn công tới đối mặt công kích hồng nguyên thần sắc lạnh lẽo hử không biết sống chết phanh hồng nguyên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên nóc nhà mấy cái hai phái đệ tử liền trực tiếp ném đi ra ngoài sau khi hạ xuống càng là toàn bộ miệng phun máu tươi hít vào nhiều suất khí đi một màn này lập tức để mới vừa bắt lấy trung linh cùng đoàn dự đòi hỏi giải dược tả tử mục biến sắc mà không đợi hắn làm ra phản ứng. một đạo thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt chính là bị chọc giận hồng nguyên các ngươi rất ưa thích giết người đúng không vậy ta liền để toàn bộ các ngươi biến thành phế nhân thô thiên theo quát lạnh một tiếng một cố khủng bố lực hốt lập tức tác dụng tại trừ trung linh cùng đoàn dự bên ngoài tất cả mọi người trên thân trong n g a y mắt những người này liền toàn bộ nội lực mất hết bước chân phủ phiếm sắc mặt trắng bệnh nằm một chỗ nếu không phải hồng nguyên kịp thời thu tay lại bọn hắn sợ là sẽ trực tiếp bị một thành t ư n g đống sương khô mà đây đó là t h ô thiên thần quyết bá đạo hắn có lẽ không nên gọi t h ô thiên thần quyết mà phải gọi t h ô thiên ma quyết ta, ta nội lực ta nội lực làm sao không có ta khổ tu hai mươi năm vô lượng chân khí hừ nhìn ồn ào thành một đoàn hai phái người hờ nguyên n g hừ lạnh một tiếng khủng bố sóng âm trong nháy mắt đảo qua quảng trường đem những người này toàn bộ chấn động n g ấ t đi hai người các ngươi còn không đi chờ lấy bọn hắn đứng lên tiếp tục chặt các ngươi sao hờ nguyên n g đối còn xứng sở trung linh cùng đoàn dự hô một tiếng liền dậm trận tại chỗ đi ra ngoài tứ đ ạ i ác nhân lúc này hẳn là tại vạn kiếp g ốc có trung linh vậy hắn liền không cần đến để không biết võ công đoàn dự dẫn đường đồng thời hắn vừa vặn còn muốn mượn nhờ trung linh trong tay thiểm điện điêu hấp dẫn mãng cổ chu cáp có thể nói vẹn cả đôi đường l ú chương này này đi, lúc này đi, đa đại lúc tạ i ệ p t chín mươi năm mãng cổ t r u c á p thu vi đột phá h ồ nguyên n g ba người rất nhanh liền rời đi vô lượng kiếm phái phạm vi thế lực sau đó h ồ nguyên n g liền mang theo trung linh cùng đoàn dự phân biệt để hắn về nhà tìm mụ mụ đi miễn cho sau đó lại bị người đánh chết về phần hắn có nghe hay không h ồ nguyên n g cảm thấy hắn khẳng định là sẽ không nghe đối mặt cường đại hờ nguyên hai người ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời không có lựa chọn thứ hai có thể chọn sau đó hồng n g uyên liền mang theo trung linh lách mình giữa biến mất tại đoàn dự trước mặt để hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp mà hắn sở dĩ mang theo trung linh tự nhiên là muốn mượn nàng t h i ể m điện điêu tìm kiếm mãng cổ chu cáp vô lượng sơn rất lớn vô lượng kiếm phái cũng chỉ là chiếm cứ rất nhỏ một vùng mà thôi lúc này hồng n g uyên cùng trung linh đang chậm rãi hành tàu tại không người trong núi trung linh tắc đã ngoan ngoán thả ra mình t h i ể m điện điêu hỗ trợ tìm kiếm mãng cổ chu cáp nàng sở dĩ như thế nghe lời đó là bởi vì nàng từng dùng tiềm điện điêu công kích qua hồng uyên đáng tiếc liền thân cũng không vào liền trực tiếp bị một bàn tay đá hồng nguyên càng là dùng di hồn đại pháp ngắn ngủi không chế thiểm địa điêu doạ trung linh cũng không dám lại làm l o ạ n trong rừng đi theo hồng nguyên bên cạnh trung linh nhìn hắn cũng không phải là rất h u n g nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi vị đại ca ca này ngươi tên là gì a ngươi mới vừa một chiêu kia là cái gì cứ như vậy một cái đám người kia liền đầy đủ nằm xuống thật thật là lợi hại đại ca ca a a ta tuổi tác đều có thể làm cha ngươi về phần mới vừa cái kia đây không phải là chiêu thức gì chỉ là ta nội lực đủ mạnh m ặ thôi nghe được trung linh đối với mình xưng hô hồ, hồng nguyên bật cười một tiếng lắc đầu Hắn mười mấy năm qua đi hồng nguyên đã vượt qua bốn mươi tuổi nhưng hắn khuôn mặt còn bảo trì tại hơn hai mươi tuổi bộ dáng nếu như không nói ra đừng nói trung linh sợ là hồng nguyên mình nhìn thấy mình cũng sẽ không tin tưởng mà tại liên tục xác nhận hồng nguyên không có l ừ a n à n g về sau trung linh đối với hồng nguyên xưng hô trong nháy mắt từ đại ca ca biến thành đại thúc có thể nói mười phần hiện thực hai người câu được câu không tàn gấu cũng một mực đi theo tại tiệm h điện trồn đằng sau không ngừng xuyên qua tại giữa núi rừng tiệm h điện điêu lấy độc trùng rán độc làm thức ăn mắng cổ chu cấp loại này vạn độc chi vương phát tán khí thức đối nó có tự nhiên lực hấp dẫn đồng lý mắng cổ chu cấp đồng dạng là lấy kịch độc chi vật làm thức ăn tiệm điện điêu đối nó cũng tràn đầy lực hấp dẫn bất quá vô lượng sơn quá lớn hồng nguyên cũng không có trông cậy vào thời gian ngắn liền có thể tìm tới rất nhanh hồng nguyên hai người tại dưới một cây đại thụ ngừng lại cũng dâng lên một đoàn đống lửa rất nhanh hồng nguyên tiện tay đánh hai cái màu mỡ thọ rừng trở về thuần thục lột ra đi nội tạng sau đó gác ở trên lửa n ư ớ n g đứng lên qua nửa n g à y hồng nguyên là không có cảm giác gì nhưng trung linh tiểu nha đầu này đã sớm bụng đói kêu vang ước chừng sau nửa c a n h giờ ăn uống no đủ hai người đang tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi bất quá một cái trên cây một cái cây bên dưới đ ỗ n g nhiên r a ngang da ngang da ngang từng đợt như bỏ hống một dạng cổ quái tiếng kêu cấp tốc từ đằng xa chuyển đến m ã n cổ trúc c p hồng nguyên sắc mặt cứng lại khe quát một tiếng thân hình trong nháy mắt biến mất tại trên đại thụ rất nhanh chờ hồng nguyên dừng thân hình thì hắn phía trước đã xuất hiện hai cái đang tại rằng co vật nhỏ một cái chính là trung linh tiệm điện điêu mà đổi thành một cái nhưng là từng con có dài hai tấc nhưng toàn thân đỏ thâm như máu tiếng giống càng là vang động trời kỳ lạ cóc nhìn thấy con cóc kia hình tượng hồng nguyên lập tức xác nhận cái kia chính là mình muốn tìm mãng cổ chu cáp sau đó hắn trong tay lập tức kích xạ ra một đạo cơ ư khí trong nháy mắt liền bao phủ lại khí thế như hồng thủ thế chờ đợi mãng cổ chu cáp thô thiên theo quát khẽ một tiếng b nhưng hầu vây nguyên cổ t r cắp cũng lấy không có tỉnh mà là thuận thế xếp bằng ngồi dưới đất toàn thân cương khí phun trào người sống đừng gần ước chừng một phút về sau theo tất cả khôi phục bình thường hầu nguyên mới mơ màng tỉnh lại đồng thời lập tức nhìn về phía mình bảng bên trên thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Thính danh,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 hai mươi hai mươi vạn lục mạch thần kiếm viên mãn hai mươi vạn hai mươi vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao năm đợi rút ra quả nhiên đột phá nhìn bảng bên trên mình cảnh giới đã biến thành tông sư cảnh lục trọng hồng nguyên hài lòng gật gật đầu hắn chỉ là xác nhận một chút mà thôi mới vừa đang tiêu hóa xong cố năng lượng kia về sau trong cơ thể hắn cương khí đoàn liền nhanh chóng lấp kín đan điện vậy cũng đại biểu cho hắn cảnh giới đã đạt đến tông sư cảnh ngũ trọng đại viên mãn tri cảnh sau đó tràn đầy cương khí cấp tốc thông qua hắn kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh tràn vào đến trong cơ thể hắn mười cái đại việt bên trong cũng nhanh chóng đem đồ đầy dùng đây mười cái đại việt cùng thể nội kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh cùng trước đó đã mở ra đến mấy chục cái đại việt ở trong cơ thể hắn hình thành một cái hoàn chỉnh lực lượng internet đây chính là tổng sư cảnh đột phá đến tầng cao hơn quá trình hồng y ê n trước đó đã trải qua rất nhiều lần đi qua quá trình này hắn cương khí liền sẽ bị những này h u y ệ t đạo cùng kinh mạch cấp tốc cô động một mạng lớn mà mở ra mới huyền đạo vậy cũng mang ý nghĩa hắn cương khí tổng lượng đem ra tăng rất nhiều bởi vì một cái kia cái đại việt chương t chín đ điển k h mươi sáu trên đường gặp mổ quyển thanh nhân thể tổng cộng có một trăm linh tám yếu hại đại huyệt từ đỉnh đầu bếp hội mặt trời ấn đường ngay cùng c i eo chờ huyệt bắt đầu một đường kéo dài hướng phía dưới cho đến cước bộ tam âm giao dài suối côn lôn qua suối dũng tuyển chờ việt mới thôi từ trên xuống dưới tổng cộng một trăm linh tám cái đại việt tông sư cảnh cường giả mục tiêu đó là đem đây một trăm linh tám cái đại việt cùng thể nội kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh hoàn toàn q u c n thông tại thể nội hình thành một cái hoàn chỉnh lực lượng internet trong đó từ tiên tiên cảnh đột phá đến tông sư cảnh thì sẽ đả thông thể nội tám cái đại việt theo thứ tự là đỉnh đầu bách hội mặt trời ấn đường người bên trong bốn cái đại việt cùng bắp chân giải suối qua suối côn lôn dũng tuyển bốn cái đại việt mà muốn đột phá đến tông sư cảnh n h ị trọng liền cần lần nữa quán thông thể nội mười cái đại việt sau đó tông sư cảnh tam trọng mãi cho đến tông sư cảnh c ử u trọng đều cũng giống như thế đặc thù nhất thì phải đếm từ tông sư cảnh c ử u trọng đột phá đến đại tông sư Chi cảnh vậy cần c h ọ n vẹn quán thông hai mươi cái đại huyệt mới được phải biết muốn quán thông một cái đại huyệt trước hết đánh vỡ hắn cùng kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh giữa hàng rào sau đó còn muốn duy nhất một lần đem dùng cơ ư n g khí lấp đầy mới tính đại công cáo thành tại trong lúc này còn cần cam đoan cái khác đã mở tích đại huyệt cùng kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh bên trong cơ khí trần đầy mà đây mỗi một cái đại huyệt đều tương đương với một cái cớ nhỏ đan điện lấy bình thường tông sư cảnh cường giả trong đan đ i ể n cơ ư n g khí tổng lượng có thể một lần mở ra hai cái đại huyệt đều xem như trong đó người nổi bật nói cách khác một cái bình thường tông sư muốn đột phá một tầng cảnh giới ít nhất cần chứa đầy đan đ i ể n năm lần nhiều nhất càng là muốn chứa đầy đan đ i ể n mười lần mới được dù sao không phải a i cơ ư n g khí tổng lượng đều như hồng nguyên như vậy b i ế n thái có thể duy nhất một lần đồng thời mở ra toàn bộ mười cái đại huyệt đại thúc ngươi đã tỉnh ngươi mới vừa khí thế thật đáng sợ lúc này trung linh cũng đã đi vào hồng nguyên p ụ cận đang ôm lấy thiểm điện điêu có chút bận tâm nhìn hồng nguyên ân ta mới vừa chỉ là tại luyện hóa mãng cổ chu cấp mà thôi hiện tại đã không sao nhìn trung linh cái kia lo lắng t h ầ n sắc h ồ nguyên n g trong lòng không khỏi ấm áp đã thật lâu không ai quan tâm tới hắn lúc này s ắ c trời đã tối h ồ nguyên n g lại cùng trung linh nói chuyện phiếm sau khi ngay tại một đoàn một lần nữa dâng lên bên cạnh đống lửa đi ngủ về phần các đêm vậy dĩ nhiên rơi vào ban ngày nằm ban đêm ra t h i ể m điện điêu trên thân sáng sớm ngày thứ hai theo từng trận thanh thúy tiếng chim hót h ồ nguyên n g cùng trung linh lần lượt tỉnh lại mà bọn hắn ở giữa đống lửa sớm đã cho tàn bị mờ hai người đơn giản ăn một chút quả dại liền bước lên xuống núi đường về phần mục đích tự nhiên là trung linh ra vạn tiếp cốc vạn kiếp cốc chỉ là cấm chỉ họ đoàn người tế i n v à o hồng nguyên lại không họ đoàn hiện tại mãn g cổ chu cấp đã vào trong bụng hắn cũng là thời điểm đi giải quyết tứ đại ác nhân hai người rất nhanh liền xuống vô lượng sơn cũng tại trung linh dẫn đầu dưới hướng vạn kiếp cốc mà đi bất quá bọn hắn tốc độ cũng không nhanh một là đi bộ hai là trung linh tu vi tại cái kia để đó cũng liền hậu thiên võ giả cảnh tứ trọng mà thôi lại có thể nhanh đến đi đâu nhưng hồng nguyên không thể không thừa nhận trung linh thật sự là nghẽ con mới để không sợ cọn lấy nàng kia đáng thương tu vi lại dám tại người tông sư này đi lấy đất tiên thiên không bằng chó giang hồ bên trên luận lắc nếu không phải hắn trong tay có một cái có thể so với tiên tiên cường giả thiểm đ ị a đ i ê u sợ l à đã sớm không biết bị bán cho đi nơi nào đi lần này đó là hơn một ngày giữa trưa ngày thứ hai hai người chính hành đi tại một đầu tọa lạc tại sơn lâm bên trong dài nhỏ trên đường nhỏ đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến từng trận gấp rút tiếng vó ngựa sau đó không lâu một đạo một thân hắc ý n g h ĩ thân hình duyên dáng nữ tử cưới một thất cực kỳ thần tuân hắc mã hướng hai người vọt tới đầu mang mũ v ả n h mặt c h e hắc xa hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo một tỷ tỷ thấy rõ người tới trung linh lập tức ánh mắt tỏa sáng chỉ vào nơi xa nữ tử đối với hồng nguyên nói đại thúc là một t sau đó hắn lại đuối nơi xa chạy nhanh đến thân ảnh cao r ộ n g la lên một tỷ tỷ Một tỷ tỷ. nghe được la lên cái k i a thất hắc mã chậm rãi thấp xuống một chút tốc độ nhưng cũng không có dừng lại ý tứ chỉ nghe được lập tức nữ từ đồng dạng cao r ộ n g hô to trung linh ngươi cái nha đầu chết tiệt kia lại loạt chạy ta đang bị c ử u da truy sát hiện tại không dành quả ngươi tránh mau đi sang một bên đừng nói quen biết ta mà đang hô hoán ở giữa nơi xa g ó c rẽ liền tuân ra hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh từng cái cầm đao cầm kiếm hướng bên này cực tốc đuổi theo người dẫn đầu trong miệm càng là không gạo to màng lấy nhanh cái tia tiểu tiện nhân ngay ở phía trước bắt nàng cho ta t sau. Hồ, sau đó hắn lập tức nhớ tới hắn giống như giết trong tứ đại ác nhân nhạc lao tam độ đệ tôn tam bá vẫn là tôn bá cái gì cho nên nhạc lao tam một mực tại phái người tìm kiếm nàng tung tích nghĩ đến đây hồng nguyên hai mắt lập tức hóa thành hai cái nhếp hồn đoạn phách vòng xoáy di hồn đại pháp trong nháy mắt một quyển thanh giới hông hát mã liền không nghe hắn chỉ huy chậm rãi đứng tại hồng nguyên trước mặt giá giá hoa hồng đen ngươi thế nào đi mau a lập tức một quyển thanh còn tại không ngừng thúc giục hát mã đáng tiếc hắn động không động một cái sau đó hắn lập tức chú ý tới hồng nguyên trong mắt dị quang là ngươi ngươi đây là cái gì yêu pháp mắt thấy một quyển thanh trong tay xuất hiện mấy cái đ ộ c tiễn biết do đối phương bản tính trung linh vội vàng ngăn tại giữa hai người cũng mở miệng giới thiệu nói một tỷ tỷ vị này là hồng đại thúc đại thúc rất lợi hại có đại thúc tại chúng ta căn bản không cần sợ những người kia nàng cũng không phải lo lắng hồng u y ê n mà là sợ một quyển thanh ăn t i ệ t t h i nàng chỉ là đơn thuần nhưng cũng không n h c hồng nguyên cường đại nàng mặc dù chỉ biết là vụ vặt nhưng cũng không phải một huyện thanh có thể so sánh với đại thúc hắn mới bao nhiêu lớn ngươi thế mà gọi hắn đại thúc ngươi chẳng lẽ bị hắn l ừ a g ạ t đi nghe được trung linh đối với hồng nguyên xưng hô một huyện thanh một mặt không tin nhưng trung linh còn chưa kịp mở miệng giải thích nơi xa đám người kia liền đã tiếp cận cũng đem ba người một ngựa đoàn đoàn bao vây làm sao bây giờ cái k i a tiểu tiện nhân còn có giúp đỡ sợ cái gì l i ê n ba cái người trẻ tuổi mà thôi lên cho ta nam giết chết nữ mang về giao cho phu nhân xử lý lên đám người này căn bản không cho hồng nguyên nói chuyện cơ hội nhìn thấy hắn cùng một q u y ể n thanh đứng chung một chỗ trực tiếp liền cho hắn xuống tử vong thư thông báo có thể nói là thai bay và gió hồng nguyên tự nhiên biết đám người này lai lịch chính là hắn từng đi qua thái h ồ mạng đà sơn trang gia nô một đám vô pháp vô thiên đám hô hợp không biết sống chết nhìn xông lên một đám người hồng nguyên thần sắc lạnh lẽo song quyền bên trên lập tức hiện ra hai cỗ âm hàng cơ khí vê anh hồng nguyên song quyền đột nhiên ném ra hai đạo tràn ngập khủng bố hàn khí q u y ề n cương mang theo vô cùng tự lực trong nháy mắt bao trùm phương viên xung quanh mấy trượng phương viên tất cả đều bị băng phong cái kia khủng bố hà n khí để trung linh hai người cũng nhịn không được đánh lên dùng mình chương chín mươi bảy nhị ác cản đường h ồ nguyên n g thi triển chính là thượng phẩm cực hạn t ô n g sư cấp võ học thiên sương quyền bất quá hắn cũng không có dùng toàn lực dù sao chỉ là ba cái tiên t i ê n sơ k ỳ võ sư mang theo mười mấy hậu thiên võ giả thôi hắn thậm chí đều chẳng muốn thôn vệ đối phương công lực đi thôi tùy ý nhìn lướt qua mình chiến quả h ồ nguyên n g thì thầm một tiếng tiếp tục đi đến phía trước bọn hắn khoảng cách vạn tiếp cốc đã không xa không sai biệt lắm trước khi trời tối liền có thể đổi tới đại thúc chờ ta một chút một tỉ, tỉ mò cùng bên trên nhìn thấy rời đi hưởng nguyên trung linh nói một tiếng m g ộ q u y ể n thanh lập tức đi theo mà theo hai người bắt đầu di động xung quanh tượng băng cấp tốc phát ra trận trận dạng nước thấm thanh sau đó phanh phanh phanh soát cái k i a m ư ờ i mấy cụ hóa làm tượng băng bóng người trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối băng đỏ t r ắ n g đen lăn xuống đầy đất mới vừa đi chưa được hai bước trung linh hai người lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người bọn hắn coi là những người này chỉ là tạm thời mất đi hành động chờ một lát băng tiêu tan cũng liền không sao không nghĩ tới thế mà lại dặn này rất nhanh g i á c ngựa một quyển thanh liền đổi kịp hồng nguyên cùng ô m quyển thi lên nói hồng đại hiệp tiểu nữ từ một quyển thanh đ a tạ hồng đại hiệp xuất thủ cứu rút không cần k h á c h khí bọn hắn đã muốn giết ta vậy ta giết bọn hắn tự nhiên theo lý thường nên hồng nguyên trên giới đánh giá một quyển thanh một chút sau đó k h o á t k h o á t tay tiếp tục đi đến phía trước từ tiếu ngạo đến ị thiên hắn thấy qua mỹ nữ c o i nhiều lắm một quyển thanh có lẽ rất xinh đẹp nhưng tại hắn gặp qua trong mỹ nữ cũng chỉ có thể đứng hàng du l ị thôi mục tỷ tỷ người đi theo chúng ta cùng đi, đi có hồng đại thúc tại sẽ không còn có người dám truy sát ngươi đây tốt ta nhìn hồng nguyên không có phản đối một huyện thanh trần chờ một chút rác ngựa cùng trung linh đi cùng cùng một chỗ theo ở phía sau ba người rất nhanh liền thuận theo đường nhỏ đi ra mảnh rừng núi này nhưng tại sơn lâm sau đó là một mảnh càng lớn sơn lâm mà vạn k i ế p gốc tọa lạc tại mảnh này càng núi lớn hơn lâm hậu phương cách bọn họ ước chừng còn có hơn hai mươi dặm mà liền tại ba người mới vừa tiến vào cái kia phiến càng lớn sơn lâm mấy đạo tiếng hô to liền chuyển vào hồng nguyên ba người trong thay nhìn cái kia tiểu tiện nhân tại cái kia nhanh đi thông tri ngạ thần chúng ta tìm tới cái kia đánh rết tiểu sắt thần hung thủ ta đi thông tri ngạ thần mấy người các ngươi cho ta coi chừng nàng nhìn phía xa gắt gao nhìn chằm chằm các nàng mấy đạo nhân ảnh trung linh có chút cổ quái nhìn một viên thanh một tỷ tỷ những người này sẽ không lại là tới tìm người a lúc này mới bao lâu lại đến một đợt tìm một huyện thanh phiền phức nàng cảm giác mình cái này một tỷ tỷ so với nó còn có thể gây chuyện đây hẳn là a một huyện thanh sắc mặt rất là khó coi gật gật đầu sau đó mở miệng giải thích cái tiêu tiểu s á t thần tôn tam bá là cái dâm tặc hắn muốn nhìn ta dung mạo ta không cho hắn nhìn hắn liền muốn ép buộc ta sau đó liền được ta một phi tiêu bắn chết không nghĩ tới thế mà còn có người muốn báo thù cho hắn mà ở tại giải thích ở giữa nơi xa sơn lâm bên trong bỗng nhiên chuyển ra trận trận rít lên sau đó một đạo thấp bé khỏe mạnh thân ảnh cấp tốc từ trong rừng sung ra mấy cái lên xuống ở giữa liền ngăn tại hồng nguyên ba người trước mặt hắn thân cao ước chừng chỉ có một m sáu dâu tóc dối bời phía sau lưng còn đeo một thanh to lớn răng cưa cây kéo giống con cá s ấ u miệng đồng dạng rất là làm người ta sợ hãi vừa xuống đất hắn trong miệng liền bắt đầu dồn dập mang pháo một dạng la hét đứng lên là ai là ai là ai nói các ngươi cái nào ta nam hải ngạ thần nhạc lão nhị cái kia nhu thuận đáng yêu lộ lệ là ngươi là ngươi vẫn là ngươi tốt tốt tốt đều không nói đúng không mạnh miệng đúng không vậy ta liền đem ba người các ngươi cổ đầy đủ đều bẻ gãy đi nam hải ngạc thần hỏng là trong tứ đại ác nhân nhạc lao tam chúng ta phiền phức lớn rồi một b i ể n thanh lập tức từ nhạc lao tam trong lời nói nghe được hắn thân phận vốn là khó coi sắc mặt lập tức mang tới một tia sợ hãi mà h ồ n g nguyên nhưng là một cái thuật thăm dò đã đánh qua thương í n danh, nhạc h h t long thân phận phái nam hải trưởng m ô n nhân tự xưng nam hải ngạc thần tứ đại ác nhân chi ba, ngoại hiệu thần xát tây hạ nhất phẩm đường tao thủ cảnh giới thiên tiên câu võ sư cảnh bắt trọng tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư t h i ê nhìn p ú dị bờ ẩm. n h d o xét đến tin tức hồng nguyên nhịn không được nổ nước và nói thân phận này thật đúng là đủ dài đó là tu vi t h ấ p điểm thế mà không phải tông sư thật sự là x ỉ u nhân nhiều t á c quái r i á p rửa dựa vào ngoại hiệu hắn vốn cho rằng đây tứ đại ác nhân đều là tông sư cừng giả không nghĩ tới đây nhạc lao tam mới tiên thiên bắt trọng đó cùng hắn không sai biệt lắm diệp nhị đường vân trung hạc nghị đến cũng đều không phải là tông sư mà tại hắn xem xét nhạc lao tam tin tức thì nơi xa sơn lâm bên trong lần nữa xông ra một đạo thân ảnh như một con chim lớn lách mình ở giữa liền rơi vào nhạc lao tam bên cạnh đây là một cái toàn thân áo trắng nhưng lớn lên xấu xí trung nhân nhân hắn cầm trong tay một cây dài hơn ba thước t r ả o hình vũ khí sau khi hạ xuống vẫn một mặt hèn mọn nhìn h ồ n g nguyên sau l ư n g trung linh cùng một quyển thanh h ồ n g nguyên lần nữa một cái thuật thăm dò đã đánh qua t í n h danh vân trung hạc thân phận tứ đại ác nhân trì bốn ngoại hiệu cùng hung cự c á c tây hạ nhất phẩm đường cao thủ cảnh giới thiên thiên võ sư cảnh thất trọng đình phong tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư thiên phú dị bờ、ẩm. người đến chính là dâm tặc vân trung hạc tại hầu nguyên xem xét hắn tin tức là t ì hắn tác mở miệng đối với bên cạnh nhạc lao tam nói thật xinh đẹp hai tiểu đã ngươi muốn vặn gãy bọn hắn cổ vậy không bằng trước hết để cho ta cùng các nàng hai hào hào chơi đ ù a sau đó ngươi lại xoay các nàng cổ như thế nào ngươi đánh rắm đương nhiên là chờ ta đem bọn hắn cổ bẻ gãy sau ngươi sẽ chậm chậm chơi còn có ta là nhạc lao nhị nhạc lao nhị không phải nhạc lao tam ngươi nói hiệu nói v ừ a nữa ta liền xé ngươi cái này chim chết miệng cổ đều quá a gãy mất cái kia còn chơi như thế nào nhạc lao tam t ố t nhạc lao nhị ngươi sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho a mặt mũi ngươi lại đánh không lại ta ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi, ngươi. h ồ n g nguyên ba người còn chưa lên tiếng nhạc lao tam trước hết cùng v â n trung hạc c ầm ý đứng lên hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt xong lại tới cái dâm tặc vân trung hạc linh nhi đợi chút nữa đánh lên ngươi chạy trước nhớ kỹ không nên quay đầu lại nhìn c á i lộn hai người một biển thanh lập tức đoán ra mới tới cái thân phận này cũng nhỏ giọng nhắc nhở trung linh nói trung linh đồng dạng nhỏ giọng đáp lại tại sao phải chạy có đại thúc tại muốn chạy hẳn là bọn hắn mới là ngươi không hiểu hai cái này cũng không phải trước đó truy sát ta mấy người kia nhưng so sánh tốt hai người các ngươi chờ đón họ hai cái này chảy gỗ không có gì lợi hại n g h e Trung Linh n g hai ư ờ i n h ỏ g i ọ n Hồng Nguyên nhịn không g thầm thỉ, đ ư ợ c lên lời tiếng ngắt lời nói, bọn h ắ n còn m u ố n đi đ ư n g đâu, có thể không có thể t không h ờ i gian tám ạ lại i Với đây lãng phí. Với lại hắn còn phí. p h t t hiện nhạc Lao chu ù n Vân Trung g ạ c hai người này đ ầ g i ố n g n h ư cũng không q u ác linh quang. Không h ỉ đ và vạn hắn, cái kia mỗi ngày trộm tiểu kiếp mỗi n tiểu m t tương cũng túi n dáng m a n g chúng ta muốn chết nghe được hồng nguyên nói bọn hắn là c h ả y gỗ tính khí nóng nảy nhạc lao tam lập tức lao đến bàn tay trực tiếp t r ộ m tới hồng nguyên cổ vân trung hạc trong tay móng n ú t cũng đâm thẳng hắn ngược đại huyệt mà đến hiển nhiên mặc dù đầu góc thiếu gân nhưng cũng không nốc đồng thời không hổ ác nhân chi danh một lời không hợp liền muốn đưa người vào chỗ chết đáng tiếc bọn hắn lần này tìm nhầm mục tiêu không biết sống chết hồng nguyên lắc đầu tay phải lâm không khẽo ỗ một cỗ vô hình cơm khí trong nháy mắt bao phủ công tới nhạc lao tam cùng vân trung hạc để cho hai người trực tiếp dừng lại tại chỗ không thể động đậy sau đó thô thiên theo quát khẽ một tiếng, một cỗ khủng bố nuốt lực trong nháy mắt tác dụng tại trên thân hai người để cho hai người hai mắt trong nháy mắt t r ở to con n g ư ờ i cực tốc co vào đáng tiếc bị cương khí bao phủ bọn hắn căn bản nói không ra lời ước chừng mấy giây sau đó h ồ nguyên n g tay phải nhẹ nhàng vung lên nhạc lao tam cùng vân trung hạc thân thể liền trực tiếp ném đi ra mấy chợ xa cũng hung hăng đập vào một bên hai cây đại thụ bên trên mà đã công lực mất hết hai người làm sao có thể chịu được như thế cự lực gian g rắc gian g rắc theo hai đạo làm người ta sợ hai tiếng xương vỡ vụn liên tiếp văng lên vân trung hạc hai người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất không động đậy được nữa sau đó hồng nguyên nhìn cũng không nhìn nhanh chân đi thẳng về phía trước một h i y ệ n thanh tắc phi thân tiến lên xem xét nhưng rất nhanh liền lắc đầu trở về hai người toàn thân gân cốt đứt gãy hơn phân nửa ngũ tạng lục phủ phá toái không chịu nổi thương thế này đó là đại la thần tiên cũng không cứu sống nổi thậm chí tại nàng xem xét thì hai người liền đã n h a u n h a u tắt thở rồi rất nhanh tại thanh lý mất mấy cái theo dõi tạp ngư về sau ba người liền tiếp tục bước lên tiến về vạn k i ế p cốc con đường đối với hồng nguyên cường đại trung linh cùng một h u ệ n thanh trước đó đã từng gặp qua cho nên lần này cũng không có như trước đó như vậy kinh ngạc nhưng trên đường đi một h u ệ n thanh vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía hồng、nguyên. muốn biết cái này giống như mê nam nhân đến ngọn nguồn là từ đâu xuất hiện trước đó thế mà chưa bao giờ nghe nói qua đáng tiếc lúc này hồng nguyên tâm tình cũng không những tốt hắn tại thôn vệ nhạc lao tam cùng vân trung hạc hai cái này tiên thiên hậu kỳ cường giả công lực về sau cũng chỉ tăng lên trong đan điền ước chừng một phần trăm cương khí tổng lượng nếu như dựa vào dạng này tiến độ hắn sợ là đến thôn vệ trọn vẹn một hai trăm cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ mới có thể đem hắn tu vi tăng lên tới tông sư cảnh thất trọng mà toàn bộ thiên long thế giới cao như vậy tay không biết có hay không một trăm cái cản huống hồ đằng sau còn có tông sư bảy t á m chín tam trọng cùng đại tông sư chi cảnh đâu cái kia lại được bao nhiêu ti cho nên từ đầu đến cuối hắn mục tiêu đều là thôn vệ tông sư cừng giả nhưng hắn trước đó cho rằng rất nhiều hẳn là tông sư cao thủ sợ đều chỉ có tiên tiên hậu kỳ c h i cảnh t ỷ như l y tứ đại ác nhân trừ lao đại đoàn duyên khánh bên ngoài bà cái t ỷ như có thể cùng nhạc lao tam vân trung hạc tương xứng đại lý t ă n g công có thể đại có đến có trở về thì càng nhiều đoàn chính thuần một đám hồng nhan c h i kỷ đại lý tứ đại hộ vệ chờ đ ố i với cái này hồng nguyên cũng không thể tránh được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước sau đó nền đường bản vô kinh vô hiểm rậm rạp trong rừng tùy ý có thể thấy được đủ loại mỹ lệ hoa cỏ thỉnh thoảng còn có một số kỳ lạ động v phong cảnh rất là không tệ rốt cuộc trước khi mặt trời lặn ba người đi tới một khối có khắc chín cái chữ lớn khắc đá trước họ đoàn giả vào cốc này giết không tha mà bọn hắn phía trước đường cũng đến đây đ o ạ n tuyệt nhìn khắc đá bên trên tự hồng nguyên biết do còn cố hỏi hướng trung linh dò hỏi cha ngươi cùng họ đoàn có thủ ta không biết dù sao từ ta ghi chép bắt đầu mấy chữ này vẫn tại cái này trung linh lắc đầu giải thích một câu về sau liền túi người tại chữ viết phía dưới trong một cái động móc ra cùng kim loại truy keng keng ken. theo đua tại đoạn tự bên trên gõ ba cái ngăn tại bọn hắn phía trước hai cây đại thụ trong nháy mắt hướng hai bên g ờ i lộ ra một cái có thể cung cấp hai người song song thông hành đường nhỏ ký môn độn g ắ p sao có cơ hội ngược lại là có thể học tập một cái hồng nguyên tự nói một tiếng liền theo trung linh đi vào vạn kiếp cốc vạn kiếp cốc rất lớn hồng nguyên liếc mắt nhìn qua ít nhất cũng có hai ba cái sân bóng lớn như vậy đồng thời đây còn không phải toàn bộ trong cốc cây xanh dơm mát t r ă m hoa đua nở tại hai bên trên vách núi đá còn theo vách tường kiến tạo rất nhiều tinh mỹ đình đài lô cát một bức thế ngoại đảo nguyên c h i cảnh cha nương ta trở về rồi vào cốc bên trong trung linh trong nháy mắt thả bản thân vui sướng chạy trong cốc không ngừng la hét đáng tiếc nàng không đợi được cha mẹ mình mà là bị hai cái tôi tớ ngăn cản đường đi tiểu thư ngài trở về lao r a cùng phu nhân không phía trước cốc đồng thời để cho chúng ta chuyển cáo tiểu thư cốc bên trong mấy ngày qua rất nhiều khách nhân để tiểu thư ngài sau khi trở về ngay tại mình gian phòng đợi không nên chạy loạn trung linh hiển nhiên biết bọn hắn lập tức hiếu kỳ dò hỏi ân khách nhân khách nhân nào nàng tại trong cốc này ở mười tám năm cơ hội liền không có, có thấy khách nhân nào tới cửa là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại ác nhân bọn hắn là lao gia chuyên môn mời đến tiểu thư ngài nhất là phải chú ý là cái kia cùng hung cực các vân trung hạc hắn đã gian ố cốc bên trong mấy cái thị nữ không chỉ là vân trung hạc còn có cái kia nhạc l a o tam càng là hỷ nộ vô t h ư ờ n g vào hỷ nhi chỉ là s ư n g hô hắn một tiếng tam lao r a hắn liền nổi điên nói mình là nhị lao r a sau đó trực tiếp bẻ gãy vào hỷ nhi cổ còn có cái kia ưa thích trộm con nhỏ trẻ d i ệ p nhị đường hai ba ngày liền ngã chết một đứa bé thật thật là tàn nhẫn còn có cái lợi hại nhất còn không biết có gì vui tốt đâu hai cái tôi tớ ngư một lời ta một câu đối với đến tứ đại ác nhân từ dưới lên trên toàn bộ bố trí một trận có thể nói là oán niệm c ự sâu Đi, ta đã biết. thật sự là phiến phức ta nhìn theo sát mình hai cái tôi tớ trung linh rất là bất mãn nhưng đây là cha nàng mệnh lệnh đối phương mặc dù rất thương nàng nhưng không biết tại sao nàng đó là không thích đối phương cũng rất sợ hai đối phương a a a a mà liền tại lúc này nơi xa đột nhiên phi thân mà đến một đạo màu đỏ thân ảnh người còn chưa tới một trận tiếng cười trước hết tại hồng nguyên mấy người vang lên bên hai sau đó một cái thân mặc hồng y ỉ ỉ ôm lấy tiểu hài trung niên phụ nhân liền xuất hiện tại mấy người cách đó không xa ánh mắt lạnh lùng nhưng nợ đủ cười ôn nhu nói ta giống như nghe được có người đang nói chúng ta tứ đại ác nhân nói xấu nha các người đam giác rưởi này l à gan thật là lớn a nhìn người tới ngăn tại trung linh trước người hai cái tôi tớ lập tức sắc mặt trắng bệnh giống to lên tiếng tiểu thư đi mau là trong tứ đại ác nhân d i ệ p nhị nương hai người cũng đ a n giống g xong liền trực tiếp chạy về phía xa không có một chút lưu lại cho bọn hắn tiểu thư ngăn cản một cái ý tứ cho ăn các ngươi sợ cái gì hiện tại cũng chỉ có hai đại ác nhân ta đại thúc rất lợi hại các ngươi tức chết ta rồi ta nhất định phải làm cho cha ta đánh gãy các ngươi chân nhìn trực tiếp chạy trốn hai cái tôi tớ trung linh khí thẳng dấm chân chương chín mươi chín nhất thời kịch thấu nhất thời thoải mái diệp nhị nương không để ý đến chạy trốn hai cái tôi tớ mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung linh trên mặt nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa ngựa nữ khí lạnh leo dò hỏi t i ể u n h a đầu ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là chỉ còn lại có hai đại ác nhân có h ồ n g nguyên ở bên người trung linh có thể một điểm đều không sợ diệp nhị nương trực tiếp tùy tiện hồi đáp liền mặt chữ ý tứ đi nhạc lao tam cùng vần trung h ạ c đã chết cái k i a không cũng chỉ còn lại hai đại ác nhân sao cái gì diệp nhị nương sắc mặt trong nháy mắt trở nên mười phần đông trầm ánh mắt sát khi bốn phía nhìn chằm chằm trung linh cao giọng uy hiến nói nói ai làm không nói ta liền đem ngươi bán được thanh lâu. để ngươi mỗi ngày đi bồi xú nam nhân các nàng tứ đại ác nhân giữa mặc dù cũng không hợp nhưng đi cùng mười mấy năm nên có phân tình vẫn là có với lại nếu là không thể vì nhạc lao tam cùng vân trung hạc hai người báo t h ủ vậy bọn hắn tứ đại ác nhân còn thế nào tại đây giang hồ bên trên đặt chân diệp nhị nương trong nháy mắt kia biến hóa thần thái dọa trung linh trực tiếp trốn đến hồng nguyên sau lưng mà hồng nguyên tắt tiến về phía trước một bước nhẹ giọng mở miệng nói t ố t hù dọa tiểu hài tử làm gì người là ta dết không chỉ đám bọn hắn ngươi cùng đoàn duyên khánh đều phải chết hắn đã xem hết diệp nhị nương tin tức còn miễn phí nhìn một trận não kịch hiện tại là thời điểm như hắn sở liệu diệm nhị nương cũng chỉ là cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ tu vi liền so nhạc lao tam cường một điểm đồng thời tại hắn dò xét diệm nhị nương tin tức thì hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải thiên mệnh một trong những nhân vật chính hư trúc mẫu thần ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một diệm nhị nương thi sát nhi đồng thiên lý bất d u n g một trưởng vỗ chết đối phương có thể đạt được tông sư cấp võ học thiên sơn chiết mai thủ hai diệp nhị nương bởi vì nhi tử mà n ổ i điên nói cho hắn hư trúc hạ lạc để nàng chết nhắm mắt có thể đạt được đại tông sư cấp võ học n h i ế p tâm thuật thiên sơn chiết mai thủ danh s ư n g có thể phá hết thiên hạ võ học nhưng cùng đ ộ c cô cựu kiếm đồng dạng hiểu được càng nhiều y lực mới càng lớn mà hồng nguyên đã có đ ộ c cô cựu kiếm thiên sơn chiết mai thủ tự nhiên có cũng được mà không có cũng không sao nhưng nhiếp tâm thuật khác biệt hồng nguyên chỉ biết là một cái nhiếp tâm thuật xuất xứ cái k i ế chính là một bộ tên là ma giới chi long châu phim truyền hình trong đó nhiếp tâm thuật cực kỳ kh thế mà có thể hoàn toàn khống chế người tâm thần làm cho đối phương c a m nguyện làm nô là buộc dù là để hắn tự sát đều không chút do dự so với cựu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần cho nên hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng chỉ thấy hồng nguyên thân hình c h ậ t lóe hắn trong ngực liền xuất hiện một cái còn tại trong tá lót hải nhi sau đó hắn hai mắt h ó a thành hai cái vòng xoáy nhìn chằm chằm diệp nhị nương lạnh g i ọ n g dò hỏi nói cái hải từ này ngươi là từ đâu cấp tới đối mặt hồng nguyên di hồn đại pháp diệm nhị nương như để tuyến như tượng gỗ nhẹ dọn hồi đáp vạn kiếp cốc sần đông ngoài ba k h ô nhưng g p ả i tả tử mục sao Nghe đ ợ c Diệp h ị n n ư ơ nói, Hồng Nguyên sau ư Nương cấp hẳn là vô lượng Nhưng n hắn Nhị hẳn g sở s Theo biết, tả tử mục hài tử phái hài phải Diệp kiếm mới cấp mục là Vô đó hắn liền kịp phản ứng bởi vì thời gian không k ấ p hiện tại hẳn là còn không có đến phiên tạ tử mục đâu không có võ công đoàn dự đầu tiên là tại vạn kiếp cốc chạy tới chạy lui một chuyến sau đó lại bị tạ tử mục bắt lấy cũng nhốt vài ngày không sai biệt lắm giam giữ kết thúc thì tạ tử mục hải tử mới bị diệp nhị nương trộm đi trước sau thêm đứng lên ít nhất cũng có mười ngày trở lên thời gian mà bây giờ hờ nguyên rời đi v u lượng sơn cũng mới ba ngày mà thôi thời gian kém quá nhiều một cô nương vậy liền làm phiền ngươi một chuyến đem đứa trẻ này đưa trở về đến h ắ n phụ mâu trong tay Tốt. một biển thanh không do dự lập tức từ hồng nguyên trong tay tiếp nhận tiểu hài quay người rời đi đợi một biển thanh sau khi rời đi hồng nguyên mới thôn p h ệ ánh sáng diệp nhị nương công lực cũng giải khai đối nàng khống chế ngươi đối với ta làm cái gì ta ta công lực ngươi thế mà luyện hóa công đại pháp tỉnh táo lại diệp nhị nương sủi lơ trên mặt đất sắc mặt khó coi mà tuyệt vọng hiệu rõ nhìn chằm chằm hồng nguyên công lực mất hết nàng liền tính hôm nay bất tử sợ cũng sống không được bao lâu nàng những năm này đắc tội quá nhiều người nhiều lắm a h ồ n g nên g u y cười nhẹ lất đầu tiếp tục mở miệng nói ngươi cao hứng nói thế nào liền nói thế nào đi dù sao là cái người chết đó là đáng tiếc ngươi kia đáng thương nhi tử nhi tử ta ngươi biết nhi tử ta tin tức ngươi chẳng lẽ đang gặp ta hai mươi ba năm nàng mất đi nhi tử đã dòng g ã hai mươi ba năm những năm này nàng điên cuồng tìm kiếm khắp nơi thậm chí không tiếp thông đồng với địch phản quốc gia nhập tây hạ nhất p h ẩ m đường đáng tiếc đến nay vẫn là không thu hoạch được gì không nghĩ tới hôm nay thế mà từ một cái lần đầu tiên thấy người xa l ạ trong miệng biết mình nhi tử tin tức điều này không khỏi làm cho nàng tràn ngập chất vấn a n h ì n diệp nhị nương một bộ ngươi cho ta ba tuổi tiểu hài một dạng biểu lộ hồng nguyên lần nữa khép cười một tiếng sau đó tiếp tục nói ta lừa ngươi một người chết ngươi cũng xứng không phải liền là ngươi cùng thiếu lâm huyền t ử thông dâm sở sinh cũng ở tại lưng eo bên trên nóng chín cái hương sẹo hiểu rõ nhi t ử sao đáng tiếc huyền t ử đắc tội người cho nên liên lụy ngươi nhi t ử bị đối phương ôm đi thật là một cái số khổ hai t ử a hồng nguyên nói trong nháy mắt để diệp nhị nương khiếp sợ mở to hai mắt con mắt lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được tốc độ trở nên đỏ bừng một mảnh giống như liên cùng giận g ữ hét làm sao ngươi biết những này có phải hay không là ngươi cướp đi ta nhi từ ngươi đem hắn giấu đi đâu rồi trả lại cho ta đem nhi tử ta trả lại cho ta van cầu ngươi đem hắn trả lại cho ta đi ô ô. van ngươi van ngươi ta văn ngươi ô ô. nhưng đến đằng sau hắn lại bắt đầu điên cuồng cho hồng nguyên dập đầu trong miệng không ngừng gào t h é t còn kèm theo thống khổ tiếng khóc cái tiêu thê lương bộ dáng nhìn trung linh đều có chút không đành lóng q u a y đầu sang chỗ khác đợi diệp nhị nương âm thanh dần dần nghỉ hồng nguyên mới tiếp tục mở miệng nói đầu tiên ngươi nhi tử còn sống đồng thời sống rất tốt tiếp theo mặc kệ ngươi tin hay không ngươi nhi tử không phải ta ông đi Cuối c như, như sau đó không lâu một đạo trên mặt vết thương dày đặc chống hai cây kim loại quải t r ư ờ n g thân ảnh liền xuất hiện tại diệp nhị nương bên cạnh thân chứ một trăm một mực kịch thấu một mực thoải mái người đến nhìn trên mặt đất cái kia chết không thể lại chết diệp nhị nương một chút sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía h ồ n g nguyên các hạ là người nào vì sao giết thủ hạ ta như không nói ra cái như thế về sau đ ừ n g trách lao phu ra tay ác độc vô tình cái k i a đạo như như sấm r ề n âm thanh vang lên lần nữa h ồ n g nguyên mặc dù nghe được tiếng nói chuyện nhưng hắn người trước mặt miệng lại bất động mảy may mà là phần bụng một trống một trống b ụ ngữ n đoàn duyên khánh sao nói chuyện phương thức tăng thêm người trước mắt hình tượng lập tức để hưng nguyên đoán được người thân phận nhưng vẫn là một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh đoàn d u y n khánh thân phận đại lý quốc tiền n h i m thái、Tử. đoàn dự thân sinh phụ thân tứ lại ác nhân đứng đầu ngoại hiệu tội ác trồng chất tây hạ nhất phẩm đường cao thủ cảnh giới thông sư cảnh tứ trọng tứ chất thiên tài trời sinh c h i tài vạn người không được một nhìn đoàn duyên khánh cảnh giới hồng nguyên ánh mắt sáng lên nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm quả nhiên là thông sư thế mà còn đạt đến thông sư tứ trọng quả nhiên thế giới cấp bậc cao một cái thượng đẳng thiên tài đều có thể so trương tam phong cái này thiên tiêu võ đạo cảnh giới còn cao đây cũng là không có biện pháp là nếu là trương tam phong có thể tới đến thiên long bát bộ thế giới vậy hắn cảnh giới ít nhất cũng là sánh vai tạo địa tăng tồn tại đáng tiếc trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như mà tại hồng nguyên xem hết đoàn d u y ê n khánh tin tức thì hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải thiên mệnh một trong những nhân vật chính đoàn dự thân sinh phụ thân ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đoàn d u y ê n khánh với tư cách tứ đại ác nhân đứng đầu giết người vô số đầu hàng địch mua quốc tội ác tài trời một trưởng vỗ chết đối phương có thể đạt được tông sư cấp võ học sát thần một đao chẳng hai đoàn duyên khánh bởi vì hoàng vị bị cướp mà đ i ê n d ạ i nói cho hắn biết đoàn dự thân phận để hắn chết nhắm mắt có thể đạt được đại tông sư cấp võ học nạo g hàn lục quyết lần nữa nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc ở trong lòng tự nói đây đây mẹ nó là để ta một mực kịch t ấ u a dựa theo dạng này tính nạp chỗ phong hắn cha không đúng kiều phong hắn cha biết kiều phong ở đâu kiều phong không biết đây ba cái thiên mệnh c h i tử thật là có ý tứ thế mà tất cả đều là bị cha kế nuôi lớn sau đó làm ra lựa chọn hồng nguyên mới mở miệng hồi đáp ngươi chính là tứ đại ác nhân đứng đầu duyên khánh thái tử đi các ngươi tứ đại ác nhân làm nhiều v i ệ các người người có thể chu d i ệ t giết các ngươi còn muốn lý do gì sao đoàn duyên khánh lập tức con ngươi co rụt lại sắc mặt ngưng tụ trong lòng càng là khiếp sợ dị thường hắn thân phận chính là t u y ệ t mật hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào nhưng hôm nay thế mà bị một người xa lạ một lời đ i ể m phá đây để hắn trong lúc nhất thời tâm thần sợ chấn ngươi là làm sao biết lao phu thân phận a muốn biết sao đuổi kia ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi h ồ nguyên khẽ cười một tiếng bay thẳng thân hướng cốc bên ngoài mà đi hắn chuyến này chỉ vì tứ đại ác nhân mà đến hiện tại bốn người tệ tụ hắn cũng là thời điểm rời đi thật can đảm vậy lao phu liền lính giáo một chút các hạ cao chiêu nhìn hồng nguyên phi thân mà đi đoàn duyên khánh trong tay quải trượng sờ nhẹ mặt đất lập tức đuổi theo đại thúc tại chỗ chỉ còn lại có trung linh c h ơ i trọi một người đối diện hồng nguyên rời đi phương hướng cao giọng la lên đáng tiếc không người đáp lại nàng hơn một phút về sau vạn kiếp cốc phía tây nam hơn mười dặm bên ngoài trên một ngọn núi thấp hồng nguyên cùng đuổi theo đoàn d u y n khánh tương đối mà xem chỉ bất quá một cái đứng đấy một cái nằm hóa công đại pháp t i ngay h túc lao quái là quái ì c ủ ngươi? nội chống rông cương đoàn được cái kia Cảm thụ thể khí, d u tại vừa rồi hắn chân t r ư ớ c vừa đổi tới nơi đây sau đó liền phát hiện mình bị một cỗ khủng bố lực lượng bao vây không chế sau đó trong cơ thể hắn cái kia tràn đầy cương khí liền nhanh trong phá thể mà ra bất luận là đan đ i ề n khí hải hay là kinh mạch h u y đạo trước sau vẹn vẹn mười mấy miều tất cả cương khí liền toàn bộ chút xuống không còn để vốn là tàn tật hắn trực tiếp biến thành một tên phế nhân ngay cả đứng đứng lên khí lực cũng không có mà hắn biết có như thế năng lực cả cũng chỉ có tinh túc lao quái hóa công đại pháp a a ngươi cùng diệp nhị nương đồng dạng không kiến thức hóa công đại pháp loại kêu cầu thí độc công làm sao có thể cùng ta thôn thiên thần quyết đánh đồng đối với đoàn duyên khánh suy đoán hồng nguyên trực tiếp khịt mũi coi thường cũng lần đầu tiên đối với người ngoài nói ra mình công pháp danh tự không khác một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi thôn thiên thần quyết đây là cái gì võ công thật lớn hơi thở thế mà nói bừa thô n thiên thật sự là không biết trời cao đất rộng đáng tiếc đoàn duyên khánh rất ít không hiểu phong tình dù là đã đến tình trạng như thế thế mà còn mở miệng trào phúng hồng nguyên nghe được đoàn d u y n khánh đối với mình công pháp danh tự đánh giá hồng nguyên có chút vô ngữ đối phương não mạch kín thật đúng là thanh kỳ đều lúc này còn có rảnh rỗi quản loại này n h à n sự bất quá hắn cũng sẽ không đi cùng một người chết so đo khoác khoác tay tiếp tục nói t ố t không nói những thứ vô dụng này nhiều lời ngươi không phải muốn biết ta làm sao biết n g ư ơ i thân phận sao ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cũng làm cho ngươi có thể chết nhắm mắt thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề an mày lôi thôi quan âm tóc dài cái gì quan âm bồ tát ngươi ngươi hầu nguyên trong miệng chậm rãi vang lên mười sáu cái chữ lớn lập tức để đoàn duyên khánh con ngươi co vào khuôn mặt run dậy khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn a, -a. làm sao phải hay không nhớ điểm xuất phát cái gì trong miệng ngươi quan â m b ồ t á t tên là đao bạch phượng thân phận chân chính chính là đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần vơ phi tại hai mươi năm trước đêm mưa cùng ngươi một đêm phong lưu về sau năm sau liền sinh hạ một con chính là hiện nay trấn nam vương thế tử đ o à n dự mà hiện nay đại lý quốc chủ bảo định đế cũng không có con nối dõi đồng thời xem đoàn dự như mình ra cho nên nhất định sẽ đem vương vị chuyển cho đối phương cũng chính là chuyển cho người n h í tử thế nào có phải hay không cảm giác thiên ý che người hầu nguyên giải thích lập tức để đoàn duyên khánh trở nên hết sức kích động cái này sao có thể cái này sao có thể、Ta. Ta thế mà c ò nhưng có cái n i tử, đ thời còn sau đó hắn lại có chút không nghĩ ra đao bạch phượng vì sao lại tìm tới hắn vậy dĩ nhiên là bởi vì đoàn chính thuần cái này hoa tầm cây củ cải lớn mỗi ngày không có nhà bên ngoài mà tan chơi đàn g điếm cầm hoa cỏ dại để lòng đấu kỵ cực mạnh đ a u bạch phượng muốn trả thù nàng sau đó liền vừa vặn tìm tới ngươi Tốt, sau ự tình đi q u ba ngày tây nam đại lý thành hồng nguyên đang ngồi ở thành bên trong một một cựu lâu lầu hai gần cửa sổ vị trí bên trên uống rượu ăn cơm mà hắn ánh mắt tắt xa xa nhìn ngoài cửa sổ nơi đó trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa tử miếu chính là đại lý hộ quốc tử miếu thiên long tự ba ngày trước tại thôn vệ luyện hóa đoàn duyên khánh công lực về sau hồng nguyên liền hướng đại lý quốc mà đến về phần đoàn duyên khánh toàn bộ công lực lại chỉ là để trong cơ thể hắn tông sư cảnh lục trọng cương khí đoàn tăng lên ước chừng một phần ba nhìn giống như tăng lên rất nhiều dù sao c h ọ n vẹn tăng lên hắn tông sư cảnh lục trọng một phần ba cương khí lượng phải biết hắn cương khí bất luận là số lượng vẫn là khối lượng thế nhưng là cùng cảnh giới hơn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng cũng không phải là tính như vậy đây chính là đoàn duyên khánh mấy chục năm chỗ góp n h ặ t công lực bao gồm hắn đan điền khí hải kỳ kinh bắt mạch cùng thập nhị chính kinh cộng thêm mấy chục cái huyệt vị bên trong toàn bộ cương khí những n à y toàn bộ thêm đứng lên có thể xa so với trong đan điền nhiều hơn mấy chục lần tr hiện tại chỉ tăng lên h n g nguyên đan đ i ể n khí hải bên trong một phần ba cương khí lượng đã coi như là rất ít rất ít đi ưu ma c h í còn chưa tới xem ra cần phải ở chỗ này chờ lâu mấy ngày rất nhanh tư duy phát tán h n g nguyên liền thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu dùng nữa ưu ma c h í muốn tới thiên long tự tin tức sớm đã truyền x u â n s a o bất quá cụ thể đến thời gian chính là nửa tháng sau khoảng cách hiện tại còn s ớ m r ấ t v ừ i vặn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện một cái mới được hai môn đại tông sư cấp võ học nhất tâm thuật cùng ngạo hàn lục quyết nhất là nhất tâm thuật đây thật là một môn thần kỹ khống chế tâm thần người để hắn cả đợi làm nô là b u mà ngạo hàn lục quyết đồng dạng thập phần cường đại chính là một môn đại tông sư t r u n g phẩm cường đại võ học phối hợp trong cơ thể hắn c ự a câm cơ ư n g khí dù là không có tuyết tẩm cuồng đao nơi tay uy lực cũng khủng bố tuyệt luân ngoại trừ đây hai môn võ học hồng nguyên còn cần đem kim cương bất hoại thần công cũng tăng lên tới đệ tam trọng cho nên nửa tháng thời gian cũng không phải là rất sung túc lại nói một bên khác đoàn dự tại cùng hồng nguyên sau khi tách ra vẫn là trượt chân r ứ t xuống đ ầ m nước đồng tiến vào lang huyên phúc địa bên trong thu hoạch được dấu ở bồ đoàn bên trong bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ hắn trong động chờ đợi hai ngày tại đem trên thân lương khô sau khi ăn xong không thể không rời đi nơi đó. r lúc ấy một quyển thanh lại bị một cái khác họ mạn đà sơn trang người quân lên đồng thời đã thụ thương đối mặt loại này lấy cớ nào đấy ít đồng thời khi dễ vẫn là một thiếu nữ đoàn dự chuyện này loại lập tức đứng ra lợi dụng cái kia luyện tập hai ngày dưới gà mờ lăng bước hơi bước cùng thì linh thì mất linh bắc minh tấn công thành công hút vào đám người này công lực nhưng trong lúc bất chợt thêm ra đại lượng chưa kịp bị luyện hóa công lực để đoàn dự trực tiếp thống khổ hôn medi một quyển thanh đương nhiên sẽ không để đó mình nhân nhân cứu mạng mặc kệ lập tức cưỡi ngựa đem mang về vạn kiếp cốc lúc này hồng nguyên sớm đã rời đi vạn kiếp cốc hơn nửa ngày sau đó tỉnh lại đoàn dự không có bất kỳ cái gì ý để phòng người khác hướng trung vạn cựu can bảo bảo bọn người nói ra mình thân phận vốn đang bởi vì tứ đại ác nhân chết chết mất tích mất tích trung vạn cựu lập tức mừng rỡ như đ i ê n trực tiếp phái người đem đoàn dự nhốt đứng lên đáng tiếc hắn bên người tất cả đều là phản đồ can bảo bảo trung linh một q u y n thanh cùng sau đến tần hồng nguyên tại một đống loạn thất bát tao tình cảm vợ kịch sau đó đoàn dự thành công bị đến đoàn chính minh đoàn chính thuần một đoàn người tiếp trở về. mà hắn lại ở trong quá trình này nuốt một đống lớn loạn thất bát tao công lực bao quát cam bà bảo trung và cứu trung linh cùng đại lý tăng công v ố n hộ vệ đám người lần nữa bạo tăng công lực cũng lần nữa để đoàn dự hôn mê đi chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã không biết là mấy ngày sau đồng thời đã trở lại đại lý c h ấ n nam vương phủ tỉnh lại đoàn dự cũng không có tiêu hóa hết thể nội công lực bị đau nhức chết đi sống lại thúc thủ vô sách phía dưới đoàn chính minh cái này bảo định đế chỉ có thể đem đưa đến thiên long tự bên trong cứu chữa lúc này khoảng cách cưu ma trí đến đã không nhiều thiếu thời gian thiên long tự bên ngoài hồng nguyên thân ảnh trầm rãi hiện, hiện nhìn lại môn mở rộng từ miếu chậm rãi đi vào nửa tháng trôi qua h ắ n thực lực lại tinh tiến rất nhiều siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống Thính thông trọng, thể tàng. thôn thiên thần quyết, bất thần tầng thứ 3, vạn, cản khôn đại Nazi, tầng thứ trọng, thánh quyết, tầng thứ danh, Hồng Cảnh cảnh pháp, hoại khôn dịch kinh, hỏa lệnh bí Nguyên. ẩn Công viên mãn, 5 vạn, 5 vạn, cương công, vạn, cản Nazi, vạn-50 vạn, cân vạn-25 vạn, giới, cửu lục có kim đại sư đệ Nhiếp tư â m mãn, mạch thuật, tiểu thành, quyết, quang bộ, chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét tiên lệnh thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tục cao năm đợi r u ra hắn đã thành công đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến tầng thứ ba để hắn nhục thân lần nữa tăng cường một mạng lớn cái khác mấy môn còn không có viên mãn đại tông sư cấp võ học tác đồng dạng tinh tiến rất nhiều còn lại chỉ có thể chờ đợi sau đó lại nói căn cứ hắn dò thăm tin tức cái tiêu cưu ma c h í đến ngày ngày hôm nay thiên long tự rất lớn với tư cách đại lý quốc hộ quốc tử miếu mỗi ngày đều sẽ có đại lượng đại lý quốc dân đến đây thắp hương bái phật nhưng những ngày khách hành hương chỉ có thể ở đặc biệt khu vực bên trong đi lại chân chính vị trí hạch tâm đều có tăng chúng tuần tra thủ hộ dù sao mỗi một đời đại lý quốc chủ tại từ nhiệm sau đó cũng sẽ ở nơi này xuất ra tự nhiên không thể để cho người bình thường tùy ý chạy loạn bái nhiễu hồng nguyên rất dễ dàng đi theo đám khách hành hương tiến nhập thiên long tự bên trong nhưng sau khi tiến vào không lâu hắn liền biến mất trong đám người có nhiếp tâm thuật nơi tay hắn rất dễ dàng liền lẫn vào chân chính thiên long tự nội bộ sau đó không lâu ẩn thân tại một tòa tháp cao bên trên hồng nguyên liền thấy một nhóm thân mang lạt ma phục sức t â y vực phiên tăng bị thiên long tự hòa thượng nhận tiền đến cuối cùng thế mà liền đứng tại dưới người hắn tháp cao dưới đáy mà tại đám người này đến không lâu mấy cái quần áo rõ ràng hạng sang rất nhiều hòa thượng cũng tới đến tháp dưới cùng đám kia lạt ma đứng đối mặt nhau hồng nguyên còn tại trong đó phát hiện cùng hắn có duyên gặp mặt một lần đoàn dự chính cùng lấy một cái khuôn mặt một nửa khô héo như vỏ cây một nửa bóng l á n g như thiếu nữ lao hòa thượng bên người chương một trăm linh hai đại chiến bắt đầu sáu mạch hủy nhìn nhân vật chính đã toàn bộ đăng trảng hồng nguyên lập tức ném ra từng cái thuật thăm dò Tính tổ、lâm. Thân phận, khô vinh đại sư, thiên、long、tự tiền bối cao tăng. thông bắt trọng. Tư chất, trời sinh Tài, Vạn người Không Được một. Thính danh, đoạn phận, vinh long Cảnh giới, sư cảnh sinh khô cao đại lâm. bối giới, sư, sư tư chất trời sinh tri tài vạn người không được một thính danh đoàn dự thân phận đại lý c h ấ n nam vương thế tử đoàn duyên khánh cùng đao b ạ c h phượng tri tử cảnh giới thông sư cảnh nhất trọng tàn tiến cảnh quá nhanh cưng ơ khí lộn xộn không thể hoàn toàn điều động tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gạp thính danh đoàn chính minh thân phận đại lý tiền nhiệm quốc chủ thiên long tự cao tăng pháp danh bản trưởng cảnh giới thông sư cảnh tam trọng tư chất giữa bầu trời chi tư thiên phú dị bẩm cựu ma trí thiên long mấy vị cao tăng cùng đoàn dự tin tức liên tiếp xuất hiện tại hồng u y ễ n trước mắt t r o năm g cũng trong giờ đó, đại đoàn đó, đã minh thoái lý làm quốc quá quy chủ chính ở bất t bây y vị n danh bản trần. Chứ cái đó ra, còn có bản người vị, bản g pháp Chứ cái ra, a t đó có vì, b ả người quán, bản n t ư ớ bốn vị thiên long tự cao tăng. Năm n vị tự cao g này đều đạt đến tông sư c h i cảnh bản trần cái này đại lý tiền nhiệm quốc chủ cảnh giới vì tông sư cảnh tam trọng bốn người khác cũng đều tại tông sư cảnh trở lên một cái nhị trọng hai cái tam trọng một cái tứ trọng không thể không nói ngày này long tự cao thủ thật đúng là đủ nhiều tăng thêm khô vinh đại sư cái kia chính là trọn vẹn sáu vị tông sư cường giả cũng trách không được có thể thủ được lục mạnh thần kiếm môn thần công này mà chân chính để hồng nguyện kinh ngạc nhưng là đoàn dự cảnh giới lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng thời gian cảnh giới của hắn thế mà liền đạt đến tông sư c h i cảnh thật đúng là đề thăng thần tốc không hổ là thiên long nhị q u ạ i một trong bất quá cũng bởi vì tiến cảnh quá nhanh khiến cho hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế thể nội cơ ư n g khí khiến cho hắn thực lực chân thật giảm bớt đi nhiều rất nhanh theo song phương nhân số đến đông đủ y ê u ma trí liền bắt đầu đánh lấy tế điện hảo hữu mộ dung bắc cờ hiệu muốn dùng tiếu h lâm bảy mươi hai tròng tuyệt kỹ niêm hoa chỉ đò dô diệp chỉ cùng vô tướng kiếp chỉ ba môn trị pháp đem đổi lấy cùng là chỉ phát thiên long tự chấn tự tuyệt học lục mạnh th không sai lục mạch thần kiếm cũng không phải là kiếm pháp mà là một môn trị pháp chính là nhất dương chỉ tiến giai võ học sau khi luyện thành b ạ c h k ì n h khí như kiếm mới thần kiếm chi danh đối mặt i ê u ma trí đây yêu cầu vô lý thiên long tự đám người đương nhiên sẽ không đáp ứng phải biết liền xem như b o à n chính minh cái này đại lý quốc chủ muốn luyện tập lục mạch thần kiếm cũng cần tại thiên long tự quy y xuất ra mới được càng đừng đề cập i ê u ma trí người ngoài này đã không thể đồng ý vậy dĩ nhiên muốn nơi tay phía dưới xem hư thực cưu ma c h í đầu tiên là diễn luyện một cái hắn xuất r a cái k i a ba môn chỉ pháp một là chứng minh hắn xuất r a bí tịch là thật hai là muốn dùng cái này chấn n h i ế t thiên long tự một đám cao tăng đáng tiếc thiên long tự đám người không phải do đại mặc dù tự giác bọn hắn đơn đả độc đấu đều không phải là cưu ma c h í đối thủ nhưng hợp lực một chỗ cũng không phải không thể một trận chiến sau đó song phương một lời không hợp liền ra tay đánh nhau đứng lên cưu ma c h í bên này tự nhiên là một mình hắn tại liên tiếp đánh lui bản bởi vì bản tham bản quán sau đó thiên long năm bản rốt cuộc nhận rõ hiện thực liên thủ hợp thành sáu mạch kiếm trợ cùng cưu ma trí đánh đứng lên năm người đơn đả độc đấu tự nhiên không phải cựu ma trí đối thủ nhưng bọn hắn hợp lực một chỗ phối hợp riêng phần mình trong tay lục mạch thần kiếm trong đó nhất mạch c h i lực trong lúc nhất thời cũng cùng cựu ma trí đánh tương xứng khó bỏ khó phân bất quá thiên long tự đệ nhất cao thủ khô vinh đại sư cũng không có xuất thủ mà là ở một bên cho đoàn dự hộ pháp để hắn chuyên tâm tập luyện hoàn chỉnh lục mạch thần kiếm chỉ có thể nói thiên mệnh c h i tử đãi ngộ đó là không giống nhau so đoàn c h í n h minh cái hoàng đế này cao hơn ra không biết bao nhiêu rất nhanh s o n ư ơ n g tại tự giác chiêu thức vô pháp thủ thắng về sau liền tiến vào so đấu nội công tu vi giai đoạn hắn g c h sử dụng chính là lục mạch thần kiếm bên trong ngón cái thiếu thương kiếm đồng thời có thể chi phối tay đồng thời sử dụng lực công kích gấp bội mà hờ nguyên tắc có thể mười ngón ngay cả dùng một lần bắn ra t h ọ n vẹn mười hai đạo kiếm khí từ, từ từng cái phương hướng phong kín đối thủ né tránh lộ tuyến để uy lực công kích tăng gấp mười lần không ngừng lục mạch thần kiếm có sáu mạch theo thứ tự là tay ba âm kinh cùng thủ tam dương kinh nhưng người chỉ có năm ngón tay cho nên liền sẽ có một ngón tay bên trên có hai đầu kinh mạch chính là nga lút mà hắn cũng là duy nhất có thể đồng thời bắn ra hai đạo kiếm khí thiếu trùng kiếm cùng thiếu chạch kiếm ngón tay bất quá nhân thể ngón tay là mười phân giòn mềm nũng bình thường cường giả đang luyện thành toàn bộ lục mạch thần kiếm về sau đồng dạng một lần chỉ có thể sử dụng hai ngón tay công kích tay trái tay phải cắt một tay sau đó cái khác ngón tay thay nhau sử dụng đây cũng là lục mạch thần kiếm vì sao cường đại như thế nhưng chỉ là một môn trung phẩm tông sư cấp võ học nguyên nhân một là quá mức khó luyện một không chú ý liền sẽ để ngón tay nổ tung biến thành tàn phế cho nên cần phải có nhất dương chỉ đặt nền móng đoàn dự hoàn toàn là b ấ t h ắ c hai là dù là đã luyện thành cũng vô pháp toàn lực sử dụng để uy lực lớn suy giảm nhưng h ồ n g nguyên khác biệt hắn n ụ c thân quá mạnh khiến cho hắn có thể mười ngón suất liên tục một lần bắn ra mười hai đạo lực xuyên tấu h kinh người vô hình kiếm khí đôi tay liên xạp phía dưới cái kia uy lực so mát cô thấm súng máy còn kinh khủng hơn gun đồng thời. đây lục mạch thần kiếm uy lực là cùng thể nội cơ khí cường độ móc nối cơ khí càng cô động lực xuyên tấu cùng phạm vi công kích liền càng cường đại cho nên dù là hồng nguyên đột phá đến đại tông sư thậm chí đại tông sư bên trên đây lục mạch thần kiếm đều sẽ không quá hạn thua trận cưu m à trí tự biết lấy hắn công lực là không thể nào trắng trận cướp đoạt đến lục mạch thần kiếm cho nên bắt đầu mở miệng trào phúng hắn đến đây là muốn kiến thức một chút truyền thuyết bên trong lục mạch thần kiếm mà không phải mấy người hợp lực tạo thành cái gì sáu mạch kiếm trận nói đây sáu mạch kiếm trận mặc dù không tệ nhưng cũng liền cùng thiếu lâm tự l à hắn côn trận không sai biệt lắm hoàn toàn không xứng với lục mạch thần kiếm thiên hạ này kiếm thứ nhất pháp vi danh mà hiện tại hắn lũ lo không ngừng thời điểm đ o à n Dự g vâng vâng cầm vâng tay mới vừa ném đi ra ngoài sáu tấm đồ quyền trong nháy mắt không có hỏa tự cháy qua trong dây lắt liền hóa thành từng đống cho tàn tan theo gió chương một trăm linh ba một lời không hợp ngươi hủy lục mạch thần kiếm kiếm phổ nhìn cái kia từng đống cho tàn cư ma trí sắc mặt đại biến cao giọng phẫn nộ quát a di đ à phật không tệ thiên địa vạn vật một khô một vinh đều có định số những này cho tàn liền làm phiền quốc sư ngươi đưa đến mộ rung bắc trước mộ phần mai t ă n g a n g ư ơ i khô vinh đại sư thật là cao minh thủ đoạn tiểu tăng thật sự là bội phục cáo tử cư ma trí sắc mặt hết sức khó coi đi một cái phật lễ chuẩn bị rời đi bất quá hắn như nguyên tắc đồng dạng rời đi chỉ là ngụy trang mục đích là muốn giảm xuống thiên long tự một đàm cao tăng cảnh giác quả nhiên ở tại quay người trong nháy mắt liền lập tức trở về mà trở lại đoàn chính minh bên cạnh thân cũng chấp chế chính cái quốc khách tiếc ma chí không biết. Đoàn chính lúc này đã từ nhiệm xuất ra tăng, chỉ bất quá còn chưa kịp chính thức chuyển trong muốn dẫn đoàn Minh này quân tiến phiên đáng không đoàn Minh này nhiệm tăng, đoàn chính thuần mắt trụ, thổ biết, từ xuất bất thôi. ra cho kịp đem làm ma mà đại đã kêu quá lý về vì vị sau đó đã thuộc lầu lục mạch thần kiếm đoàn dự nhảy ra ngoài đầu tiên là dùng bắc minh thần công bức l u i cưu ma trí sau đó lại vô ý ở giữa thi triển ra chân chính lục mạch thần kiếm đối với cái này cưu ma trí lập tức vui mừng qua đỗi bắt đầu động thủ muốn bắt được bàn dự lúc này hồng nguyên trong đầu tắc vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở、Ken. cưu ma c h í dự bắt đi đoàn dự ép hỏi lục mạch thần kiếm kiếm phổ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đây là đoàn dự gặp chắc trở cũng là hắn cơ duyên tùy ý cưu ma c h í đem bắt đi có thể đạt được tông sư cấp bảo vật trăm năm chu quả hai cái hai xuất thủ ngăn lại cưu ma c h í có thể đạt được tông sư cấp bảo vật trăm năm chu quả năm h ai ân trăm năm chu quả như thế độ tốt chọn hai đối mặt hai cái tuyển hạng h ồ n nguyên chọn lọc tự nhiên đối tốt với hắn chỗ càng lớn cái thứ hai tuyển hạng làm ra lựa chọn hắn lập tức nhảy xuống thác cao qua trong dây lát liền ngăn tại đang động thủ cưu ma c h í cùng đoàn dự ở giữa cũng vất tay xua tán đi hai người công kích đột nhiên xuất hiện hồng nguyên dọa cưu ma c h í nhảy một cái nhất là đối phương thế mà phất tay liền đánh tan hắn tuyệt kỹ hỏa diễn đ a o để hắn lập tức ngưng thần mà chống đỡ mà đoàn dự nhưng là ánh mắt sáng lên lập tức nhận ra hồng nguyên hồng đại hiệp ngài tại sao lại ở chỗ này hồng nguyên đối đoàn dự gật gật đầu sau đó nhìn về phía giữa sân đám người khẽ cười nói a à, à ta nghe nói thổ phiên quốc sư muốn tới thiên long tự cho nên liền đến nhìn xem không m ờ mà tới xin mời chư vị đừng nên trách a di đ ạ phật k h â vinh đại sư nhìn đột nhiên xuất hiện hồng nguyên nói một tiếng vật hiệu sau đó nói khẽ thí chủ thật là cao thâm công lực chúng ta thế mà không một người phát giác được tháp bên trên có người hồng nguyên lập tức khiêm tốn hồi đáp đại sư quá khen lên rồi tại hạ chỉ là tới trước một bước lại ẩn thân tháp cao bên trên chư vị không có xem kỹ mà thôi một bên khác đoạn chính danh thì đến đến đoàn dự bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm về hồng nguyên lai lịch dự nhi ngươi biết vị này hồng thí chủ hắn là ai ta làm sao chưa từng từng nghe nói ta cũng không biết hắn lai lịch chúng ta chỉ là tại vô lượng sơn gặp qua một lần hắn còn đã cứu ta một mạng đâu như vậy phải thể không xem ra là hưu không phải địch mà tại hai người nói chuyện với nhau thì ưu ma chi đã đánh gãy hồng n g u y ê n cùng khô vinh đối thoại cao giọng chất vấn các hạ người nào là muốn nhúng tay ta thổ phiên cùng đại lý sự tình sao a a ta là ai ta chỉ là thế gian này thoáng qua một cái khách tôi ngươi có thể xưng hô ta là hồng tiên sinh hồng tiên sinh ưu ma chi thì thầm một tiếng hiện nhiên chưa nghe nói qua cái nào cao thủ là họ hồng các hạ đến cùng ý dục như thế nào đây là phật gia thanh tịnh c h i địa không thích hợp chém chém giết riết xin mời đại sư cứ vậy rời đi a rời đi ta này tới là vì lục mạch thần kiếm mà đến kiếm phổ m ặ c dù hủy nhưng tiểu tử này đã nhớ kỹ trong đó tất cả nội dung hoặc là để hắn cho ta chép lại một phần hoặc là đem hắn giao cho ta mang đi đối với hồng nguyên thuyết phục cựu ma Chi đương nhiên sẽ không nghe theo hắn mục đích còn không có đạt đến đâu lục mạch thần kiếm ngươi nói là cái này sao hồng nguyên cũng biết cựu ma Chi là không đụng nam t ư ở n g không quay đầu lại cho nên hắn lập tức dỗi ra đôi tay từng đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt từ ngón tay bắn ra lít nha lít nhít chừng mấy c h ụ c đạo nhiều đây khủng bố một màn nhìn c u ma trí sắc mặt đại biến lập tức lách mình phi tóc trôn tránh đứng lên đáng t i ế t số lượng nhiều lắm. n h i ề u đến hắn căn bản không biết muốn t r ư ớ c tranh né cái nào một đạo kiếm khí mới tốt mà chờ hắn rơi xuống đất thời điểm hắn phát hiện mình thế mà hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có bị cái kia từng đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể nhưng khi hắn nhìn mình trên thân quần áo thì hắn phát hiện mình toàn thân một cái kia cái đại huyệt chỗ quần áo đã bị phá ra từng cái đại động lít nha lít nhít chừng mấy chục cái lỗ thủng để hắn như là một cái k h ấ t cái đồng dạng lục mạch thần kiếm tốt một cái lục mạch thần kiếm không hộ là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp đa tạ hồng tiên sinh hạ thủ lưu tỉnh tiểu tăng thua tâm phục khẩu phục cáo tử tự biết không địch lại kêu ma tr hướng về hồng nguyên cung kính thi lễ về sau trực tiếp quay người hướng lên trời long bên ngoài chùa bay đi tốc độ nhanh chóng giống như đằng sau có cái gì hồng hoang manh thú đang truy đuổi hắn đụng dạng hồng nguyên đương nhiên sẽ không giết chết cưu ma c h í đây chính là hắn kinh nghiệm bao mà lấy hắn suy tính nuốt đối phương công lực vậy hắn hẳn là có thể đột phá đến tông sư thất trọng c h i cảnh mà hắn tự nhiên không thể tại ngày này l ò n g trong chùa đậu thủ đem mình đột phá thì an nguy giao cho người khác theo cưu ma trí rời đi thiên long tự một đám cao tăng lập tức vây quanh hồng nguyên cũng từ khô vinh đại sư mở miệm dò hỏi a di đạ phận hồng thí chủ là từ chỗ nào tập luyện mà đến lục lục mạch thần kiếm chính là h á n đại lý thiên long tự thậm chí toàn bộ đại lý quốc trấn quốc thần công vạn không được có bất kỳ sơ thất nào nhìn đám này hòa thượng dương cung bạt kiếm bộ dáng hồng nguyên một mặt trào phúng cười to nói ha ha ha ha ha, vậy liền không thể nói cho các người biết ta còn có việc cáo tử muốn đi không nói rõ ràng ngươi cũng là không đi được mắt thấy hồng nguyên muốn đi k h ô vinh đại sư sắc mặt ngưng tụ hai đạo kình khí vô hình lập tức bắn ra phong bế hồng nguyên đường đi sau đó đoàn chứng minh năm người tông sư cũng lập tức lấn người mà lên cùng k h â vinh cùng một chỗ hợp thành hoàn chỉnh sáu mạch kiếm trận đem hồng nguyên bao bọc vây quanh muốn chết Thôi t i ê nhìn n một màn này hờ nguyên n g biết hôm nay việc này là không thể thiện sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo một cỗ khủng bố c ư ơ n g khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn chen c h ú c mà ra trực tiếp bao phủ x u n g quanh mấy trượng phương viên vừa vặn đem vây quanh hắn sáu người toàn bộ bao trùm sau đó một cỗ khủng bố sức cắn nuốt lập tức rơi vào sáu người trên thân đối với đám người này tâm tính hờ nguyên n g tự nhiên rõ ràng cương đại võ học chính là các môn các phái đặt chân giang hồ độc bá một phương c á c bản cho dù là bọn họ không người nào có thể luyện thành nhưng cũng tuyệt không thể truyền ra ngoài nếu như bị người tìm tới phương pháp phá giải đây chính là xe muốn bệnh nhưng muốn thu hồi bản thân t u y ệ t học vậy cũng phải có thực lực này mới được hiện nhiên hiện tại thiên long tự không có c h ư ơ n một trăm linh bốn thôn vệ cưu ma trí đột phá thiên long tự tháp cao phía dưới chỉ là trong nháy mắt khủng bố sức cắn nuốt liền đem khô vinh đại sư ở bên trong sáu cái thiên long tự tông sư cảnh cao tăng một mực bám vào tại chỗ mà bọn hắn thể nội cơ ư n g khí càng lại như tuyết lợ cấp tốc phá thể mà ra bất quá hồng nguyên cũng không chuẩn bị muốn mấy cái này lão hòa thượng m ệ n h bởi vì sáu người mặc dù chặn lại hắn đường đi nhưng cũng không có muốn hắn bệnh cho nên tại hút vào sáu người riêng phần mình ước chừng một phần ba công lực về sau hắn liền ngừng vận chuyển thôn thiên thân quy cũng phất tay đem sáu người hất bay ra ngoài nhìn bay r ớ t ra ngoài một đám thiên long tự cao tăng hồng nguyên sắc mặt băng hàn âm thanh lạnh l ù n g nói chuyện hôm nay chỉ là cho các ngươi cái giáo hấn ta không hy vọng lại có lần thứ hai còn có ta lục mạch thần kiếm cùng ngươi đại lý một đồng tiền quan hệ đều không có nếu là dây dưa nữa không nớt đừng trách ta diệt ngươi thiên long tự chạm theo hồng nguyên quát to một tiếng phía sau hắn huyền thiết trọng kiếm lập tức rơi vào trong lòng bàn tay sau đó hơi anh một đạo chừng hơn mười tri cự khủng bố vết rách hồng nguyên thi triển chính là ngạo hàn lục quyết bên trong t h ứ c thứ nhất hoành tạo thiên quân hắn có thể hoành vùng cũng có thể trẻ dọc hoành tự nhiên hoành tạo thiên quân dựng thằng nha hắn cảm giác gọi lực bổ hoa sơn thích hợp hơn bất quá không quan trọng danh tự m à thôi dùng tốt là được tựa như hiện tại chờ hồng nguyên thu kiếm phi thân m à đi thiên long tự đám người đều còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến nhưng bọn hắn trong lòng đối với hồng nguyên sợ hai đã thăng lên đến xưa nay chưa từng có cảnh giới cái kêu khủng bố một đau bọn hắn tự hỏi đó là cùng tiến lên sợ cũng chỉ có đoàn diện con đường này à mấy người các ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài đồng thời vị này hồng tiên sinh vĩnh viễn là ta thiên long tự tôn quý nhất khác h nhân đây vâng cần tuân sư thúc pháp chỉ sáu một bên khác đào tẩu cưu ma trí cơ hồ không chút nào dừng lại trở lại hắn mang đến thổ phiên trong đội ngũ cũng hạ lệnh để bọn hắn lập tức lên đường chia binh hai đường rời đi đại lý mà tại cưu ma trí vừa cưỡi ngựa rời đi không lâu hồng nguyên thân ảnh liền xuất hiện ở hắn mới vừa dừng lại địa phương hơi phân biệt một cái phương hướng về sau hồng nguyên lập tức không chút do dự hướng về một cái phương hướng truy kích mà đi cương đại nhục thân cực lớn tăng cường hắn ngũ rác để hắn có thể bằng vào cường đại khiếu á c rõ ràng gửi được cư lúc này thôn vệ thiên long tự sáu người một phần ba công lực hồng nguyên đan điển khí hải bên trong âm dương cương khí đoàn đã tiếp cận viên mãn mà cứu ma trí đó là hắn đột phá thời cơ về phần xử lý như thế nào công lực mất hết cứu ma trí hồng nguyên còn chưa nghĩ ra nhìn trung toàn thư cứu ma trí mặc dù hình tượng võ thành si một lòng muốn đem trung nguyên võ lâm thần công tuyệt học thu sạch tập hợp đủ đầy đủ nhưng hắn chỉ một người đều không có giết qua về phần thổ phiên vương quốc thời đại này thổ phiên đã sớm chia năm xẻ bảy không còn trước kia hơn nữa còn là tống triều đối kháng tây hạ tiến công cường lực minh hữu đây cũng là vì cái gì bất luận cứu ma trí đi tới chỗ nào tại tống nhân võ lâm nhân sĩ đều gọi hô hắn một tiếng đại u g thành một i điện sư hoặc quang thần hành bộ ra chỉ dưới ước chừng một phút về sau hồng nguyên liền ẩn ẩn thấy được đang cưỡi ngựa thoát đi cưu ma trí hắn chưa chọi một người bay nhanh trên con đường lớn xung quanh cũng không có tùy tùng đi theo Siêu. hồng nguyên thân ảnh trong nháy mắt da tốc qua trong dây lát liền ngăn tại kyu ma chi phía trước mười mấy mét chỗ hừ nhìn thấy đột nhiên có bóng người xuất hiện kyu ma Chi bản năng siết đỉnh dưới hồng chi ngựa khi thấy rõ là nàng hồng nguyên về sau lập tức một mặt đề phòng trầm giọng dò hỏi hồng tiên sinh không biết tiên sinh ngăn trở tiểu tăng đường đi ý dục như thế nào không có gì chỉ là muốn mời đại sư ngươi dẹp đường hồi phủ đồng thời trở lại thổ phiên về sau kiếp này cũng không tiếp tục cho phép vào trung nguyên hồng tiên sinh không cảm thấy mình còn quá rộng sao có đúng không thô thiên hồng nguyên đột nhiên đưa tay phải ra đối lập tức cưu ma c h í nhẹ nhàng vô một cái chỉ một thoáng một cỗ khủng bố cơ ư n g khí liền bao phủ cưu ma c h í toàn thân để hắn không thể động đậy cưu ma c h í không hổ là thiên long tứ tuyệt một trong một thân từ tiểu vô tướng công châu ngưng luyện cơ ư n g khí s o k h ô vinh đại sư người tông sư kia bắt trọng cường giả còn cường đại hơn ba phần đây có lẽ đó là hắn có can đảm tiến về thiên long tự lực lượng một trong a đáng tiếc hiện tại hắn khổ tu hơn mười năm công lực đang phi tốc tiêu vong thể nội đan điền khí hải toàn thân kinh mạch cùng từng cái đã mở ra huyện đạo cũng theo đó cấp tốc sụp đổ khô heo ước chừng một phút về sau hồng viên toàn thân khí tức đột nhiên tăng gọt về phần cưu ma c h í lúc này đang hai mắt vô thần đứng tại ven đường không n ú c đ í c h rốt cuộc tông sư cảnh thất trọng cảm thụ được thể nội lại mở ra m ộ ư ơ i nơi đại h u y ệ t hồng nguyên hải lòng gật gật đầu mà cưu ma c h í thể nội cơ ư n g khí đương nhiên không chỉ như thế ngoại trừ giúp hắn đột phá đến tông sư cảnh thất trọng bên ngoài còn đem hắn đan điền khí hải lần nữa tràn đầy hơn một nửa về phần cưu ma c h í lúc này đã t r ú n g hồng nguyên nhiếp tâm thuật chính diện không có biểu lộ hai mắt vô thần cho hồng nguyên đứng gắt đâu bất quá nhiếp tâm thuật mặc dù cường đại nhưng muốn vĩnh cựu khống chế một người tâm thần vậy liền cần thưởng cách một đoạn thời gian liền đối nó thi triển hồng n g uyên lại không cần cựu ma c h í giúp hắn làm gì càng không cần đến vĩnh cựu khống chế đối phương cho nên ba ngày sau cảm giác không sai biệt lắm hồng n g uyên liền để cựu ma c h í rời đi lấy hắn văn chừng nhất tâm thuật ước chừng có thể khống chế cựu ma c h í chừng một năm thời gian đồng thời sẽ thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng hắn tâm trí để hắn không còn si mê với võ học mà là chuyên tâm tinh niên g h phật pháp ở trong quá trình này nhất tâm thuật hiệu quả cũng biết theo thời gian chuyển rời mà chậm dại biến mất để cựu ma trí vô thanh vô tức thoát khỏi khống chế như thế cùng tại nguyên văn bên trong kết cục không kém quá nhiều chỉ bất quá trước thời hạn một hai năm mà thôi đương nhiên ba ngày này hắn ngoại trừ đối với cưu ma c h í thi triển nhất tâm t h u ậ t còn từ trong miệng moi ra hắn chỗ biết đủ loại thần công tuyệt học thiểu vô tướng công hỏa diễm đao vô tướng kiếp chỉ đọ rổ diệp chỉ v â n v â n v â n chỉ là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đây cưu ma c h í thế mà liền biết c h ọ n vẹn hai ba mươi loại không hổ là thiên long bên trong di động hình người bà khố ân tính toán thời gian hay tử lâm sự tình cũng kém không nhiều đến thời gian nên đi nhìn một cái truyền thuyết bên trong kiều phong nhìn đã đi xa cưu ma trí hồng nguyên thay đổi phương hướng hướng về thái hồ mà đi chương một trăm linh năm lại đến thái hồ võ học con đường phía trước hạnh tử lâm ngay tại thái hồ cách đó không xa mà từ đại lý đến thái hồ hiện tắt chừng hai km xa lấy h ồ n g nguyên tốc độ nếu là toàn lực ứng phó đây cũng là một ngày lộ trình mà thôi nhưng hắn cũng không s ố t ruột bởi vì thời gian còn sớm hiện tại mới vừa vặn tháng hai phần mà hạnh tử lâm sự kiện ước chừng là tại tháng tư phần hắn còn có c h ọ n vẹn hai tháng thời gian đâu cho nên h ồ n g nguyên một bên du sơn mặt thủy một bên luyện công tập võ một bên chậm rãi tới gần thái hồ một bên khác, bởi vì hầu nguyên can thiệp đoàn dự cũng không có bị c ứ ma trí bắt đi Nhưng hắn cùng Quyển Thanh vẫn Mộ là sau i n h r tình thể tán vì hắn thể nội công lực tán loạn, hắn cảm, lực mà m bởi thân đao bạch phượng cũng theo đó a o theo Bạch cũng Phượng đ trở lại chấn Nam Vương Phủ. Sau Phủ. đó đó là cầu hết u y tu la tràng một huyện thanh nghe theo mẫu thân mình tần hồng miên nói dùng đ ộ c tiêu tập kích đao bạch phượng nhưng bị bệnh mắt thân nhanh đoàn dự dùng ngực cản lại sau đó đó là cỡ lớn nhận thân hiện trường đoàn chính thuần cùng một huyện thanh sau đó lại cùng tần hồng miên mà một huyện thanh cũng biết mình cùng đoàn dự giữa quan hệ lập tức bị tức giận mà đi sau đó thụ thương đoàn dự cũng đuổi theo nhưng lúc đó chính là đêm tối đuổi rất lâu đoàn dự cũng không có đuổi tới một h u n thanh tâm phiền ý loạn hắn cũng không muốn trở về nhà mình lúc này đã là mùa xuân tháng ba xuân về hoa nợ cỏ mọc em bay cùng hắn lần trước lúc đến cảnh sát hoàn toàn khác biệt nửa tháng quá khứ h ồ nguyên n g đủ loại công pháp võ học cũng lần nữa rất có tinh tiến siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh hờ nguyên cảnh giới thông sư cảnh thất trọng có thể ẩn tàng công pháp thông thiên thần quyết viên mãn một trăm linh vạn một trăm i n h vạn kim cương bất hoại thần công tầng thứ tư năm mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi ba ba mươi vạn cản k h ô n đại na z i tầng thứ chín năm mươi vạn năm mươi vạn dịch tân kinh đệ cửu trọng hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn thánh hỏa lệnh bí quyết tầng thứ bảy hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn võ học độc cô cửu kiếm viên mãn năm vạn năm vạn tam phân quy nguyên khí viên mãn một trăm vạn một trăm n h vạn nhếp tâm thuật đại thành hai mươi ba mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi bốn ă m mươi vạn n ạ n hàn lục quyết đại thành một nghìn chín trăm bốn mươi hai ba mươi bảy ba mươi vạn điện quang thần hành bộ viên mãn hai nghìn một trăm năm mươi sáu chín mươi b ố năm mươi vạn đấu chuyển tinh di viên mãn hai mươi hai mươi vạn Lục mạch tư h ầ n k i ế vi ê n đến hắn loại cảnh giới này hắn đối với mình sau này đường đã có đại khái quy hoạch công pháp đương nhiên không cần phải nói một cái lượt khí một cái lượt hệ cả hai hỗ trợ lẫn nhau cả n luyện thần phương pháp đáng cho đến tận này, hắn đụng thiếu, tiếc, pháp cho h có đó lẽ là p i i cùng n t hai thần liên q u n cũng chỉ có h a môn võ công, võ đều ồ n còn g thời đ là võ viên học không phải công pháp. Chính là hắn bây giờ còn chưa công còn giờ là bây một ã n nhiếp tâm thuật, cùng xuất từ âm chân kinh di hồn thuật, pháp.、Cả、hai di đại tâm suất từ âm m cửu đều Cả là một loại đối với tinh thần lực phương pháp vật dụng mặc dù sử dụng hơn nhiều cũng biết thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong tăng cường tu luyện giả cường độ tinh thần lực nhưng cũng không có chuyên môn pháp môn về phần một người cường độ tinh thần lực tắt cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ tuổi tác lịch duyệt phần ngoại kích thích trạng thái thân thể v v v hắn cường độ tinh thần lực thậm chí so hồng nguyên còn phải mạnh hơn ba phần nhưng theo hắn thể nội công lực biến mất hầu như không còn hắn cường độ tinh thần lực lập tức bị suy yếu vô số lần từ đó bị hồng nguyên tùy tiện khống chế công pháp bên ngoài đó là võ học hồng nguyên đem võ học chia làm tứ đại loại đệ nhất loại đó là độc cô cựu kiếm loại này kỹ c h i đình phong võ học theo hắn tập luyện một ngàn loại các môn c ấ p phái kỳ công tuyệt kỹ hắn độc cô cựu kiếm y lực cũng đã đạt đến tông sư cấp thượng phẩm tri cảnh cực h ạ khoảng cách đại tông sư cấp đã không xa nhưng độc cô k i u kiếm tính hạn chế quá lớn hắn giảng cứu là hậu phát chế nhân, nếu là đụng tới lục Tam phân quy nguyên khí nguyên quy loại này công k cô í cô、so、thứ t hai đó là chiêu thức đất nhất nhưng uy lực khủng bố công kích từ xa thủ đoạn giống tam phân quy nguyên khí ngạo hàn lục huyết lục mạch thần kiếm các loại đều thuộc về này liệt thứ ba loại đó là khinh công đây không có gì để nói nhiều bất luận là truy địch đi đường vẫn là chạy trốn khinh công đều là không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận về phần cuối cùng một loại tự nhiên là tinh thần võ học hồng nguyên đạt được quá ít tạm thời không có gì ý nghĩ nhưng cái khác ba loại hắn chuẩn bị tranh thủ chúng dài các sáng tạo ra một môn thích hợp hắn cường đại võ học đến bất quá bây giờ hắn chỉ là có ý nghĩ này cụ thể như thế nào sáng tác hắn còn t ạ i ý nghĩ bên trong lúc này khoảng cách cái bang hạnh tử lâm đại hội còn có ước chừng nửa tháng thời gian nhưng thái hồ xung quanh đã xuất hiện rất nhiều cái bang đệ tử bất quá những này đều cùng hồng nguyên không quan hệ hắn một bên không ngừng hoàn thiện lấy trong đầu đối với võ học đủ loại ý nghĩ một b tiên lặng c hãy ờ h ạ tử lâm bên trong một gốc cành lá rậm rạp đại thụ đỉnh hồng nguyên liền như thế đứng tại một cây ngón cái thô trên nhánh cây không núc ních hắn nhẹ phảng phất một cây lông hồng thế mà không có đối với nhánh cây sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì phải biết hắn thân cao thế nhưng là vượt qua một m tám mặc dù nhìn không phải rất cường tráng nhưng bởi vì luyện thể nguyên nhân hắn thể trọng tuyệt đối tại một trăm năm mươi kg trở lên tăng thêm phía sau lưng nặng đến sáu mươi hai cân huyền thiết trọng kiếm đây chính là trọn vẹn bốn trăm cân trọng lượng đ ừ n g nói một cây ngon cái thô nhanh cây đó là lại thô gấp ba cũng phải bị ép gãy nhưng bây giờ hắn cứ như vậy làm được về phần nguyên nhân rất đơn giản hắn cương khí một đường thuận theo nhánh cây kéo dài đến trên cành cây cùng nói hắn là dâm ở trên nhánh cây không bằng nói là đang dùng mình cương khí kéo lấy mình về phần vì sao phải làm như vậy tự nhiên là xem kịch tại dưới chân hắn đại thụ bên cạnh đã có hơn hai mươi cái quần áo rách dưới k ấ t cái tụ tập ở này lúc này đám này khất cái đang cùng một cái khác đám người đứng đối mặt nhau song phương không ngừng lẫn nhau cãi lộ lấy rất là náo nhiệt chương một trăm lẻ sáu hạnh tử lâm t i ể u p h o n g hiện hồng nguyên một buổi sáng sớm liền chờ ở chỗ này tới trước tự nhiên là một đám cái bang đệ tử hoặc là phải nói cái bang đệ tử một mực đều tại đây hồng nguyên mới là về sau bởi vì nơi đây đó là cái bang một chỗ cứ điểm một mực có cái bang người tại đây đóng giữ mà hắn ở phía dưới cùng một đám cái bang đệ tử đứng đối mặt nhau chính là mộ dung phục gia thần bao bất đồng tỷ nữ a chu a bích cùng hắn biểu mội vương ngự yên bốn người miệng tối bao bất đồng đang tại không ngừng hung hăng càn quay lấy nói cái gì nhà hắn công tử ra tiến đến lạc dương tìm kiều phong kiều phong không ở nơi đó ngoan ngoan trở lấy mà là chạy đến đây vô tích quá bên hồ có phải hay không sợ nhà hắn công tử đây không phải để nhà hắn công tử ra phi công một chuyến vân vân mà khi cái bang có người hỏi mộ dung phục phải trăng sớm cùng kiều phong ước h ẹ n thì bao bất đồng thế mà cảm thấy nhà hắn công tử muốn gặp kiều phong đó là kiều phong vinh hạnh kiều phong nên tại lạc dương quét dọn giường chiếu mà đối đ ã i ngoan nên đón căn bản không cần phải nhắc tới trước hẹn nhau hắn thật đúng là đem hắn ra công tử làm hoàng、đế. cái kia hung hăng càng u á i miệng đầy phun phân nói nghe h ồ n g nguyên n h u chặt mày lên hắn không nghĩ ra trong nguyên tắc t i ể u phong đang nghe những lời này về sau là làm sao nhịn ở không cho đây bao bất đồng một bàn tay mà mộ dung phục có như thế sẽ kéo k i ừ u hận thủ h ạ lại thế nào khả năng khôi phục được hắn trong giấc ngộng đại yến vương triều càng huống hồ hắn còn có cái khắp nơi cho hắn kéo k i ừ u hận cha ruột để đây q u á trong hồ yến tử ổ cơ hồ không có một ngày a n b ì n h mà liên tại song phương tranh chấp thời điểm lại có đông đảo cái bang đệ tử ổ cơ hồ không có một ngày ăn mình mà đi lên đường c à n g là đến h ổ h ổ sinh p h o n g uy thế mười phần hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh tiểu phong tiêu phong thân phận cái bang ban g chủ tiêu viễn sơn tri tử người khiết a n đoàn dự kết bái đại ca cảnh giới thông sư cảnh thất trọng tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra khí thế kia quả nhiên là tiểu phong thế mà đã thông sư cảnh thất trọng nhìn dò xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt n g ư n g tụ mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng nhìn thấy tiểu phong cảnh giới thì hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng sợi than nói hiện tại kiều phong có thể chỉ có ba mươi mốt tuổi đồng thời tu luyện cũng không phải cái gì cường hãn nội công tâm pháp thế mà có thể đạt đến tông sư thất trọng chi cảnh có thể nói khủng bố hồng nguyên suy đoán đây kiều phong hẳn là có cái gì đặc thù thể chất để hắn có thể trong chiến đấu không ngừng tăng lên mình thực lực lúc này tại kiều phong bên cạnh một đạo hồng nguyên hết sức quen thuộc thân ảnh đang gắt gao đi theo ở bên ân đoàn dự nhìn thấy đạo thân ảnh kia hồng nguyên rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới đi qua hắn như vậy đại can thiệp đoạn này dự còn có thể cùng kiều phong đụng tới đồng thời nhìn tin tức hai người đã kết bái làm hình đệ đoạn này dự không hổ là cái tính chủng khi nhìn đến vương ngựa yên thì lập tức ánh mắt sáng rõ vội vàng hướng hắn chào hỏi mà kiều phong nhưng là hướng một đám cái bang đệ tử chắp tay nói các vị huynh đệ tốt nhìn hắn thần sắc tự nhiên mà thân thiết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bang chủ giá đỡ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy cũng trách không được hắn tại từ đi giúp chủ c h i vị về sau cái bang đám người còn một mực đối với hắn nhớ mãi không quên tham kiến ra bang chủ một đám cái bang đệ tử cũng không dám vượt qua đầy đủ đều cung kính hành lễ nói sau đó sự tình phát triển cùng hồng u y ê n biết không sai biệt lắm dù là kiều phong ở trước mặt ba bất đồng cũng không có bất kỳ thu liễm còn dám mở miệm nhưng vừa mới nói không có hai câu liền được chạy đến cái bang tứ đại trưởng lao đánh gãy lại sau đó miệng t h á o không ngừng bao bất đồng lần nữa mở miệng nói bẩn đem tứ đại trưởng lao đầy đủ đều mang một trận song phương cũng lập tức liền lâm vào g i ư ờ n g cung b ạ t kiếm trạng thái sau đó mộ dung phục cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu người làm phong ba ác lách mình đi vào giữa sân không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền cùng cái bang tứ đại trưởng lao đấu ở cùng nhau mười phần đầu sát nhưng chỉ chỉ mấy c h i ê u giữa hắn liền được cái bang trần trưởng lao đấu ở cùng nhau mười phần đầu sát nhưng chỉ mấy chiều giữa hắn liền toàn thân zhun không thể động đậy sau đó đó là bao bất đồng muốn cho phong ba ác báo thù cùng cái bang một vị trưởng lão khác đại chiến cùng một chỗ t i ể u phong mắt thấy phong ba ác một bộ sắp không được thân sắc hơi chút suy tư cảm thấy còn không có nhìn thấy mộ dung phục liền giết hắn thủ h ạ thực sự có một số không thể nào nói nổi liền để trần trưởng lão xuất ra giải dược cho giải thích độc sau đó đó là bên trên giải dược trước, trước hết đem độc bọ cả toàn bộ hút ra đến đồng thời còn không thể từ nữ tử hút nhất định phải là nam tử nhưng phong ba ác xung quanh chỉ có ba cái nữ tử bao bất đồng còn tại cùng cái bang trưởng lão đại chiến không đếm xỉa tới biết cái này bên cạnh sau đó t sau, sau đó không lâu toàn quan thanh mang theo đông đảo cái bang đệ tử khí thế hùng hồ đem mọi người vây quanh đồng thời đầy đủ điều đối với kiểu phong cái bang chủ này mắt lạnh mà xem thậm chí còn có lớn mật giả hướng trên mặt đất nôn nước bọt hồng nguyên biết toàn quan thanh đến đây là bức bách kiểu phong thoái vị rất nhanh phong ba ác cùng bao bất đồng liền được cái bang đả cầu côn trận đổ nhào trên mặt đất tại hai người bỏ mình thời khắc lại bị tiểu phong xả thân cứu sau đó không phục phong ba ác lần nữa bị tiểu phong thi triển cầm lòng công t n phục cùng bao bất đồng a chu mấy người đ ẩ y bụi đất rời đi bất quá tam nữ đi chậm đang nghe đám này cái bang đệ tử sở dĩ tụ tập ở đây c ư nhiên là vì tìm đường cho phục báo thù lập tức lại trở về trở về lại sau đó đó là toàn quan thanh bất thoái vị nhưng bị tiểu phong tùy tiện trấn áp bị hắn giam giữ truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão cũng bị cứu trở về sau đó tham dự b ứ c thoái vị tứ đại trưởng lão cùng toàn quan thanh toàn bộ bị chấp pháp trưởng lão hạ lệnh bắt lên cũng bắt đầu lẫn nhau cãi cọ chủ yếu là toàn quan thanh bắt lấy kiểu phong cứu ba bất đồng phong ba ác hai người cũng che chở a chu mấy người liền ấn định hắn cùng mộ dung phục cấu kết giết phó bang chủ mã đại nguyên nhưng hắn không để ý đến một điểm là bọn hắn trước phản loạn bắt cóc truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão sau đó kiểu phong mới cứu ba bất đồng phong ba ác mấy người Hiện nhiên, bọn hắn không phải là bởi bọn là vì sau đó kiều phong tắc hướng đám người giảng thuật một cái cố sự cố sự nhân vật chính chính là phong ba ác hắn tại một chỗ cầu độc m ộ t bên trên cùng một cái chọn phân công đối diện đụng tới không ai nhường ai khó t h ở chọn phân công trực tiếp bắn lên nước bẩn gắn phong ba ác một thân nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào người trong võ lầm đụng phải loại sự tình này đã sớm rút đau bổ tới nhưng phong ba ác không có hắn phẩm tính độ cao viễn siêu thế gian vô số người mà mộ dung phục quanh năm cùng phẩm tính cao như thế giả ở chúng như thế nào lại vô duyên vô cớ giết mã đại nguyên cho nên kiều phong cảm thấy giết chết mã đại nguyên nhất định một người khác hoàn toàn sau đó toàn quan thanh còn nói cái gì kiều phong hiện tại sẽ không làm thật xin lỗi cái bang sự tình nhưng về sau khẳng định biết làm tự biết tin vào sàm nôn tứ đại trưởng lao tắt từng cái hiên ngang l ấ m liệt muốn kiều phong giết bọn hắn lấy bảo toàn cái bang trăm năm danh dự nhưng trọng tình trọng nghĩa kiều phong tự nhiên không chịu cũng tế sổ tứ đại trưởng lão công tích cũng tự nguyện thay bốn người thụ bốn đao tám động chi hình khiến cho tứ đại trưởng lao đối với kiều phong mạng ơ n mà kiều phong hành động cũng thật sâu hấp dẫn á chu sau đó chỉ còn người cô đơn toàn quan thanh tại kiều phong ngôn ngữ bức bách dưới buộc ra kiều phong chính là người hồ h ẳ n cái bang đã rơi vào di địch trí thủ đáng tiếc không người tin tưởng mà hắn cũng bị tiểu phong trục xuất cái bang cũng quyết định tự mình tra ra sự t ì n h chân tướng sau lại sự trí đối phương hồng nguyên biết trận này vợ kịch hay xem như chính thức mở màn mà hắn cũng là thời điểm hiện thân chương một trăm linh bảy toàn viên đến đông đủ vợ kịch hay mở màn thật sự là thật náo như ta các ngươi nhiều người như vậy tại đây làm gì chứ theo một đạo hét to âm thanh ở trong rừng vang lên một đạo có n g màu đen nặng nề g h trường kiếm thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ trên cao bên trên đồng bể mà xuống trực tiếp t rơi vào hồng nguyên ư i giữa ở đã cứu hắn bệnh còn giúp hắn đại lý đuổi đi cưu ma trí mặc dù đằng sau có một số không thoải mái nhưng hắn khô vinh sư thúc tổ đã lên tiếng hồng nguyên là thiên long tự tôn quý nhất khắc nhân vậy dĩ nhiên cũng là hắn đại lý quốc tôn quý nhất khắc nhân cho nên nhận ra hồng nguyên hắn lập tức tiến lên hành lễ đoàn dự ngươi lại trộm đi đi ra Ngậy. cái này a a nghe được hồng nguyên hỏi thăm đoàn dự có chút xấu hổ gãi gãi đầu nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp chỉ có thể không ngừng cười khúc khích tinh thông đối nhân xử thế kiểu phong tắc mở miệng thay đoàn dự giải v â i nói hiền đệ vị này hồng tiên sinh là đại ca ta tới cấp cho ngươi giới thiệu hồng tiên sinh là ta đại lý quốc tôn quý nhất khác h nhân đồng thời tứ đại ác nhân đó là hắn giết nghe được hỏi thăm đoàn dự vội vàng mở miệng hướng kiểu phong dẫn t i ế n nói về phần hắn là như thế nào biết hồng nguyên giết tứ đại ác nhân đương nhiên là một huyện thanh nói cho hắn biết nhạc lao tam bảy tám năm trước tứ đại ác nhân gia nhập tây hạ nhất phần đường sau đó liền khắp nơi cùng hẳn cái bang đối nghịch trước sau không biết giết hẳn cái bang bao nhiêu đệ tử tiêu diệt bao nhiêu phân đả cùng cái băng có thể nói thủ sâu như biển hiện tại hồng nguyên thì tương đương với là giúp bọn h ắ n báo thủ r ử a hận mà kiều phong đang nghe là hồng nguyên đánh chết tứ đại ác nhân về sau trên mặt lập tức lộ ra một vệt mỉm cười vội vàng chắp tay nói nguyên lai、like、là hồng tiên sinh ở trước mặt thật sự là k i ự u n g ư ỡ n g đại d a n h a đã sớm nghe nói tứ đại ác nhân gãy tại một vị hồng họ c a o tay trong tay không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy thật sự là nhân sinh chi đại hạnh đáng tiếc không có rượu không phải nên uống cạn một chèn lớn hồng nguyên tắc khoắt tay một cái nói tiểu băng chủ quá khen rồi tứ đại ác nhân không có điều ác nào không làm người người có thể chú diện tại hạ chỉ là vừa tốt đụng tới thôi về phần rượu sao về sau có là cơ hội hồng tiên sinh nói là chờ chuyện chỗ này chúng ta lại tìm cái địa phương hào hào u ố n g một trận mà liền tại hai người đang khi nói chuyện một trận gấp rút tiếng vó ngựa cấp tốc từ xa đến gần rất nhanh một cái cưỡi ngựa mà đến cái bang đệ tử cấp tốc đi vào giữa sân khi nhìn đến ở giữa đứng đấy kiểu phong thì lập tức nhảy xuống ngựa báo ban g chủ khẩn cấp quân tình khẩn cấp mà hắn tại đưa lên một cái lạc hoàn sau liền mất đi sau đó sự tình phát triển cũng không có bởi vì hồng nguyên xuất hiện mà thay đổi cái gì đầu tiên là cái bang đời trước thảo quả cận tổn từ trường l ã o theo sát xuất hiện cũng từ kiều phong trong tay muốn đi còn chưa kịp quan sát quân tình khẩn cấp sau đó không lâu đan chính hòa thái sơn năm hùng liền dẫn người dơ lên mã đại nguyên quả phụ khang n mẫn cái này đã phụ đi vào giữa sân theo sát phía sau là đ á m công đàm bà triệu tiền tôn trở được mời người lần lượt đăng trảng kiều phong trên thân vết đao cũng bị đ á m công đàm bà đắp lên thuốc trị thương mà trận này hạnh tử lâm đại hội cũng chính thức tiến vào bộ phận cao trào đầu tiên là khang mẫn nói mình sửa soạn mã đại nguyên di vật thì phát hiện một phong mật thư sau cũng mở miệng g mở i sự tính đến đây h ư n g nguyên ánh mắt lập tức chăm chú nhìn trí quang hòa thượng ở tại muốn từ từ trưởng lao trong tay tiếp nhận thư tín xem xét phía trên ký tên là có hay không thời gian thực hắn lập tức lách mình đoạt lấy lá thư này trí quang hòa thượng một mực tại phòng bị tiểu phong sợ hắn nhìn thấy thư đôi ký tên nhưng không nghĩ tới thế mà nửa đường rết ra cái trình rào kim n g ư ờ i là ai đem thư trả lại cho ta nhìn thấy tới tay thư bay trí quang hòa thượng sắc mặt đại biến đáng tiếc năm đó vì cứu chữa bị ôn dịch cảm nhiễm đông nam bốn tỉnh dân chúng hãn tại viễn phó hải ngoại hái thuốc thì đã công lực mất hết căn bản bất lực c ấ p đoạt mà nhìn thấy vốn nên tới tay thư bị hồng nguyên cướp đi tiều phong sắc mặt cứng lại sắc mặt lạnh lẽo nhìn hồng nguyên cao giọng dò hỏi hồng tiên sinh n g ư ờ i đây là ý gì hồng nguyên cười lớn một tiếng một bên đem mở ra thư tín ném cho kiều phong vừa lên tiếng nói tiểu bang chủ đồng đội ta xem bọn hiện ắ n g tại triệu tiên tôn trí quang hòa thượng tăng thêm trong tay thư tín đều đang nói hắn là người khiết đan hắn liền tính không tin nữa trong lòng đối với mình thân phận đã sinh ra thật sâu hoài nghi tại sao có thể như vậy vì sao lại giảm này điều đó không có khả năng nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng mình người khiết đan thân phận cho nên khép lại thư tín kiều phong trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân đám người cũng cao r ộ n g quá to chư vị ta muốn hôn bên trên thiếu lâm cùng huyền từ phương trượng năm đó rằng co đem chuyện nào tra cái cha ra manh mối nếu như ta thật là người k h i t đan vậy ta tự nhiên không mặt mũi nào lại khi đây cái bang b a n chủ nhưng nếu là có người vu h ắ m ta vậy ta kiểu phong đó là đổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh mắt thấy kiều phong muốn đi h ồ nguyên n g vội vàng ngăn cản hắn đường đi nói tiểu bang chủ đừng nóng vội a nơi này sự tỉnh còn không xong đâu ngay tại vừa rồi theo kiều phong chuẩn bị rời đi hờ nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi tham dự hạnh tử lâm sự kiện ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thả kiều phong rời đi để trên đó thiếu lâm cùng huyền tử ở trước mặt g i ằ n g co có thể đạt được đại tông sư cấp võ học sát thần một đao chẳng hai chân tướng đại bạch trước mặt mọi người vạch trần mã đại nguyên bỏ mình chi mê có thể đạt được đại tông sư cấp võ học ca tị đạo tam đao hồng nguyên chọn lọc tự nhiên cái thứ hai t ừ n hạng không ngừng hồng nguyên trí quang từ trường lão đ a n chính chờ cũng đều không có ý định để kiều phong cứ như vậy rời đi nhìn đám người ngăn trở mình đ ư n g đi kiều phong ánh mắt h ư n g tụ t hầu ô i nghi hoặc tiên chút h rõ n à n sinh còn có loại bí thuật này nạ chỗ nào đó ngược lại là phải xem thử xem nghe được hồng nguyên nói tiều phong trên mặt lập tức lộ ra một vệ vẻ tò mò nhưng rất nhanh khang mẫn liền nhảy ra ngăn lại nói c h ờ một chút nhìn vị công tử này lạ mặt rất ban g chủ hắn là ai hắn nói hắn biết cái gì thổ chân ngôn bí thuật liền thực biết sao ai biết là thật là giả không tệ ai biết hắn thông nói là thật là giả hẳn là cái gì giang hồ phiến tử a hắn sợ không phải kiểu ban g chủ ngươi mời đến giúp đỡ a đan chính triệu tiền tôn những n à y về sau những n à y người trong giang hồ cũng không nhận ra hờ nguyên n g nhao nhao mở miệng chất vấn tiểu phong lập tức lên tiếng giới thiệu nói chư vị vị này chính là hồng tiên sinh tiểu mẫu mặc dù cũng là hôm nay lần đầu tiên gặp nhưng tứ đại ác nhân đó là chết tại hắn trong tay đối với hồng tiên sinh nói tiểu mẫu vẫn còn tin được cái gì hắn giết tứ đại ác nhân hắn có bản sự này tiểu bang chủ chẳng lẽ đang nói dẫn a đối mặt tiểu phong giới thiệu triệu tiền tôn mấy người căn bản không tin hồng nguyên nhìn q u á trẻ tuổi mà tứ đại ác nhân tung hoành giang hồ mười mấy năm làm sao biết chết tại dạng này một người trẻ tuổi trong tay tin tức tự nhiên thiên chân vạn s á c chính là ta cái bang đệ tử tự tay thu tập được nhìn đám người không tin hồng nguyên khoát tay một cái nói chư vị đứng nóng n i ta chân môn thuật có hữu dụng hay không tìm ấ y người đi ra thử một chút chẳng phải xe biết sau đó hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên mười phần quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn khang mẫn cũng lên tiếng dò hỏi ma phu nhân liền từ ngươi bắt đầu đi nói là ai đã giết mã đại nguyên t a không là ta cùng bạch thế kính giết chương một trăm linh tám thật nhớ lại bạch mới lựa chọn nghe được khang mẫn thật cứ như vậy nói ra là mình giết mã đại nguyên bạch thế kính sắc mặt đại biến lập tức phi thân mà lên một trưởng vô hướng về phía khang mẫn đầu lâu đáng tiếc s ớ m có đề phòng tiểu phong lập tức lách mình ở giữa ngăn lại hắn công lực cũng điểm huyện đem hắn chế trụ mà khang mẫn cũng không có ngừng bắt đầu nói lên nàng tại sao phải giết mã đại nguyên đầu tiên là nàng trong lúc vô tình phát hiện cái tia phong viết có kiểu phong thân phận chân thật thư ậ t t h muốn mã đại nguyên lấy chi vận ngã kiểu phong để hắn lên làm cái bang bang chủ đáng tiếc mã đại nguyên không muốn còn nói nàng nếu dám đem trong thư nội dung nói ra liền một trưởng vỗ chết nàng sau đó trong lòng không cam lòng nàng lại đụng phải bạch thế kính cái này lao sắc quỷ đùa dỡn lập tức ấm ở ở giữa cùng trên đó giường cũng giật dây hắn giết bị nàng hạ độc mã đại nguyên đến lúc này mã đại nguyên bỏ mình xem như toàn bộ chân tướng rõ ràng mà bạch thế kính tắc lòng như cho ngội túi đầu bất quá khang vẫn còn không có Tự tay giết mã Đại mã nghe u y ê n cũng giá a cho cô tô mộ dung thị Bạch thị Thế Kính đồng dạng không tô mộ muốn dung dạng đồng đ m muốn trong thư ra, nội dung nói ra, càng không đến ố i Kiều kháng Phong. Nghe đ đó tự giác không ổn toàn quan thanh bay thẳng thân p h o n g tới ngoài rừng nhưng trực tiếp bị hai đạo vô hình cơ ư khí đánh xuyên hai chân kêu thảm một tiếng rơi xuống cũng bị h ồ n g nguyên lách mình ở giữa bắt đưa đến kiểu phong trước mặt đem toàn quan thanh giao cho kiểu phong trông giữ về sau h ồ n g nguyên tiếp tục truy và nói ngươi nói tiếp về sau lại xảy ra chuyện gì nghe được hỏi tham khang mẫn hai mắt vô thần nhưng nết miệng lên tiếp tục nói về sau về sau đã bạch thế kính không nguyện ý giúp ta vặn ngã kiểu phong vậy ta liền lại tìm nguyện ý mà nghe ư ờ i kia, đó là đã sớm đối với đó đã là sớm c c chủ bang ba ra tham thanh. Ta tay, ban sinh lòng muốn toàn con thành. Ta chỉ là ngoắc ngoắc tay, hắn liền lên nưng dường, vẹn vẹn ba cái ban đêm, hắn liền đối với ta nói gì ngay chỉ cái đối với là lão ta đêm, đến đó cái bang mọi người và được mời mà đến một đám võ lâm danh túc nhìn về phía khang mẫn ba người ánh mắt đều trở nên rất là không thích hợp bọn hắn không nghĩ tới chuyện này cứ nhiên là đầy ba cái gian phu dâm phụ gây nên tiều phong hẳn không có đắc tội qua ngươi đi ngươi vì sao như thế hận hắn nghe được hồng nguyên hỏi thăm khang mẫn trên mặt đầu tiên là n ư ỡ n mộ sau đó lại biến thành vô tận phất hận hắn đương nhiên phải sai lầm ta muốn ta khang n g ẫ n cỡ nào dung mạo dưới gầm trời này nam nhân kia nhìn thấy ta không xem thêm hai mắt thậm chí hận không thể ăn ta nhưng chỉ có hắn kiều phong thế mà đều không thèm nhìn một cái ta dù là ta tận lực tiếp cận hắn cũng tránh ta như xả hạt đã không chiếm được hắn vậy ta liền muốn tự tay hủy hắn nghe được khang mẫn nói mọi người không khỏi khắp cả người phát lệnh nhưng lại càng thêm kính nể lên kiều phong đến vưu vật như thế ôm ấp yêu thương đều không động tâm thật sự là nhưng lúc này kiều phong sắc mặt đó làm u ố n nhiều khó khăn nhìn có bao nhiều khó coi cũng bởi vì lao tử tuân thủ nghiêm ngặt vợ của bạn không thể lựa gạn người mẹ nó liền muốn hủy lão t đáng tiếc việc đã đến nước này liền tính hắn thực lực thông tin ê cũng đã vô pháp cải biến cố định sự tình thực sau đó h ồ n g nguyên lại đi tới trình bạch thế kính cùng toàn quan thanh trước mặt theo hắn lần nữa thi triển lụy trang thành thổ chân ngôn bí thuật nhiếp tâm thuật hai người lập tức thừa nhận khang mẫn nói rất nhanh theo h ồ n g nguyên giải trừ nhiếp tâm thuật khôi phục lại khang mẫn ba người đầy đủ đều m ặ t sám như cho bạch thế kính càng là trực tiếp xấu hổ rút kiếm bản thân kết thúc toàn quan thanh tắc bị dọa trực tiếp ngất đi đến lúc này đám người dù là lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng chỉ có thể tiếp nhận cái chân tướng này bọn hắn thế mà đều bị một cái nữ nhân luồng địch xoay quanh nhìn ba người chết ch tiểu phong không nhìn bọn hắn nữa mà là hướng về mọi người chung quanh chắp tay nói chư vị mã phó ban g chủ cái chết đã chân tướng đại bạch ba người bọn hắn liền từ ban g quy xử trí ta cái này tiến về thiếu lâm tìm huyền từ phương trượng ở trước mặt rằng co nhìn tiểu phong lại muốn đi hầu nguyên lần nữa lên tiếng ngăn cản hắn hắn phát hiện đây tiểu phong thật đúng là gấp gáp cái này lại muốn đi nhưng hắn cũng không thể làm cho đối phương rời đi mặc dù á t tị đạo tam đao hắn đã tới tay nhưng hệ thống sau đó lại có mới nhắc nhở keng mã đại nguyên cái chết đã chân tướng đại bạch nhưng tây h ạ nhất phẩm đường còn ở bên ngoài vây nhìn chằm chằm ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn. ngươi giống như bên dưới lựa chọn một thả kiều phong rời đi để trên đó thiếu lâm cùng huyền t ử ở trước mặt g i ả n g co có thể đạt được tông sư cấp thiếu lâm đại hoàn đan ba cái hai lưu lại kiều phong cùng cùng một chỗ đánh g i ế t tất cả đ ị c h đến có thể đạt được đại tông sư cấp thiếu lâm đại hoàn đan một mai đại hoàn đan thiếu lâm độc nhất vô nhị thuốc mê có thể chữa thương giải độc tẩy cân phạt t h ủ y tăng cường công lực đối mặt loại này lựa chọn hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn loại thứ hai về phần như thế nào vạch trần tây hạ nhất phẩm đường âm ư u vậy dĩ nhiên phải rơi vào trước đó cái tia phần quân tình khẩn cấp lên tiểu bang chủ đ ư n g nóng nội trước khi đi còn có một việc. Từ nhưng rất o nhanh g g n nhìn c thấy trong tín thư nội dung tiểu phong như bị xét đánh cả người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác đứng lên hầu nguyên tắc từ hắn trong tay tiếp nhận thư tín chỉ thấy trên đó viết ngắn ngủi mấy dòng chữ nhưng nội dung chi lạnh leo vô tình để hắn đều cho mày như kiểu phong có thân liêu phản hán chi nghi chúng cái bang đệ tử khi hợp lực chém giết có thể hạ độc đánh lén ám tiễn cảm b ấy dùng bất cứ thủ đoạn nào vương kiếm thông thân bút ha ha ha ha ha m u ố n ta kiểu phong vì cái ban xuất sinh nhập từ mười mấy trở không nghĩ tới không nghĩ tới kiều phong ngu ngơ rất lâu đột nhiên cười to đứng lên nhưng hắn thần sắc lại là như thế thống khổ đơn giản đau thấu tim gan hồng nguyên vội vàng lên tiếng an ủi tiêu hình đại trượng phu thân ở giữa thiên địa hẳn lòng dạ khóng o đạt bất luận ngươi là người hắn vẫn là người khiết đan ngươi đều là người làm gì quan tâm người khác ánh mắt hắn vẫn chờ cùng đối phương cùng một chỗ đánh g i ế t tây hạ nhất phẩm đường người đâu mặc dù có hay không tiểu phong đều như thế nhưng hệ thống đã như vậy yêu cầu vậy hắn nhất định phải mang cho đối phương hồng tiên sinh giáo hơn là nhưng đây cái bang ban g chủ ta khẳng định là không làm tiếp được cũng được từ hôm nay trở đi ta tiểu phong từ đi cái bang trước ban g chủ nhìn chư vị lại tìm hiền lương trọng trưởng cái bang ban g chủ không thể a ban g chủ ngươi không thể đi ta tống thanh suối chỉ nhận ngươi kiểu ban g chủ không tệ ta hề ba kỳ cũng là ta trần công nông cũng là ta ngô trường phong cũng giống như thế nghe được tiểu phong muốn từ đi giúp chủ tri vị Tống thanh suối, hệ ba kỳ chương ờ cái tứ một trăm ư linh chín đoàn diện tây hạ nhất phần đường đột phá nhìn đông đảo cái bang đệ tử đối với mình ủng hộ kiều phong tâm tình thật tốt nhưng người bang chủ này chi vị hắn khẳng định là không ngồi được đi chư vị hảo ý kiều phong tâm lĩnh đây cái b ai n g c h vị ta k h ẳ nhìn g đ ị n là k h một màn này một đám cái bang đệ tử đầy đủ đều sắc mặt nặng nề nhất thời không nói gì tiêu hinh quân tình khẩn cấp đúng quân tình nghe được hồng nguyên nhắc nhở tiều phong đưa tay đem đả cầu đồng cắm trên mặt đất cấp tốc mở ra trước đó tình báo hầu đây đây, nguyên hai lỗ thai khé nhúc ních chỉ vào ngoài rừng một chỗ triển núi đối với kiều phong nói kiều hình tại hạ hai lỗ thai chi thính lực viễn siêu thường nhân ta nghe được tại chỗ kia triển núi sau đó có thật nhiều nhân mã tụ tập nghĩ đến đó là tây hạ nhất phẩm đường người liền để ngươi ta liên thủ để bọn hắn có đến mà không có về kiều phong hai mắt ngưng tụ lập tức hét tò nói Tốt có thể cùng hồng tiên sinh kể vai chiến đấu tiểu phong cầu còn không được nghe được t i ề u phong đáp ứng hồng nguyên lập tức hướng cái hướng kia p h ó n g đi tiểu phong tắt theo sát ở phía sau giữa sân một đám cao thủ cũng lập tức đuổi theo đáng tiếc bọn hắn tốc độ quá chậm chờ bọn hắn lúc chạy đến chỗ kia triển núi sâu đã nằm mấy trăm bộ thi thể có thân mang khải giáp tướng quân cùng binh lính cũng có phục sức khác nhau người trong giang hồ một đám cao thủ đầy đủ đều khiếp sợ nhìn thấy chất đầy đồng chiến trường nhất thời không biết nên nói cái gì mà kinh hãi nhất thuộc về kiều phong hắn là cái thứ hai đuổi tới nơi đây chờ hắn đi thì giữa sân đã chết đi hơn trăm người đồng thời tất cả đều là trong đó cao thủ còn đứng lấy hơn trăm người đang tại nhanh chóng g i ả mít cơ hồ mỗi một miều đều có hơn mười người bị từng đạo c ư ơ n g khí xuyên thủng thân thể chờ hắn gia nhập chiến đoàn không bao lâu xung quanh liền không còn một người sống tạo thành đây hết thể tự nhiên hầu nguyên hắn đầu tiên là thông qua thôn thiên thần quyết đem đông đảo cao thủ thôn vệ không còn để trong cơ thể hắn c ư ơ n g khí đoàn bạo tăng một m ả n g lớn đã tiếp cận đột phá tông sư cảnh bắt trọng điểm tới hạn sau đó đôi tay giống như súng máy đồng dạng cơ hồ mỗi một miều đều có mười hai đạo kiếm khí bắn ra xuyên thủng lần lượn từng bóng người yếu hại chính là lục mạ có đôi khi một đạo sáu mạch kiếm khí thậm chí có thể đánh giết năm sáu người chỉ là mấy trăm người thêm đứng lên đều dùng không được một phút đồng hồ đáng tiếc trong đám người này cũng không có cao thủ gì hết thể liền một cái tông sư đồng thời còn chưa vượt qua tông sư tam trọng hắn cũng không có xem kỹ đây người thân phận dù sao đều phải chết đáng tiếc bọn hắn chung vào một chỗ cũng không thể để hắn đột phá đến tông sư cảnh bắt trọng thật sự là một đám phế vật bất quá cũng sắp hắn còn có mấy k h o ả trăm năm chu quả không có phục dụng tăng thêm lần này ban thưởng đại tông sư cấp thiếu lâm đại h o à n đan hắn thậm chí có thể nhảy lên đạt đến tông sư cảnh tự trọng nhưng hầu nguyên không biết là người tông sư kia cảnh cao thủ tên là lý duyên tông hắn còn có một cái khác người phần hiện hách danh tự mộ dung p h ụ tứ đ ạ i ác nhân đã bỏ mình h ồ n g nguyên tri thủ tây hạ nhất phẩm đường có thể cầm ra cũng chỉ có hóa thân lý duyên tông mộ dung phục không có nghĩ rằng chỉ là đến làm tiền hắn cứ như vậy lạng yên không một tiếng động chết tại nơi này không có tiếng tăm gì rất nhanh quét dọn xong chiến trường đám người lần lưỡi trở lại hạnh tử lâm bên trong mà mộ dung phục và một đám tây hạ nhất phẩm đường cao thủ cũng tất cả đều bị cái bang đệ tử tùy tiện đảo hồ trôn sau đó cái bang đệ tử trực tiếp trước mặt mọi người đem toàn quan thanh cùng khang mẫn loạn côn đánh chết đó là cái b đại biểu hai người bị cái bang đệ tử người người phỉ nổ nhìn bỏ mình hai người tiều phong lắc đầu t i ê n tính bay người biến mất tại hạnh tử lâm bên trong hắn muốn đi trước thiếu lâm hỏi thăm rõ ràng đồng dạng biến mất còn có hồng n g uyên bất quá hắn cũng không có cùng t i ề u phong đồng hành mà là xa x a theo ở phía sau hắn biết tiều phong bên người thế nhưng là một mực đi theo một vị cao thủ đâu không phải hắn cha mẹ nuôi sư phụ huyền khổ đại sư triệu tiến tôn đảng bà đám người cũng sẽ không mỗi lần đều trước hắn một bước chết thảm tài hắn trước mắt bất quá hắn cũng không nội mà là trước tùy tiện tìm cái ở nấp địa phương khoanh chân ngồi xuống sau đó hắn trong tay đột nhiên từ không sinh có hiện ra một mai chỉ có lớn chừng h ộ t đảo nhưng toàn thân màu son đang không ngừng tản ra say lòng người mùi trái cây trái cây đây chính là trăm năm chu quả sao cũng không biết dược hiệu như thế nào hồng nguyên nhìn trong tay màu đỏ tiểu quả tử nói thầm một tiếng trực tiếp đem ném vào trong miệng g i a n g g i ắ c g i a n g g i ắ c rất nhanh toàn bộ chu quả liền được hồng nguyên cắn nát mất xuống chu quả không có hạch lại mười phần ngọt theo thịt quả và bụng hắn lập tức hóa thành từng dòng nước ấm hướng hắn toàn thân kinh mạch lan tràn mà đi hồng nguyên lập tức bắt đầu nhắm mắt vận chuyển lên thôn thiên thần quyết ước chừng một phút về sau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 Quyết, đại thành, 1942, 37, vạn, bộ, viên mãn, tư â m mãn, mãn, mạch kiếm, thuật, thành, quyết, thành, thần tinh hàn đại vạn, ngạo đại điện vạn, quang tam bộ, chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét đại tông sư cấp bảo vật thiếu lâm đại hoàn đan một đợi rút ra tông sư cấp bảo vật trăm năm chu quả bốn đợi thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao năm đợi rút ra rất nhanh đột phá hoàn thành hồng nguyên liền mở hai mắt ra nhìn bảng phía dưới cái kia còn không có rút ra bảo vật cột có một số bất đắc gì lắc đầu thông sư cảnh bắt trọng đây chu quả hiệu quả nhìn không ra thế nào một mai xuống dưới mới tăng lên đan đ i ể n ta một phần hai mươi cương khí lượng được rồi còn lại chu quả cùng đại hoàn đan đều trước giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó hắn lập tức đứng dậy tìm kiểu phong rời đi phương hướng đổi sát mà đi lúc này bầu trời mây đen dày đặc xem ra chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa lớn nếu là hắn tốc độ chậm coi như tìm không được kiểu phong rời đi tung、tích. trước 110, Kiều Thiếu kinh Chu Phong bên trên thiếu lâm, á đạo kinh sách. Lúc này, tử lâm bên trong. Theo Lâm, Lâm mọi mới Á lượt rời tuyển một đó vương ngữ yên từ phong ba ác trong miệng biết được mộ dung phục muốn đi trước thiếu lâm tự không chỉ n g c u n tiến bị t i ế về h có một bọn hắn mục đích cùng tiểu phong không như mà hợp nói về chính để tiểu phong tốc độ rất nhanh nhưng hồng nguyên tốc độ càng nhanh mặc dù hắn giữa đường đột phá làm trễ nại một hồi nhưng mấy phút sau hắn liền xa xa thấy được bước nhanh hành tẩu tại trên đường lớn tiểu phong mà ở tại nơi xa một đạo hoàn toàn bị hắc ý bao phủ thân ảnh đang gắt gao đi theo đối phương đã tiến nhập hồng nguyên ánh mắt phạm vi bên trong vậy liền có thể bị dò xét cho nên hắn trực tiếp một cái thuật thăm dò liền đã đánh qua Tính Tiêu Thân Tổng Tiêu Trà Thông danh, Viễn Sơn、thân、phận, Liêu Quốc San Quân Tổng Giáo Đầu, tiêu Phong、Trà. Cảnh giới, thông sư Cảnh Liêu Giáo giới, Quốc Đầu, Sư hồng n g u y ê n thần sắc không thay đổi đây cùng hắn suy đoán không có gì khác biệt trước đó tại hạnh tử lâm thì ngũ rác nhạy cảm hắn vẫn cảm giác trong bóng tối có người đang quan sát bọn hắn tại t i ê u phong tự sát thời điểm kỳ tâm nhạy cảm rõ ràng hơn tăng nhanh hơn rất nhiều mà có thể có này phản ứng t á m thành đó là tiêu viễn sơn k e ngươi đụng phải t i ê u phong cha tiêu viễn sơn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý đối phương đi theo tiểu phong có thể đạt được đại tông sư cấp võ học di hình hoán n h hai ngăn cản đối phương từng bước một đem tiểu phong ép lên tiện lộ có thể đạt được đại tông sư cấp công pháp bắt hoang lục hợp duy ngã đ ộ c t ô n công ân xem ra chỉ có thể phế bỏ đối phương nhìn một mực từ một nơi bí mật gần đó đi theo kiểu phong tiêu viễn sơn h n g nguyên một bên xa xa đi theo một bên lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hắn không có khả năng nhìn tiêu viễn sơn làm sàng làm bậy trong nguyên tắc tiêu viễn sơn làm ác chủ yếu tại hậu kỳ hắn tuần tự ám sát kiểu tam huệ phu phụ huyền khổ đại sư đảm công đảm bà chờ người vô tội nhưng giữ lại khang mẫn không có giết gián tiếp hại c h ế ta chu hắn hành động đem mình thân sinh nhi tử trên thế giới này người thân bằng hữu người yêu càng làm cho kỳ thành vì giang hồ bên trên người người kêu đánh chuột chạy qua đường đương nhiên bản thân cũng là đáng thương người gia đình tại mỹ mãn nhất thời điểm bị người hủy đi khiến cho nửa đời sau hoàn toàn sống ở cựu hận cùng trong thống khổ nhưng lúc này không giống ngày xưa hồng nguyên xuất hiện đã để t i ề u phong biết cầm đầu đại ca là ai hắn cũng sẽ không để tiêu viễn sơn có cơ hội sớm giết chết t i ề u phong cha mẹ đôi sư phụ huyền khổ đám người làm ra quyết định hồng nguyên quyết định nuốt mất tiêu viễn sơn công lực không ngừng tiêu viễn sơn mộ dung bác cái lao lục này hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua không có công lực bọn hắn tự nhiên không có tư cách làm loạn sau khi có quyết định hờ nguyên n g lập tức tăng thêm tốc độ thân hình chật lệ trực tiếp hóa thành một đạo điện quang biến mất tại chỗ lách mình ở giữa hắn liền đến đến một cây đại thụ tiền c h ạ m lấy bất động mà tại trên đại thụ một đạo một thân màu đen ý phục dạ hành thân ảnh đang nuốt ở nơi đó tiền bối còn muốn trôn đến lúc nào theo hờ nguyên n g âm thanh rơi xuống một đạo thân ảnh lập tức lách mình từ trên cây nhảy xuống thân hình cao lớn khuôn mặt d á n mua tướng mạo càng là cùng kiểu phong có tám thành tương tự chỉ cần là người bình thường sợ là đều có thể đoán ra hắn cùng kiểu phong giữa quan hệ hiện thân tiêu viễn sơn trên giới đánh giá một phen hờ nguyên về sau tại cao âm thanh mở miệng nói ngươi tiểu bối này thật là cao thâm công lực thế mà có thể phát hiện ta tung tích a a tiền bối công lực cũng không thấp đó là tác phong làm việc không quá quang minh lỗi lạc tiêu viễn sơn tính tình hiển nhiên không phải tốt nghe được hồng nguyên lại dám giáo dục hắn lập tức sầm mặt lại ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói ân nói ngươi béo ngươi còn thở lên thế mà bắt đầu dạy dỗ ta ta tung hoành giang hồ thì ngươi sợ là còn chưa ra đời đâu có đúng không bản tọa năm nay bốn mươi có ba không biết ngươi bao nhiêu tuổi bắt đầu tung hoành g i a hồ a tiêu viễn sơn nếu không muốn thật dễ nói chuyện hồng nguyên tự nhiên cũng, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt ngươi lại có bốn mươi ba tuổi nhìn tiêu viễn sơn một bộ ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao biểu lộ hồng nguyên cũng không thèm để ý mà là nói đến chính sự không giống sao bất quá không quan trọng tiêu viễn sơn ngươi đi theo kiểu phong muốn làm cái gì giết hắn cha mẹ n u ô i vẫn là giết hắn thụ nghiệp thân sư huyền khổ để hắn chúng bạn xa lánh ta không nghĩ ra ngươi tại sao phải làm như vậy làm sao ngươi biết ta thân phận làm sao ngươi biết ta muốn làm gì ngươi đến cùng là ai nghe được hồng nguyên thuộc như lòng bàn tay một dạng đem hắn thân phận cùng chuẩn bị làm sự tình toàn bộ vạch trần đi ra tiêu viễn sơn sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi toàn thân khí thế c à n g là trực trùng vân tiêu rất có không một lời coi như động thủ dự định ta không chỉ biết những này ta còn biết là ai cho huyền t ử truyền lại tin tức giả để hắn triệu tập đông đảo cao thủ tiến đến nhạn môn quan phục kích ngươi ai nói cho ta biết là ai nghe được thế mà còn có phía sau màn hát thủ tiêu viễn sơn hai mắt trong nháy mắt sung huyết sắc mặt tâm lãnh quát o những năm này hắn sở dĩ không giết huyền t ử triệu tiền tôn mấy người báo thủ chính là muốn t h a rõ ràng những người này tại sao phải phục kích hắn đang tiếp một mực không thu hoạch được gì không nghĩ tới hôm nay thế mà từ trước mặt cái này lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi trong miệng nghe được phương diện này tin tức ta có thể nói cho ngươi nhưng cần dùng trên người ngươi một vật đến trao đổi ta trên thân đồ vật thứ gì chỉ cần không phải ta mệnh cái khác ngươi đều có thể cầm lấy đi nhìn tiêu viễn sơn cái k i a một bộ ngươi tùy tiện nói chỉ cần nói ra ta liền lấy tính ra biểu lộ h ồ nguyên trên mặt lộ ra một vện cổ quái nụ cười À à, đây chính là chính ngươi nói thô thiên theo một tiếng cười khẽ hắn tay phải trong nháy mắt nắm tiêu viễn sơn bà vai trong nháy mắt một cỗ khủng bố lực hút liền từ hắn lỏng bàn tay truyền khắp tiêu viễn sơn toàn thân trực tiếp để hắn không thể động đậy ước chừng nửa phút đồng hồ sau tiêu viễn sơn trực tiếp bất lực ngồi liệt trên mặt đất c ò n ngươi co vào một mặt cho tàn chi s á c ngươi đây là cái gì tả công thế mà thế mà a a thôn t i ê n thần quyết đáng tiếc liền tính nói cho ngươi ngươi cũng không nhớ được có ý tứ gì bởi vì n h i ế t tâm h ồ n g nguyên hai mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo lục quang đem tiêu viễn sơn hai mắt cũng n h u ộ m thành màu lục sau đó hắn bắt đầu ở hắn bên thai nhỏ giọng lầm bầm đứng lên ngươi năm đó rơi xuống sơn nhai sau liền công lực hoàn toàn biến mất những năm này ngươi mặc dù cha được tiểu phong ở đâu nhưng lại không dám nhận nhau chương i một mực sống ở thống khổ cùng cựu một trăm cho c một mươi một tiều phong bên trên thiếu lâm á chu đạo kinh sách hồng nguyên đem mộ dung b á c cái này hậu hiến quý tộc vì sao giết tiêu viễn sơn nguyên nhân cùng đối phương hiện tại chỗ ẩn thân toàn bộ nói cho tiêu viễn sơn sau đó liền để hắn lâm vào ngủ say bên trong chờ hắn tỉnh lại lần nữa hắn ký ức liền sẽ bị hoàn toàn xuyên tạc trừ phi hắn thực lực có thể vượt qua hồng nguyên không phải hắn nửa đời sau đều chỉ có thể lấy xuyên tạc sau ký ức đi sinh sống nhưng đã công lực mất hết hắn muốn vượt qua hồng nguyên khả năng sao tại h tiêu viễn sơn nơi này thái ngủ s hờ nguyên trước sau thêm đứng lên cũng chỉ hao phí không đến năm phút đồng hồ cho nên hắn rất nhanh liền lần nữa thấy được đang bước nhanh đi đường kiểu phong bất quá hắn cũng không có tiến lên tới gặp nhau một là trong tay hắn tiêu viễn sơn còn không có tỉnh nếu là sớm đem tỉnh lại thế nhưng là sẽ ảnh hưởng nhất tâm thuật đối nó、no、ký ức sửa chữa hiệu quả hai là vì kiều phong cùng a chu hạnh phúc hiện tại a chu mặc dù mười phần thưởng thức kiều phong nhưng kiều phong có thể không tâm tình nói chuyện yêu đương tất cả đều phải chờ a chu tại thiếu lâm thụ thương sắp chết hai người sớm chiều ở chung sau mới có thể sinh ra đến chết cũng không đổi tình yêu tục ngữ nói ninh hủy mười tòa miếu không hủy đi một có hôn hắn tới này cái thế giới nguyên nhân một trong chính là muốn tại kiều phong trên tay cứu a chu từ đó để cho hai người gần nhau cả đời hiện tại khang m ẫ n chết rồi tiêu viễn sơn phía đi a chu chắc chắn sẽ không lại chết tại kiều phong trong tay nhưng hắn nếu là lại ảnh hưởng dưới đi hai người sợ là đem mỗi người một ngả đó cũng không phải là hắn muốn nhìn đến huống hồ hắn có là thời gian tối đa cũng liền chờ lâu một hai tháng thời gian thôi hắn vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem kim cương bất hoại thần công tu luyện ra còn có mới vừa thu hoạch được bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đây chính là danh s ư n g có thể để người ta phản lão hoàn đồng cường đại thần công hơn chín mươi tuổi tiên sơn đồng mỗ tu luyện sau đó tội tắc lại có thể một mực như thiếu nữ có thể nói cường đại đến cực điểm phản lão ho hỏi thử a i có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc bất quá hồng nguyên cũng không tính tu luyện bởi vì đây bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù cường đại nhưng hắn có cái trí mạng thiếu hụt cái kia chính là mỗi ba mươi năm phản l á o hoàn đồng thời k h á c liền sẽ công lực rút lui đến bắt đầu tu luyện công này thời điểm ba mươi năm ba mươi năm sau hồng nguyên đã sớm không biết đột phá đến cảnh giới cỡ nào nếu là có h à n h tiến vào phong vân thế giới cũng thu hoạch được l o n g châu chi lực cái kia trường sinh bất l á o còn không phải bình thường làm gì tu luyện bộ này tác dụng cực lớn bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù không có ý định tu luyện nhưng hồng nguyên có thể tham khảo b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đem bên trong tinh hoa dung nhập vào hắn thôn thiên thần quyết bên trong đây đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là rất dễ dàng rất nhanh theo vài tiếng sấm rền bầu trời lập tức rơi ra mưa rào tầm tã nhưng liền tính như thế tiểu phong vẫn là không có bất kỳ dừng lại ý tứ tiếp tục hành tẩu tại trong mưa to hồng nguyên cũng chỉ có thể liệu mình đi theo cứ như vậy hồng nguyên một mực mang theo tiêu viễn sơn xa xa đi theo tiểu phong sau lưng thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai tiêu viễn sơn mới mơ màng tỉnh lại đi qua đơn giản đặt câu hỏi hồng nguyên xác nhận đối phương ký ức đã hoàn toàn bị suy v ề phần có thể tiếp tục bao lâu tại t i ê u phong đạt đến thiếu lâm trước đó h ồ nguyên n g đều sẽ một mực không ngừng đối với tiêu viễn sơn thi triển nhất tâm thuật mà chỉ cần bảy ngày thời gian loại này xuyên tạc liền đem tiếp tục mười năm trở lên thời gian đến lúc đó công lực mất hết tiêu viễn sơn sợ là đã chết giả rồi coi như không chết hắn nói sợ cũng sẽ không có người lại tin tưởng đương nhiên đây bảy ngày h ồ nguyên n g cũng sẽ không ngừng phí hết tiêu viễn sơn thế nhưng là từ trong t ả n g kinh các học trộm đến rất nhiều thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ hắn mặc dù đã t r ư ớ n g mắt dạng này võ học nhưng phong phú một cái hắn võ học kho vẫn rất có tất yếu Từ Thái Tung Thiếu Hồ đến、Tung、Sơn lúc â Lâm thân chân m km, Mà mà mẹ Tự Tiểu tốc rất thời đạt đến Tung Sơn phụ cận về sau, cũng không có trước tiên tiến về Thiếu lâm Tự, mà là về trước cái kia thân ở Tung có cũng cận cũng có cái cha gần ngán Phong ngày gian. không đầy nhanh, hắn đến Sơn Sơn nuôi kia dù dưới là là l đi sau, phụ độ đủ ra. về về về ở này tiểu tam huệ phu phụ hai người tự nhiên còn sống tiểu phong như thường ngày t r ợ giúp nhị lao trẻ t u ổ i gánh nước quét rác cho gà ăn rảnh rỗi việc nhà hoàn toàn không có một chút bắc tiểu phong giá đỡ ở chỗ này hắn không có cái khác thân phận cũng chỉ là cái đi xa trở về nhà hải tử tiểu tam huệ phu phụ đồng dạng hết sức cao hứng giết gà thịt hầm làm một bàn lớn thức ăn ngon người một nhà vui vẻ hòa thuận giờ k h ắ c này nơi xa nhìn một màn này hồng nguyên cảm thấy mình phế bỏ tiêu viễn sơn vô cùng chính xác tiểu tam huệ phu phụ tự nhiên biết tiểu phong không phải bọn hắn thân sinh nhưng bọn hắn đối đãi tiểu phong so thân sinh nhi tử còn thân hơn cái gọi là sinh mà không nuôi đoạn chỉ có thể báo sinh mà nuôi dưỡng chặt đầu có thể báo không phải sinh mà nuôi vinh thế nạ báo tiểu tam huệ phu phụ đối với tiểu phong c h i dưỡng dục đại ân hắn vinh thế nạ báo có lẽ trong nguyên tắc tiểu phong khi biết mình cha mẹ nuôi là mình thân sinh phụ thân giết chết thời điểm hắn tâm liền đã chết sau ba ngày tiểu phong từ biệt cha mẹ nuôi hướng về thiếu lâm mà đi Mà Hồng nguyên đã đỉnh chỉ Nguyên Viễn Tiêu đã đối với sau ơ n triển nhiếp cũng tiến thi tâm thuật, Thiếu tự phải Lâm đem sớm bỏ vào tiến về q trên、đường. Rất t đường. nhanh, đi đến nửa đường đi i Phong liền phát hiện liền ngồi tại ven tại đó ư ờ n nghỉ ngơi、tiêu、Viễn Sơn. g Tiêu Sau đ hai người cứ như vậy chính thức nhận nhau mà t i ề u phong cũng từ tiêu viễn sơn trong miệng biết mộ dung bác đó là hại chết mẹ hắn chân chính hung thủ làm xong đây hết thẻ hồng nguyên tắc đã lặng yên rời đi mà đi nếu như đã đi tới thiếu lâm tự dưới chân vậy hắn liền thuận tiện tiến về thiếu lâm tàng kinh các tìm tới mộ dung bác cũng do xét một cái cái thế giới này chiến lược trần nhà tạo địa tăng đối phương đã có thể khoan nhượng tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắt hai người gần ba mươi năm tự do ra vào nghĩ đến cũng sẽ không ra tay với hắn đương nhiên liền tính xuất thủ hắn cũng không sợ tạo điệu tăng cũng không nhất định đánh qua hắn càng lưu không được hắn mà liên tại t i ề u phong cùng tiêu viễn sơn nhận nhau cũng tổng bên trên thiếu lâm thời điểm đoàn hắn dự vương ngự yên a chu bọn bốn người đi qua nhiều ngày khoái mã đi đường cũng tới đến thiếu lâm tự đáng tiếc trong chùa tăng chúng lại nói mộ dung phục đã sớm rời đi đồng thời thái độ mười phần đắc liệt mộ dung phục đã rời đi bốn người tự nhiên không có lý do tại đây dừng lại sau đó vương ngự yên muốn về h ế n tử ổ chờ hắn biểu ca trở về đoàn dự tự nhiên đi theo a chu tắc để a bích t r ư ớ c cùng theo một lúc trở về nàng còn có việc muốn làm sau đó liền sẽ đổi kịp các nàng tại đoàn dự ba người sau khi rời đi a chu liền thừa dịp bóng đêm dịch dung thành một cái thiếu lâm tiểu hòa thượng tiến vào trong thiếu lâm tự mà nguyên nhân nhưng là bởi vì ban ngày những cái k i a thiếu lâm tăng c h ú n g đối với đừng cho phục d i è m pha để nàng rất không cao hứng quyết định những ngày hòa thượng một bài học chương một trăm mười hai vận mệnh bánh răng chuyện thế gian lại như thế thần kỳ tại a chu thừa dịp bóng đêm tiến vào thiếu lâm tự thì đem tiêu viễn s ơ an bài tại bên ngoài chùa chờ đợ kiều phong cũng tại một đêm này tiến nhập thiếu lâm tự về phần hồng nguyên mục tiêu tự nhiên là trong tàng kinh các học trộm bảy mươi hai tuyệt ký mộ dung bác về phần ẩn cư trong đó tạo địa tăng hẳn chỉ là thuận tiện nhìn một chút đối phương cảnh giới cao bao nhiêu hồng nguyên không phải lần đầu tiên đến thiếu lâm tự nhưng lần trước đến cũng không phải là cái thế giới này thiếu lâm tự bất quá hai cái khác biệt thời không trong thiếu lâm tự bố cục khác biệt vẫn là rất lớn đương nhiên đây không làm khó được h n g nguyên tại nhất tâm thuật trợ r ú t giới hắn rất nhanh liền biết tàng kinh các vị trí về phần tuần tra tăng chúng cùng tàng kinh các xung quanh thủ vệ căn bản không phát hiện được hắn vào chùa vẹn vẹn một phút khoảng h n g nguyên liền lặng yên không một tiếng động chạy vào trong tàng kinh các mà những thủ vệ kia t ắ t đều tại tàng kinh các bên ngoài cũng không được cho phép tiếp cận nơi đây cho nên ban đêm tàng kinh các mười phần yên tĩnh tiến vào tàng kinh các hầu nguyên đánh giá chung quanh một phen về sau lập tức bắt đầu yên tĩnh cảm giác lên xung quanh trọn vẹn mười mấy miều sau đó hắn mới nghe được một tiếng rất nhỏ tim sau đó càng là cách mỗi mười mấy miểu mới nhảy lên một lần q u y tức công thật là cao thâm công lực cảm thụ được cái kia như có như không tiếng tim đập hồng nguyên nhẹ dọn g tự nói hắn biết võ học rất nhiều toàn bộ còn thi thủy các cùng lang huyên ngọc động bên trong bên trên thiên môn võ học hắn đều đã luyện thành trong đó dùng cho thu liễm khí tức chậm lại n h ị p tim liền có bảy tám loại cái gì q u y tức công sàng ngụ thuật liễm tức quyết mỗi một loại đều rất lợi hại nhưng đều phải phối hợp cường đại thực lực mới có thể đạt đến thu liễm khí tức hiệu quả đi xem một chút không đội đầu tiên cho chút đã cái kia hẳn là tạo đ i ệ tăng xem ra mộ dung bác hiện tại cũng không ở chỗ này không biết hắn tối nay tới không đến cảm giác sau một hồi h ồ n g nguyên dằn xuống tiến đến tìm tòi hư thực dự định quyết định c h ờ một chút lấy hắn suy tính cái kia không thể nào là mộ dung bác đối phương có thể không có cao tâm h như vậy công lực vậy liền chỉ có thể là tạo địa tăng lúc này tàng kinh c ấ p tầng cao nhất một vị thân mang màu xám tăng bảo lao hòa thượng đang nằm n g h i ê n g tại một cái đơn sơ trên giường tại h ồ n g nguyên lặng yên không một tiếng động tiến vào trong tàng kinh c ấ t thì hắn đột nhiên mở hai mắt ra ân thật là tinh diệu khinh công lại có người mới đến không biết vị thí chủ này tới một bên khác n giống tại c h hồng nguyên tiến vào trong tàng kinh các thì tiểu phong đã lặng yên không một tiếng động tiến nhập một tòa trong tiệp phòng bên trong một cái ước chừng năm sáu mươi tuổi hòa thượng đang tại nhắm mắt ngồi xuống hòa thượng này chính là huyền khổ đại sư thiếu lâm tự đời chữa huyền cao tăng phương trượng huyền từ sư đệ đối mặt đột nhiên đến kiều phong huyền khổ rất là cao hứng tiều phong đã triệt để xác nhận mình thân phận cho nên hắn cũng chỉ là đến xem sư phụ huyền khổ cũng không có cái khác mục đích hai người trò chuyện với nhau hơn nửa canh giờ về sau tiều phong mới cáo từ rời đi hắn không muốn để cho sư phụ khó xử cho nên cũng không có nói cho huyền khổ mình muốn tìm huyền từ phiền phức tại kiều phong rời đi huyền khổ thiền phòng tiến đến tìm kiếm huyền từ thì một cái khác hành t u n g quỷ dị tiểu hòa thượng tắt quanh đi còn lại đi tới thiếu lâm tự bồ đệ viện không lâu sau đó bồ đệ viện đột nhiên truyền ra trận, trận hô to sau đó không lâu toàn bộ thiếu lâm đều bị kinh động dối bởi một、mảnh. dù là thân ở trong tàng kinh các hồng nguyên đều có thể nghe được từng trận tiếng hô to bồ đề viện sẽ không như thế xảo a nghe cái kia từng tiếng tiếng hò hét bên trong lần lần truyền đến lời nói hồng nguyên sắc mặt cứng lại lập tức đoán được cái gì ngay tại hắn chuẩn bị tiến đến nhìn xem có phải là hắn hay không suy đoán tình hôn g thì hắn bên thai đột nhiên nghe một trận rất nhỏ tiếng x é gió sau đó hắn liền nghe đến một đạo yếu ớt tiếng hít thở cùng tiếng tim đập tiến nhập trong tàng kinh các mộ dùng bác hồng nguyên thần sắc xứng sở lập tức từ bỏ ra ngoài xem náo nhiệt dự định lập tức nghe tiếng lặng yên không một tiếng động hướng tâm nhảy âm thanh tr rất nhanh một đạo hắc ảnh liền tiến vào hắn tầm mắt hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh mộ dung bác thân phận hậu yến quý tộc yến tử ổ chi chủ cảnh giới thông sư cảnh bắt trọng tư chất thiên tài trời sinh c h i tài vạn người không được một mà l i ê n tại h ồ n g nguyên dò xét đến mô cho thu được tin tức thì hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống vậy không có tình cảm âm thanh keng ngươi đụng phải thế giới này lớn nhất phản phái mộ dung bác ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý mộ dung bác tiếp tục k h o á gió nổi mưa có thể đạt được đại tông sư cấp võ học thực n h ậ t kiếm pháp hai phế bỏ mộ dung bác cũng đem giao cho kiều phong xử trí hoàn thành hắn cuối cùng sứ mệnh có thể đạt được đại tông sư cấp công pháp thần chiếu kinh thần chiếu kinh nhìn cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng hồng nguyên hai mắt sáng lên lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai theo hắn biết thần chiếu kinh thế nhưng là có thể làm người khởi tử hồi sinh khủng bố t u y ệ t học hỏi thử ngay cả chết mất người đều có thể cứu sống cái kia còn có cái gì thương thế là không thể chữa trị đương nhiên điều kiện tiên quyết là chết mất người không có rõ ràng ngoài thường nếu là đầu đều rơi mất cái kia thần chiếu kinh đó là lại thần kỳ cũng k hai ô n g phút n đồng đầu mới n hồ về sau hồng nguyên một lần nữa trở lại thiếu lâm tự lúc này hắn đã đem bộ dung bắt công lực thôn vệ không còn cũng thành công đột phá đến tông sư cảnh đệ cựu trọng mà hắn sở dĩ trở lại thiếu lâm đó là muốn dò la xem một cái mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì tại thông qua nhiếp tâm thật u khống chế một cái trung niên hòa thượng về sau hồng nguyên rất nhanh liền biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì quả nhiên như hắn sơ liệu có người giả trang thiếu lâm tăng nhân cũng thành công trộm đi giấu ở bồ đề viện bên trong dịch cất kinh sau đó cái kia trộm trải qua tặc bị huyền từ phương trượng đạt thường cũng bị t i ể u phong cứu đi thoát đi thiếu lâm tự xem ra thật là a chu như thế cũng tốt hắn vẫn là cùng kiều phong cùng đi tới không tệ chương một trăm mười ba cứu chữa a chu như nguyên tắc đồng đạo tiểu phong rất nhanh liền phát hiện a chu thân nữ nhi cũng đang vì đó lau khoe miệng máu tơi ư thì thành công bóc hắn trên mặt mặt nạ ra người biết hắn thân phận chân thật đối mặt trọng thương ngã gục a chu tiểu phong đương nhiên sẽ không đối nó không quan tâm tại sau đó liên tục hơn mười ngày thời gian bên trong tiểu phong một bên lợi dụng mình thâm hậu công lực vì a chu tục mệnh một bên mang theo thứ tư chỗ tìm kiếm y sư trị liệu mà mỗi ngày sớm chiều ở chung cũng làm cho giữa hai người tình cảm cực tốc cấm lên đáng tiếc a chu bên trong chính là huyền từ đại lực kim cương trường lực mặc dù chỉ là dư âm nhưng cũng không phải chỉ là hậu thiên đỉnh phong chi cảnh a chu có thể tiếp nhận càng không phải là phổ thông nếu không phải kiều phong mỗi ngày hao phí công lực cho nàng nhớ mệnh a chu sợ là rời đi thiếu lâm đêm đó liền một mệnh ô hô mà bởi vì hồng nguyên can thiệp mã đại nguyên cái chết đã chân tướng đại b ạ c h kiều tam huệ phu phụ cùng huyền khổ đại sư cũng đều không có chết cho nên tiết mộ hoa cũng không có tổ chức tụ hiền trang tụ hội kiều phong cũng tự nhiên không biết vị này tiết thần y tung tích càng tìm không thấy đối phương đến cho a chu trị thương một gian khách sạn bên trong kiều phong nhìn trạng thái ngày càng l ộ n bại a chu tau m à lòng nóng như lửa đốt hắn đã dốc hết có khả năng trợ giúp a chu trị thường đáng tiếc hắn cơ khí trí dương lại bá đạo cùng g bá đạo một trận mười phần có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên rất nhanh tiều phong liền mở ra cửa phòng hắn tưởng rằng cửa hàng tiểu nhị đến cho đưa thịt rượu nhưng nhìn thấy ngoài cửa thân hành thì hắn thần sắc xứng sở lên tiếng kinh hô hồng tiên sinh nhìn khai môn k i ề u phong hồng nguyên mỉm cười nói a à k i ề u h i n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ai nói rất dài dòng đối mặt hồng nguyên chào hỏi k i ề u phong có một số bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó nhẹ dọn g dò hỏi không biết tiên sinh tìm ta cần làm chuyện gì tự nhiên là chuyện tốt k i ề u h i n h không mời ta đi vào ngồi một chút đây là k i ề u mỗi sơ sót hồng tiên sinh mời đến hồng nguyên vào cửa về sau liếc mắt liền thấy được nằm tại trên giường a chu lập tức nhẹ dọn trêu ừ a yêu tiểu hình thế mà còn học được kim ốc t h n g tiểu xem ra ta đến giống như không phải lúc a hắn tự nhiên biết đó là bản thân bị trọng thương a chu mà hắn cũng là vì đối phương mà đến nước chừng hơn mười ngày trước tại hắn từ thiếu lâm tăng nhân trong miệng biết a chu thụ thương cũng bị t i ể u phong cứu đi về sau hắn trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi biết được a chu thụ thương tin tức nhưng bởi vì ngươi can thiệp thần y tiết mộ hoa cũng không tính tổ chức tụ hiền trang tụ hội ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tùy ý a chu tự sinh tự diện có thể đạt được tông sư cấp võ học n u y ễ n kiếm hai bình định lập lại trật tự tự tay trị liệu tốt a chu thương thế có thể đạt được a chu dịch dung thuật Đối đầu đi được. rốt loại nhiên loại hai. kiếm nơi hai người mặt tìm tìm tự thứ tức bắt tung tích, lựa lọc lập lên Cho này chọn, Hồng Nguyên chọn lọc tự nhiên loại thứ hai. Cho nên hắn hơn ngày hắn qua, cuộc khắp về phần mộ dung bác tắc tạm thời bị hắn dùng nhiếp tâm thuật khống chế an bài tại thành bên trong một chỗ sân nhỏ bên trong ở nơi đó còn có kiểu phong cha ruột tiêu viễn sơn đương nhiên hắn hôm nay tới đây ngoại trừ thay a chu c h ữ a thương còn muốn đem mộ dung bác giao cho kiểu phong trong tay không có cách hắn thần chiếu kinh còn không tới tay đâu đối mặt hồng nguyên trêu chọc kiều phong vội vàng giải thích nói hồng tiên sinh nói đùa vị cô nương này bởi vì ta mà bản thân bị trọng thương đây n g là đại lực kim cương trưởng vị cô nương này làm sao biết bị đây thiếu lâm tuyệt ký gây thương tích theo ta được biết toàn bộ thiếu lâm luyện thành này trường pháp giống như liền huyền từ phương trượng một người a đây thực không dám giấu dếm vị cô nương này đúng là bị huyền từ phương trượng đại lực kim cương trưởng gây thương tích không biết hồng tiên sinh ngươi có thể hay không trị liệu chị nhất định có thể chị bất quá trước đó ngươi cần tiến về thành tây an bình h ẹ m đếm ngược cái thứ ba sân bên trong thấy một người kia chính là ta mới vừa nói với ngươi chuyện tốt gặp ngươi thấy ai ta hiện tại nào có tâm tình gặp người nào a vậy nếu như người kia là mộ dung bắt đ â u cái gì mộ dung bác không tệ ước chừng một tuần trước ta đụng phải một cái cùng ngươi tướng mạo giống nhau y hệt láo giả đối phương lại còn nói hắn là ngươi cha ruột gọi cái gì tiêu viễn sơn còn nói ngươi không cứ gọi tiểu p h o n g mà gọi tiêu p h o n g là liêu quốc tiêu thái hậu nhất tộc người đối phương nói ta tự nhiên không tin cho nên liền đối nó thi triển thổ chân ngôn bí thuật sau đó hồng nguyên đem mình đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra dù sao tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc đều sẽ không nói lung tung chủ quan đó là hắn từ tiêu viễn sơn trong miệng biết mộ dung bắc cái lao lục này hành động vì không để cho tiếp tục làm sảng làm b ậ y h ắ n liền đích thân lên t i ế u lâm đem bắt lấy cũng dẫn tới nơi đây、Tốt. ta ố t t cái này đi xem một chút nơi này liền phiền phước hồng tiên sinh t r ư ớ c chăm sóc một chút n g h e xong hồng nguyên g i ả n g thuật t i ê u phong lập tức hướng về an bình hẹm tiền đến cũng đem mình tiểu tức phụ phó thác cho hồng nguyên không thể không nói kỳ tâm thật đúng là lớn cũng không sợ hồng nguyên là cái gì người xấu đại lực kim cương trưởng thử một chút c ử u âm chân kinh liệu thương thiên đi nếu là không được cũng chỉ có thể chờ thu hoạch được thần chiếu kinh sau lại làm nghề ý trị tại kiều phong sau khi rời đi h ồ n g nguyên nhìn nằm ở trên giường hấp hối a chu quyết định dùng c ử u âm chân kinh liệu thương thiên thử trước một chút lúc trước hắn chỉ là tại biện chuyện hắn làm sao cái gì y thuật nhưng hắn lại xác thực có thể đem a chu thương thế chữa cho tốt một là c ử u âm chân kinh bên trong ghi chép liệu thương thiên là nhất thiện trị liệu nội thương hai là hắn còn không có thu hoạch được thần chiếu kinh dùng trị liệu a chu thương thế hoàn toàn là đại tài tiểu dụng rất nhanh hồng nguyên liền dùng cơ ư n g khí đem a chu nâng lên bắt đầu đối nó thi triển liệu thương thiên lúc trước hắn dò xét qua huyền từ cái này thiếu lâm phương trượng thực lực tại tông sư cảnh ngũ trọng mà a chu chỉ là bị hắn trưởng lực dư kỉnh gây thương tích nếu không phải tu vi thực sự quá thấp ngay cả cái tiên tiên đều không phải là sợ là căn bản sẽ không bị thương gì đáng tiếc không có nếu như ngay tại hồng nguyên bắt đầu cho a chu chữa thương thì tiều phong đã cấp tốc đi tới thành tây an bình hẻm đếm ngược cái thứ ba sân rất nhanh trong sân liền truyền đến từng trận thê thảm tiếng tê ứ mà hồng nguyên trong đầu tắc vang lên theo hệ thống nhắc nhở hắn thu hoạch được thần chiếu kinh âm thanh vô nhai tử nửa ngày sau hồng nguyên tại kiểu phong cùng a chu ánh mắt đưa t i ệ n bên dưới rời đi mà đi lúc này a chu thương thế đã khôi phục hơn phân nửa còn lại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng mấy tháng liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn không thể không nói kiểu âm chân kinh bên trong ghi chép liệu thương thiên s á t thực cường đại vẹn vẹn nửa canh giờ liền để a chu cơ bản khôi phục sau đó kiểu phong cùng a chu hai người tự nhiên đối với hồng nguyên mạc ơn kiểu phong càng đem hắn cầm lòng công chuyển cho hồng nguyên lấy đó c ả m t ạ n g mà hồng nguyên tắc miễn phí sao nói cho hai người một tin tức cái t i ế chính là a chu thân thế khi biết được mình phụ thân cư nhiên là đại lý c h ấ n nam vương đoàn chính t u ầ n đồng thời mình còn có cái thân mội mội a tử thì a chu rất là khiếp sợ quyết định tự mình đi chứng thực một chút hơn nửa tháng về sau một tòa núi cao dưới chân núi hồng nguyên thân ảnh chậm rãi hiện hiện nhìn thoáng qua trước mặt núi cao h ắ n trực tiếp nhấc chân đi lên đi nơi đây tên là lôi cổ sơn không sai đó là tiêu g i a o tam lão một trong vô nhai tử ẩn cư chi đ i ệ m hồng nguyên tới đây tự nhiên là vì sơn bên trên vô nhai tử thể nội bảy mươi năm bắc minh thần công công lực nói đến đây vô nhai tử cũng là tự làm tự chịu không phải tại ba nữ nhân giữa lặp đi lặp lại hằng ngày đồng thời không quả quyết hại mình bị đồ đệ đinh xuân thu đánh lén rơi xuống s ơ n lai mặc dù ỉ vào mình thâm hậu bắc minh thần công công lực mà không có chết nhưng toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa c h i t để thành một tên phế nhân nếu không phải hắn một cái khác đồ đệ tô tinh hà tìm tới hắn sợ là đã sớm hóa thành một chỗ xương khô mà bây giờ hơn m ộ ư ơ i năm đi qua vô nhai tử đã tuổi gần trăm tuổi mỗi ngày trốn ở đây lôi cổ sơn bên trên một ngọn núi trong động kéo dài hơi tàn chỉ có một cái giả cầm vợ điếp đồ đệ tô tinh hà đi cùng khoảng có thể nói thê thảm đến cực điểm Lúc này, k hắn o g cách h n bất luận là đem mình công lược truyền cho chiếu cố hắn hơn ba mươi năm tô tinh hà vẫn là để tô tinh hà tìm tới hắn sư tỷ thiên sơn đồng mẫu đối phó một cái đinh xuân thu còn không phải vô cùng đơn giản cái nào cần dùng như thế phiền phước bất quá những này đều cùng hầu nguyên không quan hệ vô nhai tử đã muốn đinh xuân thu mạng nhỏ vậy hắn liền trợ giúp đối phương giết đinh xuân thu đó là lúc này hắn trong tay đang mang theo một cái tròn vo bọc lấy bọc lấy phía dưới cùng còn dính nhuộm từng tia từng tia vết máu không quá sớm đã khô cạn nếu có người trong giang hồ có thể nhìn thấy bao khỏa bên trong đồ vật nhất định sẽ kinh hô liên tục bởi vì trong đó chứa lấy chính là đinh xuân thu đầu đây cũng là h ồ n g nguyên buôn tập vạn giảm thành quả nửa tháng trước tại cùng kiểu phong phân biệt về sau hắn liền viễn phó ngoài vạn giảm tinh túc hải tìm tới cũng giết chết đinh xuân thu cái này tinh túc lao tiên sau đó hắn liền dẫn theo đối phương đầu lâu n g a không dừng vó đi tới nơi này lôi cổ sơn về phần mục đích tự nhiên là để vô nhai từ chết nhắm mắt lôi cổ sơn mười phần yên tĩnh dù sao liền hai người một tên phế nhân vô nhai tử một cái giả câm vợ điết tô tinh hà một cái quanh năm trầm mặc ít nói một cái càng làm ộ t câu đều không nói hai người thế mà có thể dạng này cùng một chỗ sinh hoạt hơn ba mươi năm cũng thật sự là nghị lực kinh người rất nhanh hồng nguyên thì ở đỉnh núi gặp được một cái dâu tóc hoa dâm gậy như que tuổi lão giả d ơ bẩn đối phương đang tại một cái giản dị trước bếp lò ngồi bếp lò bên trên tắc chịu đựng hỗn loạn hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh tô tinh hà thân phận tiêu giao phái trưởng môn vô nhai tử đại đệ tử thông biện tiên sinh Câm Cảnh Cảnh Chất, Chi Môn Môn Ưm. Điết Giới, Thiên Tài, Giữa bầu Trời chi tư, Thiên Trưởng Tông Tăng Trọng, Tư Tư, Nhân, Sư Phú Bầu Bờ Dị quả nhiên là tô tinh hà đáng tiếc một cái trung đảng thiên tài thế mà đem tinh lực đều đặt ở cẩm kỳ thư họa những n à y tạp học bên trên nhìn thấy tô tinh hà cảnh giới mới chỉ là tôn g sư cảnh tam trọng hồng nguyên nhịn không được lắc đầu phải biết đồng dạng là trung đảng thiên tài tuổi tác so tô tinh hà nhỏ hơn vài tuổi đình xuân thu đã tô sư cảnh lục trọng một thân độc công càng là người sống tránh dị so tô tinh hà người sư h u n h này mạnh hơn nhiều lắm lúc này theo hồng nguyên tiếp cận giả câm vợ biết tô tinh hà đã xoay đ ầ u lại liền như thế kinh ngạc nhìn hắn không nói câu nào tại hạ hồng nguyên nghĩ đến các hạ đó là vô nhai tử đại đệ tử tô tinh hà đi đối mặt hồng nguyên hỏi thăm tô tinh hà giả câm vợ biết liên tục khoác tay trong miệng c à n g là một trận ô ô a hòa hiện nhiên dù là hồng nguyên điểm phá hắn thân phận hắn cũng không có ý định như vậy thừa nhận a a thông biện tiên sinh không cần ở trước mặt ta giả câm vợ biết ngươi cùng sư phụ ngươi vô nhai tử tại đây ẩn cư hơn ba mươi năm không phải liền là sợ ngươi cái kia phản đồ sư đệ đinh xuân thu tìm tới cửa sao tiếp lấy nhìn giả câm vợ biết tô tinh hà hồng nguyên cười nhẹ lắc đầu cũng trực tiếp cầm trong tay bọc lấy đã đánh qua tô tinh hà không kịp kinh ngạc hồng nguyên là như thế nào biết hắn cùng sư phụ hắn vô nhai tự tin tức cơ hồ bản năng nhận lấy hồng nguyên ném qua đến bọc lấy rất nhanh theo bọc lấy mở ra nhìn trong đó cái k i a quen thuộc dị thường khuôn mặt tô tinh hà con mắt trong nháy mắt mở tròn vo đinh xuân thu nhìn trong bao cái k i a chết không nhắm mắt đầu người tô tinh hà rốt cuộc chứa không nổi trực tiếp lên tiếng kinh hô mà hắn âm thanh cũng thuận theo vách đá chuyển vào phía sau hắn một chỗ bí ẩn thạch động chỗ sâu sau đó vách đá chỗ liền truyền ra một đạo dán mua âm thanh tinh hà, xảy ra chuyện gì? nghe được â m thanh tô tinh hà vội vàng hướng lấy vách đá không người lớn tiếng nói hồi bẩm sư tôn ta ta thấy được đinh xuân thu tên phản đồ này đầu người cái gì nhanh cho ta lấy tiền đến vâng nghe được â m thanh kia phân phó tô tinh hà không dám thất lễ vội vàng lên tiếng sau đó liền bưng lấy đinh xuân thu đầu người bước nhanh đi vào một cái mười phần ẩn nấp cửa hang h ồ nguyên n g cũng đi theo sơn động rất sâu chừng năm sáu mươi m chờ phía trước tô tinh hà dừng lại thì h ồ nguyên n g phát hiện hắn đã đi tới một gian mười phần đũ ám trong thạch thất bất quá đến hắn hiện tại cảnh giới đã sớm nắm giữ nhìn ban đêm trí năng cho nên hắn liếc mắt liền thấy trong động một cái trên giường đá đang ngồi xếp bằng một đạo dâu tóc bạc trắng khuôn mặt dán mua thân ảnh theo hai người đến xung quanh đột nhiên sáng lên mười mấy căn ngọn đ ế n đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng rõ mà hồng nguyên đã một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh vô nhai tử thân phận t i ê u giao phái trưởng môn nhân cảnh giới thông sư cảnh cựu trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm có gà keng ngươi đụng phải tiêu giao tam lão một trong vô nhai tử ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một i mươi năm đồ Đinh x u thôn thủ cấp, lấy chi vệ vô, vô, vô nhai tử mà liên tại hồng nguyên trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở thì vô nhai tử đang đôi tay run dậy tiếp nhận tô tinh hà trong tay đầu người nhìn cái kia quen thuộc mà lạ lẫm hình dạng lộ ra hết sức kích động hơn ba mươi năm hắn ở chỗ này đã khô tỏa hơn ba mươi năm cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều đang đợi lấy giờ khắc này vốn cho rằng đời này sợ là vô vọng nhìn thấy phản đồ để tội không nghĩ tới không nghĩ tới hồi lâu sau vô nhai t ử ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trong nháy mắt cầm trong tay đầu người ném ra cũng một trưởng vô đi lên Vô anh. trong nháy mắt đinh xuân thu đầu lâu liền vỡ vụn thành tạt bã chết không toàn thây làm xong đây hết thạy vô nhai t ử cảm giác cả người hắn đều trở nên thần thanh khí sàng đứng lên sau đó hắn mới mắt nhìn thẳng hướng về phía một bên hồng nguyên ôn n mở miệng nói vị tiểu huynh đệ này là người đem đây lịch đồ đầu lâu mang đến nơi đây có thể hay không nói cho hắn biết là như thế nào chết sao không tệ là ta mang đến về phần đinh xuân thu là chết như thế nào đương nhiên là ta giết không phải ta làm sao biết cầm được đến hắn đ ầ u l â u cái gì người giết vô nhai t ử khiếp sợ mở to hai mắt nghiêm túc dò xét một phen hầu nguyên về sau mới tiếp tục mở miệng nói không nghĩ tới tiểu huynh đệ thế mà còn có thực lực như thế thật sự là thiếu niên anh kiện cái kia không biết tiểu huynh đệ ngươi hôm nay mang theo n ị c h đồ thủ cấp đến đây cần làm chuyện gì ta muốn trong cơ thể ngươi bảy mươi năm bắc minh t h à n công công lực đối mặt vô nhai tự hỏi thăm hồng nguyên không có quanh coi lòng vòng nói thẳng ra hắn mục đích đây cũng là hắn làm ra lựa chọn hắn cũng không rảnh rỗi khi cái gì tiêu giao phái trưởng n ô n nhân không tệ tiêu giao phái xác thực rất cường đại toàn bộ linh thú cung đều xem như tiêu giao phái thế lực còn có lý thu thủy khống chế tây hạ nhất phẩm đường cũng tương tự xem như tiêu giao phái thế lực hai tướng s á t nhập xưng bá giang hồ cũng chỉ là một câu sự tình nhưng này lại như thế nào cùng hắn hồng nguyên không có một mau tiền quan hệ hắn chỉ cần thật thực ân nghe được hồng nguyên mục đích xếp bằng ở trên giường vô nhai tử lập tức sắc mặt l ạ c lẽo tiểu hình đệ thật lớn khẩu vị nếu như ta không nói gì vô nhai tử tiền bối không nên gấp ta đây còn có một loại chuyên trị xương tổn thương bí dược tên là hắc ngọc đoạn tục cao mặc dù tiền bối ngươi thương thế thời hạn quá lâu nhưng nhiều nhất chỉ cần dùng nhiều một phần bí dược là có thể trị tốt ngươi thương thế để ngươi có thể tái nhập nhân gian ta giúp ngươi giết đinh xuân thu còn chữa cho tốt ngươi thương thế chỉ là đổi lấy ngươi công lực đã rất đúng nội ngươi ân không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết lao phu thân phận xem ra ngươi biết không ít ta nhưng so với tự do ta càng quan tâm ta công lực cho nên ngươi điều kiện thứ ta không thể đáp ứng ngươi vẫn là đổi một cái a nghe được hồng nguyên thế mà nói thẳng ra hắn danh tự vô nhai t ử sắc mặt cứng lại nhưng hắn sớm đã thành thói quen đây tối tăm không mặt trời thời gian hắn không phải ra không được mà là không muốn ra ngoài lấy hắn công lực dù là tê liệt đến chỉ có đôi tay có thể di động giết lên đinh xuân thu đến cũng là dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn thật không muốn ra ngoài hắn thật xin lỗi quá nhiều người nhiều lắm sư tỷ sư muội nữ nhi đồ đệ đồ tôn quá nhiều người bởi vì hắn mà lâm vào trong cựu hận hắn không có mặt đi đối diện với mấy cái này cho nên hắn một mực trốn tránh trốn ở đây tối tăm không mặt trời trong thạch động cho nên khôi không khôi phục thương thế đối với hắn đã râu rĩa hồng nguyên cũng không rảnh rỗi quản vô nhai tử là nghĩ như thế nào nhìn hắn không nguyện ý hắn mặt cũng theo đó chìm xuống dưới ngoài cười nhưng trong không c ư ờ i âm thanh lạnh lùng nói a à, à tiền bối giống như hiểu lầm cái gì ta cũng không phải tại cùng ngươi thương lượng mà là đang thông c h i ngươi bất luận ngươi nguyện ý hay không từ ta xuất hiện một khắc này bắt đầu trong cơ thể ngươi công lực liền đã không thuộc về ngươi chỉ bằng ngươi xem ở ngươi thay ta trừ đi đinh xuân thu phân thượng ta không làm khó dễ ngươi tình hạ t i ế n khách ai tội gì khổ như thế chứ thô thiên nhìn ngu xuẩn mất hôn vô nhai tử hồng nguyên trong hai tay lập tức tuân ra một âm một dương hai cỗ cơ ư n g khí trong nháy mắt bao phủ vô nhai t ử toàn thân nhìn thấy hồng nguyên lại dám đ ộ n thủ vô nhai t ử hai tay cùng dạng tuân ra hai cỗ cơ ư n g khí đáng tiếc mới vừa tuân ra liền được hồng nguyên âm dương cơ ư n g khí nghiền nát thôn p h ệ không còn người đây là bắc minh thần công không không phải người đây là cái gì võ công thế mà so bắc minh thần công còn muốn tinh diệu cảm thụ được mình cái kia dễ dàng sụp đổ cơ ư n g khí vô nhai t ử biến sắc lên tiếng tinh hô hắn từ hồng nguyên cơ khí bên trong cảm nhận được mình bắc minh thần công tay bóng nhưng lại cùng hắn biết bắc minh thần công hoàn toàn khác biệt càng bá đạo càng cương đại đây là ta tan bách ra chi trường sở trường của trong nhà sáng tạo công pháp thôn thiên thần quyết thiên địa văn vật đều phải làm việc cho ta đối mặt vô nhai tử hỏi thăm h ồ n g nguyên nhẹ dọn g hồi đáp dù sao đợi lát nữa hắn sẽ thi triển nhất tâm thuật biến mất đối phương ký ức thô n thiên thật lớn hơi thở hừ hơi thở lớn không lớn ngươi rất nhanh liền biết n theo t h ồ n g nguyên hừ lạnh một tiếng hắn lập tức tăng lớn thôn vệ l ự c đạo trong n g a y mắt vô nhai tử cũng cảm giác được trong cơ thể mình công lực bắt đầu cực tốc tiết ra ngoài bất luận hắn như thế nào vận công phản hút đều không làm nên chuyện gì a ta công lực đối mặt như thế tình huống vô nhai tử nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu trên sư tôn thàng ngại danh ngươi dám thả ta ra sư tôn nghe được sư phụ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh một bên còn chuẩn bị xem kịch tô tinh hà lập tức biến sắc trực tiếp hét lớn một tiếng cũng một trưởng vô hướng về phía hồng nguyên phía sau lưng đáng tiếc không nói hồng nguyên bên ngoài thân hộ thể cương khí cũng không phải là tô tinh hà có thể dung chuyển cái kia đã đạt đến đệ ngũ trọng kim cương bất hoại thần công đồng dạng không phải tô tinh hà có thể dung chuyển được mà đối phương nếu như đã xuất thủ cái kia hồng nguyên đương nhiên sẽ không vông tha hắn chỉ thấy tô tinh hà xong trưởng cơ hồ không trở ngại chút nào đập vào hồng nguyên phía sau lưng bên trên nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ liền phát hiện mình đôi tay thế mà một mực đính vào hồng nguyên phía sau lưng bên trên bắt không được đến sau đó tô tinh hà liền phát hiện mình công lực bắt đầu cấp tốc tiết ra ngoài qua trong dây lát cũng chỉ còn lại có ước trừng trừng một thành tại hắn cho là mình tranh công lực hoàn toàn biến mất thời điểm hắn phát hiện cái tia cố lực hút đột nhiên biến mất không còn tam tích sau đó hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chờ hắn bỏ lên lúc đến hắn phát hiện mình sư phụ vô nhai tử đã sủi lơ tại giường mặt xám như cho nhìn thấy như thế tình huống t ô tinh hà vội vàng bước nhanh đi vào sư phụ vô nhai từ bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi sư tôn ngài ngài không có sao chứ đừng nhúc nhích ắ n hắn tạm thời còn chưa chết bất quá ngươi nếu là lo động vậy coi như nói không chính xác đây là hai phần hắc ngọc đoạn tụ cao ngươi đem hắn trên thân biến hình xương cốt toàn bộ đập nát một lần nữa sắp xếp trình tề sau đó đắp lên này dược nhiều nhất ba tháng là hắn có thể bình thường đi lại bất quá hắn tuổi tác đã cao cụ thể còn có thể sống bao nhiêu năm liền nhìn hắn tạo hóa hầu nguyên lật tay lấy ra hai phần hắc ngọc đoạn tụ cao ném cho tô tinh hà nói mà ở tại đưa tay tiếp nhận h hồng nguyên hai mắt lập tức bắn ra hai đạo quỷ dị lục sắc q u a n g mang n h i ế p tâm thuật